chương một kim Thoa thoát xác chương 194, trăm kim Thoa thoát xác lôi khôn nhìn chằm chằm cái kia biển số xe gàn từng chữ một đây là bạch thành lâm phân phối xe cái này liền đối mặt hắn trở về không phải là vì kiểm tra kim tiền là muốn tiếp bàn thậm chí có thể hắn chính là kim tiền bên tia rắn lôi khôn đứng lên hướng sau phòng đi các người đều trông coi ta tối nay chính mình đi một chuyến cũ tòa báo vương đại xuyên nhũ mày lôi ca ngươi một người lôi khôn cong lên một cái giả lưới lê cũng không quay đầu lại cuộc chiến này không thích hợp kéo bẻ kéo lũ đánh nhau ta muốn gặp người quen biết cũ xem hắn gương mặt kia có phải là giống như trước kia bẩn đêm đã khuya thành nam cũ tỏa báo cái kia tòa nhà tầng ba gật đầu sớm đã người đi nhà trống nhưng đèn không có toàn diện tầng 3 cửa sổ mơ hồ lộ ra một tia ố vàng chỉ riêng lôi khôn không đi cửa chính hắn đi vòng qua phía sau ngõ hẻm sách theo đem giả lưới lê gión rén lộn vòng vào tường rào lòng bàn chân đạp nát báo chí bên hai nghe thấy chuột tại trên xà nhà trận tới trận lui nhưng hắn một điểm không hoảng hốt nơi này hắn mười năm trước tới qua khi đó chu mẫu còn không có lộ diện nơi này chính là kim tiền thông tin nhà máy gia công Hắn khi đó buông tham một lần hỏa, đáng tiếc không có đem tầng dưới chót nổ cạn chỉ toàn. Tối nay, hắn muốn nhìn, đám này cho tàn bên trong, còn toát ra mấy cây hỏa tinh. Lôi Khôn dọc theo cầu thang từng bậc từng bậc bên trên. Tầng ba cuối hành lang cánh cửa kia khép, bên trong truyền đến sột soạt sột soạt lật tư liệu động tĩnh. Hắn không có kêu, cũng không có giống. Trực tiếp một chân đạp cửa. Phanh. Bên trong hai người bị dọa đến khẽ run dậy. Một người trung niên nam nhân phản ứng nhanh, đưa tay liền móc súng. Đáng tiếc Lôi Khôn nhanh hơn hắn. Lưới lên hành vung, trực tiếp đem người kia cổ tay gọt ra miệng máu. A. Người kia ngã xuống đất, khuynh tay kêu rên. một cái khác nữ nhân mang mắt kính vừa muốn trốn bị lôi khôn một cái xách ở gãy cổ áo kéo trở về phòng chạy người chạy đi đâu lôi khôn cân nhắc khóa trái tắt đèn toàn bộ gian phòng chỉ còn trên bàn nhỏ đài đèn sáng rỡ hắn đặt mông ngồi xuống đem lưới lê vô lên bàn nói đi ai bảo các người đến nam nhân đau đến thẳng lăn lộn chúng ta là văn hóa văn lân cục phụng điều kiểm tra cũ báo hồ sơ hệ thống bảo mật công tác Đừng dây ta chúng ta là bên trong thể chế lôi khôn lạnh hừ một tiếng văn hóa văn cục liền hai người các ngươi chạy lao lâu tầng ba nửa đêm lật giải đường còn không mang công hàm làm ta đồ đẩn nữ nhân nghe xong khẩu khí này không đối chột dạ lui về sau người chớ làm loạn ta chỉ là đến lấy chút cựu giáo vật liệu tư liệu tư liệu gì lôi khôn thuận tay lật nàng bao trực tiếp đổ ra một đống lớn cựu quân thuộc thông tin danh sách bên trong liên kết cán bộ chuyển đương danh sách tất cả đều là 8 năm trước kim tiền thời kỳ ủ bệnh ở giữa bị thanh lý qua bí ẩn nhân sự lưu chuyển văn kiện lôi khôn ánh mắt hung ác cầm những thứ này làm gì nữ nhân không nói lời nào bởi ngôi run lên hai lần lôi khôn thanh đao không cổ nàng bên trên nàng cuối cùng sụp đổ là, là bạch thành lâm để ta cầm hắn nói muốn phục bàn lúc đầu thẩm thấu ghi chép nhìn còn có cái nào là có thể cứu về. hắn nói lôi khôn sớm muộn muốn bị ra không đến lúc đó những người này có thể một lần nữa bắt đầu dùng lôi khôn nghe xong cười lạnh nguyên lai like hắn không phải hiểu rõ độc là nghĩ vi độc hắn đây là nghĩ tiếp quản kim tiền người cũ đổi bộ ra xào bài làm lại lôi khôn quanh người nhìn xem còn tại kêu gen nam nhân người cũng chớ làm bộ người là năm đó xuân tín chuyên mục biên thẩm năm đó tuân ra quân chức cán bộ tư ấn tin tức sau lưng ngươi đổ nước sự tỉnh ta nhớ rõ ràng nam nhân nghe xong toàn thân phát run ta ta sớm tối lui ra khỏi, ta thật không làm, lôi khôn đạp hắn một chân, ngươi lui ra cái rắm ngươi hôm nay không đến, ta còn thực sự cho rằng người chết, hiện tại đi, chính mình đưa tới cửa, hắn nhìn xem cái kia đầy đất tư liệu, chỗ có danh tự, niên hiệu, văn kiện số hiệu, đều xếp chỉnh tề, thậm chí còn có ba phần mới hồ sơ thân thịnh, mà ký tên ký tên người, là bạch thanh lâm, ký thay, lôi khôn một cái thu hồi tất cả tư liệu, đem hai cái kia người sách lên hành lang, tiêu xe, giải về tứ hợp viện, tối nay không thẩm rõ ràng, tên của ta viết ngược lại, dạng sáng ba điểm. lôi đao tổ khẩn cấp mở hội, lôi khôn ngồi tại chủ vị, ánh mắt lạnh đến dò người. Kim tiền ba mẫu là Minh tuyến, nhưng phía sau màn cái tuyến kia, muốn tiếp tục động đậy. Bạch Thanh Lâm chính là con rắn kia chủ nhân, hắn muốn tiếp nhận ám tuyến, đổi ra gây dựng lại, lại tẩy một vòng người. Chúng ta không thể chờ hắn động song tay, từ giờ trở đi, tất cả cùng Bạch Thành Lâm có liên quan người cũ, hết thảy bài cha. Không quản là làm văn, làm hồ sơ, làm nghiên cứu, kiểm tra, cha đến bên cạnh hắn ấm trà đều phải ngược lại tới xem một chút có hay không là văn. Hội nghị cuối cùng, lôi khôn tăng thêm một câu. đây không phải là vụ án kim thiền kết thúc cái này là trận tiếp theo phong bạo khởi điểm rạng sáng bốn điểm tứ hợp viện đèn vẫn sáng lôi khôn mới vừa đem hai cái kia tại cũ tòa báo lật tư liệu người ném vào hầm ngầm trên thân quân chàng còn mang theo cho bụi đậu đầu ngáp một cái bưng tới nước trà ra ngươi đây là trong đêm bắt người chiến trận này không thể so ngươi năm đó tại xuyên đông bắt gián được nhẹ lôi khôn uống một hốc nước không nói chuyện hạ tại nhìn trên bàn bà phần mới hồ sơ ba người kia tất cả đều là văn chức hệ thống bên trong người quen biết cũ một vị là giáo dục tuần giảng tổ phó tổ trưởng giải nghệ phía sau khôi phục người một vị là văn hóa đối ngoại liên lạc tổ tư liệu nhân viên trước kia chạy ngoài liên kết còn có một vị là vốn là đông giao văn vật bảo hộ trung tâm phòng hồ sơ chủ nhiệm về hưu mời trở lại ba người này có một cái điểm giống nhau tương tại kim thiền ịp hép thời kỳ bị điều tra nhưng không tìm được chứng cứ phóng thích qua mà bây giờ lại muốn bị bạch thành lâm một lần nữa xào bài mượn khôi phục mời văn giáo cố vấn thân phận an bài trở về lôi khôn meo lại mắt bạch thành lâm một chiêu này đủ hương ác hắn không phải nghĩ làm đặc vụ hắn là muốn làm thể chế bên trong người để người cũ khoác lên thân phận hợp pháp giấu vào hệ thống mới tiếp lấy tiếp tục thả dây phóng độc thả người sáng ngày thứ hai lôi đao tổ đội hai xuất động đột kiểm tra ba người chỗ ở quả nhiên không ngoài dự đoán đông giao hồ sơ chủ nhiệm trong nhà tìm ra trọn vẹn lịch sử hồ sơ chữa trị văn kiện thoạt nhìn là về công kỳ thực dùng cũ số hiệu ám hiệu tiêu ký mấy tên trở lại kích hoạt nội tuyến giáo dục tuần nói phó tổ trưởng nhà thì phát hiện một cái tủ sắt bên trong nằm một phần mang dùng từ chọc trương tân nhiệm mệnh thông báo nghĩ ra nhậm chức vị cơ sở văn hóa hạng mục nghiên cứu chủ quản lạc khoản bạch thành lâm lôi khôn đập bàn đây không phải là sa bài đây là tại phục sinh xế chiều hôm đó Lôi Khôn dẫn đội chạy thẳng tới dân chính văn giáo văn phòng. Vừa đi đến cửa ra vào, liền nghe bên trong truyền đến Bạch Thành Lâm âm thanh: "Các đồng chí, chúng ta muốn dùng thời đại mới văn chức dung hợp phương thức giải quyết cũ hệ thống lịch sử tay mải. Một lần nữa thu nạp có từ lâu kinh nghiệm nhân tài, mới là giải quyết tầng sâu vấn đề biện pháp duy nhất. Cái gì lôi Khôn cái kia một bộ làm bắt làm kiểm tra, không sớm thì muộn muốn thoát ly của chúng." Cái này vừa nói, Lôi Khôn trực tiếp đẩy cửa vào. Chương 195, biện án, chương 195, biện án. Bạch phó chủ nhiệm, ngươi đây là mở hội vẫn là biện án? Trong phòng một cái yên tĩnh. Bạch Thành Lâm chậm rãi đứng lên, Hướng hắn cười cười, "Lôi Đoàn trưởng, nói chuyện còn là như thế hướng. Ta đây là công tác thảo luận, hợp lý hợp pháp. Ngươi mang theo vũ trang nhân viên xông vào làm việc điểm, cái này tính là gì?" Lôi Khôn nhìn chằm chằm hắn, vứt xuống một chồng tư liệu. "Ba người hồ sơ, ba phần giả điều lệnh, một phần cũ số hiệu tình báo danh sách. Ngươi muốn ta lại bổ trương bắt lấy chứng nhận." Bạch Thành Lâm sắc mặt cứng đờ, nhưng rất nhanh lại cười lên. "Lôi Đoàn trưởng, những người này cũng không có tội. Chỉ dựa vào trước đây hiểm nghi ngươi bắt được không? Ngươi muốn bắt, có thể, cầm ra chứng cứ. Đừng đem tứ hợp viện cái kia một bộ, mang vào thể chế đến." Lôi khôn gật gật đầu. tốt, vậy ta cho ngươi chứng cứ. tối nay, ngươi đợi ta một chàng phát sóng trực tiếp. ta đang tại toàn thành mặt, cho ngươi đem cái này văn chức xào bài nói cái minh bạch. nói xong, chính ngươi tuyển chọn, là chuyển cương vị, vẫn là lui cương vị. 8 giờ tối. lôi đao tổ thông báo lâm thời thông báo. tứ cựu thành văn chức hồ sơ hệ thống vấn đề chuyên hạng phát sóng trực tiếp điều tra nói rõ sẽ. lôi khôn đích thân ra kính, ngồi tại màn ảnh phía trước, mở ra văn kiện, từng tờ một giảng giải. ba người này, năm đó vì cái gì được thả? bọn họ hiện tại làm sao lấy khôi phục mời danh nghĩa một lần nữa vào cương vị? Bạch Thành Lâm ký cái nào văn kiện, vận dụng cái nào màu xám lỗ hồng. Hắn một bên nói, một bên hình chiếu số hiệu, ký trương, ngày tháng so sánh. Toàn thành hơn vạn người xem online, mưa đạn trực tiếp quét màn hình. Thật hay giả? Cái này còn có thể phục chức? Bạch phó chủ nhiệm là muốn về lô tạo ra Lôi khôn cái này sóng thao tác quá mạnh. Rõ ràng Bạch Bạch đánh mặt. Phát sóng trực tiếp kết thúc phía sau không đến 10 phút. Dân chính cửa ra vào giám sát tổ khẩn cấp mở hội. Có người đưa ra. Bạch Thành Lâm không thích hợp lại chủ trì trước mắt văn chức chỉnh hợp công tác. Lôi khôn ngồi tại phòng họp hành lang, nghe lấy trong cửa cãi nhau, không nói chuyện. hắn sờ lên ống tay áo bên trong lá thư này là năm đó bạch thành lâm viết cho nào đó cấp trên cũ cầu tình tin trong thư viết một câu ta nguyện hiệu trung kim thiền, chỉ cầu an bài một miếng cơm bát lôi khôn thấp giọng tự nói người cái này phân cơm ăn đến cũng quá đen tối điểm phát sóng trực tiếp kết thúc ngày thứ hai nội thành náo nhiệt vỡ tổ trong con trà, quay điểm tâm cắt tóc cửa hàng đều tại thảo luận nghe nói không có cái kia bạch phó chủ nhiệm sắp xong rồi lôi khôn đây là tại phát sóng trực tiếp bên trong trực tiếp mở làm thật không sợ chuyện lớn a người nào sợ phiền phức lớn nếu là hắn không là bàn chúng ta uống thuốc đều là giả dối, nghe bài hát đều là tẩy não, dân chính hệ thống cũng loạn. 9 giờ sáng, Lôi Khôn nhận được tin tức, Bạch Thanh Lâm chủ động xin nghỉ, lý do là thân thể nguyên nhân. Nhưng liền tại hắn chuẩn bị rời đi cùng ngày, lại nộp một phần đặc biệt đề nghị văn kiện. Nội dung nói dễ nghe, là cân bằng các phương cảm xúc, đề nghị thành lập văn chức thanh lý tiểu tổ, từ quân chính song phương đại biểu tham dự. Đề nghị Lôi Đoàn trưởng lui khỏi vị trí hàng hai, từ Tân nhiệm người chủ trì cộng đồng cân đối thanh lý cựu đương án công tác. Lôi Khôn nhìn xong, trực tiếp cười một tiếng. Đây là muốn đem ta mời đi, để hắn một lần nữa không chế điếc. Lấy thanh lý chi danh. làm một đợt lớn sao bài chiêu này đủ âm dương long mang câu lão tiểu tử này đều muốn xuống này vẫn không quên vung nổi cho ngài hắn là thật đem mình làm lão hồ ly lôi khuôn mặt lạnh lấy vậy thì bồi hắn vui vừa một chút ta ngược lại muốn nhìn xem hắn chiêu này mới người chủ trì chuẩn bị là ai đến diễn giữa trưa bạch thành lâm quả nhiên đích thân đến nhà mang theo một nam một nữ lôi đoàn trưởng giới thiệu một chút đây là văn giáo hệ thống mới cân đối nhân viên đỗ hiểu Mạn nàng phụ trách bước kế tiếp hồ sơ trình hợp và văn hóa trình đốn về sau ngươi lôi đao tổ tất cả văn kiện giao tiếp nàng sẽ đến kết nối Cái kia nữ chừng 30 tuổi, đeo phó mảnh một bên kính mắt, mở miệng một tiếng lôi đồng chí. Vừa mở miệng chính là: "Chúng ta hy vọng lần này chỉnh đốn, có thể giảm bớt đối ngoại kích thích cảm xúc ổn bên trong cầu vào, theo lệ xử lý." Ngài phát sóng trực tiếp mặc dù rung động, nhưng đối thể chế hình tượng vẫn là có sung kích. Lôi Khôn cười lạnh: "Được a, vậy chúng ta theo lệ. Ta liền từ ngươi bắt đầu. Ngươi vào biên hồ sơ làm sao tới?" "Ai phê?" "Sau lưng ngươi là đầu nào con đường?" Đỗ Hiểu mạn mặt chấp nhận: "Ta, ta là thống nhất điều nhiệm, có văn kiện." Lôi Khôn lấy ra một tờ điều lệnh bản photo công ty. ba đập trên tay nàng. Ngươi cái này điều lệnh lạc khoản là ai? Bạch Thanh Lâm. Ngày tháng là ngày nào? Kim Thiền Chu Mẫu vừa ra lưới ngày thứ hai. Ngươi nói ngươi không phải được an bài đi vào. Ngươi so với ai khác đều gấp. Không khí hiện trường lạnh lẽo. Bạch Thành Lâm ho một tiếng, lôi đoàn trưởng, chúng ta đều là bên trong thể chế, nói chuyện chữa chút chỗ trống. Lôi Khôn ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn. Ngươi lưu qua chỗ trống sao? Ngươi an bài người cũ phục chức, cho Chu Mẫu chủ đi, để văn chức trong độc thành ngươi tẩy trắng ân tình sổ sách công cụ. Ngươi không muốn làm, liền lăn. Đừng ở ta nơi này diễn khổ nhu kế. Ngươi dân chính hệ thống cái kia một bộ, dám vào viện ta cửa thử nhìn một chút. Bạch Thanh Lâm mặt nín đỏ lên. Lôi Khôn, ngươi cái này là công nhân khiêu chiến mệnh lệnh hệ thống. Ngươi bây giờ dùng là ai binh? Ngươi biên chế còn tại văn quân dùng hợp bộ. Ta một câu, có thể để ngươi cút đi. Lôi Khôn đứng lên, vén lên văn kiện trên bàn dương. Ngươi một câu. Vậy ngươi cũng nghe ta một câu. Từ hôm nay trở đi, Lôi Đao tổ tiếp quản tứ cựu thành văn chức hệ thống toàn bộ thanh lý công tác. Ngươi lại cắm tay một cái, ta liền ngươi đã từng tại xuyên đông ăn hoa hồng sổ sách đều lật ra đến. Ngươi tin hay không? Bạch Thanh Lâm nghĩ giống, nghĩ trở mặt. nhưng hắn không có lên tiếng âm thanh, bởi vì hắn biết lôi khôn thật giỏi giang việc này. người này không nói mặt mũi, không sợ quan, không nhận vòng tròn, chỉ cần bắt được được điểm, lôi khôn hạ thủ không chút lưu tình. Xế chiều hôm đó, lôi đao tổ thông báo chính thức thông báo tứ cựu thành văn chức hệ thống thanh lý khiến tất cả gần trong vòng 5 năm điều vào văn giáo, văn sử, văn hóa loại hành chính nhân viên thống vừa ghi chép phúc thẩm liên quan bản án cũ, liên quan kim tiền tiếp xúc xử nhân viên tạm thời cách chức điều tra tất cả khôi phục mời nhân viên tạm dừng nhậm chức bổ sung nói rõ thủ tục phía sau phúc thẩm ký tên lôi khôn Quân địa song biên thanh lý tiểu tổ tổ trưởng đóng dấu quân chính hiệp điều hội một đêm kia bạch thành lâm triệt để nặng hắn không đi hắn ở tại nhà khách bên trong suốt cả đêm không có ra ngoài hôm sau lôi khôn phái người đưa đi một tràn giấy cấp trên viết một câu lần này ta không có động thủ là chính ngươi đem mặt ném ta không tiễn ngươi nghỉ việc ngươi liền làm còn sống a phát sóng trực tiếp kết thúc ngày thứ hai nội thành náo nhiệt vỡ tổ trong con trả ngày điểm tâm cắt tóc cửa hàng đều tại thảo luận nghe nói không có cái kia bạch phó chủ nhiệm sắp xong rồi lôi khôn đây là tại phát sóng trực tiếp bên trong trực tiếp mở làm thật không sợ chuyện lớn a. Chương 196, Vây quét, chương 196, Vây quét. Đáng tiếc, đội kỷ ta không có chết. Lúc này, các ngươi là chạy không thoát. Ngày thứ ba sáng sớm, Lôi côn dẫn đội xuất phát. Châu cần đến, Tây Nam vùng sát biên giới, Lâm lĩnh Châu Trạm Văn hóa. Nơi này danh khí không lớn, nhưng tư lịch vô cùng già. Giải phóng sơ kỳ chính là địa phương văn hóa cửa ra vào trung tâm, về sau bị xóa, ngoại giới đều nói thành dí chỉ. Có thể tại tấm bản đồ kia bên trên, nơi này bị vẽ một cái lớn nhất vòng, đánh dấu là chủ chuyên tuyến bị rụt co. Lôi côn ngồi ở trong xe ngón tay gõ nhẹ đầu gối chủ chuyên tuyến nói rõ hoàng tức năm đó là cầm nơi này làm tiết điểm cabin là có ý gì lâm như mộng nhìn xem tư liệu hoặc là tồn dài đường hoặc là tồn người vương đại xuyên nhũng mày ta đây là đi cứu người vẫn là bắt người lôi khôn lạnh hư một tiếng đều chuẩn bị nắm lấy cứu một khối đến lâm linh châu chạm văn hóa bên ngoài là bịt lại lão một cửa cửa biển đều rơi sơn phía trên con vẹo viết mấy cái màu đỏ tuyên truyền giáo dục thư hương truyền thừa vương đại xuyên liếc qua nhìn xem giống trò cốt đường lâm như mộng một chân đạp cửa lão tổ tông nếu là nhìn thấy ngươi nói lời này đã phải cầm bút lông của ngươi. Bọn họ vào cửa. Trong phòng vắng ngắt, trên mặt đất phủ lên đầy bụi, góc tường có một tôn lao điêu giống đã vỡ thành hai mảnh. Nhưng làm người khác chú ý nhất là chính giữa giá sách phía sau, bay biện một đài dương thức máy quạt gió. Máy quạt gió bên trên dán cái đánh dấu: "Dự bị điều hòa, nghiêm cấm đụng vào." Lôi Khôn đi tới, không nói gì, trực tiếp rút ra nguồn điện. Cạch, một tiếng, máy quạt gió phía dưới mặt nền chậm rãi chìm xuống, lộ ra một đầu hường kéo dài xuống bậc thang. Vương Đại Xuyên há mồm, "Ta đi." Thật đúng là có cửa. Lâm Như ngậm mở ra đèn tin, "Theo quy củ cũ, ta trước bên dưới." lôi khôn gật đầu chú ý dưới chân bậc thang thông đến cùng là một cái bịt kín hành lang bên trong phủ lên nhựa cây mặt nền vách tường sạch sẽ lạ thường đây không phải là gì chỉ đây chính là cái dưới mặt đất làm việc điểm thậm chí so mặt đất còn ngắn nắp lôi khôn trầm giọng nói hoàng tước quả nhiên không chết đây là bọn họ để lại cho xoay người chuẩn bị ở sau lại đi vào trong đèn sáng lên chiếu ra hai gian phòng bên trái là một hàng tiểu cũ máy chữ cùng máy để báo trên tường đinh đầy giải viết chữ mẫu cầu bên phải là bàn làm việc nước trà lô quạt điện nơi hẻo lánh bên trong thế mà còn có cái giản dị giường nhưng không có người lôi khôn không nhúc ních ánh mắt rơi ở trên bàn hộp cơm là nóng hắn vung tay lên người trong phòng đừng tê ợ lâm như mộng vòng qua giá sách đột nhiên hướng xuống tìm tòi tìm tới giá sách phía sau cất dấu cái rút kéo cửa ngầm vương Đại xuyên đi lên lôi kéo một cái hất lên giả áo bông nam nhân đang ngồi ở cái ghế nhỏ bên trên mặt người trong tay còn sách theo nửa hộp lương khô lôi khôn đi tới nhìn hắn nhận biết ta sao người kêu ánh mắt trống rỗng nửa ngày mới nói ra một câu lôi khôn lôi khôn sững sở người là ta là người năm đó tại đông nam xử lý hưởng linh tiểu tổ thời điểm vung tha phó tay bút mã tể lâm như ngậm giật mình danh tự này kim thiền năm đó dạy đương bên trong đề cập qua nói là hoàng tước người cũ tiếp ứng người kết quả kiểm tra không có người này cho rằng chết sớm mã tể túi đầu âm thanh có chút run ta không có chết ta trốn tránh chính là muốn chờ người đến chỉ có người có thể rút xong hoàng tước ta tại cái này giấu 3 năm chỉ viết danh sách những năm này người cũ từng đám phục sinh ta đều nhớ kỹ hắn đem một tấm tóc vàng bảng biểu đưa tới toàn bộ ở chỗ này thất xứ chủ cứ điểm dự bị danh sách dành riêng hồ sơ còn có còn không có bại lộ văn chức chuyển gián điệp lôi khôn một cái tiếp nhận liệt mấy cái bảng này cùng cái tiêu trên bản đồ bảy cái điểm gần như từng cái đối ứng thậm chí bổ hai cái dò điểm lôi khôn tại chỗ đánh nhịp người này chúng ta mang đi cái điểm này nổ đêm đó 10 giờ trạm văn hóa bị quân công thuốc nổ săn bằng đóng kín địa hạ thông đạo mã tề bị lâm thời thu xếp tại tứ hợp viện bên cạnh cảnh vệ ký túc xá mỗi ngày giới hạn thời gian viết hồi ức chuyên cung cấp hồ sơ điều tra dùng lôi khôn nhìn xem mới cầm tới danh sách khỏe miệng có tác động hoàng tước thật không có chết hiện tại mới vừa mới bắt đầu ngày thứ năm đông bắc đường biên giới rơi ra tuyết lớn lôi đao tổ một đoàn người đạp tuyết mà đi mục tiêu nhắm thẳng vào hải sương cụm kho ngoại thương cũ mảnh này nhà kho 8 năm trước liền được dùng trên danh nghĩa là đông lạnh chủng loại phòng tồn tràng có thể tấm tiêu hoàng tức trên bản đồ mà lại cho cái này đánh dấu một cái vòng đỏ ghi chú là nhị cấp chuyển vận đương án giao hội lâm như mộng lúc ấy nói nơi này tám thành cất dấu bản án cũ chung chuyển điểm dương long cũng tăng thêm một câu vận chuyển hồ sơ loại này sự tỉnh mặt ngoài văn trước phía sau nhất định có âu dù. năm giờ chiều ngày mới gần đen Lôi Khôn dẫn đội lật vào nhà kho bên ngoài, một chân đạp xuống đi, tất cả đều là kết băng thủy tinh tạt bã. Hắn không có lên tiếng lâm thanh, chỉ hướng phía trước chỉ chỉ. Vương Đại Xuyên lấy ra hồng ngoại kính xem xét, nhỏ giọng nói: "Số 2 cửa kho cửa ra vào có trắng gác, trốn tránh hút thuốc. Tám thành là người trong nhà giả mạo công việc bên ngoài." Lôi Khôn thấp giọng hạ lệnh: Chớ kinh động xung quanh, tốc chiến tốc thắng. Số 1, số 3, số 4 trực tiếp nhảy qua, mục tiêu số 2." 5 phút phía sau, Lôi Đao tổ phân ba đường tiếp cận, Lâm Như ngậm từ cửa sau phá khóa vào vào. Ba một tiếng vang nhỏ, trong kho hàng đèn tắt một nửa. lại một giây, Vương Đại xuyên trực tiếp từ cửa sổ sông đi vào, một chân đem cái kia hút thuốc chạm gác gạt lăn. Trong phòng nháy mắt loạn, ba nam một nữ ngay tại chỉnh lý văn viện, xem xét đi vào người, toàn bộ luống cuống. Bên trong một cái muốn chạy trốn, mới vừa chạy tới cửa liền bị Dương Long Chói gô hai tay áp đảo, lôi con cái cuối cùng vào nhà, nhìn lướt qua, ánh mắt dừng lại tại ở giữa nhất vai diễn cái kia một đài trên máy đánh chữ. Cái này thiết bị, không phải bình thường máy đánh chữ, đây là gia đình quân nhân tuyến đường chuyên dụng mã hóa cơ hội, 8 năm trước nên bao phế. Các ngươi từ chỗ nào làm đến? Không ai dám nói chuyện. Lôi Khôn quay người, một phát bắt được cái kia nữ cổ áo, đem nàng lôi đến dưới đèn. Nói, "Nữ nhân kia cắn răng, ta, ta không quen biết ngươi, chúng ta chỉ là tư liệu vận chuyển hợp đồng lao động." Lôi Khôn không nói hai lời, xé ra nàng trong cổ áo quốc áo, theo bên trong lôi ra một tấm cũ công nhân viên chứng nhận, cấp trên chữ lớn viết, "Văn Liên Đông ban phòng xử lý hồ sơ." Phát chứng nhận thời gian, 1979 năm. Lôi Khôn đem chứng nhận ném một cái. "Văn Liên Đông ban, đó là hoàng tức cũ cơ quan, ngươi còn dám nói ngươi không quen biết ta?" Cái này một phòng người lúc này toàn bộ có lại lôi khôn nhìn chằm chằm trên bàn cái kia xếp văn kiện lật ra trang thứ nhất lông mày lập tức cao chặt những này là điều động thân thỉnh là đem bộ phận còn không có thỏ đầu ra hoàng tước lao tiên điều đi tây bộ văn công đội các người muốn đem người rời đi đi ra đổi thân phận mới dương long lật trang thứ hai mà còn những người này trong hồ sơ ghi chú chính là từng phục cơ sở văn chức thử cương vị ý là bọn họ đã tại hệ thống bên trong hoạt động qua cái này nếu là thật thả ra tương đương một lần nữa châm lửa lôi không giận tái mặt mang đi mọi người tất cả giấy liền trong phòng mảnh vụn đều mang đi nhà kho tối nay phong tỏa sáng mai nổ đêm khuya mười giờ áp giải trên đường cái kia trung niên nam nhân đột nhiên kêu một câu các ngươi lôi đoàn trưởng có thể bắt xong sao người biết nói chúng ta còn có bao nhiêu ý phép không có lộ ra người biết hoàng tức tầng cao nhất là ai lôi khôn không có quay đầu chỉ ném câu tiếp theo ta không biết nhưng ta bắt một cái tính toán một cái cho dù tầng cao nhất là ngày ta cũng chiếu rút không lầm chương 197, trăm liên chiến chương 197, trăm liên chiến ngày thứ bảy lôi đao tổ trong đêm liên chiến trung nguyên đến vân sương thị ngoại ô nhà kia giả xưởng y lớn nơi này đã hoang phế nhiều năm liền xưởng bài đều bị gió cạo chỉ còn lại nửa bên lẫn chữ nhưng lôi khôn một cái liền biết đây không phải là bình thường phế xưởng nhà xưởng kết cấu hoàn chỉnh cửa sắt mới đổi qua nơi hẻo lánh có dám sát đầu chỗ này có người sống vương đại xuyên bò lên tường rào tay khẽ chống lên nhìn hậu viện còn có người phơi quần áo không phải phế là trang lôi khôn quyết định thật nhanh không thể cứng rắn sông lần này đổi loại biện pháp dương long thấp giọng hỏi chúng ta làm sao vào lôi khôn vô vỗ trên thân quân phục ta đi tìm người nói mười phút phía sau xưởng cửa ra vào một cái lao đầu đi ra mặc cũng áo lót ngậm lấy điếu thuốc cuốn, treo cúng học tê ơ ngươi là lôi đoàn trưởng thế nào đích thân đến lôi khôn gật gật đầu lão bằng hưu giới thiệu nói ngươi nơi này còn giữ điểm hoàng tức vật cũ ta không muốn làm có người chỉ muốn trong cái ngọn nguồn lão đầu nổ ngụm khói hoàng tước chuyện này đều bao nhiêu năm ngươi còn nào chúng ta chỗ này sớm đổi nghề làm thùng giấy làm ăn ngươi nếu thật tìm nhầm vị trí cũng đừng lại ta lôi khôn khoác tay đi vậy ta vào xem ngươi không ngăn cản ta liền được lão đầu ngẩn ra hai giây ngươi thật sự dám vào lôi khôn không đi vào ta làm sao xứng được với lôi đao danh hiệu 5 phút phía sau lôi không chỉ đem lâm như mậu một người vào xưởng phòng trước khi vào cửa hắn liền bàn giao ta đi vào nếu là nửa giờ không đi ra vương đại xuyên dẫn người nện nghe thấy tiếng súng cũng đừng do dự trực tiếp làm nhà xưởng bên trong nhiệt độ thấp giống hầm băng hành lang bên trên ánh đèn mờ nhạt máy móc che vải băng chuyển không lúc đích. nhưng chính là cái này âm vũ đầy tử khí trong xưởng lôi không đột nhiên dừng lại bước người thấy sao lâm như mậu gật đầu tiêu vị thuốc nổ tan khí mà còn không mới ít nhất một tuần trước giấu kỹ Lôi khôn thấp giọng nói, nói rõ chỗ này đã sớm mày cục, chờ chúng ta cán câu. Quả nhiên, vừa đi vào số 2 gia công ở giữa, cửa kết một tiếng từ sau đầu khóa lại. Theo phía trên mặt sau phát thanh vang lên, Lôi đoàn trưởng, chớ khẩn trương, chúng ta chỉ là muốn mời ngươi ngồi một chút. Ngươi mấy ngày nay quét ngang tam địa, đem chúng ta lão huynh đệ toàn bộ bước đi ra, chúng ta không bằng nói chuyện. Lôi khôn cười lạnh, ngươi là cái gì? Phát thanh đầu kia không có về, chỉ là chậm ung dung nói, ngươi bắt người có thể, nổ cứ điểm có thể, nhưng ngươi biết người dám nát là chúng ta bao nhiêu năm giây? Lôi khôn. ngươi muốn làm chỉ toàn có thể thế giới không sạch sẽ ngươi muốn không phải là cạo sạch đầu này cũ độc vậy chúng ta cũng chỉ có thể để ngươi cùng một chỗ nát vừa dứt lời gia công ở giữa phía trên vang lên dòng điện âm thanh lâm như mộng hô to cơ quan khởi động toàn thể chú ý bên ngoài vương đại xuyên lập tức đập đối nói lôi ca ngươi bên trong thế nào lôi khôn đệ lại đối nói đừng nóng đội ta còn sống để cho người vải bên ngoài ta muốn nhìn cái này hoàn tước còn có mấy cái giám phi mười phút phía sau gia công ở giữa cửa thép chậm rãi kéo ra một cái xuyên xanh xám chế phục trung niên nam nhân đi ra trong tay nâng chương vải trắng lôi khôn ngươi ra đi chúng ta nói lôi khôn nhìn chằm chằm hẳn mấy giây ngươi là hoàng tước trung chuyển tam tổ giật dây người liệu kính hiển năm đó ngươi cùng ta đánh qua hai lần đối mặt liệu kính hiển cười trí nhớ không sai lần này là ta đích thân mời ngươi chỉ cần ngươi gật đầu thả người chúng ta ba tổ toàn bộ lui giao ngươi hai chỗ cứ điểm tọa độ nếu không ngươi tối nay đi không ra cái này xưởng lôi khôn nhàn nhạt trở về câu ta không tin ngươi ngươi năm đó cầm giả cứu giúp thỏa thuận đưa đi hơn hai mươi cái mất tích hộ khẩu hải tử, ngươi người cũng dám lấy mạng cược. ngươi cảm giác ta không dám, hắn quay người lớn tiếng kêu Vương Đại xuyên chuẩn bị phá cửa, ta muốn để bọn họ biết Lôi Khôn không phải đến bàn điều kiện là đến trong sổ sách. Một giây sau bạo phá tiểu tổ động tác, bành bên cạnh tường bị nổ mở ra một lỗ hổng, lôi đao tổ toàn thể xông vào, Lâm Như ngậm tại chỗ chế phục Lưu kính hiển Dương Long dẫn người kiểm kê trong phòng hồ sơ, toàn bộ nhà xưởng loạn cả một đoàn. Ngày thứ 10 buổi tối Lôi Khôn một đoàn người đến Đông Nam tỉnh lỵ vùng ngoại thành Lão Văn giáo sở. nơi này chợt nhìn là dạy học cơ sở dữ liệu thực tế sớm tại 5 năm trước đã gạch bỏ có thể tấm bản đồ kia bên trên đối ứng vị trí lại đánh lấy một cái độc lập tiêu ký nữ tuyến lôi khôn nhìn chằm chằm hai chữ kết lúc đốt ngón tay đều căng lên hắn thấp giọng nói lần này mục tiêu là nữ tuyến người chủ sự ra hoàng tức trong tổ chức nữ tuyến chủ không không nhiều nhưng một khi đứng vững đều là liên lạc chủ tâm cốt ta muốn gặp nàng đến cùng là cái thứ gì đông nam văn giáo chỗ bên ngoài coi như ngắn nắp nhãn hiệu không có hái bãi cỏ bị sửa qua cửa ra vào thậm chí còn có các cổng nhưng gác cổng gặp một lần lôi đao tổ đến chân liền mềm nũn các ngươi các ngươi không phải đến chuyển sách chúng ta chúng ta chỉ là giữ cửa a lôi khôn không có nói nhảm lộ ra điều lệnh phong tràng kiểm tra kho từ chỗ này đi vào người nào cản trở người nào định trách nhiệm vào cửa không lâu tiểu hòa tại tư liệu đắp phía sau phát hiện một đầu bị thùng giấy ngăn lại thầm nghĩ thông hướng dưới mặt đất cái thang đã thoát sơn lôi khôn từng bước một đi xuống dưới vừa xuống đất liền nghe được một cỗ mùi thơm không phải hương hoa là son phấn vị lẫn vào một loại nhàn nhạt chiều nấm mốc vương đại xuyên hạ giọng Mùi vị này không đối. Dưới mặt đất bịt kín không gian có người thời gian dài ở qua. Quả nhiên, tận cùng bên trong nhất một gian đèn vẫn sáng. Một người mặc màu lam xám áo len trung niên nữ nhân đang ngồi trước bàn làm việc viết chữ. Bên cạnh một bình trà, trong tay một chi tiểu cũ bút máy. Nàng không ngẩng đầu, giống như là sớm biết có người muốn đến. Lôi khôn, các người động tác còn rất nhanh. Lôi khôn lặng lẽ nhìn nàng, người chính là nữ tuyến người chủ sự. Tên là Trần Kha. Nàng nhẹ nhàng đem bút che lên, gật gật đầu. Trước đây kêu cái này, hiện tại vô dụng. Ngươi đến, là bắt ta. Vẫn là nghĩ nói một chút. Lôi khôn đến gần ba bước, bắt. Nói cái gì? Ngươi là hoàng tức tổ chức cuối cùng mấy cái sinh động liên lạc trung tâm một trong. Ngươi danh nghĩa điều động qua 37 tên nữ tuyến truyền lại nhân viên, trong đó có 11 cái từng sửa thân phận tiến vào dân gian văn tuyên đơn vị. Ngươi làm cái gì? Chính ngươi rõ ràng. Chân kha cũng không dãy rủa. Chỉ là thản nhiên nói, Lôi đoàn trưởng, ngươi song nhất thời, trong không được một đời. Ta không phải ngươi địch nhân lớn nhất. Ngươi bắt ta, đối với ngươi mà nói, chỉ là giai đoạn tính thắng lợi. Nhưng tiếp xuống, ngươi sẽ biết, ngươi đối mặt, không chỉ là tổ chức, còn có chế độ, còn có những cái kia cười cho người chào người. lôi khôn cười lạnh chế độ không là vấn đề vấn đề là các ngươi dùng chế độ làm ngụy trang làm nhưng là hủy người lương tâm sự tình ngươi không phải văn chức nhân viên ngươi là lưới độc bên trong cây đình. hôm nay ta chính là đến rút ngươi căn này cây đình. chương 198, trăm chín bức thư chương 198, trăm chín bức thư trần khang ngẩng đầu nhìn hắn một cái lộ ra một nụ cười khổ ngươi có phải hay không cảm giác ngươi thắng chắc nhưng ngươi biết trong tay của ta có cái gì sao nàng một cái từ đáy bàn rút ra một cái bao bố chủ điệp đặt lên bàn ba một tiếng lâm như mộng liếc thấy trong lao quân bộ cơ mật của phim lôi khôn sầm mặt lại người ở đâu ra trần kha buông tay trời vừa sáng lưu lại lúc trước kim tiền lui dây lúc có người lưu lại một phần bảo hiểm cho ta nói thật ta cũng không có ý định dùng nhưng người đem chúng ta bước đến nước này lôi khôn không có lên tiếng âm thanh trực tiếp một cái kéo đi bao vải yên tâm ta sẽ giao cho chuyên thẩm sứ ngươi đừng vọng tưởng bàn điều kiện ngươi có bản lĩnh cầm những này làm giao dịch liền có bản lĩnh ngồi tử lao sau đó trần kha bị áp ra hầm ẩm, mang đến đông nam quân khu điểm giám sát đặc biệt áp trước khi đi nàng quay đầu nhìn lôi khôn một cái lôi khôn ngươi có thể trong nhất thời nhưng cái này giang sơn nát căn còn trong lòng đất lôi khôn không nhìn nàng chỉ đối vương đại xuyên nói một câu ngươi ghi nhớ nàng câu nói này về sau chúng ta lại gặp loại người này không lưu cửa sau tiêu diệt toàn bộ kết quả hoàng tước nữ tuyến người chủ sự trần kha xa lưới đoạt lại văn chức điều lệnh giả tạo trương kiện một nhóm kiểm tra bắt giữ quân bộ lúc đầu mất tích hồ sơ sao chủ kiện ba phần hiện trường phong tồn nguyên thủy quận phi một quyển chờ thẩm tra quyết định thật giả lôi khôn ngồi trở lại trong xe tựa lưng vào ghế ngồi nói nàng lời này là đúng chúng ta là trong nhất thật ra nhưng phía dưới còn có gân cốt tại mục nát chúng ta muốn tiếp tục. trạm tiếp theo, tây bắc sở liên lạc văn hóa. ngày thứ 13, tây bắc. gió lạnh thổi mặt đau nhức. lôi khôn một đoàn người đứng tại đất vàng sườn núi bên trên, nhìn phía dưới chỗ kia cũ nát tiểu bình phòng. chỗ này, không giống tình báo điểm, càng giống cái ở nông thôn biêu điện chỗ. vương đại xuyên cao mày nói. có thể lôi khôn lại gắt gao nhìn chằm chằm mặt kia loang lộ tường. góc tường khắc lấy ba cái không đáng chú ý chữ cái. lrg. lâm như Mộng sừng sốt, đây là. lôi từ khuê. lôi khôn âm thanh thấp kèm đến. ta chiến hữu. mười năm trước nhiệm vụ bên trong mất liên lạc. về sau trên hồ sơ viết đã hy sinh vì nhiệm vụ có thể ta một mực cảm giác hắn không có chết hắn là hoàng tức cán mới vừa lên lúc tiền tuyến liên lạc viên cũng là ta mang vào đội người thứ nhất bọn họ theo sườn núi đi đến bình cửa phòng cửa không có khóa đẩy lên mở trong phòng loạn thất bắt ao treo trên tường quân dụng già bản đồ nơi hẻo lánh bên trong chất đống sắt lá quẻ cùng một cái kiểu cũ bếp lò liền tại bếp lò phía sau một cái bóng không núc vương đại xuyên ngay lập tức giơ súng lôi lại gọi hắn lại đừng nhúc đích. hắn bước nhanh đi tới vén lên kiện kia phá bông vải áo khoác là cái nam nhân dâu sắc mặt ấu vàng chân trái trói giá đỡ tay phải chống quả trượng hắn chậm rãi ngầm đầu ánh mắt ngốc trệ giống như là nhiều năm không gặp người lôi khôn lôi khôn nhất hầu xếp chặt lôi tử khuê gian phòng một cái yên tĩnh cho dù đầu đậu đều không nói chuyện lâm như mộng nhỏ giọng nhắc nhở hắn tinh thần không đúng lắm nhưng ánh mắt thanh tỉnh lôi khôn ngồi sùng xuống, xuống nhìn xem hắn người thật không có chết mười mấy năm qua ngươi đi đâu lôi tử khuê giống như là từ trong khe đá gạt ra lời nói ta chấp hành nhiệm vụ bị bắt phía sau có người tới cứu nhưng không phải người của mình Bọn họ nói, chỉ cần ta không nói lời nào, liền lưu ta một mạng. "Để ta trông coi điểm này địa phương." nói. "Về sau hữu dụng. Ta không dám về, cũng không có chỗ về. Ta liền ở lại chỗ này." Lôi khôn cắn răng, "Ai bảo ngươi trông coi?" "Là hoàn tước. Lôi Tử Khuê cúi đầu, "Ta không biết bọn họ có phải hay không hoàn tước. nhưng trong tay bọn họ có ngươi năm đó chỉ lệ trường. Cho nên ta, ta không dám phản kháng." Bọn họ để ta thu tin, đốt tin, mỗi ba tháng chỉnh lý một nhóm tư liệu giao cho một cái họ Bạch nữ nhân. Lâm Như Mộng nghe xong liền nổ, "Họ Bạch, có phải là Bạch Thành Lâm dây Lôi Khôn không có lên tiếng âm thanh, quay đầu đối Vương đại suy nói: "Kiểm tra, đường dây này nhất định không gãy. Lôi Tử Khuê là bị hoàng tước nuôi ở đây làm điểm mù. Chỉ cần có một ngày chúng ta đuổi theo, hắn chính là bọn họ lá chắn." Sau đó bọn họ trong phòng tìm ra ba dương mật tín tản trang. Tất cả đều là dùng giả mật mã viết, là khoảng có Z12Vút19 chờ số hiệu. Lôi Khôn liếc mắt liền nhìn ra. Những này là hoàng tức còn sót lại cao tầng lui tới mật tín. Nơi này là ẩn tàng thông tin cầu. Lôi Tử Khuê bị trở thành câm giò xét nhưng hắn không nói gì. Hắn trông 16 năm, không vì tổ chức, vì ta. bọn họ không có ngay tại chỗ áp đi Lôi Tử Khuê, Lôi không làm cái quyết định, hắn không là địch nhân, hắn là chiến hữu, mang về, quân y viện trước cứu mạng. Phía sau lại thanh tẩy, tái thẩm. Người này, sống, so hồ sơ quan trọng hơn. Đêm đó, Lôi Đao tổ tra rõ nhà trại phía sau, dẫn nổ đường hầm dưới lòng đất, đóng kín tất cả liên lạc tuyến đường. Lần này hành động thanh lý kết quả, thu được hoàng tức còn sót lại mật tín 167 phần. Thẩm tra quyết định câm điểm liên lạc người thân phận xác nhận, xác nhận Lôi Tử Khuê chưa phản bội, thuộc ép buộc dừng lại. Tây Bắc liên lạc điểm đóng chặn hoàn toàn. trong đêm trở về trên xe vương đại xuyên hỏi lôi ca ngươi có phải hay không rất khó chịu lôi không dựa vào cửa sổ trầm giọng trả lời một câu ta không sợ đánh trận ta liền sợ huynh đệ còn sống lại không ai tin lần này chúng ta làm đúng hạ cái điểm ác hơn chuẩn bị kỹ càng ngày thứ 15 rạng dạng sáng đông hải khẩu gió lớn như lao lôi đao tổ một đoàn người đứng tại bỏ hoang bến cảng trên bờ đê gió biển bọc lấy mới vị hướng trên mặt nệ lôi không trong mắt hơi híp, nhìn hướng cách đó không xa một hàng kia vết gì loang lộ nhà kho thứ sáu điểm liền tại cái này lâm như mộng điểm xuống máy tính bảng đây là hoàng tức năm đó văn hóa giao lưu xuất cảnh hạng mục vận chuyển hàng hóa đứng trên danh nghĩa là trang sách cũ ra hồ sơ ra biển trên thực tế là ra người người hàng hồ sơ toàn bộ ở chỗ này thanh tẩy dương long lật lên tư liệu năm đó có một nhóm đặc biệt hứa văn hóa nhân viên từ bên này xuất ngoại du học khảo sát xử lý dương nhưng có người điều tra bọn họ đi ra liền lại không có trở về tựa như tập thể bốc hơi lôi khuôn mặt kéo căng gấp đám người này kỳ thật chính là nhóm đầu tiên hoàng tước đối ngoại liên lạc viên cái này nhà kho là văn cầu chúng ta muốn tra chính là còn có bao nhiêu cũ dây ở nước ngoài hoạt động lôi đao tổ chia binh hai đường vương đại xuyên dẫn người từ cửa hồng phá khóa lâm như mộng mang kỹ thuật viên điều thường kho đường lui điện dương lôi khôn mang tiểu hòa chạy thẳng tới chủ cabin mới vừa vào cửa dưới lòng bàn chân dẫm lên sát lá phát ra cạch một tiếng tiểu hòa nhắc nhở ra sàn nhà là trống không lôi khôn không lưng gõ gõ chống dông tầng có tường kép hắn theo nơi hẻo lánh đẩy ra một tấm ván gỗ xem xét phía dưới bên trong nằm hơn bốn mươi bìa dương mỗi cái dương bên trên đều dán vào hồng bao đầu viết Lôi Khôn trực tiếp cậy mở để Nhất Dương. Quả nhiên, tất cả đều là hộ chiếu, hộ chiếu bản photocopy, thông tin ghi chép, còn có bộ phận bức ảnh. Chương 199, vết tích, chương 199, vết tích. Trong tấm ảnh, từng cái trung niên nam nhân, nữ nhân đứng tại hải ngoại bến cảng, thư viện, nhà văn hóa phía trước. Nhưng bọn họ danh tự, toàn bộ đều tại Lôi Khôn sổ đen bên trên. Thường tham dự kim tiền chuyển dây. Dính liễu hoàng tức văn trước kiểm hộ. Quốc nội thân phận gạch bỏ, mất liên lạc. Lâm Như mộng chạy đến, một cái cầm lấy một tấm hình. Cái này ta nhận thức triển lãm cô vẫn lý niệm năm đó còn trải qua tin tức kết quả 3 năm trước tại thụy sĩ xảy ra tai nạn mất tích có thể tấm hình này là một năm trước đập hắn căn bản không có chết là đổi thân phận chạy trốn lôi khôn ánh mắt biến thành băng lãnh hoàng tước quả nhiên có ngoại tuyến hơn nữa còn tại hoạt động đây không phải là đơn thuần đào vong đây là tiếp lấy thẩm thấu nhà kho chỗ sâu còn có một gia nước lạnh ở giữa trước kia là đông lạnh hàng kho hiện tại mở ra xem bất ngờ phát hiện bên trong cất dấu ba đại tiểu cũ vệ tinh thông tin cơ hội máy móc bên trên dán vào băng dính đầu viết dự bị cung ngọc bài vương đại xuyên nhìn xong trực tiếp bảo thô hoàng tước cái đồ chơi này không chỉ bên trong độc vẫn là thông bên ngoài độc bọn họ thật đúng là tính toán liên kết ngoại cảnh thế lực làm văn hóa mưa bỏ. lôi khôn một quyền nện ở tường sắt bên trên thu tất cả thông tin cơ hội hồ sơ dương tư liệu chụp ảnh kiện toàn bộ phong tồn nhóm người này tại ngoại cảnh danh sách lập tức giao cho ngoại giao và quân tình hiệp sứ ta cũng không tin bọn họ đi ra ngoài còn có thể chạy về đến ban đêm hôm ấy lôi khôn cho cấp trên đánh một trận đặc thù tần số điện thoại lao chu là ta đối lôi khôn Ta bên này lấy được Hoàng tức xuất cảnh liên lạc chứng cứ, tất cả điểm ta tận mắt điều tra. Ta yêu cầu, lập tức lập án ngoại cảnh đội trốn. Ta có thể ký tên gánh trách nhiệm. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, chỉ nói ba chữ: Có thể làm. Hành động kết quả. Đông Hải bến cảng cũ trong kho hàng kiểm tra bắt giữ Hoàng tất xuất cảnh văn hóa hồ sơ 45 dương, sơ bộ xác nhận ngoại cảnh sinh động nhân viên 42 tên, xác minh hộ chiếu bức ảnh 32 phần, trong đó 23 người làm tuyên bố tử vong người. Vệ tinh thông tin cơ hội giao cho quân tình hiệp chỗ, lập án truy tra quốc tế nối bối cảnh. Lôi khôn đứng tại cửa nhà kho. nhìn xem mặt trăng từ trên biển dâng lên. Sáu cái điểm, rút, còn có cái cuối cùng, cũng là khó khăn nhất. Trung tâm điểm, Tứ Cửu Thành hội văn sử địa điểm cũ. Ngày thứ 17 sáng sớm, Tứ Cửu Thành. Thời tiết tông trầm, giống như là đẻ lên một nồi nợ cũ không có lật hết nắp nổi. Lôi không đứng tại lão văn sử hiệp hội cửa ra vào, ngẩng đầu nhìn khối kia tàn tạ biển đá. Năm đó đao thứ nhất, ta ở chỗ này rơi. Hiện tại cuối cùng một đao, cũng ở chỗ này thu. Lâm Như Mộng đứng ở bên cạnh, nhìn xem dưới chân khối kia giống tỏa sáng bản đá xanh. Lôi ca, ngươi còn nhớ khi đó sao? người mặc hơi cũ côn trang trong tay sách theo thẩm tra khiến một chân đá văng cửa lớn đem mười mấy cái còn đang uống trà lao đầu tận diệt. lôi khôn cười cười ta nhớ đáng tiếc cái kia một trong nổi còn có giỏ hiện tại chúng ta đến kết thúc văn sử hiệp hội địa điểm cũ trên danh nghĩa đã sớm ngừng chuyển nhưng hồ sơ ghi chép biểu thị gần hai năm vẫn như cũ có học thuật giao lưu chuyên đề biên sử văn hóa chỉnh lý loại người nhân viên lui tới lập hồ sơ dương long lật lên phê duyệt đơn một bên nhũ mày nơi này hiện tại thuộc về địa phương văn hóa chữa trị lâm thời tổ quản lý người phụ trách là hách văn tu danh tự không có người tra được Lôi Khôn ánh mắt lóe lên. Hoàng tước nội tình một trong, Văn thư cửu lao xếp thứ năm. Người này trước đây tại Xuyên Đông văn phòng sự vụ, chính là ta tự tay đạp qua cửa, hắn chạy. Lần này ta muốn hắn chạy không thoát. Lôi Đao Tổ từng nhóm vào lầu, Lôi Khôn tự mình dẫn đội chạy thẳng tới tầng 3 phòng tài liệu. Đẩy cửa trong nháy mắt đó, trong phòng mười mấy người chính vây quanh một tấm bàn dài mở hội. Chính giữa cái kia mang theo viên kính mắt, xuyên xám đậm trường sam nam nhân, chậm rãi quay đầu. Lôi Đoàn trưởng, đã lâu không gặp. Lôi Khôn từng chưa nói ra. Hách Văn Tu. Đừng nói nhảm, giơ tay lên. Hách Văn Tu lại cười. Ngươi bắt ta có thể nhưng người tốt nhất xem trước một chút người muốn hủy những vật này hắn vung tay lên bàn hơn vài chục phần văn kiện mở ra trong đó có gia đình quân nhân hồ sơ chữa trị kế hoạch có trung tiểu học tài liệu giảng dạy nội dung tăng sửa đề án còn có nhiều cái dân gian sử học đoàn thể liên danh biên chế sách chính thân thỉnh vào trung ương đương an quán vương đại xuyên nhìn nổi giận các ngươi còn muốn cầm hoàng tước cái kia một bộ tiếp tục hướng sách giáo khoa bên trong nét cái này không gọi biên sử đây là thâu thiên hóa nhật hách văn tu bình tĩnh mở miệng chúng ta là kéo dài văn hóa là truyền thừa tinh thần các ngươi cho rằng bắt con người toàn vẹn nổ xong điểm liền có thể thanh quang hoàng tước sai chỉ muốn các ngươi còn tại dùng chữ giảng sử đọc sách chúng ta liền tại lôi khôn trầm mặc một chút đột nhiên rút súng phanh một tiếng đánh nát bên cửa sổ bức kia truyền thừa làm gốc tấm biển người nói truyền thừa ta cho ngươi biết cái gì gọi là truyền thừa một đời trước người dùng mệnh đổi lấy thanh minh cục diện không phải cho các ngươi dùng để viết lời nói dối ngươi không phải làm văn hóa ngươi là làm người trang ngươi không xứng cầm bút lông lâm như mộng vung tay lên tư liệu toàn bộ đóng gói người mang đi máy tính giấy ghi âm thiết bị tất cả phong tồn hách văn tu còn muốn dây dùa. ta những này là hợp pháp lập hồ sơ Các ngươi rựa vào cái gì động? Lôi khôn một câu nện xuống đến. Bằng ta là tiêu diệt toàn bộ tiểu tổ tổng chỉ huy. Bà ngươi trong hồ sơ ba lần tiêu hào rồi đi, đã sớm bị trung ương lập hồ sơ. Ngươi nói vun vào pháp, ngươi dùng giả rối bệnh, chân dung sách. Ta hiện tại liền đem ngươi đưa đi tả thực ghi chép. Hành động kết quả. Hoàn tước nhân vật trọng yếu Hách Văn Tu xa lưới. Nghiêm Phong Phi pháp biên sử tư liệu 96 phần, kỹ thuật phán định giả tạo chiếm tỷ lệ 78%. Phòng hồ sơ nội bộ sao chép ra tiềm ẩn liên lạc danh sách tổng 13 người. Nghiêm Phong văn hóa biên thẩm cố vấn giấy chứng nhận ủy ấn thiết bị một nhóm. 11 giờ đêm. lôi khôn một người đứng tại văn sử hiệp hội cửa ra vào sau lưng trong lâu đèn từng gian diệt đi giống như là lịch sử cuối cùng tắt cuối cùng một chiếc quỷ hỏa tiểu hòa đi tới đưa một chén trà nóng ra bảy cái điểm đều thu người cuối cùng làm xong lôi khôn tiếp nhận trà, không có vội vã uống hắn ngẩng đầu nhìn lên trời nói câu làm xong còn không có người là bắt xong nhưng độc lưu lại là dễ ta muốn để thành thị này từ dễ sạch sẽ một lần thất điểm thanh trừ hoàn thành ngày thứ ba thứ cửu thành chính thức tuyên bố thành lập văn lưới chuyên nhóm chỉnh đốn tổ trưởng lôi khôn nhiệm vụ toàn diện bài tra hệ thống văn hóa quá khứ trong vòng 5 năm hồ sơ dùng người biên sử xuất bản văn chức phái ra ngoài tất cả phân đoạn lúc này không ai dám ngăn người nào cản trở người nào chẳng khác nào tự nhận có quỷ thành phố mở đại hội lôi khôn đứng lên đài chủ tịch nói câu nói đầu tiên là hoàng tước bắt xong còn chưa xong bọn họ lưu lại là chế độ bên trong nóng vớt có người dùng biên chế làm vẫn dùng văn kiện làm đao dùng chuyển thừa làm bia lỡ đạn chương hai tiếp đáy điểm chương hai tiếp đáy điểm ta muốn để những người này tất cả thanh giả đến dưới đài một đám lao đầu rụt cổ lại ngồi không ít người mí mắt trực ngày bọn họ bên trong có trước kia sát qua một bên có đẩy qua quan hệ có thay người đeo qua sách lôi khôn quét bọn họ một vòng bù một câu lần này thanh lý không nhìn cấp bậc không nhìn tư lịch chỉ nhìn người mấy năm này trên tay đã làm gì đợt thứ nhất bị xong là văn chức đề cử danh sách Đầu đậu nhìn xem cái kia trồng chất danh sách không ngừng lưỡi lưới. ra những người này chỉ riêng cương vị đều không mang giống nhau có người mỗi năm đổi cương vị một hồi giáo phụ một hồi xuất bản một hồi học thuật người hướng dẫn Ngay nhìn người này Đi năm vẫn là văn sử khẩu thuật chuyên viên, năm nay liền thay đổi văn hóa xuất cảnh liên lạc viên. Đây không phải là sống bán cầu sao? Lôi Khôn nhìn xong chỉ nói một câu, đổi thân phận, chính là đổi ra. Diệt đi. Đợt thứ hai là hồ sơ đối chiếu. Dương Long dẫn chuyên thẩm tiểu tổ đem trong 3 năm tất cả vào biên hệ thống văn hóa hồ sơ một phần phần đối đơn. Kết quả tra được, khoảng chừng 61 phần thân phần tài liệu tồn tại điểm đáng ngờ. Có người dự thi bằng chính là người ngoài biên chế nguyện vọng kinh lịch kỳ thực rượi vào là giả tạo hồ sơ. Có người mượn giải nghệ gia đình quân nhân thân phận thân thỉnh văn chức cương vị, thực tế giải nghệ chứng nhận số hiệu kiểm tra không có người này. còn có người dứt khoát chính là dùng tên giả trà trộn vào giảng sư đội ngũ tên thật treo ở hải ngoại văn hóa tổ chức trang web bên trên lôi khôn đập bàn đây chính là hoàng tức ăn người nắm lấy ra còn giữ lần này nhất định phải tận gốc đảo tiếp xuống lôi đao tổ trực tiếp tiến vào chiếm giữ cục văn hóa đại lâu thứ ba phòng họp đổi thành lâm thời tiếp đại điểm Phạm là bị thông báo bổ kiểm tra hồ sơ đều muốn qua lôi khôn cái này liên quan Đầu đầu ở một bên làm thống kê nhìn xem từng hàng người đi vào lại túi đầu đi ra trong miệng nói thầm thật sự là sánh vai thi còn thần trương từng cái mặt đều có thể kéo căng thành tấm ván gỗ Lôi Quân ngồi tại chủ vị, một bên nhìn đương một bên tra hỏi. Ngươi cùng Hách Văn Tu có hay không lén lút tiếp xúc? Ngươi có hay không tham dự qua hoàng tước tương quan xuất bản hàng ngục? Ngươi đi ra quốc, là ai dẫn ngươi đi ra? Trở về làm sao không có báo xin phê chuẩn? Hỏi đến một cái so một cái hách ba, hỏi xong trực tiếp ra kết quả. Trong lui, tạm dừng nhậm chức đợi điều tra. Bộ thẩm tài liệu lại định đi ở. Trong năm này, hệ thống văn hóa tổng chỉnh đốn, thanh lý biên chế cương vị 92 cái, tạm dừng hư hư thực thực vấn đề nhân viên 116 người. Nghiêm Phong lưu chuyển kho hồ sơ ba chỗ. chỉnh đốn và cải cách thông báo thông báo toàn thành phố lôi khôn thân bút ký tên chỉnh đốn tổng kết ý kiến sách cuối cùng viết hoàng tước mặc dù đi độc tố còn sót lại còn tại văn bất chính thì gió không rõ kiểm tra người dễ cải chế khó nhưng nhất định phải sửa thà tay cụt không lưu độc. chỉnh đốn phía sau tuần thứ nhất lôi khôn không có về tứ hợp viện hắn tọa trấn cục văn hóa một ngày tiếp đãi 15 người đích thân xét duyệt hồ sơ đích thân thẩm duyệt cải cách phương án thị chính thư ký đến hỏi hắn lôi đoàn trưởng ngài đây không phải là quân nhân xuất thân sao hiện đang khiến cho giống quan văn người thứ nhất Lôi khôn cũng không ngẩng đầu lên. Ta làm không phải văn, là căn. căn này không rút, người nào đến đều không tốt. Thanh tra rơi xuống đất một tuần sau. Lôi khôn cuối cùng bước vào tứ hợp viện cửa lớn. mới vừa đặt chén trà xuống, đậu đậu liền nâng điện thoại vào vào. Ra, ngươi hỏa. ngươi lên hot xe ấp. dân mạng đều đang nói, tứ cựu thành đến cái không theo bài lý giải bài lao pháo một đao chặt đứt văn trước lưới. Lôi khôn đem trà vừa uống, nhàn nhạt tới một câu. Ta không phải phát cáo. Ta là đến thu sổ sách. có thể hắn không nghĩ tới, hắn thanh này sổ sách thu đến quá triệt để. triệt để đến để rất nhiều người bắt đầu ngồi không yên. Ngày thứ hai buổi chiều, quân chính hiệp điều hội thương nghị thông báo Lôi Khôn tiến đến hồi báo chỉnh đốn kết quả. Trên đài ngồi ba vị thường ủy, hai vị phó chủ nhiệm, còn có một cái khuôn mặt mới. Người kia mặc phản phiu xanh đậm Âu phục, tuổi không lớn lắm, năm mươi ra mặt, trong mắt lại lộ ra cô âm trầm. Có người ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ một câu. Vị này là trung viên đốc liên tổ mới nhậm chức liên lạc người, Trần Kiến Hành. Trước đây tại Nam Bộ làm lớn khu hợp nhất hạng mục đi ra tên. Lôi Khôn trong lòng lập tức cảnh giác. Trần Kiến Hành đứng dậy nói chuyện, đi thẳng vào vấn đề. Lôi đoàn trưởng Lôi Lệ phong hành, điểm này ta bội phục. nhưng văn hóa là thức ăn nhẹ không phải đốn tuổi Trình đốn có thể nhưng không thể trong đến đầy đất lông gà người người cảm thấy bất an dạng này sẽ ảnh hưởng toàn thành phố hệ thống văn hóa tính ổn định cùng sĩ khí lôi khôn không cho hòa nhã hắn đứng dậy liền nói ta xong là hoàng tức cũ độc không phải văn nhân càng không phải là để người sợ hãi thanh tra mà là để chân chính làm việc người có thể đứng ra nếu như bởi vì sợ loạn liền đem nát căn lưu lại đây không phải là ổn định là che giấu dưới đài một đám người biểu lộ khác nhau có trơ mặt, có nhũ mày còn có người bắt đầu ghi bút khí Mỗi một câu Lôi Khôn nói đều bị lấy ra để làm rõ. Sau đó, Lôi Khôn vừa ra cửa, Dương Long chạm mặt tới, thấp giọng nói: "Lôi ca, vừa vận thị văn hóa kết hợp tiểu tổ mở cái tiểu hội, có mấy cái giả người trí thức liên danh đề nghị, đề nghị đem ngài rời một đường, đổi nhiệm cố vấn văn hóa để tránh quá độ tham dự chấp hành công tác. Nói là vì tránh cho hành chính can thiệp văn hóa độc lập." Lôi Khôn nghe xong, cười: "Cố vấn, để ta xem kịch không cho phép đạo thủ, còn không bằng hiện tại khai trừ ta gọn gàng." Đầu đầu tức giận đến cực kỳ, "Ra, đây không phải là rõ ràng đuổi người?" chân trước mới vừa trong sông độc chân sau liền bức ngải rút lui lôi khôn vung vung tay đây không tính là đuổi ta đây là cảnh cáo bọn họ là sợ ta lại cử động sợ ta động đến bọn họ nhận định an toàn cái kia nhất tầng mà ta muốn hay không lui liền phải nhìn tiếp xuống ta có đánh hay không trận này quyền lực giao phẫu thuật vào lúc ban đêm lôi khôn trở lại tứ hợp viện điểm điều thuốc lật ra gần nhất thu được chỉnh đốn báo cáo từng tờ một lần, nhìn thấy trang thứ năm lúc hắn hơi nhũng mày Đầu đầu, tới bảng này ngươi nhìn ra gì không có đậu đầu liếc một cái ánh mắt này dự những người này danh tự không lặp lại nhưng thẻ căn cước số đuôi liền mới điều này nói rõ bọn họ ban đầu là một nhóm tạo nên hệ thống thân phận cái này không phải liền là nhân bị đương án lôi khôn ánh mắt triệt để lạnh nguyên lai like. hoàng tước, còn có chưa bại lộ nội hạch. ta cho rằng kết thúc hiện tại xem ra trận chiến đấu tiếp theo vừa mới bắt đầu sáng ngày thứ hai lôi khôn mang theo tấm kia nhân bị đương án đối chiếu đơn chạy thẳng tới trung tuyên đốc liên tổ không có trước thời hạn chào hỏi liên quá trình đều không đi trực tiếp gõ cửa đi vào trần kiến hành đang uống trà gặp hắn tới cười đều không có cười ngựa khí cũng rất hâm nóng lôi đoàn trưởng vội vã như vậy là lại tra ra cái gì còn chuột sao? lôi khôn đem đơn hướng trên bàn ném một cái, đây không phải là chuột, đây là nhân bị đương án, ngươi xem trước một chút. chương 201, danh hiệu, chương 201, danh hiệu, trần kiến hành liếc mắt một cái, lông mày động đều không đúc đích, những này là bình thường hệ thống thân phận ghi vào a, có lặp lại cũng có thể là hệ thống cũ bụt. ngai quân nhân xuất thân, không có làm qua người trí thức sự tình, dễ dàng nhìn lầm. lôi khôn trực tiếp đánh gãy, ngươi đừng cầm hệ thống nói sự tình. phần này đơn mã số giấy chứng minh nhân dân tạo ra thời gian giống nhau như lúc. địa chỉ là trước kia dân chính lâm thời địa chỉ mà nhóm người này về sau toàn bộ tiến vào hệ thống văn hóa có làm giảng sư có làm biên thẩm có còn đảm nhiệm giám khảo ủy viên nhưng vấn đề là bản thân bọn họ tại công an hộ tịch bên trong căn bản không tồn tại đây không phải là bụt là đại lượng tạo ra con người trần kiến hành đặt chén trà xuống cười lôi đoàn trưởng ta biết ngươi là phái thực dụng nhưng thật kiền cũng phải nói quy tắc ngươi bây giờ bảng này là tư điều số liệu không có quá trình ngươi muốn cầm lấy đi làm chứng cứ sợ rằng chân đứng không vững mà còn những người này tại hệ thống bên trong làm rất nhiều năm có còn phải quá khen Ngươi muốn động đến bọn hắn, động chính là toàn bộ hệ thống văn hóa mặt mũi. Lôi khôn nhìn chằm chằm hắn mấy giây, chậm rãi mở miệng. Ngươi mới vừa nói chân đứng không vững. Vậy ta hiện tại nói cho ngươi, ta chuẩn bị đem bảng này giao cho quân kiểm hệ thống, giám sát tổ, quân địa điều phối liên tịch hội. Ta để tất cả bộ môn tất cả xem một chút. Là ai? Tại hệ thống văn hóa bên trong đại lượng an bài ưu linh nhân viên. Là ai? Tại thanh trừng hoàng tức phía sau, còn muốn bảo vệ đám tiếp theo người giả thay thế thật trước. Là ngươi. Vẫn là ngươi phía trên vị kia. Lần này văn phòng bên trong khí áp đột nhiên trầm xuống. Trần Kiến Hành ánh mắt lần thứ nhất thu hồi cười. Ngươi thật muốn vạch mặt lôi khôn đứng lên câu nói vừa dứt Ngươi trước xé ta trong hoàng tước là vì cứu thể chế Ngươi làm nhân bị đường án là vì ăn thể chế loại người như ngươi không xứng ngồi vị trí này giữa trưa lôi khôn vừa ra cửa dương long gọi điện thoại tới lôi ca xảy ra chuyện thành phố lâm thời thông báo tạm dừng tất cả văn hóa chỉnh đốn phục tra tiến trình nói là chương trình chờ hạch yêu cầu ngưng ngưng chức trước, trước một tuần phối hợp điều tra lôi khôn tại chỗ cười lạnh cuối cùng hạ thủ trần tiến hành ra bài đậu đầu nghe xong tức giận tới mức giơ chân ra bọn họ nếu là thật đem ngài ra không Cái kia toàn bộ lôi đao tổ có phải là đều muốn tản. Lôi Khôn lại đem tài liệu hợp lại, đứng lên. Hắn muốn chơi cứng rắn, vậy ta liền cho hắn biết. Ta Lôi Khôn, không riêng sẽ kiểm tra người, ta cũng sẽ là bản. Mà còn, ta muốn để hắn liền bản mang băng ghế, cùng một chỗ đập nát. Đêm đó, Lôi Khôn dẫn đội đột kiểm tra một chỗ văn hóa hạng mục trung tâm. Đây là đám kia nhân bị đương án bên trong hơn 10 người trên danh nghĩa đơn vị. Trong kho hàng tra ra, đại lượng giả tài liệu giảng dạy hàng mẫu, giả tạo văn kiện tiến cử bản thảo, chưa qua lập hồ sơ tư liệu mô bản, còn có mấy phần nội bộ thông tin ghi chép, nâng lên một cái danh hiệu Bạch Đàn. Lâm Như Mộng như mày, Bạch Đàn là ai? Lôi Khôn sầm mặt lại. Hoàng tước tài chính tuyến ống tổng đầu. Trần Kiến Hành. Dễ, có thể chính là Bạch Đàn. Đêm đó 11 giờ, Lôi Khôn không có về tứ hợp viện, mà là tại quân khu đặc biệt thông tin thất, liền mở tam thông mật báo điện thoại. Đệ nhất thông, cho tài chính kỷ kiểm tiểu tổ. Thứ hai thông, giao cho quân địa hiệp quan tiểu tổ phó xứ trưởng. Thứ ba thông, đánh cho bạn núi khố, hiện tại là đặc thẩm sở phó sở trưởng Lão Diêu. Ba câu nói, ta muốn kiểm tra Bạch Đàn. Ta muốn kiểm tra văn hóa hạng mục tiền bạc hướng chạy. Ta muốn kiểm tra người nào ở sau lưng cầm dự toán mở dựa tiền lỗ hổng. Sáng ngày thứ hai, văn hóa hạng mục quản lý biện đột nhiên nhận đến quân đội kết hợp điều tra văn kiện. Tất cả đặc thù phê văn qua thẩm tài chính trực thuộc đơn vị danh sách bị yêu cầu ngừng dùng, đông kết, kiểm tra lại. Trần Kiến Hành nhận được tin tức, mặt trực tiếp đen. Hắn lúc này hẹn gặp tương quan nhân viên phụ trách. Ai phê, là ai cho phép hắn vượt cấp nhúng tay hành chính văn hóa tiền bạc? Kết quả thuộc hạ đáp đúng, không dám lên tiếng. Có người túi đầu về một câu. Lôi đoàn trưởng kết hợp kiểm tra kỷ luật cùng quân hiệp tiểu tổ, hắn có cầm các quyền. Cùng lúc đó. lôi khôn dẫn đội chạy thẳng tới tây thành một chỗ văn khoa hạng mục tư kim giao lưu trung tâm chỗ này nhìn xem như cái văn hóa sáng tân cơ địa thực tế là bạch đàn năm đó phê xuống văn hóa quỹ ngân sách tiếp chuyển điểm Đầu đầu lật sổ sách lật đến một nửa đột nhiên kêu ra tiếng ra người mau nhìn tấm này chi tiêu đơn Dấu tên tọa đàm trưng cầu ý kiến phí một cột một năm chi tiêu gần tới 380 vạn có thể căn vốn không có tọa đàm ghi chép cũng không có người nói qua khóa số tiền kia toàn bộ chuyển đến một cái tên là tân đàn văn sáng công ty danh nghĩa lôi khôn lông mày mẹ dự mới đàn bạch đàn vỏ bọc dương long ngẩng đầu bù một câu công thương đăng ký người kêu lâm chi trước đây là bạch đàn văn thư mấy năm trước mất liên lạc nhưng công ty một mực có người tại dùng lôi khôn lúc này hạ lệnh lập án đông kết mới đàn tài khoản thẩm tra chuyển khoản nơi phát ra cùng hướng chạy số tiền kia không chỉ 300 vạn mặt sau này là toàn bộ văn hóa tài chính chuyển tẩy kèn cỡ lạ gì nét nói kiểm toán tiểu tổ cùng ngày trắng đêm đối sổ sách dạng sáng 2 điểm kỹ thuật tiểu tổ chuyển đến kết quả tân đàn văn sáng gần 4 năm tổng thu lấy tài chính ước chừng một nguyên tài chính nơi phát ra nhiều đến từ đặc thù hạng mục ước định phí cố vấn phái ra ngoài phí cuối cùng hướng chạy bộ phận hải ngoại tài khoản liên quan đến đông nam á châu âu tăng điện thực khống người tuy là lâm chi nhưng nhiều lần cùng trần kiến hành có nghiệp vụ lui tới lâm như mộng nghèo xong cười lạnh đây là cầm tiền của quốc gia nuôi độc ăn. đây không phải là bộ tiền là nuôi người ngươi nói trần kiến hành có nhiều gan to lôi khôn một câu đập xuống không phải là gan lớn là hắn lấy vì chính mình có người bảo vệ vậy ta liền cho hắn biết buông rủ đồng dạng sẽ ở mức ngày thứ ba buổi sáng lôi khôn đích thân đem điều kiểm tra tư liệu giao cho cấp trên liên hợp chuyên thẩm tổ đưa ra ngoài lúc nói câu các ngươi nếu là bất động ta liền tự mình động. nếu là ta động xong các ngươi lại nghĩ bổ vị, vậy ta cũng sẽ không nhận. việc này người nào nghĩ ép, ta trước hết lật hắn ngọn nguồn. xế chiều hôm đó, quân chính liên hợp hội nghị truyền đạt hồng đầu thông báo: đối văn hóa hệ thống tư kim dị thường lưu động chuyên hạng lập án điều tra; đối bạch đàn di lưu hạng mục toàn thành phố tạm dừng chấp hành; đối trung tuyên đốc liên tổ trần kiến hành tạm thời cách chức, phối hợp điều tra. lôi quân chính thức thắng dưới đệ nhất cục. buổi tối, tứ hợp viện, chiến hưu cũng lao diêu gọi điện thoại đến, ngữ khí khó được mang cười. lôi tử, lúc này ngươi động đến xinh đẹp, nhưng ngươi biết không? đây chỉ là bạch đàn vỏ ngoài. chân chính bạch đàn tại ngoại cảnh chúng ta tìm hắn gần 10 năm người bây giờ đảo đến chỉ là căn nhưng chủ thân còn ở nước ngoài lôi khôn yên tĩnh một hồi chỉ nói chủ thân ở đâu ta liền truy cái kia chương 202, trăm đổi bắt chương 202, trăm đổi bắt ta làm là tiêu diệt toàn bộ không phải lao bụi lôi khôn người này một khi thật sự quyết tâm liền truy tung đều mang mùi thuốc súng sáng sớm hôm sau quân hiệp tiểu tổ tổ chức chuyên hạng sẽ sẽ lên lôi khôn trực tiếp ngả bài ta muốn đi ngoại cảnh một chuyến bạch đàn không phải bệnh căn là nguyên nhân Quốc nội cái này chưa đều sự tình lại kiểm tra, cũng là lập đi lặp lại ho ra máu. Ta thẳng thắn rút cái ống, nhìn hắn đến cùng trốn ở đâu. Đặc biệt thẩm tổ trưởng hỏi hắn, ngươi chuẩn bị làm sao kiểm tra? Lôi khuôn đem cái kia phần tài khoản hướng chạy đơn hướng trên bàn để xuống. Tân đàn văn sáng tiền, trong 3 năm có 6 bút gửi tiền chỉ hướng Lô sâm văn hóa quý kim. Đây là cái ngoại cảnh vỏ bọc, treo ở Thụy Sĩ, nhưng thao tác địa chỉ lại tại Đông Nam Á. Mà còn mấy bút chuyển khoản bên trong, ghi chú đều nâng một cái danh hiệu, Z20 đàn. Chúng ta trước đây tra không được người, nhưng bây giờ chuyển khoản bên trên treo danh hiệu, vậy ta liền theo kiểm tra. lao diêu đem lôi khôn kêu qua một bên hạ giọng lần này không phải ngươi dẫn người có thể làm được đây là ngoại cảnh nhiệm vụ muốn liên hợp quốc Cái an ninh bên kia cân đối ngươi được rõ ràng đây không phải là tiêu diệt điểm là vượt cảnh thanh tẩy ngươi thân phận này vừa đi ra ngoài tất cả mọi người tại nhìn lôi khôn cắn răng bọn họ nguyện ý nhìn thì để cho bọn họ nhìn rõ ràng ta không tin bạch đàn loại kia người thật có thể tránh được cả một đời ba ngày sau lôi khôn tiếp vào chính thức điều lệ đặc phái nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ hoàng thức ngoại cảnh còn sót lại tổ chức mạng lưới danh hiệu thế cốt hành động Hành động tiểu tổ tổ trưởng, Lôi Khôn. Hiệp tác đơn vị, Đông Nam Á cảnh tình liên không trung tâm, quân phương chú ngoại liên lạc tiểu tổ, quân tỉnh tiểu xứ Đầu đầu nghe xong liền nổ. "Ra, ngươi thật muốn xuất ngoại làm? Đây không phải là làm thật, đây là vỡ tổ a." Lâm Như ngậm mặt không hề cảm xúc, chỉ về một câu, "Ta đặt trước vé, ngươi đi tiền tuyến, ta làm hậu cần. Lần này đừng nghĩ ném ta xuống." Dương Long cũng cùng lên đến. "Ra, ta bản kia hộ chiếu còn tại. Ta đi tiền trạm, ta trước đi dò đường." "Ngươi đừng quên, nói cái gì ta đều muốn lên." Lôi Khôn nhìn xem đám huynh đệ này, không có nói nhiều một câu chỉ là gật gật đầu thành vậy lần này chúng ta liền chơi lớn đánh đi ra để đám người kêu biết trung quốc lưới độc không cho phép giấu ở ngoại quốc trong bùn cùng lúc đó tình báo tiểu tổ chuyển đến tin tức mới bạch đàn mới nhất hoạt động quỹ tích xuất hiện tại Malaysia đông nam bờ biển một chỗ tư nhân bến tàu chỗ kia mặt ngoài là văn hóa giao lưu cảng thực tế là nhiều cái đăng ký phi lợi nhuận tổ chức nơi tập kết hàng bao gồm quốc tế dân tục ngữ ngôn liên minh á châu thanh niên xuất bản hội đông nam kỷ lục phát triển hội các loại mà cái này ba nhà đơn vị tài chính hướng chạy đều từng chỉ hướng qua bạch đàn hệ liên quan tài khoản lôi khôn tại chỗ đánh nhịp thứ nơi này vào tay ta muốn để hắn liền bến tàu đều đạp không đi ra một bước xuất phát ngày đó lôi khôn chỉ dẫn theo ba món đồ một bản đỏ ra hộ chiếu một phần dạy quyền ra lệnh còn có tấm kia bạch đàn bên ngoài liên quan danh sách máy bay rơi xuống đất ngựa đến đông nam bờ vào đêm đó hắn liền trực tiếp vào hữu liên văn hóa cảng trên danh nghĩa đây là cái không phải làm yêu cầu lợi nhuận văn hóa tổ chức căn cứ kỳ thực là bạch đàn tài chính tẩy chuyển cùng thân phận tẩy trắng chạm thứ nhất dương long đã sớm trước là vào hà tại lôi khôn rơi xuống đất phía trước nửa giờ phát tới một đầu tin nhắn cảnh cáo Bến cảng bên trong có đặc công bất điểm, gác cổng mang không dây này lén. Lôi Khôn cười. Được a, ta còn không có đối thủ, bọn họ trước thần kinh. Nói rõ, bọn họ sợ. Đầu đầu đi theo Lôi Khôn nhập cảng cửa ra vào. Mới vừa bước vào Á Châu thanh niên xuất bản hội tòa nhà văn phòng, nhân viên lễ tân liền ngăn cản bọn họ. Xin hỏi ngài có hẹn trước không? Lôi Khôn lấy ra văn kiện. Có. Ta tìm các ngươi người tổng phụ trách, là nhất thành. Quầy lễ tân vừa định đẩy hắn không tại cửa ra vào liền đi ra một người mặc xanh đậm áo sơ mi người trung niên. Ta là, các ngươi tìm ta. Lôi Khôn nhìn thẳng hắn. chúng ta đến từ trung phương đặc phái thanh trừ tổ mời ngươi hiệp giúp bọn ta điều tra một bút liên quan đến hoàng tức tổ chức chuyển khoản ghi chép liên quan đến đơn vị tân đàn văn sáng tiếp thu người ngươi la nhất thành sửng sốt 2 giây lập tức cười cười các ngươi có phải hay không sai lầm ta chỉ là cái làm văn hiến phiên dịch nói với các ngươi cái kia thứ gì tổ chức tài chính hoàn toàn không biết lôi khôn nhìn xem cổ tay hắn bên trên khối kia đơn hạ định khoản rô lẹt số hiệu là tờ ít ba trắng chính là bạch đàn cho bên ngoài cốt cán định chế tiêu ký vật một trong lôi khôn cười lạnh ngươi không quen biết ta không quan hệ nhưng ngươi mang theo bạch đàn đưa đơn còn dám nói ngươi không quen biết hắn ta hiện tại chính thức thông báo ngươi ngươi bị hạn chế xuất cảnh tiếng nói rơi xuống đất dương long tử trên lầu đi lên trong tay mang theo một cái bạ cục đạ tạ dương lôi ca người này ba ngày trước mới vừa đem một nhóm bản thảo nhanh đưa tới thái lan thu kiện người viết là l bạch đàn kết vẩn rất có thể chính là bản thân hắn lôi khôn lúc này hạ lệnh khóa người trừ cơ hội mở ra lầu cái này cảng là bạch đàn đối ngoại đạo thứ nhất vỏ bọc hôm nay bắt đầu đừng nghĩ lại có chuyển khoản đi ra ban đêm hôm ấy bạch đàn tại hải ngoại thiết lập ba cái văn hóa tài khoản bị triệt để đông kết á châu thanh niên xuất bản sẽ tài khoản đông kết tài chính hai ba vạn đông kết hữu liên văn hóa cảng nghiêm phong phòng tài liệu hồ sơ 11 dương bị trừ la nhất thành được xếp vào đặc biệt thẩm đối tượng tiến vào nửa phong bế điều tra giai đoạn Tra ra ngoại cảnh thân phận giả tạo thông hành mã ba tổ hành động hồi báo sau khi về nước lao diêu một điện thoại đánh tới làm đến lưu loát người bây giờ biết đi bên ngoài cái này sập hàng không thể so cúc nội nói không được cân tình bọn họ chỉ có ba loại trả lời lừa gạt trang chạy ngươi hạ thủ phải nhanh động tĩnh phải lớn lôi khôn nghe xong chỉ nói một câu yên tâm ta lần sau trực tiếp phá cửa ta muốn để bạch đàn biết hắn cho dù trốn tại biển đối diện cũng như thường có thể bắt về cho ta ba ngày sau dạng sáng hai điểm hữu liên văn hóa cảng phòng hồ sơ bên trong đậu đậu ngồi sổm trên mặt đất lật một phần khẩu thuật thăm hỏi tư liệu lúc chợt phát hiện một cái phá phong thư vỏ ngoài là tiếng trung viết tay nội dung lại tất cả đều là phồn thể giải viết là khoản chỉ có một cái viết tắt chữ cái z lôi khôn cầm tới liếc mắt một cái cười lạnh thành tiếng z không phải tên người là bạch đàn người mang tin tức chuyên dụng số hiệu Phong thư này là cho bệ đàn. thư này không có gửi đi ra. Lâm Như ngậm tiếp theo từ dương ngọn nguồn lật ra một cái kiểu cũ ghi âm bút, bên trong chép một đoạn âm. "Bạch tổng, nhóm người này đã thay ngài an bài thỏa đáng, Lôi khôn mang người đến, đã bắt đầu thẩm lầu. Ta sẽ nghĩ cách đem người phân lưu đến Thái Lan giả con đường. Ta nói qua, chỉ cần còn có ta đường dây này, ai cũng không động được ngươi." Ghi âm tiếng người âm mơ hồ, nhưng là khoản rõ ràng giữ lại một câu. "Z4 nhiệm vụ hoàn thành." Chương 203, hừ ầm, chương 203, hừ ngầm. Dạng sáng 3.512 phần. tứ hợp viện hầm ngầm ánh đèn vẫn sáng lôi không đứng tại hồ sơ bên cạnh bàn trước mặt là tấm kia bị tịch thu đi ra cũ ghi chép cầu bạch tổng ghi âm mới vừa phát ra xong lâm như mộng liền đem thông tin ghi chép xi si xong z 4 tổng tiết điểm dùng không phải kim thiền cũ mã là thái lan ngoại bộ cân đối băng tần khoảng thời gian này hắn ít nhất chuyển qua 7 tốt người sớm nhất có thể đổi tới năm ngoái tháng 11. toàn bộ dùng văn hóa thăm hỏi danh nghĩa vương đại xuyên cầm một sấp hộ chiếu bản photo copy từ cửa thang lầu xuống tất cả đều là tên giả nhưng người là thật bên trong có ba cái trước đây chính là kim thiền bên ngoài dây còn có hai cái là chúng ta văn chức hồ sơ hệ thống bên trong kiểm tra không có người này mới vào biên. Lôi Khôn cầm lấy cái kia vài trang hộ chiếu tư liệu, đối với danh hiệu đơn hành một lần, thầm thì trong miệng câu, Z4 không nhỏ. Những người này, hoặc là hắn cũ dây chuyển hình lao già khọn, hoặc chính là hắn tại tầy người. Lâm Như Mộng nói, vấn đề là, hắn không phải một tuyến thao tác, hắn là Z hệ. Z4 chỉ là cái số hiệu. Phía sau còn có Z1, Z2, Z3, thậm chí còn có Z5, Z6. Lôi Khôn nhìn lướt qua nàng vừa vặn sửa sang lại tiêu ký đơn, người xác định đây đều là thực tế hành động số hiệu, không phải dọa người ám hiệu. Không phải cái này mấy phần tài liệu là giao nhau hồ sơ số hiệu cùng bản đồ lẫn nhau là đánh dấu không khớp không có khả năng lưu lại lôi không nhìn xem cái kia mấy hàng chữ số thở dài hoàng tước không chết đám người này đã không phải là lưu độc là tại hạ một đĩa mới cờ kim tiền là minh tuyến làm bên trong khống hoàng tước là đường kẽ sám tẩy nhân sự z hệ chính là tiếp bản chỉnh hợp cống thoát nước vương đại xuyên cầm một trang danh sách khi mắt nói z 1 thượng hải kiến chế sở hiện trước hồ sơ phó chủ sự z hai tây bắc giao thông văn sở về hưu mời trở lại hiện phụ trách chức danh giám khảo z ba đông nam biên cảnh khẩu nạn liên lạc trạm văn hóa xuất nhập cảng thẩm tra người z 5 thân phận chống chỗ liên hệ ghi chép biến mất z 6 thái lan cơ quan tư liệu cân đối người lâm như mộng nằm đầu ngươi nhìn cái này một vòng tất cả đều là có thể phê công văn có thể động biên chế có thể cho qua người lôi khôn cười lạnh đây không phải là tẩy trắng đây là trực tiếp viết kịch bản mới Liên sân khấu đều đi tốt hắn đi đến trên tường tác chiến cầu phía trước cầm bút đỏ tại z một bên trên vẽ một vòng tròn lại vòng z hai z ba ba người này chúng ta vòng tiếp theo toàn bộ bắt trước cầm địa đầu z năm không có người ta không tin để dương long đi thăm dò hồ sơ hạch tiêu số liệu người nào tại 3 tháng trước tiêu qua z loại đệ đơn ghi chép z 6 ở nước ngoài vậy liền cho ngoại giao đưa một phần chuyển đi thân thỉnh ta đến ký ta cũng không tin hắn có thể vĩnh viễn tại bên ngoài đợi lâm như mộng thấp giọng hỏi muốn hay không động bạch thành lâm cái này ghi âm nghe khẩu khí là trực tiếp kết nối lôi khôn không có lập tức đáp tay chống đỡ cái bản đứng nửa phút hắn lúc này không có nói láo hắn thật không có nhúng tay z bốn điều người nhưng hắn biết hắn là nắm cái đuôi làm bảo mệnh phủ hắn cho rằng chỉ cần z dây con sống hắn không sớm thì muốn có thể trở về đi vậy liền đem rét dây một đao đoạn hắn tự nhiên biết chính mình triệt để không có lật vương đại xuyên cười hắn nếu thật muốn lật cái kêu ta liền để hắn ngã ác hơn điểm cái này bà tổng rất lâu không có nhảy nhót ta còn thực sự nghĩ hắn đi ra diễn một tràng lôi khôn thản nhiên nói không cần phải gấp gáp cho hắn điểm gió thuận tiện đưa mấy tấm chúng ta cố ý lộ ra ngoài cầu để hắn cho là có cơ hội hắn nếu thật dám quay đầu tiếp tuyến ta liền dám tại chỗ chém cửa đầu đầu gõ cửa đi vào nâng một cái thùng giữ nhiệt ra uống ngụm cháo ta mới vừa tại sau bếp phòng nao lôi ca các ngươi đều ba giờ không có chợt mắt lôi khôn tiếp nhận cháo uống hai ngụm gật gật đầu ngươi để tiểu hòa thảo ra phong tỏa lệnh đem lần này thương điệu đại lâu đồ vật thuộc vào đến thất điểm thanh trừ nội tuyến giết hệ chính thức đã được duyệt là ẩn nặc hình văn hóa tẩy trước liên danh hiệu đoạn căn chúng ta trong song hoàng tức nhánh cũng nên thanh lọc một chút nó căn chín giờ rưỡi sáng lôi đao tổ đội xe đến thượng hải kiến chế sở cửa ra vào cửa ra vào người đến người đi mặc đồng phục lưng cặp công văn đeo công bài đều có không có người biết ngày này muốn tra ra cái đại lâu. vương đại xuyên trên xe cuối cùng xác nhận một lần tư liệu giết một tên thật kêu đỗ tư nguyên Hồ sơ phó chủ sự, trên danh nghĩa phụ trách công việc bên trong văn kiện lưu chuyển, thực tế trên tay có thể đóng dấu, có thể điều người. Hắn quê quán là Đông Bắc Lỗ Hồng, điều đến Thượng Hải 5 năm, trước kia tại Văn Liên Văn Bảo tổ tạm giữ chức qua. Ngươi nhìn phần này nhân sự khôi phục thân thỉnh đơn cấp trên ký, chính là hắn. Mà thân thỉnh người, là tước mẫu xa lưới phía trước án bài thay đổi thứ tư. Lâm Như Mộng mở ra một phần khác, trong tay hắn còn có cái quyền hạn, là cho Lâm Thời nhiệm vụ tiểu tổ mở chuyên án hảo. Chỉ cần có cái này quyền hạn, hắn có thể để một người từ người ngoài biên chế trực tiếp treo vào trong biên chế. Thậm chí liền hộ khẩu đều có thể rơi xuống đất. lôi khôn nhìn ngoài cửa sổ cái kia tòa nhà kiểu cũ tòa nhà văn phòng đi vào hôm nay không đả thảo kinh xạ để chính bọn họ nhảy ra đúng mười giờ lôi khôn dẫn đội tiến vào đại lâu không có người ngăn bọn họ mặc chính là văn chức kiểm tra tổ háo khoác mang tất cả đều là hợp pháp điều kiện tuyển dụng văn kiện trong hành lang đang có người tại lau nhà vương đại xuyên gõ gõ rét một cửa phòng làm việc vào bên trong là cái năm mươi tuổi ra mặt nam nhân mang theo một bộ kính lão chính là một đống lam ra hồ sơ xin hỏi ngài là đỗ phó chủ sự đỗ tư nguyên cầm đầu là ta có việc vương đại xuyên đưa tới một phần văn kiện chúng ta là văn chức bên trong thẩm tiểu tổ có mấy cái vượt khu phục chức người ngọn nguồn đương muốn chọn đọc tài liệu cần ngại bên này phối hợp đỗ tư nguyên nhìn lướt qua phục chức cái này ta phải xem phê hảo không có số hiệu không thể động lâm như mộng đem sớm chuẩn bị tốt một nhử hồ sơ để lên bàn đều mang số hiệu đỗ tư nguyên mở ra những người này làm sao tất cả đều là vốn là hoàng tước Lai? các người cái nào phòng ban lôi khôn cái này mới đi vào đi lấy ra một tấm thông dụng điều lệnh chúng ta tứ cựu thành đến lôi khôn đỗ tư nguyên xứng sở sắc mặt nháy mắt trầm xuống ngươi là cái kia lôi khôn, lôi khôn gật đầu, chính là cái kia. phiền phức ngài đừng có lại lần. những người này, ngươi phê mấy cái, đỗ tư nguyên tay có chút run rẩy, ta, ta chỉ là theo điều lệ ký tên, bọn họ là trong tỉnh xuống danh sách, ta, ta cũng không biết là hoàn tước. vương đại xuyên vũ một cái bản ngươi không biết, trong tay ngươi có quyền hạn, còn dám phê tức mẫu xuống danh tự, ngươi là thật ngốc vẫn là giả điếc. đỗ tư nguyên đổ mồ hôi chán, ta không thu trả tiền, ta chỉ là cái ký tên. lâm như ngậm đem hắn máy tính điều ra đến, cắm vào tư liệu tốt, ngươi máy tính này bên trong. năm ngoái tháng 10 có một phần phai nén văn kiện tên là văn hóa tái sinh z kế hoạch bản thảo thô ngươi dám nói cùng z hệ không quan hệ đỗ tư nguyên bổ nhào qua nghĩ tắt máy tính bị vương đại xuyên một chân đạp té xuống đất còn muốn xóa ngươi cái này máy tính hỏng so mạng ngươi đều đáng tiền thật tốt nằm lôi khôn nhìn xem hắn ngươi là z một ngươi không là trọng yếu nhất nhưng ngươi là trước hết nhất xa lưới cho nên ngươi tốt nhất hiện tại liền nghĩ rõ ràng là khai ra thượng tuyến bản mệnh còn tiếp tục mạnh miệng đi theo quy trình đỗ tư nguyên ngồi liệt trên mặt đất ta ta chỉ gặp một lần z bốn hắn là tại một lần văn hóa bên ngoài liên kết tiểu tổ điều nghiên lúc tới ta cho hắn nhìn qua một phần mẫu đơn nhưng thật không có lại liên lạc hắn là chủ điều ta chỉ là lôi khôn số tay đi đủ rồi Ngươi hôm nay không nói chúng ta ngày mai lại đến thẩm. Ngươi nếu là ngày mai còn không nói chúng ta liền đi nhi tử ngươi vị trí cao giáo nhìn xem hắn gần nhất có phải là chuẩn bị xuất ngoại đào tạo sâu hộ chiếu cái kia cột là ai phê có phải là z hai Độ tư nguyên mặt triệt để cho nhìn đừng nhúc nhích nhi từ ta ta nói ta đem z hai dây dao ra còn có Z 3 ta cũng có cái cũ đồng sự liên lạc qua. Lôi khôn gật đầu, danh sách viết xuống đến. Ngươi viết xong, chúng ta dẫn ngươi về tứ hợp viện chậm rãi hỏi. Hôm nay việc này không phải ngươi một người đánh. Z hệ sổ sách, ta một bút một bút tách ra. 12 giờ trưa, lôi đao tổ rút khỏi xây dựng chế độ chỗ. Áp đi đỗ tư nguyên, nghiêm phong máy tính, tư nhân quẻ đường, máy chuyển tin một đài Văn kiện hiện trường dành riêng ba bộ, mang đến quân tình hiệp tra. Lâm Như Mộng thấp giọng nói, Z hai muốn động. Người này cũng tại danh sách bên trong. Tây Bắc bên kia, muốn chuẩn bị một tràng đánh đêm. lôi khôn nhìn xem giấy niêm phong cười lạnh một câu càng về sau càng khó đánh nhưng cái này một đau hạ xuống Z hệ không có khả năng lại quay người 8 giờ tối tây bắc gió nổi lên tây xuyên cựu đương án quản lý chỗ cửa ra vào lôi kéo một đầu hành vi văn giáo hồ sơ tư liệu kiểm kê tháng toàn diện khởi động gác cổng mặc văn chức chế phục nửa nằm tại cảnh trong đình chơi điện thoại liền cửa đều chẳng muốn nhìn lôi khôn ngồi tại đối đường phố trong xe trong tay nâng một phần trà nóng không uống dương long nhỏ giọng nói z hai xác nhận ẩn thân tại tòa nhà số ba tầng hai tối nay trước đêm người kêu lâm tuyển nguyên là quân chức văn hóa nghiên cứu viên năm năm trước xin nghỉ hưu sớm mời trở lại chuyên quản dân gian văn chức tư liệu si cha là hoàng tức trước kia biên đương thể hệ đầu đỗ tư nguyên giao ra cũ danh sách bên trên z 2 kết nối ba người trong đó có hắn lôi khôn gật đầu vương đại xuyên đã dẫn người quần phía sau đi vòng lâm như mộng phong phía bắc cửa nhỏ tiểu hòa bên kia tại Gia tầng ngầm cửa ra vào trông coi cả tòa trong lâu hiện tại liền bốn người trực đêm z 2 là đầu lôi khôn liếc nhìn đơn đợi thêm 5 phút hắn tối nay nhất định sẽ đậu tám giờ lẻ năm phân tầng hai văn phòng bên trong đèn tắt một chiếc sáng lên một chiếc lâm tuyền mặc một thân cũ áo lót đẩy ra tư liệu quầy rút ra ba bản làm ra hồ sơ hắn lấy ra bật lửa mới vừa muốn đọc thủ ba cửa bị đá văng vương đại xuyên dẫn người xông đi vào chẳng ngang đem hắn ấn trên mặt đất đốt người thiêu đến rơi hồ sơ thiêu đến rơi mạng người lâm tuyền dọa đến sắc mặt thẳng thay đổi các người là người nào lôi khôn đi tới đem thông báo khiến hướng trên mặt hắn một ném tứ cựu thành quân chính cân đối tiêu diệt toàn bộ tiểu tổ người là z hai tối nay liền phong ngươi người chạy không thoát lâm tuyền dãy lấy muốn nói chuyện bị lâm như một cái nhấc lên đến ấn vào ghế tượng ngồi xuống. người cái này nhà ba máy tính, hai bộ tủ đựng hồ sơ, một gian dày đường ở giữa, tường sau còn có mật đạo thông hướng tư liệu tầng hầm. Những này toàn bộ tra ra được. Ngươi muốn hiện tại không phối hợp, ngày mai cũng đừng nghĩ mở miệng. Lâm Tuyền nuốt ngụm nước bọn, cũng họng phát khô, "Các ngươi muốn kiểm tra cái gì? Ta bất quá chỉ là cái văn chức hồ sơ nhân viên, cần gì phải các ngươi xuất động toàn bộ vũ trang?" Lôi Khôn ở trước mặt hắn ngồi xuống, "Không kiểm tra ngươi. Chúng ta là kiểm tra giết hệ. Ngươi là giết hai. Ngươi phê qua bao nhiêu người cải biên thủ tục? Ngươi giúp hoàng tức tẩy bao nhiêu văn hóa chức danh?" Ngươi tham dự văn giáo dung hợp lập hồ sơ thí điểm cái kia mấy năm, phê bao nhiêu bộ hư danh chức cấp? Ngươi có phải hay không còn tham dự Tây Tuyến văn hóa phóng ra ngoài hàng ngũ, đem tám cái vốn là đặc vụ biên chế điều đi Nam Dương diễn thuyết đoàn? Nói, Lâm Truyền Túi Đầu không lên tiếng. Lâm Như mộc lộ ra hắn điện thoại, ngươi điện thoại này có cách âm như dán, hậu trường mở ra một bộ mạng bên ngoài bảy. Vừa vận chúng ta đoạn đến một đầu chưa phát ra bản nháp. Nội dung là Z2 xác nhận mất liên lạc, mời Z5 tiếp nhận ngậm miệng nhiệm vụ. Ngươi đã bàn giao? Chỉ là chính ngươi còn không biết. Lâm Truyền co quắp tại trong thế, ta nói, ta toàn bộ nói ta là phụ trách tây bắc phiến khu văn hóa dây chuyển sản xuất trọng chính ta cùng z 4 là lẫn nhau không lệ thuộc quan hệ nhưng đều nghe z không lôi khôn lông mày xếp chặt z không là ai lâm Tuyền nuốt ngụm nước miếng chúng ta chưa từng thấy hắn chỉ là mỗi cái quý sẽ nhận đến một cái thông báo từ xưa tới nay chưa từng có ai dám kiểm tra đầu nguồn. hắn không phải quốc nội chúng ta nhận đến chỉ lệnh lúc đều là trải qua hải ngoại trạm điểm phát ngay cả chúng ta chính mình cũng không biết cấp trên là người hay quỷ nhưng z không xác thực tồn tại z một z hai z bốn đều nghe hắn lôi khôn đứng dậy xét nhà hiện trường tư liệu phong sáu bộ phục chế ba phần nguyên kiện áp giải bí mật quân sự lâm thuyền mang về tứ hợp viện ngày mai giao tình báo khoa đơn độc thẩm z không nổi lên chúng ta muốn đổi đấu pháp trong đêm 12 giờ lôi khôn trở lại viện tử mới vừa ngồi xuống đậu đậu liền đưa tới một phần bản phát hiện ra vừa vặn đoạn đến một cái mã hóa sóng ngắn chuyển tin là còn là z 6 nội dung là z 2 đã mất z năm có thể rời đi z không chờ thời lôi khôn cười lạnh các người muốn chạy cái kia phải hỏi ta đau rơi vào có đủ hay không nhanh nói cho tình báo cửa ra vào từ ngày mai trở đi đem tất cả z chữ thông tin dạy nhiều lần liệt vào quốc gia đối kháng cấp uy hiếp khởi động hòa lưới điện liên kết khống hệ thống ta muốn z không hiện hình ngày thứ ba buổi chiều tây nam vùng sắt biên giới lôi khôn ngồi tại lâm thời xây dựng quân dụng phương trong con thuyền trước người bày ra một phần văn giáo đối ngoại giao lưu nhân nhân viên danh sách danh sách phía dưới cùng màu đỏ phê bình chú giải bốn chữ z 3 cầm phê dương long đứng ở một bên bên cạnh văn thẩm đứng thiết lập tại cũ bên ngoài liên kết tòa báo bên cạnh mặt ngoài mang theo đối ngoại văn hóa biểu hiện ra điểm kỳ thực là z hệ chuyển đi nhân viên cuối cùng một đạo văn cầu z ba kêu hoắc kính sơ Lão Tư cách thẩm đương người, thập niên bảy mươi liền làm hồ sơ bộ kia, danh tự xuất hiện tại tức mẫu cựu đương án ba lần danh sách bên trong. Độ Tư nguyên cùng Lâm Tuyền đều chỉ hắn, ta lần này nhất định phải cầm xuống. Lôi Khôn gật đầu, người ở đâu? Lâm Như mộng đem máy tính bảng bỏ lên trên bàn, xế chiều hôm nay 3 điểm, hắn sẽ tới biểu hiện ra điểm phía sau tiếp thu một nhóm Nam Hải văn án giao lưu sinh. Tổng bốn người, trong đó có hai người thực tế thân phận chưa tra ra. căn cứ tuyến đường phản kiểm tra là Z năm gần nhất phê đưa. Lôi Khôn cười lạnh, Z năm lại đi ra. Chương hai trăm hàng. Chương hai trăm nhận hàng. Đi. Chờ Z3 thu xong hàng, chúng ta lại hướng. Lần này không lưu người sống. 3 giờ chiều lại năm. Biểu hiện ra điểm cửa sau, hoa kính sơ sách theo một cái kiểu cũ vali mật mã, chính cùng một người đàn ông tuổi trung niên trò chuyện. Hắn có chỉ riêng, mặt thấy không rõ. Sau lưng bốn người kia, thân xác cứng nhắc, sách hành lý, giống như là Lâm Thời thông báo đến. Lôi Đao tổ sớm đã mai phục. Động. Lôi Khôn ra lệnh một tiếng, đậu đậu cùng Vương Đại xuyên dẫn đội từ hai bên đồng thời ngầm miệng. Gaza tầng ngầm cửa ra vào, Dương Long ngăn lại trước kia chuẩn bị lên đường trung A Xuống xe, toàn viên kiểm tra thực hư. Lâm Như Ngộ Cực bước xuống lên, tay nâng cái bóp, hoa kính sơ trong tay vali ly mật mã ứng thanh mà rơi. Ba một tiếng bắn ra, bên trong không phải văn án, là năm bản hoàn toàn mới hộ chiếu, còn có ba tấm loại tệ thẻ ngân hàng. Hoa kính sơ, Người là dây ba, lần này ngươi chạy không được. Hoa kính sơ còn muốn dây rùa, ta, ta chỉ là giúp người đưa tài liệu. Lôi khôn đi tới, một phát bắt được hắn cổ áo, trực tiếp kéo vào nhà. Lao đầu, ngươi trang 40 năm, hôm nay đừng giả bộ. Ngươi năm đó là tức mâu chuyển đi tổ người phụ trách, ngươi giúp nàng phê mười cái ngụy du học hồ sơ, trong đó sáu người đến nay chưa về. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi lớn tuổi chúng ta cũng không dám động tới ngươi? Nói cho ngươi, hôm nay không quản ngươi mấy tuổi, ngươi đều phải bàn giao. Hoa kính sơ bị ấn trên đế. Lâm Như Mộng bày ra in ghi chép, ngươi danh nghĩa bất động sản ba chỗ, giấu ở ba cái khác biệt thân thuộc danh nghĩa. Năm ngoái tháng 12 hai ngươi tại Nhật Bản ngân hàng mở tài khoản, tài khoản cùng z6 chuyển ra ghi chép có gặp nhau. Ngươi còn dám nói ngươi không phải z3? Hoa kính sơ cắn răng, ta không nhận. Ta nhiều nhất là phối hợp chuyển giao tài liệu, ta liền z không là ai cũng không biết. Lôi Khôn quay đầu nhìn hướng cái kia bốn tên giao lưu nhân viên. Đến. nói một chút các ngươi từ đâu đến một người trẻ tuổi cúi đầu ta là văn hóa giao lưu đại học phiên dịch ban lâm như mộng lạnh giọng ngươi là công việc bên trong trong hồ sơ trà không được người này ngươi ngày hôm qua còn tại quảng phủ làm chứng giả một cái khác bị nhắc lên đến trực tiếp khóc ta ta là bị bọn họ lừa gạt đến bọn họ nói có công tác ký ta không có cách nào Đầu đầu hứa lạnh ra chúng ta lần này tra đến mấy cái là quyền tặng văn hóa đoàn thể thân phận đăng ký mặt ngoài là từ thiện thực tế chính là giả vỏ những người này mỗi người xuất cảnh phía trước đều phải đi qua hoác kính sơ bên này ký tên Lôi khôn quay đầu nhìn chằm chằm Hoắc Kính Sơ, ngươi còn có lời gì nói? Hoắc Kính Sơ cắn răng không nói. Lôi khôn đem cái kia phần cựu đương án một ném, ngươi cho rằng ngươi chống đỡ đến bây giờ liền không ai dám đụng ngươi? Z1 rơi xuống, Z2 năm lấy, ngươi là cái thứ ba. Z4 nốt tại tứ hợp viện trong hầm ngầm cho ăn côn trùng. Z5 cùng Z6 lập tức liền đến phía sau ngươi. Ngươi còn mạnh miệng? Hoắc Kính Sơ cuối cùng mở miệng, ta có thể nói, nhưng ta muốn điều kiện. Ta chỉ đối ngươi nói, những người khác đi ra. Lôi khôn để người toàn bộ lui. Năm phút phía sau hắn đi ra, sắc mặt băng lãnh. Hắn nói Z không gần đây liền tại tuyến Nam, mà còn Z năm chuẩn bị điều một nhóm người trực tiếp đưa ngoại cảnh tuyến đường. Buổi tối hôm nay liền mở, chúng ta đến nhanh. Z 5 nhóm người này vừa đi, Z hệ liền sẽ triệt để ẩn nút. Buổi tối 7 giờ. Lôi Đao Tổ lui về bên cạnh phía trước chỉ. Lôi khôn ngồi tại địa đồ phía trước điểm danh sách từng cái qua. Chúng ta còn kém Z 5, Z 6. Z năm giấu xấu nhất. Trạm tiếp theo, trung bộ giao tiếp trạm. Trong đêm đầu thủ, Lôi Đao Tổ không lưu người. Trung bộ giao tiếp chạm trong đêm 11 giờ. Lôi Khôn mặc thường phục, chỗ tại đồ cũ cabin bắt tường phía sau. Nhà kho bên ngoài nhìn là hậu cần xứng đưa chút, trên thực tế sớm liền thành Z hệ ám tuyến trạm trung chuyển. Lâm Như mộng ghé vào trong thai nghe nói, mục tiêu tiếp cận là chiếc không có đánh dấu xe, Dương C mở đầu, cùng tình báo ăn cướp. Trong xe bốn người, hai người tài xế, hai tên hộ tống. z 50 không trên xe. Lôi Khôn trầm giọng, hắn không đốc, hắn sẽ tại tối điểm. Mọi người chờ lệnh, chờ ta tín hiệu. Nhà kho phía đông, Dương Long dẫn người đóng vai thành công nhân bốc vác, đã chui vào đống hàng. Vương Đại xuyên tại phía bắc xe tại cốp xe ở nút, đầu đầu cùng Tiểu Hòa trông coi dọc sát điểm. Xe ngừng. mấy cái nơi để hàng nhân viên công tác sở người như vậy đi ra đối với xe so thủ thế tài xế xuống xe vén lên cốt xe bên trong là hai cái cặp da một hàng thùng giấy còn có một cái thùng giữ nhiệt lâm như mộng cắn răng đó là tín hiệu phát thiết bị bọn họ chuẩn bị trong đêm lô hàng phía sau đưa lôi khôn thấp rộng động thủ 3 giây đồng hồ lôi đao tổ từ bốn phương tám hướng đồng thời áp lên ra lệnh một tiếng 10 giây không chế tài xế cùng hộ tống đều bị quật ngã trên xe tư liệu dương bị mang tới lâm thời kiểm tra đứng lâm như mộng mở ra cặp da bên trong trừ tiền mặt còn có một phần ngoại văn văn kiện Văn hóa kinh tế hợp tác tổ chức đệ cửu kỳ quan sát viên quốc thành viên tài liệu thanh đan đậu đậu sử xuất đây là chính thức phái ra ngoài danh sách tiểu hoa nhìn chằm chằm phía dưới ký trương z năm phê chuẩn hắn thật sự dám nhóm người này đưa ra ngoài thân phận liền rửa sạch lôi khôn nhìn xem văn kiện đống nhiên cười hắn cũng lên z năm thật sự coi chính mình có thể xoay người vậy liền để hắn triệt để tuyệt vọng 12 giờ khuya lâm như mộ khóa chặt z 5 chỗ ẩn nấp Liên tại nhà kho tây nam vai diễn điện điều khiển ban ngày là hàng đứng giam công viên buổi tối không có người kiểm tra cương vị. hắn nút ở nơi đó bất động gần bên trong dây đứa cơm tối nay đã thu qua một lần món ăn lôi khôn gật đầu đi chính ta đi vương đại xuyên quý lên ca ngươi dẫn ta cùng một chỗ hắn một cái lao tặng, sao có thể để ngươi một mình đối mặt lôi khôn nói các ngươi toàn bộ lui xa ta muốn hắn thấy được ta một người rét hệ đến một bước này hắn nên có tự giác lôi khôn một mình đi vào tây nam điện điều khiển cửa không có khóa đèn không có mở trong phòng chỉ có một tấm trực ban giường một cái gấp bàn z năm đang ngồi trên đế đưa lưng về phía cửa ra vào ngay tại pha trà lôi khôn hắn mở miệng không có chút nào sợ người thật tới ta đoán ngươi sẽ không để cho người khác bắt ta lôi khuôn mặt lạnh lấy ngươi gọi cái gì trên hồ sơ chỉ có danh hiệu z 5 quay đầu ta gọi đỗ lạc văn sử hệ xuất thân về sau bị điều vào văn hóa cửa ra vào biên nghiên cứu phòng người cha không được ta bởi vì ta từ trước đến nay không phải nhìn thẳng vào online người ta là z không mang ra lôi khuôn đến gần ngươi muốn làm gì cho rằng hôm nay còn có thể nói điều kiện đỗ lạc lắc đầu ta không có từ cách kia ta chỉ là muốn lưu lại ít đồ ngươi biết z không là ai chăng Hắn không phải người nước ngoài, hắn là chúng ta hệ thống nội bộ thoát dây xích cựu đại hảo. Là chính các ngươi thanh lý hệ thống lúc, thả ra một cái u linh. Chúng ta không phải tổ chức, chúng ta là còn sót lại vật. Lôi Khôn Yên tĩnh nhìn xem hắn không nói chuyện. Đỗ Lạc thở dài, hiện tại các ngươi đổi đến quá ác, rét không chuẩn bị quan kênh. Ngươi lại không ra tay, liền thật bắt không được hắn. Ta có thể cho ngươi cái cuối cùng manh mối, nhưng ngươi muốn để ta đi. Lôi Khôn bỗng nhiên rút súng, chống đờ hắn cái chán, ngươi làm tạm Chương 205, đưa đi, chương 205, 205, đưa đi. Các ngươi những người này, đều như thế. đến muốn mạng thời điểm toàn bộ nghi đến trao đổi Ngươi muốn đi đến hỏi trước một chút những cái kia bị ngươi đưa ra ngoài người có đáp ứng hay không đỗ lạc nhắm lại mắt ta biết ta sống không được vậy ta câu nói sau cùng có thể nói sao lôi khôn gật đầu nói đỗ lạc nhìn chằm chằm hắn z không phải một mình z không là cái hạng mục là cái hệ thống ngươi cha không được thân phận của hắn bởi vì ngươi trước tiên cần phải kiểm tra chính các ngươi hệ thống lỗ thủng nói xong hắn đem trà uống một hơi cạn sạch đứng dậy nhấc tay đầu hàng lôi khôn đeo lên còn tay áp lấy hắn đi ra điện điều khiển cửa vừa mở ra lâm như mộng Dương Long, Vương đại xuyên đã trở từ sớm ở bên ngoài. Đỗ Lạc vừa ra khỏi cửa, gió lạnh thổi, cả người lung lay một cái. Lôi Khôn thấp giọng nói, z năm rơi xuống. Z hệ trong năm, Liên thừa lại Z6, còn có z không? Đem hắn đưa về tứ hợp viện, mở giày đương. z không là cái hệ thống, vậy chúng ta liền bén lên hắn toàn bộ vỏ. Ngày thứ hai dạng sáng 3 điểm, tứ hợp viện đèn đuốc chưa tắt. Lôi Khôn ngồi tại tiền đường, trước mặt bày biện 3 phần tư liệu, một phần là Z5 Đỗ Lạc sơ thẩm ghi chép, một phần là z hai Lâm tuyển khai ra tàn đường, một phần là Z hệ thông tin dây xích hướng dẫn tra cứu. Đậu đậu ngáp một cái bưng trà đi tới. Ca, tình báo cửa ra vào bên kia thẩm tra xong, Đỗ Lạc khai ra một tổ khóa, quả thật có thể giải rết hệ thông tin, mà còn trong miệng hắn nâng lên Z không hệ thống có đối chiếu. Đây là hắn bàn giao nội dung lược thuận trọng điểm. Lôi Khôn tiếp nhận, nhìn lướt qua. Z không hạng mục lần đầu thiết lập tại 1979 năm, danh hiệu Thần binh biên chức nhất hảo là ứng đối hải ngoại văn hóa trên tuyến thẩm đấu, từng tại nội địa bí mật kiểm tra nhiều cấp hiệp tác tổ chức hình mẫu hậu kỳ mất không chế, đi vào dân gian, thông qua danh hiệu rết hệ tồn tiếp theo rết không cũng không phải là tên người mà là nên mặc định của hệ thống chủ khống thân phận gọi chung. cũng chính là nói, đây là một bộ ngụy trang thành tình báo hỗ trợ lưỡi bùi hệ thống. đầu đầu gật đầu, mà lại là chúng ta bên này trước kia tự xây. Thượng như là một loại nào đó bị lãng quên cũ hệ điều hành. Nhưng Z6 là ai, còn không biết. Lâm Như Mộng lúc này đẩy cửa đi vào, trên tay cầm lấy một phong thư phòng, vung đến trên bàn. Thứ này là sáng nay từ Cũ Tuyến Nam chú điểm gửi đến. Trên mặt nội là một phần hủy bỏ biên cảnh bến cảng văn hóa cộng kiến thân thỉnh văn kiện, nhưng phong thư bên trên ký tên không đối. Ký tên là Trương Kỳ Nhân. Lôi Khôn nghe xong danh tự, tay dừng lại, Trương Kỳ Nhân. người này không phải mấy năm trước điều đi rồi sao từng là văn hóa đối ngoại liên lạc sứ phó chủ sự z một đỗ tư nguyên trên hồ sơ liền đề cập qua hắn một câu dương long lật ra lưu trữ tư liệu đối có người như vậy nhưng về sau liền triệt để kiểm tra không có người này hôm nay phong thư này là đệ nhất bút thực truy lôi khôn ngồi thẳng người hắn là z 6 hoặc là nói là z không hệ thống hiện tại vận doanh người một trong đậu đầu, tiểu hòa tối nay phi cũ tuyến nam các người đi chạy một chuyến trương kỳ nhân năm đó giả văn phòng tất cả tư liệu mang về một phần không rơi Ta hoài nghi hắn là Z hệ hiện nay phát bên trong khống, kiểm tra hắn liền có thể vạch ra Z không chân chính tiếp lời. Đêm đó 9 giờ, Cũ tuyến Nam văn hóa liên lạc chỗ, đầu đầu mặc chế độ cũ phục trà trộn vào tầng hai hồ sơ tổ, nàng đem một tấm vải dán tại camera bên trên, kéo ra cái tủ bắt đầu tìm kiếm. Một tấm hình cũ rơi xuống, trên tấm ảnh là trương kỳ nhân, đố lạc, hoặc kính sơ ba người đứng tại một tấm bản đồ thế giới phía trước, bản đồ phía sau viết một nhóm bút máy chữ. Rết kế hoạch đệ lục kỳ nhân viên ngoại phái chỉnh hợp hội nghị kỳ yếu, đầu đầu đem bức ảnh kẹp tiến phong đương túi tiếp lấy lật. nàng tìm tới một cái cũ kỹ mềm bàn, trên đó viết, Z không tham số thiết lập v một ba bệ tạ. nàng một bên thu hình lại một bên đóng gói, quay người lại, sau lưng đột nhiên chuyển đến một trận nhẹ văng lên. một đạo hắc ảnh từ quầy phía sau thoát ra, cầm trong tay một cái ống thép bay thẳng nàng đập tới. Đầu đầu túi đầu tránh ra, một quyền phản kích, đem người đạp té xuống đất. nói, ngươi là ai phải tới? bóng đen thở hổn hển, ngươi không nên tới. Z không đã từ trong. các ngươi đi vào đến, cũng ra không được. Đầu đầu cười lạnh, ngươi đều có thể trông coi ở chỗ này, còn nói ngươi không phải Z hệ. nàng gỗ vô, vô máy truyền tin. lôi con ca, đồ vật tìm tới. Z6 có người đang tại bảo vệ tư liệu. Người này hoặc là trương kỳ nhân toàn bộ, hoặc chính là bản nhân. Chúng ta muốn lùi, nhanh. dạng sáng hai điểm. đầu đầu một nhóm mang theo tư liệu trở lại tứ hợp viện. lôi con đứng tại chính đường chờ lấy, tiếp nhận tấm hình kia. ngón tay một điểm, đây chính là Z không hệ thống khống chế hạt tâm. bức ảnh ba người, Z3, Z5, Z6. Z6 trương kỳ nhân không có chết. hơn nữa còn tại sinh động. hắn ngay tại khởi động thiết bị đầu cuối về không kế hoạch. chúng ta chỉ có một lần cơ hội, tìm tới Z không máy chủ hệ thống. dạng sáng bốn điểm lôi khôn ngồi tại phòng lưu trữ tứ hợp viện đậu đậu mới vừa điều ra mềm bàn tư liệu màn hình máy tính nhảy ra một đoạn kỳ quái cỏ z không co v một ba bệ tạ tiết điểm tính tượng sáu mươi chỗ thực tế vận hành trung tâm không một lâm như mộng như mày có ý tứ gì đậu đậu phiên dịch ý là z không có sáu mươi cái ngụy trang tiết điểm nhưng chủ không tiết điểm chỉ có một cái mà con nó hiện tại ở vào tươi sống gọn trạng thái tiến vào chờ lệnh hướng dẫn hình thức điều này nói rõ z không hệ thống ngay tại rời đi hoặc là chuẩn bị khởi động toàn bộ trong lôi khôn đứng lên có thể định vị sao đậu đầu nói có thể Nhưng chúng ta chỉ có thể đảo ngược truy tung thao tác chỉ lệnh tín hiệu. Thựa như câu cá, muốn chở chính nó run dậy một lần giây. 12 giờ trưa. Đầu đầu cuối cùng bắt được một lần ngắn nhiều lần khởi động mệnh lệnh. Phương hướng tại trung bộ, tín hiệu tiếp thu đứng là em mở thị vùng ngoại ô đại dung dữ liệu trung tâm. Đó là nguyên văn hóa cửa ra vào bạ cục đạ tạ đơn vị, 10 năm trước bị một cái gọi hiệp vân chuyển môi vào công ty tiếp quản. Về sau đổi tên ngược cốc văn hóa phát triển hữu hạn công ty. Là z không giữ lại chủ không tiết điểm khả năng cực lớn. Lôi khôn đập bàn, mọi người chuẩn bị chiến đấu. Tối nay tập kích. Hoặc là bọn họ đem z không triệt để xóa đi. hoặc là chúng ta đem nó nhổ tận gốc chín giờ tối em mở thị đại dung dữ liệu trung tâm bên ngoài lôi kéo hành vi xe vợ thông lệ giữ gìn tạm dừng thăm hỏi dương long một chân đạp nát rào chắn lâm như mộng dẫn đội từ đông môn xông vào Đầu đầu co quắp tại phòng quan sát bàn điều khiển thần tốc đóng lại nội bộ hệ thống báo động lôi ca, xe vợ tụ quần tại b hai tầng z không hệ thống tiết điểm đánh số là gò nó là chọn bộ thông tin khống chế lo dịp mẫu hạch hiện tại nó ngay tại thanh lý bộ phận phát ghi chép chúng ta đến trước ở nó triệt để tiêu hủy phía trước kéo ra hạch tâm kết cấu Vương đại xuyên mang theo hai đội người xông vào giếng thang máy, Từ duy tu thông đạo quấn đi xuống. Lâm Như ngậm cùng Tiểu hòa Phong tỏa phía tây tủ máy khu, phủ kín tất cả bỏ trốn đường đi. Lôi Khôn đi ở đằng trước, trong tay cầm súng kích điện, chạy thẳng tới phòng điều khiển chính. B2 tầng phòng điều khiển chính. Ba tên nam tử áo đen ngay tại bàn điều khiển bên trên liên tục điểm. Chương 206, thiết điểm, chương 206, thiết điểm. Trên màn hình từng chối có nhanh chóng nhảy lên, giống như là trước thời hạn thiết lập tốt khẩn cấp tiêu hủy chương trình. Lôi Khôn một chân đạp cửa, cửa móc xích tại chỗ biến hình, phanh một tiếng đụng ở trên tường. Hắn lời nói đều không nói. xung kích điện liền hướng gần nhất người kia phía sau vung mạnh tới ba một tiếng đối phương tại chỗ run rẩy ngã xuống đất mặt kề sắt đất tấm còn tại bước khói trắng còn lại hai người lại quay đầu đang chuẩn bị đưa tay đụng diệt màn hình chốt kết quả tiểu hòa theo bên cạnh một bên cái tủ phía sau lách mình đi ra một cái cao áp bom tay ném vào bàn điều khiển hạ chân không gian ngồi xông xuống lâm như mộng trực tiếp xông lên đi đem một cái áo đen nam đẻ chết tại không chế ghế một người khác còn muốn phản kháng bị vương đại xuyên một cái tấm khuỵ tay từ sau nao đập đập mất đi lôi khôn nhấc lên cái kia còn không có hôn mê ra hỏa thấp giọng hỏi ngươi là cái nào thiết điểm? đối phương vừa bắt đầu cắn răng không nói lời nào lôi khôn từ phía sau lấy ra dành riêng thiết bị đầu cối nhắm ngay màn hình quét qua lệnh giọng mở miệng Ngươi biết các ngươi giảm chạy trở về đường đi đã bị chúng ta bình định lại hướng về phía sau các ngươi nghĩ rời đi được à hiện tại toàn bộ ruột đường đi toàn bộ treo ở quân đội dạy trong lưới ngươi một cái chữ không nói ta liền để ngươi nhìn tận mắt ngươi tất cả lưu trữ có bị cường viết thay đổi ra rưởi vậy nhân thần sắc biến đổi cuối cùng mở miệng chúng ta chỉ là rét không giữ gìn tiếp lời không phải quyết sách mang các ngươi các ngươi không có thể đụng đến chúng ta Lôi Khôn cười lạnh, ngươi còn cảm giác chính mình là hệ thống nhân viên quản lý. Ngươi bây giờ là phế nhân. Nói xong trực tiếp một cái điện giật dán tại người kia trên mu bàn tay, người kia nguyên cả cánh tay rút giống rìu diều đứt dây. Đầu đầu ở hậu phương bàn điều khiển kêu một câu, "Lôi ca, có mẫu đường đi khoa cứng. Ta vừa vận thành công kích hoạt cưỡng chế tồn ảnh, hiện tại có thể chiếu lại bọn họ 20 phút bên trong toàn bộ chỉ lệnh ghi chép. Ngươi nhìn cái này." Màn hình nhảy ra một chuỗi chỉ lệnh. Z không rút dành riêng đường đi xác nhận, tiết điểm gom đã hoàn thành, chuẩn bị chấp hành dự phát lại chương trình. Lâm Như Mộng nhíu mày, bọn họ không phải tại tiêu hủy số liệu bọn họ là tại đem cũ z không tiết điểm nội dung dùng một bộ khác tầng dưới chót lo dịp một lần nữa chuyên lên ra là cái phiên bản mới kiến trúc tập lệnh bọn họ không phải kết thúc là đội vỏ trọng sinh lôi khôn nhìn chằm chằm đầu kia chỉ lệnh nhìn hai giây nữ khí một cái chầm xuống gieo im một lần nữa mọc ra lá cây bọn họ đây là tính toán nhảy qua chúng ta phá hủy kết cấu từ bụi nguồn gốc tiết điểm phát một bộ mới văn hóa thẩm thấu lộ tuyến đậu đậu lại kêu, còn có một đoạn chỉ lệnh là mã hóa nhưng đôi rót viết ý z ruột v hai đây là phiên bản hảo bọn họ đã hoàn thành đời sau z không hệ thống có sơ bộ dung hợp chúng ta nếu là chậm nửa nửa giờ nơi này liền không chỉ là nhà kho mà là mới z hệ chủ khống thả xuống miệng lôi không ánh mắt triệt để lạnh hắn đưa tay đem cái kia bàn điều khiển bên trên một cái hộc ổ cứng miễn cưỡng rút ra trực tiếp vứt xuống đất kết rồi một tiếng ổ cứng vỡ vụn cái đồ chơi này một giây đồng hồ cũng không thể lưu lâm như ngậm toàn bộ thiết bị rút dây đầu đầu ngươi từ sẽ vỡ bên trong kéo ra kính tượng lại kiểm tra có hay không bình định lại hướng địa chỉ vương đại xuyên lục soát người ta muốn biết người nào hạ du phát lại mệnh lệnh đây không phải là những này kỹ thuật viên chính mình làm Vương Đại xuyên bên kia đã theo ngất đi hai cái người áo đen trên thân lật ra hai phần lâm thời mã hóa tham hỏi chứng nhận, ký tên là nội bộ hiệp ước tạo thành nhân viên là khoản đơn vị kêu cốc lập trung tâm nghiên cứu văn hóa. Lôi khuôn mặt biến đổi, Cốc lập. Lâm Như ngậm gật đầu, là Z6 khống chế nhà kia văn hóa ngược cốc mẫu thể một trong, Z không không có chuyện để tiêu hủy, là trước thời hạn chia tách chấm dứt cấu, bọn họ dùng kho hôi nguyên làm trung chuyển, chuẩn bị gây dựng lại v hai bản chỉ lệnh, mà gây dựng lại tâm, tăng thành tiểu tại cướp lập tiết điểm này bên trong. Đậu đậu thần tốc đem phát lại chương trình làm vật lý ngắn cách, một bên đều lôi ca hệ thống hạch tâm lo ta đã khóa chặt. mang về tứ hợp viện có thể làm về biên phân tích. Nhưng bọn hắn hiện tại biết chúng ta tới, khẳng định còn có dự bị tuyến đường. Nếu như Z6 người tại phụ cận, chúng ta bây giờ chính là cuối cùng một đao. Lôi Khôn đứng lên, đảo mắt toàn bộ B2 tầng lẫm quang lập lẹo phòng điều khiển chính, giọng nói vô cùng thấp. Mọi người nghe ta nói, đây không phải là nhà kho. Đây là bọn họ có ấp ở giữa, là chuẩn bị khởi động lại Z hệ địa hòa điểm. Chúng ta bây giờ làm, không phải phong tổn, mà là chém căn. Động thủ. 10 phút phía sau, chỉnh tầng chủ không cơ sở bị toàn bộ phá giải dành riêng, thiết bị phong dương, tuyến đường cắt đứt. sẽ vợ rút ra tổng 16 tổ xử lý hoạch bốn bộ độc lập giảm hoạch tâm kính tượng đi vào máy bay riêng vận chuyển lôi khôn ngồi tại cuối cùng một đài sẽ vợ phía trước nhìn màn ảnh chậm chạp dập tắt nói câu rét không cú hoạch triệt đề tắt 6 giờ sáng nữa kho hôi nguyên bên ngoài trời mới vừa sáng gió cạo thấu xương lạnh lôi khôn đứng tại cái kia tòa nhà cựu lâu bên ngoài một hơi hút xong một điếu thuốc quay đầu liền đối dương long nói câu thông báo toàn tuyến đoạn căn kế hoạch hai không chính thức khởi động trước từ nhóm này trong danh sách hai cái văn hóa đơn vị độc thủ từ biên chế nhập khẩu tài chính cảng nhân sự quá trình giám khảo hậu trường bốn cái lỗ hồng hạ l ta muốn phong bế bọn họ tất cả nuôi độc vào bọc Dương Long gật gật đầu lập tức quay số điện thoại cái này thông điện thoại vừa đưa ra đi tứ cửu thành hệ thống văn hóa đại bộ phận người toàn bộ đều về sổ một tin tức lôi khôn muốn động vòng thứ hai lúc này không còn là cái gì thanh trưởng hoàng tức giả soát điểm cũ mà là trong hệ thống ngăn nước chỉnh đào nhân sự dây xích ăn trong lúc nhất thời các nơi văn hóa sảnh trong ngoài bắt đầu rối loạn lên liên đoàn văn học nghệ thuật tứ cửu thành văn phòng phó chủ nhiệm lý hóa văn trời vừa sáng mới vừa ngồi xuống liền bị người đưa tới một phần văn kiện của đảng xem xét là khoản do hắn kém chút đem nước trà sặc Tổ công tác thanh trừng phối hợp quân chính phân tổ tứ cựu thành khẩn cấp thông báo đối dưới đây văn hóa đơn vị tiến hành kết hợp thẩm tra rút ra kiểm tra mời hiệp trợ cung cấp 2.017 năm đến 2.022 năm toàn bộ vào biên phái ra ngoài chuyên hạng biên chế sử dụng tài liệu làm ơn nhất định vào hôm nay 17 không không tiền để giao quá hạn coi là chống chọi kiểm tra phía dưới một hàng đơn vị tên tất cả đều là bọn họ hệ thống nội bộ người quen biết cũ cái gì hiệp hội nghiên cứu văn hóa địa phương phòng biên soạn mới văn sử tổ dự án biên soạn phong tục dân gian hải phái. thậm chí còn có một phần treo ở tổ đề tài dân gian chức danh cao danh nghĩa cũ chức danh ban giám khảo lý hóa văn tại chỗ mặt đều xem biết những hạng mục này cái nào không phải trước kia phía trên có người phê có rất nhiều giải nghệ xuống phía trước cán bộ cấp sở lưu xếp vào vị có rất nhiều chuyên môn cho phái ra ngoài con cái về nước rơi xuống đất dùng bỏ bọc thật muốn lật ra đến cho dù hắn không có ký tên cũng phát không được quan hệ cùng lúc đó lôi không thân từ trở lại tổ thanh trừng văn phòng lớn đem đổ trắng lôi cắm mở quét quét quét vẽ ra mới thanh lý giản cung từng nhóm nhãn hiệu viết rõ ràng bùi nguồn gốc tiết điểm tổng cộng 12 cái chưa lập hồ sơ văn hóa số liệu giao tiết điểm Phái ra ngoài cửa sổ tổng cộng 9 cái, Văn hóa tham hỏi hạng mục đối ngoại kết hợp thân thể. Tài chính thay mặt chuyển bình đại tổng cộng 4 cái, lấy cố vấn phí danh nghĩa tiền mặt chuyển khoản. Nhân bị đứng án nhập khẩu tổng cộng 31 phần, đã biết thân phận dị động số liệu. Chương 207, lão binh, chương 207, lão binh. Chúng ta không phải thân nhân. Lôi Khôn quét một vòng, là trong quá trình ký sinh. Bọn họ không phải dựa vào đánh bảo đến, là dựa vào có người mở cửa. Ta không tin, không có người biết giết hệ lâu nguồn Lần này, không nhìn cấp bậc, không nói ơn tình, người nào liền qua vòng, phê qua đầu, ký qua chữ. tất cả liệt đuổi vào kiểm tra danh sách. đầu đậu đứng ở một bên, sắc mặt có chút ngưng trọng. lôi ca, sở văn hóa thành phố đã nhận đến tố cáo, nói ngươi vượt quyền can thiệp hành chính quản lý ủy ban kiểm tra kỷ luật có thể muốn người tới. còn có, cái kia trần kiến hành, hình như lại ló đầu. lôi khôn nở nụ cười gắn, hắn sẽ không tắt thở. ngươi cho rằng bạch đàn sổ sách chỉ một mình hắn lưng? xét hệ giai đoạn thứ hai dựng lại, nhất định còn có người nhìn chằm chằm. hiện tại ta động đùi nguồn gốc, phong qua trình, bọn họ liền nên gấp gáp. lâm như mộng sách đi vào một đống thẩm tra hồ sơ, lôi ca, chúng ta kéo một phần văn hóa chuyên nghiệp trước cấp tấn thăng thân tình đơn. người đoán bên trong có mấy cái là năm ngoái mới vừa tháng trước năm nay liền không hiểu trên danh nghĩa xuất ngoại có 27 cái mà còn tất cả đều là cùng một cái phê duyệt tổ ký ký tên chủ trách nhiệm người trương kỳ nhân lôi khôn một cái ngồi thẳng người z 6 hắn còn sống mà còn tay còn tại động, hắn cầm lấy cái kia phần thân tình đơn lật đến mặt sau là một cái ghi chú cột viết tay kiểu chữ trải qua đặc thù đường đi lập hồ sơ đã giao trung tâm văn giáo xử lý Đầu đầu con mắt này dựng chữ này ta biết là phòng kiểm duyệt văn hóa ngược cấp chuyên dụng lời bình luận cách thức bọn họ là z năm đó nút mở rậu rút nói như vậy z 6 bên kia còn tại khởi động dành riêng chương trình lôi khôn cười lạnh một tiếng không chỉ khởi động là chuẩn bị toàn diện khởi động lại Bùi nguồn gốc chỉ là cái lô cốt đầu cầu chân chính kế hoạch còn giấu ở trong tay bọn họ chúng ta phong là đi qua bọn họ muốn mở chính là tương lai vậy ta liền không riêng trong đi qua ta muốn trước thời hạn chặn đứng bọn họ khởi động lại vỏ hệ thống nói cho tổ giám sát kiểm tra tài chính ta muốn điều một phần trung tâm văn hóa công lập hạng mục tài chính xét duyệt đơn ta muốn thấy rõ sở bọn họ đời sau giết hệ là chuẩn bị tốn bao nhiêu tiền làm bao lớn giả bốn giờ chiều Giám sát kiểm tra tài chính phản hồi báo cáo đến tổ thanh trừng. Trung tâm văn hóa quốc lập gần 3 năm tổng thu lấy cố vấn văn hóa biên chế bao bên ngoài hạng mục tài chính siêu 3700 vạn. Trong đó 3 bút chuyên hạng chuyên gia đầu đề phí tổng cộng ước chừng 1200 vạn, toàn bộ đi vào một nhà tên là Viện nghiên cứu kỹ thuật số Duệ Văn đơn vị. Mà Duệ Văn pháp nhân đăng ký danh nghĩa địa chỉ chính là z năm Đỗ Lạc từng đảm nhiệm văn án cố vấn địa địa cũ. Lôi Khôn lúc này đứng dậy, đập bàn, "Duệ Văn, đây chính là bản mới Z0 vỏ. Bọn họ đổi mới danh hiệu, tiếp tục làm bùi quá trình. Từ hôm nay trở đi, đoạn căn kế hoạch hay không toàn diện cắt vào giai đoạn thứ hai Ta muốn tất cả z hệ tài chính chạy, số liệu tiết điểm, nhân viên quy tích, toàn tuyến phong lưới. Z6 không phải tại thao tác, hắn tốt nhất tránh ở cái này sóng. Bằng không, ta đau này, liền trực tiếp cạo đến hắn xương trong khe đầu đi. Trong đêm 10 giờ, cũng lưu chữ tứ cửu thành bên ngoài. Lôi khôn ngồi ở trong xe, lật lên cái kia phần thật dày bản đồ và cấu trúc hệ z ngón tay một chút xíu đâm mỗi một cái cừu lại hảo. Z1, Z2, Z3, Z5, Z6, cuối cùng rơi vào cái kia tổ trên cùng. Z0, hạng mục chỉ lệnh chủ thể, đã rời đi đến ruột kết cấu. Lôi côn nói khẽ, rút nhanh đổi vỏ. Ta đuổi tại bọn họ mặc vào da non phía trước, đem nhóm này xương rắn đầu toàn bộ đập nát. Đừng nghĩ lại bỏ dậy. Ngày kế tiếp dạng sáng, Lôi Khôn mới vừa uống một ngụm trà đậm, Đậu Đậu liền đẩy cửa đi vào, sắc mặt không đúng lắm. "Lôi ca, chúng ta bên này xảy ra chuyện." Kho hôi nguyên bên kia ngăn nước số liệu, bộ phận trước thời hạn bị người từ dành riêng cảng nâng đi. Kỹ thuật tổ phát hiện, có một tổ quyền cao hạn viễn trình điều động ghi chép, so với chúng ta còn sớm 2 phút phát động tính tượng kéo lấy. Lôi Khôn cầm đầu, nữa khí không có nội sóng, người nào mơ cớ. Đậu Đậu đem một phần báo cáo hướng trên bàn để xuống, điều động nguồn gốc đi là người tạo. nhưng đường từ nhảy điểm biểu thị nó trải qua chúng ta tổ thanh trừng mạng nội bộ chuẩn xác hơn điểm nói là nội bộ có người cho Z hệ lộ tin hảo sớm nhắc nhở bọn họ trong phòng lập tức yên tĩnh lôi khôn nhìn chằm chằm cái kia phần kỹ thuật đi chép lông mày động cũng không động lâm như mộng theo vào đến hạ giọng mà còn càng không thích hợp sự tình. Z6 giống như có lẽ đã biết nói chúng ta khóa rút nút tối hôm qua bọn họ liền bắt đầu rời đi vốn là chuẩn bị đầu nhập văn hóa hạng mục tài chính đây không phải là trường hợp khẳng định là nội bộ có người thư xứng tin mà lại là biết nói chúng ta tiết điểm bài cha lo di người lôi khôn không nói lời nào chậm rãi đem trong tay bảng đối chiếu hệ Z về sau lật một trang, tại đánh dấu trọng điểm người giao diện nhân viên cái kia trên lan can, nặng nề mà vẽ một vòng tròn. Lôi Đao Tổ bên trong cũng không phải toàn bộ sạch sẽ. Z hệ tất nhiên có thể tại hệ thống văn hóa cắm sâu 10 năm, không có khả năng không tại bên người chúng ta phóng nhãn. Đầu đậu cắn răng, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Toàn bộ tổ bài tra. Cái này không phải người nào cảm thấy bất an, mà còn lần này chúng ta người một nhà đều muốn lên thẩm tra đơn, khẳng định làm lớn chuyện. Lôi Khôn xua tay, lúc khi âm u lại tỉnh táo, không, không thể toàn bộ bài tra. Đó là bọn họ hy vọng chúng ta làm sự tình. Ta nhìn thấy, ngày hôm qua bắt đầu, liền có người hữu ý vô ý tại tổ bên trong bung lời, nói lôi đoàn trưởng làm rõ tiêu diệt làm đến người bên cạnh trên đầu. Tiếng gió này, hoặc là có người cố ý mang, hoặc chính là nội ứng tại hướng tín nhiệm bên trong bạo phương hướng đẩy. Bọn họ biết chúng ta bây giờ không có người có thể lại thả đi vào, liền định từ chính chúng ta chỗ này làm ra cái khe hở, cho nên không thể bên ngoài kiểm tra. Câu. Cùng ngay buổi sáng, Lôi khôn để đầu đậu giả vờ lầm hệ thống điều động, đem một phần đường dẫn chủ điều khiển nút rụt tạo cái giả chỉ lệnh bao. Trên đó viết Sẽ không phát lại hạch tâm địa chỉ hư hư thực thực lưu lại tại trung tâm dự án mở rộng văn hóa đối ngoại quốc lập. Dự tính 72 giờ bên trong khởi động mới sóng ngắn đảo ngược đồng bộ cơ chế. Đây là tin tức giả nhưng đóng gói cực chân. Liên nội bộ bao thư đều dùng lôi khuôn mật lệnh ký tên trương. Chúng ta liền để đây một cái mồi nhử lôi khuôn nói bỏ vào nội bộ thao tác kho. Chỉ cần có người đem đoạn này số liệu chuyển đi ra, chúng ta lập tức liền có thể định vị. Lâm Như Ngạo lập tức tại hạch tâm tiếp lợi văn kiện bên trong đánh một cái bẫy cỏ. Danh tự bình thường, nhưng một khi tải liền sẽ tạo ra không thể đi ngược dòng lớn. Đồng thời truyền lên điều động thiết bị đầu cuối ai Nửa giờ sau. Quả nhiên có người tại. Đầu đầu nhìn xem hậu trường phản ứng số liệu, vỗ bàn một cái, có hy vọng. Tiếp lời số liệu, L00083. Đối ứng thiết bị là tổ tài liệu khoa năm tổ lôi đao. Sử dụng người, Cao Thần. Lôi Khôn sắc mặt một cái châm xuống. Cao Thần là cùng Lôi Khôn cùng một chỗ tiêu diệt qua kho sách kim tiền phía Đông La Binh. Chương 208, Thẩm vẫn Thất, chương 208, Thẩm vẫn Thất. Năm đó tại tổ dự án đồng bằng sông Trường Giang tạm giữ trước, về sau triệu hồi tổ thanh trừng, một mực làm chính là bên ngoài hồ sơ lưu chuyển mặt ngoài rất địa thấp, chưa từng đi ra đường dễ. Kết quả chính là hắn Lôi Khôn đứng dậy, đem người tới thẩm vấn thất. Lần này, ta đích thân hỏi phong thẩm vấn tổ thanh trường bên trong. Cao thần một mặt khiếp sợ, lôi đoàn: "Ngươi có phải hay không sai lầm? Ta, ta làm sao có thể để lộ bí mật? Ta đều không tiếp xúc hạch tâm văn kiện." Lôi Khôn không để ý tới hắn, chỉ đem cái kia phần giả rụt đường đi văn kiện tại ghi chép bỏ trên bàn. "Ngươi nói cho ta, ngươi không tiếp xúc. Ngươi giới máy tính trở thời gian là buổi sáng 10 điểm 14 phân, sao chép thời gian là 10 điểm 15 phân? Ngươi có phải hay không một khảo xong, liền chạy ra ngoài hút thuốc?" ngươi có phải hay không vừa vận tránh đi hệ thống trụ cột băng thông trường học kiểm cao thần ngữ khí càng ngày càng nhanh ta ta chỉ là nhìn thấy cái kia văn kiện tên nhìn quen mắt tưởng rằng đầu đầu phát cho ta giúp nàng làm hướng dẫn tra cứu ta không có nghĩ quá nhiều liền thuận tay để mở ta thật không có chuyện đi lôi không tới gần một bước âm thanh ép tới cực thấp ngươi nói lại lần nữa ngươi không có chuyện ngươi có phải hay không năm ngày trước mượn cớ đóng dấu tiến vào phòng làm việc của ta hồ sơ khu có phải là ngươi điều qua kho hôi nguyên văn kiện danh sách có phải là ngươi cùng văn hóa cấp lập bên trong cái kia nữ liên lạc viên từng có ba lần mật đàm ghi chép cao thần bờ môi đều đang run lâm như mộng đẫu nhiên đi vào vung ra một phần bức ảnh tấm này là hai người tại ngõ sau chợ đêm giám sát người nếu là không giải thích nàng trước hết giải thích nàng hiện tại đã bị quân đội mời đi điểm ăn trí. cao thần triệt để ngồi không yên quỳ gối tại trước ghế đầu giọng nói đều phá là là ta tiết ta không dám có thể người nhà ta để ta ở nước ngoài bên kia làm văn hóa truyền trường bị người thẻ hộ chiếu nói chỉ cần ta giúp cái chuyện nhỏ hắn liền có thể phê xuống đến ta vừa bắt đầu thật chỉ là điểm một phần văn kiện ta cho rằng chỉ là cái văn kiện không có tác dụng gì ta thật không biết đó là mùi nhựa a lôi khôn không lúc đích hắn chỉ là xoay người nhìn xem gương thẩm vấn phía sau chính mình từ từ nói ngươi cái này một phần văn kiện kém chút để chúng ta giết lầm toàn bộ dây ngươi có biết hay không ngươi nhìn xem giống điểm cái vô dụng nhưng bọn họ liền chờ chúng ta tin lầm một lần động sai một bước ngươi cho rằng chính mình tại giúp đệ đệ làm việc bọn họ là tại cầm ngươi cứu rết không mệnh ngươi cho rằng ngươi chỉ là tiết lộ một chút gió có thể ngươi đoạn là quốc gia hệ thống huyết mạch cao thần đêm đó bị rời đưa xét xử quân pháp lôi khôn thì không nói một lời đi ra thẩm vấn thất. bên ngoài gió rất lạnh, đậu đậu đưa chén nước tới, cả, chúng ta muốn hay không thông báo tổ bên trong thông báo, gõ một cái, lôi khôn số tay, không được, việc này không thể thông báo, chỉ cần chúng ta công khai có nội ứng, chẳng khác nào nói cho z không bên kia, chúng ta hệ thống z ra, bọn họ ngược lại càng dám động, bây giờ không phải là thu thập người thời điểm, là phải nhanh thu nhỏ miệng lại, hắn thấp giọng tăng thêm một câu, z 6 không đụng đến chúng ta, là đang chờ chúng ta động chính mình, chiêu này không được, hắn chiêu tiếp theo mới ra đến, lâm như ngậm đầu, hắn giấu sâu, không ra bài, chúng ta liền phải bực hắn. hiện tại không thể lộ sơ hở. Lôi khôn đốt một điếu thuốc, trầm giọng nói, vậy liền cho hắn tiếp theo trương càng lớn ngồi. Ta muốn để Z6 cho là chúng ta cũng lên, muốn trước thời hạn thanh toán rụt kết cấu. Hắn nêu dám cắn, liền cho hắn cắn túi thuốc nổ. Phòng chỉ huy tổ thanh trừng, nửa đêm. Lôi khôn nhìn xem đồ trắng bên trên mới vừa vẽ ra mới sơ đồ cấu trúc, đầu thuốc lá đốt tới đầu ngón tay mới phát hiện, ngón tay nóng lên, lại không có ném. Đậu đậu. kho hôi nguyên bộ kia chạy trở về thông đạo. Ngươi không phải nói có lệnh hủy sao? Có thể hay không từ những cái kia chỉ lệnh bên trong, đẩy ngược đường đi. Đậu đậu, ánh mắt lóe lên, ngươi là? tìm cái kia chủ động truyền lên lối đi lôi khôn gật đầu đối z không hệ thống cái này sóng dựng lại không phải tự phát nó là có người hạ lệnh điều lên chúng ta bên này đánh rất kho hôi nguyên chủ không tiết điểm có thể những cái kia số liệu là trước thời hạn bị kích hoạt cũng chính là nói tại kho hôi nguyên thuận du còn có một cái mệnh lệnh phát động cửa ra vào chúng ta đi qua nhìn chằm chằm vào số liệu nguồn gốc không có chằm chằm người hiện tại ngược lại không kiểm tra chạy ra kiểm tra người nào trước đưa qua lâm như mộng lật ra điều kiện tuyển dụng ghi chép chúng ta tại kho hôi nguyên đoạn cái đám kia chỉ lệnh mệnh lệnh cách thức thống nhất là ý rút bờ cờ mặt ta để đầu đầu viết cái phân tích khí Đầu đầu gật đầu ta thích hợp đường làm phép tính hoàn nguyên hoàn nguyên ra một cái biểu đồ phân bố điểm nhảy lệ ngươi nhìn cái này nàng tại trên màn hình lớn một điểm một tấm số liệu phức tạp mạng lưới nhảy vọt cầu lấy ra đây là một đầu cấp 7 bật lại dây xích nhảy điểm bao gồm mạng nội bộ hệ thống văn hóa vi ngoại liên đặc phê bộ nhớ đệm giao diện z không cổng nhập kho hôi ruột. nhưng tại cấp thứ sáu có một chỗ bị dùng tay cắm vào phát điểm chính là nó tọa độ trung bộ tỉnh dĩ trung tâm dữ liệu nút văn giáo giang trạch chỗ này nguyên lai like là cơ quan dân sự thuộc hạ số liệu lập hồ sơ tổ, 10 năm trước đi vào tổ liên hợp trưng bày văn hóa, trên danh nghĩa sửa làm thu thập tài liệu đề tài văn hóa trên thực tế sớm bị chúng ta bài trừ tại chính quy hệ thống bên ngoài. lôi con meo lại mắt, lại là loại này trung tâm trưng bày, làm sao những người này làm giết hệ, liền thích giấu ở dương tầm phía sau. lâm như mộng lạnh giọng nói, bởi vì dương tấm không có người kiểm tra, bọn họ liền dựa vào những này sắc không đơn vị, làm 10 năm sống, từ số liệu phát, đến thân phận đăng ký, đến tài chính lưu chuyển, nhất tầng vỏ tiếp nhất tầng vỏ, đầu đầu một bên điều chỉnh lương bổng liệu một bên nói. Càng có ý tứ chính là, nhà này trung tâm cuối năm ngoái mới vừa đổi pháp nhân. Tân pháp người tên gọi, Trương Kỳ nhân. Không khí lập tức lạnh. Lôi Khôn nhìn màn ảnh, âm thanh giống dao nhỏ. Z6. Hắn giấu chỗ ấy. Các ngươi không phải nói cha không được Z6 chuẩn xác vị trí sao? Hắn đây không phải là chính mình nhảy ra ngoài. Dương Long lật ra mới in một phần sổ đăng ký dự án cơ quan văn hóa, cả, cái này cái trung tâm tháng trước còn trình báo một cái dự án chia sẻ tương tác dữ liệu số văn hóa truyền thống ở nước ngoài. Phê văn bên trên viết, số liệu chủ sẽ vơ cất giữ tại trung tâm hợp tác địa phương. Cũng chính là nói, hắn đem số liệu lưu ở nơi đó. Chúng ta lần này nếu là bên dưới đến nhanh, có thể liền Z69 đang vận hành chủ không tiếp lời đều có thể trực tiếp trừ đến. Lôi Khôn chậm rãi thở ra một hơi. Vậy liền không đợi. Lôi đao tổ chỉ biên, trực tiếp xuôi nam. Lần này không đánh tiền đồn, chạy thẳng tới Giang Trạch. Ta không tin hắn còn có thể trốn vào Dương tấm bên trong. Rạng sáng 5 giờ, chuyên cơ quân dụng Lâm Thời thêm treo một chiếc xe chỉ huy di động, Lôi Khôn một nhóm từ tứ cũ thành lên đường, chạy thẳng tới thành phố Giang Trạch. Chương 209, chương trình, chương 209, chương trình. Trên đường, Lâm Như ngậm đem một phần biểu đồ phân bố máy chủ nút dữ liệu Giang Trạch bỏ lên trên bàn. Lầu này vốn là cơ sở dữ liệu dân sự, phía sau xây lại thành trung tâm giáo dục tương tác đa phương tiện. Khoa học kỹ thuật thuật tổ tra đến, nơi này trước kia tiếp vào chính là giao thức giao diện chung quân dụng. Cũng chính là nói, reset hệ hệ thống cũ số liệu cảng, còn bảo lưu lấy. Trương Kỳ Nhân không có khả năng không biết, hắn tuyển chọn nơi này, không phải đúng gì, là chính hắn thiết kế. Lôi Khôn nhìn chằm chằm bản vẽ mặt phẳng nhìn một hồi, chỉ vào phía đông mà xuống lầu tầng. Hai tầng B2 và B3 có khả năng nhất. B2 tầng viết tư liệu giữ gìn khu, nhưng không đối bên ngoài mở ra. b 3 căn bản không có tại kiến trúc bản vẽ mặt phẳng bên trong xuất hiện nhưng cục lưu trữ thành phố vốn là trên bản vẽ có ta cược z 6 liền trốn tại cái này hai tầng ở giữa mà chúng ta chỉ cần vừa vào cửa hắn liền sẽ nhận đến báo động cho nên chúng ta không thể đi cửa chính vương đại xuyên người dẫn người từ kênh làm mát thiết bị bên dưới đậu đậu lâm như mộng cùng ta từ cửa bảo trì góc tây nam vòng vào giếng thang máy cả tòa lầu đóng kín chỉ bắt một người trương kỳ nhân chúng ta không thu đồ vật chỉ cần hắn đồ vật có thể bổ z 6 nếu là chạy liền rốt cuộc câu không đi ra buổi sáng đúng tám giờ thành phố giang trạch trung tâm dữ liệu văn giáo bên ngoài ánh mặt trời vừa vặn người đến người đi cửa lầu mang theo bắt mắt quảng cáo cộng kiến văn minh phát dương văn hóa nhân viên lễ tân mỉm cười cho người đến chơi phát túi tài liệu bảo vệ an tọa ở cửa thủy tinh cửa ra vào ngủ gật ai cũng không có chú ý ba chiếc không treo bảng số màu xám xe đã tại đường phố đối diện ngừng 3 phút lôi không đứng tại chiếc xe đầu tiên cửa ra vào cài tốt ống tay áo, gàn từng chữ lần này z 6 mang theo hắn rụt tiếp lời dấu quá sâu chúng ta đem rụt máy chủ đánh rớt hắn hiện đang muốn rửa vào cái này một cái bụi số liệu lại chống lên một tấm mới lưới Nhưng Ngã Quên, lôi dao tổ không chỉ sẽ tiêu diệt người, cũng sẽ truy cốt. Trương Kỳ Nhân nếu là còn tại tòa nhà này bên trong, ta liền để hắn tấm này giả lưới, rốt cuộc giện không ra ngoài. Thành phố Giang Trạch, trung tâm dữ liệu văn giáo bên ngoài. 9 giờ sáng 26 phân, Tây Nam vai diễn kênh làm mát thiết bị, một cánh cửa sắt bị lặng lẽ tại mở, một chuỗi bóng đen từ lâu thể phía dưới mèo chọc giò tùy xuống vào, động tác giống nước, không, có lưu một điểm vết tích. Cùng lúc đó, giếng thang máy bên trong. Lôi Khôn, Lâm Như Ngộng, đầu đầu mang theo không dây hàng tiêu thai nghe, từ thang bảo trì dự phòng một đường hướng xuống, thẳng đến dưới đất B2 tầng dừng hẳn. nhiệt độ cao, máy móc còn đang chạy. Lâm Như Mộng nhìn lướt qua que thăm dò nhiệt độ. Có người không đi, lôi khôn gật đầu. Sau khi đi vào, các ngươi đừng chất động. Ta đến mở miệng. B 2 tầng nội bộ, trong môn cũng không phải là trong dự đoán văn thư trồng chất khu, mà là một gian cùng loại cũ sở chỉ huy cải tiến trung tâm điều khiển. Ba hàng số liệu đầu cuối sắp hàng chỉnh tề, dựa vào tường chỗ còn có mấy khối kiểu cũ sẽ vỡ cơ hội khung. cấp trên cắm vào không phải ổ cứng, mà là thẻ lệnh. Toàn bộ không gian bên trong ánh đèn yếu ớt, lại an tĩnh dị thường, liền hô hấp đều có thể nghe thấy. lôi khôn đẩy cửa đi vào cái kia một cái trước mắt một bóng người đang đứng tại bên trong cùng bàn điều khiển phía trước đưa lưng về phía mọi người mặc màu xám chung sơn trang tóc hoa râm hắn không quay đầu lại chỉ là nhẹ giọng hỏi một câu người là lôi khôn không nghĩ tới nhanh như vậy ta cho rằng người còn phải chờ mấy ngày lôi khôn từng bước một đến gần sau lưng đầu đầu đã bắt đầu khóa kín hiện trường tất cả thiết bị tiếp lời lâm như mộng đem ống thông gió đóng lại chỉnh tầng không gian biến thành trạng thái phong kín một chiều trương kỳ nhân z 6 người chơi chán người kia cuối cùng quanh người trên mặt mang theo phó cũ kính mắt khỏe mắt rất sâu giống như là nhiều năm chưa nghỉ. Ta không phải Z6, Z6 chỉ là hệ thống bên trong cho ta phân phối số hiệu. Ta thân phận thật sự là Linh Đại Thư, ta là Z không hệ thống nhóm đầu tiên nhân viên lễ tân. Năm đó các ngươi muốn làm phản chế chiến lược dữ liệu văn hóa chúng ta những người này liền ở trong phòng thí nghiệm xây một bộ giao thức dạy ngôn ngữ, vốn là nội bộ diễn luyện dùng, kết quả hạng mục bị gắt lại, chúng ta cũng bị biên chế rút lui. Có thể Z không cái này danh hiệu hệ thống đã tạo ra, nó không phải một người, nó là chúng ta đám người này tạo nên nhân cách tập hợp. Lôi Khôn không có biểu lộ, người tại đầy nổi. ngươi nói z không không phải người là tập hợp vậy ngươi bây giờ đứng ở chỗ này đang làm gì Trương kỳ nhân gật gật đầu ta thừa nhận phía sau những năm này là ta dẫn đội giữ gìn chúng ta không nghĩ phản quốc cũng không có nghĩ phản chế thể chế chúng ta chỉ là không muốn nhìn thấy hệ thống văn hóa bên trong chỉ còn lại tuyên truyền khẩu lệ chúng ta nghĩ dùng cách thức khác đem một vài thứ lưu lại chúng ta lưu lại chính là ký ức là người là đã từng bị cắt đi bị săn bằng bị lau sạch những cái kia văn tự ngươi hiểu không thanh em hắn đông nhiên cao lên ngươi hiểu một cái từ có thể bị đổi hết thống khổ sao người hiểu một đoạn lịch sử bị các người xóa thành hai câu nói tuyệt vọng sao rét không hệ thống chỉ là tại giữ gìn ba lôi khôn trực tiếp một bàn tay đập vào bàn điều khiển bên trên âm thanh chấn động đến cái kia xếp giả sẽ vợ đều nhẹ nhàng lung lay một cái người giữ gìn người giữ gìn là đồ vật người giữ gìn chính là kim tiền tẩy bản thảo đám người kia viết bản nháp gương ngoại văn vẫn là kiểu hoàng tức biên sở thi và cương người giữ gìn chính là văn hóa vẫn là trong tay người thanh kia có thể tu thay đổi từ đầu đao trương kỳ nhân người không phải người trí thức người là lột ra người trương kỳ nhân trầm mặt một hồi chậm rãi đem kính mắt lấy xuống vậy ngươi bắt ta đi bộ này ruột lo gì cũng hủy các ngươi thắng z không một bộ này lại mở không động được lôi côn lại bất động ngươi mới vừa nói chúng ta còn có ai ngươi không phải một người ngươi là z không hệ thống người giao diện ta biết tại ngươi bên trên còn có chủ khống chủ hệ thống z không lệnh gốc ngươi chỉ là nói tiếp nói z không nguồn gốc chỉ lệnh là ai biên tấm tiêu bản đồ gương lõi rụt là ai thiết kế ngươi đem người giao ra ta lưu ngươi một cái mạng trương kỳ nhân cắn răng âm thanh thấp kém đi ngươi bắt ta z hệ cũng chặt đứt dây ngươi hạ tất bắt đầu phía trên người kia ngươi bắt không đến hắn đã sớm lùi. hắn là thân thể chế tạo ưu linh, ngươi nếu muốn tìm đến hắn, trước đi hỏi chính các ngươi, các ngươi kho số liệu bên trong có hay không có một cái gọi là mã số S bở mười thao tác viên, không khí nháy mắt tiến tĩnh, đầu đậu đột nhiên dần mình, lôi ca, đây không phải là tài liệu kiến trúc phát triển thế hệ đầu z không bên trong, cái kia danh hiệu, năm đó nói đã tiêu hào nhưng không có nói là người nào, lôi khôn ánh mắt trở nên lạnh, người kia là ai, trương kỳ nhân trầm rãi nói, hắn là z không ban đầu người viết chương trình gốc, chương hai trăm mười, không dây, chương hai trăm mười, không dây, lôi khôn đứng vững. hắn không nói chuyện chỉ đưa tay ấn một cái thai nhẹ không dây đậu đậu kiểm tra kiến trúc thế hệ đầu z không toàn bộ khai phá nhật ký cho dù chỉ còn lại giảm phiên bản đem mã hiệu S sbmười 13 tất cả lẫn nhau ghi chép toàn bộ đào ra tìm hắn là hiện tại hạng nhất sự tỉnh đậu đậu bên kia tốc độ tay nhanh đến kinh người bàn phím cảnh cạch văng lên minh bạch Trương kỳ nhân dựa vào ghế giống như là nói xong nặng nhất một câu cả người lập tức sụt xuống các ngươi sẽ không trả đến hắn đã sớm trong đương cái kia số hiệu là chúng ta toàn bộ hệ thống cần, là sớm nhất đám kia viết cọ viết bị điên người một trong z không dàn không, không phải ta đi là hắn dùng năm bộ ngôn ngữ song song điều. Các ngươi hiện tại hủy đi, chỉ là chúng ta hậu kỳ thêm vỏ bộ phận. Cái kế hoạch các ngươi còn không có đủ phải. Lôi khôn không có về hắn, quay người ra phòng điều khiển. Lâm Như Mộng nhìn hắn một cái, không có đi theo vào, quay đầu đối đầu đầu nói, ngươi đều đi ra chưa? Đậu Đậu cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Tra được một cái sắc không, nhưng không thích hợp. Cái này S.M mười ba con đường nhảy đến quá sạch sẽ, khai phá lẫn nhau ghi chép chỉ có 13 người đứng đầu đầu. Về sau tất cả đều là dấu tên họ vào. Thậm chí thư viện ảnh gương lõi hệ thống chết không. từ sau lúc đó cũng sửa lại cơ cấu tiêu chí, tựa như là cái này người, từ sau lúc đó bị cố ý từ kho số liệu bên trong lao tên, chỉ có một đầu ghi chép có thể tính toán lưu lại, là một đoạn hắn viết kiểm tra ghi chú, lôi khôn dựa đi tới, nghiệm. đầu đầu do dự một chút, thấp giọng nói ra, hệ hệ thống là nhiều hướng hợp tác phát động, tất cả xuất khẩu cần tiếp nhận trở trì hoán thoại thuận, xin chớ chấp hành đồng bộ loại bỏ, ghi chú danh hiệu, sv13, lôi khôn nghe xong, không có lên tiếng âm thanh, chỉ cầm lấy đầu đầu viết tốt biểu đồ điểm nhảy địa chỉ trên giấy điểm mấy lần, ngươi mới vừa nói đầu kia ghi chép. là cái kia phần kính tượng tư liệu bên trong tìm tới rút hạch tâm cái kia một đoạn đầu đầu lập tức đáp lại không phải loi chính rút là một đoạn cũ tiếp lời kết nối văn kiện đoạn kia lúc ấy là đệ trình cho cơ quan đối ngoại văn hóa lập hồ sơ dùng hiện tại còn treo tại một cái cũ văn kiện sệ vờ bên trên sệ vờ là trước kia tổ sao lưu văn giáo quản lý tại tuyến nam trung bộ tổ nút dữ liệu dân sự lôi khôn vũ bàn một cái đi chúng ta qua bên kia lâm như mộng cùng lên đến ngươi cảm thấy sb một sẽ giấu ở cái kia không nhất định hắn người ở đâu nhưng hắn lưu lại cuối cùng một bút có thể liền tại bộ kia giao thức kết nối bên trong rét không thứ này có thể đổi vỏ có thể phúc chế nhưng cách viết gốc sẽ không luận động chỉ cần tìm được đoạn kia ngữ pháp tầng dưới chúng ta liền có thể bắt lấy rét hệ quân bại tẩy chín giờ rưỡi tối lôi đao tổ lên đường mục tiêu trung bộ tỉnh dĩ tổ nút dữ liệu văn giáo giang trạch địa điểm cũ lôi khôn mang là đầu đầu, lâm như mộng cùng vương đại xuyên lần này không cần bên ngoài vải khống chỉ kiểm tra một việc đến cùng là ai là rét không ban đầu người viết chính đến giang trạch đã là rạng sáng tòa nhà nút dữ liệu văn giáo hiện tại bảng tên kêu trung tâm nghiên cứu trưng bày tương tác lâu vẫn là ban đầu lầu, chỉ là dán mới quảng cáo Đậu đầu sách theo thiết bị dương, vừa đi vừa nói, nơi này nguyên lai like là kết nối tài liệu văn hóa trung truyền điểm, nhưng 10 năm trước liền chuyển thành trung tâm trưng bày chia sẻ nghe nói hiện tại chủ yếu tiếp phi di phát sóng trực tiếp khóa. Bất quá, cũ phòng máy chủ có thể còn trong lòng đất. Lôi Khôn nhìn lướt qua cửa ra vào biểu hiện ra bài. Trong lâu người nào đều đừng quản, chúng ta chỉ kiểm tra server. Ngươi nói cái kia cũ văn kiện, có hay không chỉ rõ ở đầu thai cơ tử? Đầu Đậu gật đầu, có, ta làm địa vị, là dưới mặt đất tầng B3 một đài cũ máy sao lưu cộng tác, số hiệu hở cờ giờ 13. Lâm Như Mộng đã theo lối hành lang kệ mở giếng thang máy. từ lần này đi lối đi an toàn là giả dối báo cảnh liền với chủ hệ thống không thể đi một đoàn người miêu thân tiến vào giếng thang bảo trì thẳng xuống dưới bê ba không khí khó chịu đến kịch liệt giống như là rất nhiều năm không có người đọc tới đậu đậu vừa lái đèn chiếu sáng một bên nói lôi ca, mười đô la hồng kông là một đài không mạng lưới liên lạc độc lập thiết bị đầu cối dùng chính là kiểu cũ kiến trúc ghi đĩa cũng chính là nói nó có khả năng còn giữ lại sớm nhất đoạn tiêm mã nguồn viết thủ công lôi khôn âm thanh lạnh lùng nói nó nếu còn tại hôm nay là có thể đem rét hệ già xe đến cùng cuối hành lang là một gian toàn bộ phong bế thức máy chủ ở giữa cửa ra vào bên trên bốn lớp khóa vương đại xuyên một câu không nói nhấc chân chính là một chân chụp cửa trực tiếp nát cùng với vụn sắt bay ra ngoài xa 3 mét trong phòng ánh đèn lóe lên lóe lên tất cả đều là cũ quạt máy chủ hô hô âm thanh Đầu đậu liếc mắt liền thấy được mục tiêu cơ hội nàng tiến lên mở nắp ngón tay dừng lại còn tại lôi không đứng ở sau lưng nàng trong tay đã rút ra ổ cứng ghi hình tại hiện trường khởi động a chúng ta nhìn xem sbmười 13 đến cùng là ai máy móc chậm chạm khởi động giống như là cách rung động xe cũ nhưng đầu đầu ngón tay ổn trực tiếp nhảy qua hệ thống giao diện dùng lệnh cứng lao bàn 5 phút phía sau màn hình sáng lên nhảy ra một nhóm màu xám chữ cái hạng mục căn số hiệu SM13. mười ba trao quyền chú thích hệ thống điều khiển tương tác dữ liệu văn hóa dự bị cấp cơ cấu cấp độ định nghĩa đầu đầu cắn răng lôi ca hắn thật sự là viết người toàn bộ lúc đầu phiên bản mệnh lệnh đều viết tại tên han phía dưới đây không phải là danh hiệu mượn dùng là bản nhân thao tác lôi khôn híp mắt quét một cái đột nhiên dừng lại đầu đầu phóng to cái kia đi chú thích lương nghĩa đầu đầu dùng một cái bàn phím trên màn hình nhảy ra một câu đi chú cái này thỏa thuận chỉ cung cấp ủy ban văn hóa giao nhau kiểm tra sử dụng chính thức vận hành phía trước đã từ để vệ lộ tọa dành riêng một phần phó bản đến điểm nguồn ngoại tuyến lôi khôn âm thanh một chấm xuống điểm nguồn ngoại tuyến có ý tứ gì đầu đầu thấp giọng trả lời ý tứ của những lời này là Z không ban đầu chương trình còn có một phần hoàn chỉnh bản sao ngoại tuyến mà cái kia phó bản bị hắn đơn độc lưu tại cái nào đó nút lưu trữ ngoại tuyến cũng chính là nói z không lại thế nào bị chúng ta đánh gãy chỉ muốn cái này phó bản tồn tại liền còn có một lần phát lại có thể lôi khôn một câu cắm ở trong cổ họng đây chính là Z không bảo hiểm hắn nhìn xem hàng trước kia nửa ngày mới phun ra một câu hắn biết chính mình tạo là quái vật cho nên giấu cái cái tim thứ hai lâm như mộng đứng ở bên cạnh một câu đỉnh tới tìm tới phó bản triệt để đào ra s mở 13 hôm nay không đem viên này tâm móc ra Z không vĩnh viễn sẽ không đều chết hết lôi không nhìn chằm chằm trên màn hình cái kia đi màu xám chữ một mực không núp đích đậu đậu lấy ra ổ sao chép di động đem chọn bộ cấu trúc tầng dưới tính cả ghi chú cùng một chỗ khảo số dưới lôi ca cái đồ chơi này ta lấy về lại làm phân tích nhưng cái này điểm nguồn ngoại tuyến chúng ta bây giờ chỉ có thể dựa vào phỏng đoán, không có địa chỉ, không có tọa độ, chỉ có một câu như vậy nhắc nhở. chương 211 động tĩnh, chương 211 động tĩnh. lôi khôn xoay người, nhìn hướng lâm như Mộng. nếu như là ngươi muốn giấu một cái cách lưới phó bản, ngươi sẽ giấu ở cái kia. lâm như Mộng không hề nghĩ ngợi, không mạng lưới liên lạc, không lập hồ sơ, không có giữ gìn ghi chép, tốt nhất còn có năng lực cầm quan phương dành nghĩa hiểm hộ vị trí. không phải là công văn hóa ngồi giữa tâm tư thiết lập tư liệu án, hoặc là giải nghệ văn trước số liệu tổ dưới mặt đất chi nhánh. Dù sao phải là loại kia trước kia xây về sau không có người tra địa phương. Lôi khuôn gật gật đầu, để hậu cần tổ kéo một phần cả nước chưa mạng lưới liên lạc văn hóa số liệu điểm danh sách. Trước từ những địa phương này hạ thủ, một đầu một đầu kiểm tra. Đầu đầu nghe xong liền cung lên, lôi ca, cái này muốn kiểm tra một năm a cả nước hơn ngàn cái loại này vị trí, giấu một cái bản cùng tìm châm đồng dạng. Chúng ta phải đổi cái mạch suy nghĩ. Nàng trầm tư hai giây, ta nhớ kỹ rút nút mới vừa bị công phá thời điểm, Z hệ đã từng tính toán phát động một cái chạy trở về đường đi, chính là đầu kia rồi bị phát lại thông đạo. nó lúc ấy tiếp thu chỉ lệnh cái kia tổ tiết lời có lẽ chính là phó bạn phát động cửa ra vào lôi không nhìn chằm chằm nàng ngươi nói là chúng ta không phải đi tìm nguồn gốc điểm vị trí mà là tìm nó gần nhất động tới tiết lời Đầu đầu gật đầu đối chúng ta không kiểm tra địa phương kiểm tra quy tích chỉ cần cái kia họ phờ lìn phó bạn khởi động qua một lần liền nhất định không nhiều theo xuyên qua một đầu lâm thời đường đi chúng ta ngăn không đến bản thể của nó nhưng có thể bắt được nó chạm qua cửa lâm như mộng lập tức mở miệng rút nút tư liệu còn tại phân tích ta đi điều cái kia một đoạn thông tin ghi chép đầu đầu, coi ngươi là lúc kéo đi ra dự hiệp nhật ký một lần nữa đối một lần, tìm nó điều đã dùng qua toàn bộ đường đi, nhìn có không có địa chỉ sai chỗ, tiết điểm bình định lại hướng, không phải là mã hóa nhanh tiếp. đầu đầu tay chân lưu loát, tại chỗ khởi động máy xử lý. lâm như mộng bên kia vào di động phân tích cabin, tiếp vào đêm đó tập kích xệ vợ lúc chuyển tích lũy đến hệ thống điều động ghi đi chép. mười năm phút phía sau, hai bên đồng thời kêu một câu. ta bên này có, ta cũng là, lôi con đi tới, đem hai người màn hình xem xét, đối mặt, đầu đầu đem một chối tọa độ hướng bên trên ném một cái, có một cái điểm. gieo íp điều dụng mười lần là nó phát động nhất thường xuyên số liệu nhảy điểm mà còn nó không phải server là một cái thiết bị đầu cuối dành riêng tiếp vào điểm địa chỉ tại tây nam hát tỉnh thanh thạch châu lâm như mộng nói ta bên này đoạn kia cũng rụt nhảy điểm ghi đi chép cũng có nơi này chỉ là trước kia chúng ta tưởng rằng đường từ nhảy điểm không có kiểm tra sâu hiện tại xem ra nơi này chính là điểm nguồn ngoại tuyến khả năng lớn nhất thiết điểm z không viên kia bị dụ tâm đoan chừng giấu chỗ ấy lôi không đốt điếu thuốc hút một hơi lôi đao tổ tối nay chuẩn bị lên đường mục tiêu thanh thạch châu trung tâm hợp tác tương tác văn sử danh tự này nghe lấy thường thường nhưng ta điều tra cái này đơn vị 7 năm trước liền không tại hàng năm biên thẩm trong danh sách gần nhất lại thường xuyên xuất hiện tại không phải là vật chất văn hóa mở rộng chuyên hạng hoàn trả danh sách bên trên mà còn chủ người phụ trách là cái tên giả không có người biết là ai đậu đầu hơi chớp mắt người nói có phải hay không là hắn chính là mã số sm 13 bản nhân lôi khôn không có lên tiếng âm thanh qua mấy giây hắn chỉ nói một câu nếu là hắn thật còn sống cái kia ta lần này không bắt hắn hồ sơ ta phải ngay mặt hỏi một câu người năm đó viết cái đồ chơi này đến cùng nhu đồ gì ngày thứ hai bốn giờ chiều lôi đao tổ đến thành thạch châu đây là cái xuôi theo núi cũ thị thành khu nhỏ nhiệt độ không khí cao trên đường lúc gần lúc hiện tất cả đều là làm dương tấm cùng đập video trung tâm hợp tác tương tác văn sử liền tại lao thành khu đông cửa ra vào một tòa nhà nhỏ ba tầng bên ngoài cũ nát bên trong trống không đến muốn mạng lâm như mậu lật ra lập hồ sơ danh sách không có nhân viên không có người phụ trách chỉ có một cái chú đứng cân đối nhân viên trên danh nghĩa là văn hóa giao lưu tư liệu đệ đơn trên thực tế liền cục văn hóa đều không quản lôi không nói đi vào hành lang hẹp ánh đèn tối thần ba cửa đang đóng vương đại xuyên một chân đạp lên đi cửa không có khóa phía sau cửa là một gian phong bế ra phòng trên mặt đất rơi đầy bụi nhưng nơi hẻo lánh lại có một đài còn cắm vào điện thiết bị đầu cuối thiết bị lóe lên màu xanh đèn chỉ thị lôi khôn đi tới nhìn thoáng qua đậu đậu đậu lập tức cùng lên đến đem thiết bị đầu cuối tiếp lời mở ra đón loại sách tay máy kiểm tra qua ba giây nàng quay đầu lại nói lôi ca là thật đây chính là dự bị ban đầu chấp hành lúc tiếp nhập khẩu mà còn nó vừa vặn còn động tới lôi khôn động tới đậu đậu gật đầu, đầu, gần đầu. thiết bị tiếp vào qua một lần vận hành chương trình liền tại ngày hôm qua 3 giờ khuya chấp hành chỉ lệnh tên là z không xẻo tờ z 3 giờ phiên dịch tới chính là chuẩn bị đổi vỏ lâm như mộng nghe xong mặt chầm xuống z không hệ thống còn chưa có chết nó là đang chờ chúng ta lui chờ chúng ta cho rằng rút diệt nó liền một lần nữa thượng tuyến Đầu đầu một bên giải mã một bên cắn răng đây không phải là bình thường dành riêng đây là một bộ hoàn chỉnh mang độc lập lo logic tiếp lời thoát lưới trí nhánh chỉ cần cái này một đài có tại bọn họ liền có thể tại bất kỳ địa phương nào khởi động lại z không hệ thống ảnh tử võng lôi lạnh giọng nói Vậy ngươi nói, chúng ta bây giờ nên làm gì? Đầu đầu đem trong túi thiết bị lưu trữ dữ liệu rút ra, cắm vào thiết bị đầu cối. Trước tiên đem nó khóa lại, ta dùng chúng ta hiệp nghị của mình cho nó bộ nhất tầng độc vỏ, để nó nếu là lại khởi động, liền sẽ tự động bạo nội hạch. Chờ bên này phong xong, chúng ta liền phải đi tìm, người nào mới là cuối cùng sử dụng bản bộ này Z không ảnh tử xác người. Lâm Như mộng lần đầu, ngươi nói sẽ không phải là é 13 bản nhân. Lôi Khôn xiết chặt nằm đấm, ta không tin lão già này không có biện pháp dự phòng. Hắn nếu thật tại phụ cận, chúng ta lúc này đem hắn đảo ra. Trong đêm 10 giờ, cả tòa trung tâm hợp tác tương tác văn sử đều phong lôi đao tổ bố trí canh phòng song xuôi phía sau bên ngoài từ dương long lâm thời điều đến chi viện tiểu tổ đem toàn bộ phố phường phong khống, chỉ lưu một cái ngõ hẻm cửa ra vào lôi khôn ngồi tại lâm thời đài chỉ huy nhìn xem đậu đậu dùng đặc chế mã hóa bao lấy bộ kia thiết bị đầu cuối ta hỏi ngươi nếu như sb 13 ba thật là số người hắn hôm nay sẽ sẽ không trở về đậu đậu do dự một chút có khả năng ngươi nhìn hắn thiết lập chỉ lệnh là dự bị đổi vào không phải chấp hành điều này nói rõ hắn còn muốn trở về xác nhận bước kế tiếp quá trình mà còn cái này thiết bị không có mạng lưới liên lạc Nói rõ hắn nhất định phải tự mình đến một chuyến. Lôi Khôn gật gật đầu. Thất nhiên là dạng này, vậy chúng ta liền trông coi. Ta cược hắn tối nay trở về. Lâm Như mộng lấy ra bình giữ ấm đưa cho hắn, ngươi thật cảm thấy, người này là còn sống, không phải chết già, không phải đổi qua thân phận. Lôi Khôn không ngừng đầu, Trương Kỳ nhân đều sống đến bây giờ. Edward 13 không có khả năng không có động tĩnh. Hắn tựa như là cái u linh, một mực tại hệ thống phía sau viết cỏ. Từ chúng ta lần thứ nhất trong rụt nút bắt đầu, hắn liền tại nhìn. Chương 212, Điều Nghiên, chương 212, Điều Nghiên. Hắn không xuất thủ, không là chết. là còn không nhìn thấy hệ thống triệt để sụp đổ hắn chờ chúng ta phạm sai lầm chờ chúng ta tìm không được hắn nhưng lần này hắn nên cũng lên gieo đã chết rút cũng chặt đứt, hắn duy nhất lỗ hổng liền là cái này nếu là hắn không xuất hiện chẳng khác nào rét không triệt để chết máy hắn không sẽ cắm lòng rõ gì chia điểm lôi khôn còn không có động cả tòa lầu hoàn toàn yên tĩnh trừ thiết bị yếu ớt qua tâm thanh liền chó đều không gọi một tiếng lâm như mậu dựa vào ghế đem máy truyền tin dán ở bên hai tầng ba thông đạo trống rông xong xuôi chủ hành lang có bảy hồng ngoại chỉ cần có người qua tuyến chúng ta liền biết đầu đầu bên kia một mực tại giám sát thiết bị giao diện, đột nhiên màn hình mẹ dự. Lôi ca, có đảo ngược ba động Thiết bị nguồn điện tiếp lời có nhẹ nhàng tiếp xúc vết tích, là có người mới vừa động tới bên ngoài tiếp tuyến. Lôi khôn lúc này đứng lên. Toàn viên chờ lệnh, ba giây phía sau bật đèn. Đừng dọa, trước nhìn hắn đi vào sau. Ba giây. Thông đạo đầu kia chuyển đến yếu ớt tiếng mở cửa. Đầu đầu đem hình ảnh theo dõi điều ra đến, trong tấm hình, một bóng người chính lặng lẽ từ nơi hẻo lánh âm thầm đi vào. Hắn mang theo mũ lưỡi chai, có một cái tiểu công cụ bao, bước chân cực nhẹ. vào cửa một khắc này hắn trực tiếp hướng đi thiết bị đầu cuối không do dự hắn lấy ra một cái cỡ nhỏ khởi động mô đũ lệ cắm vào usb cửa ra vào màn hình sáng lên sau đó hắn ngồi xuống bắt đầu đánh chữ Đầu đầu hít sâu một hơi hắn đang nghiệm chứng danh riêng đưa vào chính là z không đường cái đường nhớ lại chỉ lệ. người này chính là điều khiển z không thực tế nhân viên quản lý lôi khôn thấp giọng xác nhận thân phận có hay không khuôn mặt so với đậu đậu thao tác giao diện một trận quét động có mặt sờ so sánh thành công, xứng đôi thân phận, Vũ Đại Xuyên vốn là tổ kiểm thử an toàn dữ liệu văn hóa công trình chủ quản. người này tại 25 năm trước mất tích biên chế gạch bỏ, đến tiếp sau thân phận không có lập hồ sơ. danh hiệu lập hồ sơ lưu lại là SB13. Lâm Như mộng quát tay, bắt sao? Lôi không nặng khẩu khí. các loại. để hắn luyện qua chỉ lệnh, ta muốn nghe một chút hắn mình nói như thế nào. trong phòng, Vũ Đại Xuyên cũng chính là SB13 bản nhân, đánh xuống một hàng chữ cuối cùng. màn hình xuất hiện nhắc nhở, xin xác nhận có hay không chấp hành hệ thống thu hồi gây dựng lại. hắn nhìn chằm chằm hàng chữ kia nhìn hai giây không có điểm xác định mà là lẩm bẩm một câu nguyên lai like, các ngươi đã đuổi tới cái này vừa dứt lời trong phòng đèn đống nhiên toàn bộ phát sáng lâm như mộng ngay lập tức vào vào một cái phản cổ tay đem hắn lớn tại thiết bị đầu cuối bên cạnh vương đại xuyên cũng theo vào đến một cái lấy xuống hắn cái mũ đem người gắt gao đẻ lên tường đừng núp ních lại có một nhóm chỉ lệnh nòng súng liền cắm ngươi trong cổ họng lôi khôn cái cuối cùng đi tới đứng tại sbm 13 trước mặt nhìn xem hắn cái kia tràn đầy ra đốn mồi tay âm thanh thẳng ngươi chính là sbm 13 ba vu đại xuyên không có phản kháng. chỉ ngẩng đầu quan sát thiết bị đầu cối các ngươi động tác rất nhanh z không còn kém hai bước liền có thể nhảy đến phiên bản mới đáng tiếc lôi khôn hỏi hắn ngươi nói ngươi viết z không ngươi đến cùng muốn làm gì làm văn hóa an toàn tạo chỉ lệnh mạng lưới các ngươi cái này gọi bảo vệ sao ngươi biết các ngươi hệ thống này chết qua bao nhiêu người sao bao nhiêu thân phận giả bao nhiêu vượn cảnh thả xuống bao nhiêu học sinh người nhà bị cầm đi làm bia lỡ đạn vu đại xuyên nhẹ nhàng thở hát ra ta không còn muốn chạy đến một bước này z không ban đầu là phòng ngự dùng là một bộ văn tự truy tung cùng nội dung so với logic ban đầu chúng ta chỉ là nghĩ đối kháng ngoại lai văn hóa tẩy não, không cho loại kia có độc tự sự chạy đến chúng ta hệ thống. Nhưng mà phía sau, phía sau hạng mục bị chém, hệ thống bị kín đáo đưa cho ban chính trị. Lại về sau, văn giáo hệ thống bắt đầu người một nhà dùng người một nhà làm nghiệm chứng hàng mẫu chúng ta liền dừng lại không được. Ngươi cho rằng ta là chủ khống? Ta chỉ là người mở cửa. Ngươi thật muốn tìm là về sau đám kia đem Z không trở thành não người thả xuống cơ hội người. Lôi khôn mỗi chữ mỗi câu nói danh tự nói ra, Vu Đại xuyên cắn răng trầm giọng nói, các ngươi văn kiện bên trong trà không được. kiến trúc thế hệ đầu z không phía sau từng bị ngăn đến một cái ngoại bộ túi khôn tổ điều nhiên. khi đó còn có một cái khác tay bút danh hiệu -E tờ hắn là thực tế đời thứ hai kết cấu người xây dựng hiện tại cái này hoán sắc z không phải ta chủ đạo là hắn bộ kia lo di hệ thống thăng cấp ta đã bị hệ thống tách ra các ngươi bắt ta vô dụng lôi khôn cười lạnh có tác dụng hay không không phải ngươi nói tính toán ngươi hôm nay tới liền trở đi việc này không phải đến ngươi cái này liên kết ngươi viết xuống cỏ hôm nay ta sẽ để cho ngươi chính miệng lương một lần có một đoạn sai một cái chữ ta lập tức điện giật chết ngươi Vũ lại xuyên nuốt ngụm nước bọt, cuối cùng không có phản kháng. Lôi Khôn phát tay, giải về tứ hợp viện. Tiếp xuống, thẩm SB13, kiểm tra FT. Z không hoàn sát hệ thống, không đào ra toàn bộ đời thứ hai, cho dù chết 100 lần, nó cũng sẽ lại bỏ ra ngoài. Ta muốn một đao hạ xuống, tạo lên căn. Dạng sáng 3 giờ rưỡi, áp giải xe đến tứ hợp viện. Vũ lại xuyên bị đơn độc nuốt vào hồ sơ thẩm vấn ở giữa, cửa ra vào xếp đặt hai tầng phòng hộ, trong phòng trang yên lặng hút sóng trang bị cùng phòng đập tiếp lời, liền bút đều không cho hắn mang vào. Lôi Khôn ngồi tại đối diện, không có vội vã mở miệng. chỉ để đầu đầu đem tất cả SM 13 viết qua z không tầng dưới chốt cỏ in ra chia đều nguyên một bản dòng dã hơn 700 trang Vu Đại xuyên nhìn thoáng qua không nói chuyện chỉ rồi tay cầm lên trang thứ nhất chậm rãi lật đầu đầu nhỏ giọng nói lao già này không giống như là trang hắn hình như thật có điểm mệt mỏi lôi khôn vung vung tay đường tin loại người này năm đó có thể viết tính ra z không loại này đồ vật trong đầu liền không chỉ có hạng mục hắn hiện tại chống đỡ chính là còn tưởng rằng chính mình có thể đánh bạc Lâm Như mộng đẩy cửa đi vào kiểm tra Vu Đại xuyên năm đó tại văn hóa số liệu hệ thống tạm giữ trước 5 năm. phía sau điều đi ngoại văn hiệp tác trung tâm trên danh nghĩa là phiên dịch cố vấn làm chúng ta điều ra bên kia 10 năm trước nội bộ tư liệu lúc phát hiện một đoạn phòng máy quản lý ghi chép bên trên có hắn ký tên văn kiện tên là ngữ nghĩa thả xuống tham số bản dự thảo lô ép lần đầu lôi khôn nheo lại mắt ép lô ép đầu đầu nghe xong cái này từ nào ông một cái lôi ca lô ép chúng ta tại rút nút phân tích nhật ký bên trong cũng đã gặp gieo im đoạn kia mới vỏ lo có cái mồ đủ lệ danh tự liền kêu ép thở suy luật tổ ta lúc ấy còn tưởng rằng là cái ngẫu nhiên danh hiệu lôi khôn trực tiếp về bàn cái này liền đối mặt. Vũ Đại Xuyên viết là cũ cơ cấu. Fter mới là z không mới vỏ lo dịp người phụ trách. Lâm Như ngậm một mặt tỉnh táo, vậy kế tiếp chính là buộc hắn mở miệng. Hắn khẳng định biết Fter là ai. Thẩm vấn trong phòng. Chương 213, một điều thuốc, chương 213, một điều thuốc. Lôi Khôn dựa vào ghế, đốt điều thuốc. Vũ Đại Xuyên ngồi tại đối diện, bên cạnh liền nước đều không có. Lôi Khôn mở miệng. Ngươi nói ngươi không phải chủ khống. Ta tin. Vậy ngươi liền nên nói cho ta, ai là đời thứ hai tiếp nhận người. Người nào? Là Fter. Vũ Đại Xuyên nhìn chằm chằm trên bàn có giấy. từng tờ từng tờ lật, ngón tay dính lấy chút dầu nước động, một chút xíu bôi đi qua. hắn không phải tiếp nhận, là ta đưa tới. Người cho rằng ta nghĩ, chúng ta đám người này có mấy cái chống đến về hưu? Trên tay của ta một bộ này không có người tiếp, ta không muốn để cho nó rơi bụi. Kết quả hắn vừa tiếp xúc với, liền trực tiếp cầm đi thả xuống. hắn sớm nhất là tổ phân tích ngữ liệu ngoại văn thông minh, về sau chạy đi cùng tiên giáo cửa ra vào tiếp tuyến, làm 3 năm nội dung có thể khống chế độ ước định lại về sau, liền bị mời đi bí mật cố vấn tổ. Lôi khuôn cười lạnh, cố vấn tổ, các ngươi làm sao rất thích dùng cái từ này? làm công việc bẩn thỉu đều để cố vân có phải là vu đại xuyên không có cái lại chỉ nhẹ giọng phun ra một câu hắn đám người này mục tiêu không phải chúng ta loại này khống chế số liệu bọn họ là nghĩ thay mấy theo nói chuyện cũng chính là về sau đám kia làm lo gì hoan tỉnh đầu đầu nghe bồi rối cái gì lo gì hoan tỉnh ngươi nói rét không về sau chủ cơ cấu là một bộ tự học thức văn hóa ngữ nghĩa hệ thống là để chính nó xin nên để ai nói chuyện vu đại xuyên gật gật đầu là chúng ta chỉ là phong tử hắn là huy tử lôi khuôn sững sờ ngươi nói là ép tờ đám người này không xóa văn hóa không khống tài liệu ngôn ngữ bọn họ là tuyển ngươi vũ Đại xuyên cười một tiếng rét không đời thứ hai là cái cái sàng hắn không phải lưới hắn là đao người nào được chọn chúng ai nói chuyện người nào không hợp cách người nào biến mất so do ta viết những vật này ác hơn nhiều lâm như mộng hạ giọng danh tự người nói người nào cũng được nhưng ngươi bây giờ nếu không cho cái thân phận thật đi ra chúng ta liền thật coi ngươi là chủ nào xử lý ngươi cái nổi kia chính ngươi ông lấy Vu Đại xuyên trầm mặc trọn vẹn một phút sau đó hắn nói ta chỉ nói một lần ép tên thật kêu phó đình thư năm đó văn sử liên lạc sứ phó tổ viên tạm giữ chức 5 năm về sau điều đi phòng thí nghiệm dữ liệu văn hóa chuyên quản hình mẫu ước định các ngươi không tra được hắn bởi vì hắn đổi qua ba lần thân phận một lần cuối cùng là treo ở dân gian trí kho bên trên tên gọi nhóm nghiên cứu ngữ nghĩa duệ văn Đầu đầu tay run một cái ta nghe qua cái đơn vị này chúng ta kiểm tra rụt v hai đám kia lo dịp thả xuống thiết bị thời điểm có một đài bên ngoài tiếp xệ vở chính là treo nhà này đơn vị danh nghĩa bộ kia xệ vở về sau bật cốc lập dự án văn hóa số liệu xuất khẩu cái này cái này liền bắt đầu xuyên lâm như ngậm một quyền nện ở trên bàn, duệ văn nguyên lai like các người toàn bộ hệ thống z không thế hệ thứ hai tất cả đều là duệ văn tổ nghiên cứu tại làm cái gì phi di phát sóng trực tiếp cái gì văn hóa hiệp tác cùng hưởng căn bản chính là hất lên trắng vỏ làm số liệu si người hậu trường lôi khôn đứng lên một câu từng chữ nói ra khóa chặt duệ văn tất cả dưới cờ đơn vị toàn bộ treo thanh tra từ tài chính đến nhân viên triệt để lột ra ta muốn đem phó đỉnh thư nào ra z không cho đến bây giờ ta còn chưa từng thấy chân chính chủ não hôm nay bắt đầu ta muốn để hắn từ hệ thống bên trong đích thân lăn ra đây buổi sáng 6 giờ rưỡi, tứ hợp viện chỉ huy tổ Lâm thời phong tỏa. Lôi Khôn trong đêm điều kiện tuyển dụng, đem nhóm nghiên cứu ngữ Nghĩa Duệ Văn tương quan tất cả tư liệu treo vào một cấp thanh tra đơn. Đầu đầu ngồi tại màn hình lớn phía trước, điều ra kho số liệu, cả, ta tra được Duệ Văn hệ liệt toàn bộ pháp nhân đăng ký ghi chép, tổng cộng 7 nhà, 3 nhà tại tứ cửu thành, 3 nhà tại Nam Bộ, cuối cùng một nhà đăng ký tại Tây Bộ vùng núi, trên danh nghĩa là Văn bảo vệ hạng mục công ty con. Nhưng nhìn kỹ, tất cả đều là xác không. Không có thực địa làm việc, không có công nhân viên xã bảo, lâu dài không trình báo. Nhưng mỗi năm đều có hạng mục tại hoàn trả, mà còn kim này không thấp. Lâm Như Mộng đã bắt đầu lật kinh phí lưu truyền ghi chép, ca, tài chính cửa ra vào bên kia trở về, duệ văn từ hai năm lên, trình báo 17 hạng văn hóa đầu đề, toàn bộ là hình mẫu nghiên cứu kết cấu ưu hóa không phải là vật chất nội dung có thể xem hóa các phương hướng, dung từ đều là gần, nhưng thân thỉnh đường đi đều có thể trực tiếp kết nối tuyên giáo hệ thống số liệu trung tâm, lôi khôn túi đầu đốt thuốc, cũng chính là nói, bọn họ dùng nóng này vỏ ngoài đơn vị, đem chính mình biến thành hệ thống nội bộ phe thứ ba, mặt ngoài là phụ trợ, trên thực tế là chủ đạo, rút lozi thả xuống, là bọn họ phụ trách, đầu đầu tiếp tục lật số liệu. ta tìm tới một phần ẩn tàng đến rất sâu nội bộ văn kiện là một phần bản thảo kiến nghị điều chỉnh hệ thống ngữ nghĩa là quản chính là nhóm nghiên cứu ngữ nghĩa duệ văn phụ lời chỉ có ba chữ ft nghĩ ra lâm như mộng dừng lại ft phó đinh thư đối mặt hắn một mực dấu ở duệ văn cái này giàn khung phía sau chúng ta tra không được hắn là vì hắn không phải lấy tên người xuất hiện hắn là lấy hình mẫu đưa ra người hệ thống đề nghị người kết cấu ưu hóa người thân phận cắm vào lôi khôn đứng lên ngữ khí đã lạnh đến kết băng người này so trương kỳ nhân đỗ lạc đều ưng trương kỳ nhân là vận danh đỗ lạc là văn án phó đinh thư là thả xuống người hắn mới là toàn bộ z không hoán xác hệ thống ra lệnh người chúng ta phí đi lớn như vậy sức lực mở ra rút đánh gây dẻo im, tạo đi ảnh tử vong đều không có đụng phải hắn cái này dây thần kinh hiện tại có thể động hắn Đầu đầu đã tại hệ thống bên trong tạo ra thanh tra chỉ lệnh k ta có thể tại số liệu lớn tổ hậu trường treo một phần cảnh báo rủi ro trồng chéo dự án đa cấp trực tiếp khóa duệ văn tương quan hạng mục danh sách nhưng muốn động lòng người liền phải trước kiểm tra duệ văn làm việc bọn họ khả năng không có cố định toàn bộ nhưng hạng mục chấp hành địa chỉ có lẽ có lưu vết tích lâm như mộng lật ra một tấm cựu địa cầu bọn họ trước kia mấy cái văn hóa hạng mục từng tại đông giao nam hoàn tân công khu ba cái khu vực bảng tên qua nhưng có hai cái đã bị những công ty khác tiếp quản duy nhất không núp đích, là tân công khu cái tiêu tòa nhà kêu trung tâm mẫu vật tương tác văn hóa tiểu lâu nghe nói là làm văn vật chữ số chữa trị cùng tài liệu giảng dạy khai thác nhưng chưa từng công khai qua kết quả ta hoài nghi đó chính là duệ văn rơi xuống đất vỏ bọc lôi khôn gật đầu tối nay trực tiếp đi tân công khu không muốn tiền trí vài khống không gửi công văn đi không thông khí ta liền mang ba người lâm như mộng đậu đậu vương đại xuyên Chúng ta không bắt người, chúng ta muốn đi vào, đào ra toàn bộ hoán sắc z không mẫu lệ. 9 giờ tối chỉnh, thân công khu, trung tâm mẫu vật tương tác văn hóa. Tòa nhà này nhìn xem không đáng chú ý, cửa ra vào nhãn hiệu còn hiện ra trắng ở bên. Chương 214, khu vực, chương 214, khu vực. Nhưng chờ đầu đầu đem thiết bị đón tiếp lời, mắt đều không có nháy, ca, trong này có cục vực hệ thống, mà lại là thoát lưới. Toàn bộ kiến trúc không có liền lưới, lại có tự động kết nối tín hiệu. Nói rõ đây là một đài tiếp thu bên trong không, không phải xử lý thiết bị đầu cuối. Nó không lên tiếng, nhưng tiếp thu số liệu nó không phải nói chuyện là nghe lời lôi khôn âm thanh thấp kèm đến cũng chính là nói nơi này là z không hoán xác hệ thống tiếp nhận lệnh cơ Đầu đầu gật đầu đối mà còn tín hiệu cách thức cùng chúng ta tại kho hôi nguyên bắt được dự bị đôi đoạn giống nhau như lúc đây chính là z không thế hệ thứ hai thực tế không chế tiết điểm vương đại xuyên đi ở đằng trước xách theo súng kích điện một chân đá văng lối thoát hiểm ba người xông vào phòng điều khiển chính ánh đèn sáng lên trong phòng một hàng máy tính cũ trên đỉnh thế mà mang theo một khối già máy chiếu bên tường bày biện một khối đồ trắng đồ trắng bên trên viết bảng kiểm duyệt từ khóa kiến nghị sắp xếp nhân vật, đường dẫn gửi gói từ khóa hướng dẫn. Đầu đầu đi lên, một cái vén lên đồ trắng. Phía sau là một khối ẩn tàng tủ hồ sơ. Nàng cầm đèn tin chiếu một cái. Trong ngăn tủ tràn đầy một hàng, tất cả đều là Z không hoán xác hệ thống hành vi bao. Lôi khôn một câu không nói, trực tiếp lấy ra dự bị thùng sắt, đem cái tủ trống giống. Những này là Z không chân xác. Chúng ta phía trước mở ra chính là cỏ, là logic. Những này là nó răng, là nó chân chính ném thả dạ văn hóa san tử. đầu đầu âm thanh đều du lên, ca. Ta tìm tới mại bù bên trong còn cắm vào tấm thẻ kia. lôi khôn trong cổ họng hơi hồi hộp một chút. z không là chết, nó là bị chúng ta bức phải trước thời hạn vào hệ thống vỏ thứ hai. mà cái này thứ hai bộ, liền tại lầu này bên trong chuẩn bị sẵn sàng. chúng ta chậm thêm một đêm, nó liền thật tự tuyến. vương đại xuyên nhấc lên chủ khống ổ cứng, một cái đập xuống đất, lão tử một chân đem nó đập vỡ. lôi khôn kéo lại hắn, không thể nện. thứ này đến giữ lại. chúng ta muốn dùng nó phản truy phó đình thư. ta muốn hắn nhìn thấy, hắn bộ này hệ thống thứ hai giờ ảm, trong tay ta không mở được cơ hội. ta muốn cho hắn biết, hắn trốn lại lâu dài, lúc này cũng nên đến hắn vào bàn. dạng sáng hai giờ rưỡi chủ không ổ cứng đại đóng gói đầu đầu điều ra dự bị hệ thống đối giờ ảm toàn bộ kết cấu logic làm kính tượng mã hóa lôi khôn nhìn chằm chằm bộ kia cũ nát máy chủ không lúc đích. lâm như mộng thấp giọng nói lôi ca, chúng ta bây giờ có kiến trúc thứ hai của z không chủ cốt có ký tên chỉ lệnh thực thể có ft là khoản có thể hay không thân thỉnh lập án từ ban kỹ thuật trực tiếp treo vụ án triển khai mô hình gây hại văn hóa đem thân phận của hắn đánh đi ra lôi khôn lại lắc đầu không đủ người nghe ta nói z hệ loại này đồ vật bắt một hai cái vô dụng trương kỳ nhân là quản quá trình đỗ lạc là viết văn án phó Đình thư hắn là hạt giống phóng xạ khí chúng ta nếu là hiện tại công khai hắn hắn liền sẽ đứt mạng hắn sẽ không chờ chúng ta điều người đi bắt hắn hắn sẽ thiêu hủy trên tay mình tất cả chỉ lệnh thậm chí trước thời hạn phóng thích chưa phong bao từ đơn để dơ ảm tự động thoát ly hệ thống đến lúc đó liền không phải là thanh lý là bộc phát đậu đậu cau mày vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ ngươi tổng không thể nhìn người này chạy a lôi khôn không nói chuyện trở tay từ trong túi lấy ra một phần giày đường đó là một phần lôi đao tổ nội bộ sử dụng dụ dỗ chấp hành báo cáo mô bản đậu đậu xem xét cái này liền hiểu ngươi muốn thả cái cục dẫn hắn chủ động kết nối lôi không gật gật đầu ta để quân vóng bên kia giả tạo một bộ kế hoạch tổng hợp thứ cấp vỏ rụt tàn dư nội dung bên trong hư cấu một cái số liệu tiếp thu tiết điểm liền viết thành là z không chủ khống mảnh vỡ tại chúng ta hệ thống bên trong đảo ngược sống sót sau đó chúng ta thả tin dồn ra nói chính tại chuẩn bị gây dựng lại văn hóa bạ cục đạ tạ logic chỉ cần phó đình thư còn tại không tràng hắn nhất định sẽ nghĩ tiếp về đến hắn vừa tiếp xúc với chúng ta liền câu được hắn lâm như Ngộng trầm giọng hỏi vậy ngươi tính toán đem cái kia nhử nút thiết lập tại cái kia nếu là hắn thật căn câu định vị đến nhanh và không run lên dây liền chạy. Lôi Khôn nhìn hướng Đầu Đầu, người đến Thiết Lập, chọn một cái Z không đã từng tiếp vào qua, nhưng về sau bị cắt đứt, nhưng vẫn như cũ có thể tiếp lâm thời tuyến đường. Tiết điểm nhất định phải đủ nhỏ, không thể là sáng lưới, không phải vậy dễ dàng bị phe thứ ba để mắt tới. Đầu Đầu vô đầu một cái, có một chỗ. Người có nhớ hay không 30 chương phía trước, chúng ta đánh dụng cái kia chạm trung chuyển dữ liệu Nam Quan. Lúc ấy chúng ta tưởng rằng vật nguy trang chạy số liệu điểm, về sau phát hiện là nút cũ hệ Z. Chỗ kia chúng ta đánh xuyên qua, thế nhưng thiết bị còn tại, chúng ta phong cửa, không có cắt chỉ, có thể đem ra dùng. Lôi Khôn trong mắt toát ra ánh sáng. liên để ở đó. Sáng sớm ngày mai, ta để đậu đậu làm một bộ z không mô hình mảnh vỡ giả. Chúng ta mượn rút nút lo dịp giả tạo một bộ mảnh vỡ số liệu, lại đem nội dung viết giống là đang chuẩn bị chữa trị hệ thống chủ quán z không. Thả xuống nhập khẩu thiết lập tại trạm Nam Quan, thiết lập tiếp lời chọn đọc quyền hạn, chỉ cần ngoại bộ có người kết nối, liền tự động khóa kín đường liên kết, đảo ngược truyền về MT định vị. Cục này nếu thật dẫn tới phó đình thư, vậy hắn đợi này cũng đừng nghĩ lại từ vỏ bọc bên trong bỏ ra ngoài. 6 giờ sáng, đậu đậu đem giả tạo dùng mảnh vỡ mô hình làm tốt. Bên trong cặp thức mô phỏng theo hệ thống rụt sụp đổ phía trước số liệu còn sót lại hình thức tiếp lời thỏa thuận sử dụng Z không tiêu chuẩn chỉ lệnh ngữ pháp. Nàng tại dòng cuối cùng thiết trí một cái kích hoạt lập lại, chỉ cần ngoại bộ có người kéo lấy chỉ lệnh, hệ thống liền sẽ tại đối phương số liệu bên trong cắm vào một cái trạng thái tính nghe lén mã lên một lượt báo tất cả hoạt động đường đi. Lôi khôn xác nhận phía sau, cho trạm dữ liệu nam quan phát xuống chỉ lệnh, khởi động điểm rủ rỗ, mở ra 120 phút. Cùng ngày 9 giờ rưỡi sáng, trạm trung chuyển nam quan bộ kia cũ kỹ máy chủ trên màn hình nhảy ra một cái kết nối nhắc nhở. Đậu đầu mặt mũi trắng bệnh, là hắn, là ép tờ chữ ký chủ quản. hệ thống ngay tại đối chúng ta ném giả tàn phiến tiến hành chọn độc hán hán tin lôi khôn bỗng nhiên đứng lên quắt khóa chặt vị nhanh lâm như mộng mắt sáng rực lên vân tự lâu đây không phải là nhóm cô vẫn quản lý văn hóa khoa học quốc gia trụ sở cái kia tòa nhà có một nửa là bao bên ngoài trí kho tiến vào chiếm giữ đơn vị Đầu đậu kinh hô, ta điều ra vào ở danh sách vân tự lâu khu a tầng ba treo đơn vị là hội nghiên cứu nội dung thực văn người đại biểu pháp lý phó đình thư lôi khôn trùng điệp phun ra một câu lão hồ ly người thật cam lòng trốn Người đem z không toàn bộ khung xương đều nhét vào nhóm cố vấn quốc gia vỏ bọc bên trong. Hiện tại chúng ta câu lên ngươi, ngươi lúc này chạy không được. Hắn quay đầu quát. Vương Đại Xuyên, Dương Long, Lâm Như Mộng, thu đội, đi Linh Châu. Mục tiêu, hội nghiên cứu nội dung thượng văn tầng 3. Chương 215, hành động, chương 215, hành động. Ta muốn tự tay đem cái này hệ thống chủ quản z không máy phát xạ, tháo. Lôi đao tổ lâm thời năm điểu, mục tiêu, Linh Châu. Vân tự lâu. Hội nghiên cứu nội dung thượng văn. 10 giờ sáng chỉnh. Tổ điều phối quân chính chính thức bên dưới đạn tờ đường thông hành chỉ lệnh, lôi con dẫn đội 4 người ngồi nhanh nhất chuyến bay thẳng đến đặc khu khoa học tây bộ. Máy bay còn chưa rơi xuống đất, đầu đầu đã đem toàn bộ hội nghiên cứu nội dung thượng văn tư liệu đời cái ngọn nguồn chỉ lên trời. Ca, ta mới vừa điều cái đặc biệt hồ sơ. Cái này nghiên cứu hội trước kia là trực thuộc tại ban cải cách văn hóa tỉnh hạ lâm thời đơn vị, phía sau bị một nhóm trí khoa học giả tiếp bàn, danh tự thay đổi mấy lần, cuối cùng chính là phó đỉnh thư đăng ký thượng văn pháp nhân một mực là hắn. Từ kết cấu nhìn, cái đồ chơi này chính là một cái là mô hình cấu trúc nội dung cung cấp học thuật vỏ ngoài bình thải, mà giờ hệ thống. chính là từ hắn nơi này đưa ra đến lâm như mộng đã bắt đầu sắp xếp chúng ta không thể cứng rắn sông Vẫn tự lâu là cố vấn tổ trụ sở cho dù hắn là người nội ứng bên trong cũng có rất nhiều thật đơn vị nếu như đã thảo kinh xà để hắn xóa hệ thống vậy chúng ta chuẩn bị trước ngồi nhử liền toàn bộ phế đi lôi khôn gật đầu ta không có ý định dùng sức mạnh chúng ta đi vào không kiểm tra người kiểm tra cơ hội trước từ bọn họ phòng thí nghiệm đánh giá nội dung hạ thủ chỉ cần có thể cầm tới bộ kia sợ hạm mẫu cơ phó đỉnh thư cái miệng này lại cứng rắn cũng cắn không ra cái thứ hai lời nói 12 giờ trưa linh châu vân từ lâu nơi này nhìn xem không lớn nhưng trong lâu treo đơn vị dành tự một cái so một cái cao đại thượng cái gì trung tâm để tài di sản phi vật thể quốc dân tổ thí nghiệm hợp tác số hóa văn hóa phòng kiến trúc triển khai văn hóa truyền thống mà tầng 3 tận cùng bên trong nhất cái kia một cái bụi cửa mang theo hội nghiên cứu nội dung thượng văn năm chữ Đầu đầu gõ một cái cửa không nhanh không chậm rất nhanh một người đeo kính kính trung niên nam nhân đi ra mở cửa vị kia lôi khôn nhìn hắn một cái không nói nhiều lấy ra lâm thời kết hợp chấp pháp thẻ thu hành điều tra hệ thống văn hóa thả xuống hình mẫu ngụy trang kết cấu phối hợp xuống nam nhân kia nhìn giấy chứng nhận một cái nhau mắt tướng trong phòng tiêu câu phó chủ nhiệm có người đến vài giây đồng hồ phía sau một người mặc rất lao nhân bình thường chậm rãi từ trong nhà đi ra thân thể không cao nhưng cả người đứng đến cực chính các ngươi là lôi khôn tiến lên một bước ngươi là phó đình thư lao nhân gật đầu nữ khí bình tĩnh ta là các ngươi tìm ta có chuyện gì đầu đầu đã điều ra hậu trường định vị ghi chép ngươi buổi sáng hôm nay 7 giờ 47 phần đối ngoại thành lập z không hệ thống tiếp lời kéo lấy động tác hệ thống thức biệt mã số đôi after, là bản thân ngươi cho quyền hiện tại xin ngươi phối hợp chúng ta đối ngươi văn phòng bên trong tất cả thiết bị chứa đựng làm phong tồn xử lý phó đình thư lông mày đều không có động một cái các ngươi là tổ thanh trừng lôi khôn đúng không ta nghe nói qua ngươi nắm lấy trương kỷ nhân xé đỗ lạc đánh xuyên qua kho hôi nguyên ngươi động tác nhanh ta bội phục nhưng ngươi bắt ta chậm lôi khôn một bước tiến lên cầm một cái chế trụ hắn cánh tay âm thanh lạnh lùng nói có phải là chậm không phải ngươi nói tính toán ngươi hôm nay tới sớm hiện tại cũng đừng nghĩ đi phó đình thư lại không có dãy chỉ nói một câu ngươi bắt ta có thể nhưng ngươi nếu là đụng đến ta máy tính các ngươi hệ thống văn hóa nửa bộ dự bị kết cấu đều sẽ sụp đổ. đầu đầu ở một bên cười lạnh, ngươi đừng vào người. trong tay chúng ta hiện tại có hoàn chỉnh sơ ảm số liệu chỉ lệnh dành riêng, có ngụy từ đơn, có thả xuống sơ đồ cấu trúc, còn có ngươi viết tay ký tên hình mẫu bao. ngươi bây giờ nếu là lại mạnh miệng, liền đừng trách chúng ta trực tiếp treo người tên đầy đủ. phó đỉnh thư cái này mới ngẩng đầu, nói một câu, các ngươi quá trẻ tuổi. rất không cái này hệ thống là sống. các ngươi cho rằng nó là công cụ, nhưng nó đã thành logic. chỉ muốn các ngươi còn tại dùng văn hóa bình đài, chỉ muốn các ngươi còn tại dùng kết cấu sắp xếp hệ thống. chỉ muốn các ngươi còn tại vạch chỉ đạo tử nó liền không có chết các ngươi tại mở ra nó nó tại giải. các ngươi chém đầu của nó nó thay cái tiếp lời liền có thể một lần nữa sinh ra các ngươi hủy không được nó lôi khôn nhìn xem hắn chậm rãi nói vậy ngươi liền nhìn xem trong miệng ngươi bộ này đồ vật là thế nào tại trước mặt chúng ta triệt để đứt dây đậu đậu đem máy tiêu tháo chúng ta về tứ hợp viện ta đích thân thiếu nó đúng 8 giờ tối thượng văn nghiên cứu hội văn phòng bị dán lên giấy niêm phong giờ ảm chủ khống cơ bị trong đêm mang đến phòng mã hóa võng tam trọng giải mã nghiệm chứng xác nhận vô bệnh độc cắm vào phía sau bị chính thức tính vào hệ thống văn hóa mẫu cấu trúc lệnh rủi ro danh sách, mà phó đình thư số hiệu FT bị tổ quân pháp mang đi cách ly thẩm tra, lôi khuôn ngồi tại tứ hợp viện bên trong cầm cái kia phần là khoảng FT biểu kế hoạch triển khai chỉ nhìn một nhóm, lời hướng dẫn văn hóa chưa từng là bị viết xuống là bị chọn lựa, hắn cầm lấy bật lửa một điểm, giấy cuốn lại đốt thành một đoàn đen sám, hắn chậm rãi phun ra một câu, ngươi chọn người, hiện tại ta tuyển chọn ngươi, rét không, từ hôm nay trở đi đoạn căn, sáng sớm ngày thứ hai phòng lưu trữ tứ hợp viện bên ngoài trời còn chưa sáng. lôi khôn một đêm không ngủ hắn ngồi tại trước bàn tay trai ấn cờ hàm chủ không kết cấu đóng dấu cầu tay phải viết hạ tối hậu thành toán chỉ lệnh. đậu đậu đẩy cửa đi vào ngáp một cái nhỏ giọng nói ca quân vong bên kia chuyển đến thông tin phó đình thư đã mở miệng lôi khôn không ngẩng đầu nói cái gì đậu đậu mở ra trong tay cái kia phần tốc ký thẩm vấn bản thảo nói không nhanh hắn nói giờ hàm chỉ là hắn luyện tập lo dịp chân chính z không dành riêng còn tại kế hoạch thoát vỏ ngôn ngữ bên trong là hắn năm ngoái khởi động một bộ mô hình đề xuất ngược từ khóa hướng dẫn phân tán bộ này đồ vật không treo Z0. không treo rút không treo ft liền ký tên đều không có liên dấu ở một nhóm đề tài biên soạn liên hợp bên trong lan lộn đang dạy phụ địa phương văn hóa phương án kế hoạch viện bảo tàng hô động kịch bản gốc bên trong lôi khôn ngừng mút thấp giọng mắng câu tôn tử đủ lâm thật sự là trong vỏ bộ vỏ Liên văn hóa sảnh đều tại thay hắn nuôi bộ này hình mẫu đậu đậu nuốt ngụm nước bọt hắn còn nói những cái kia tử không phải trực tiếp viết ra là đảo ngược ném ví dụ như ngươi càng không nghĩ người nhắc lên cái kia đề tài hắn liền tại phép tính bên trong để cái đề tài này thường xuyên xuất hiện tại không trọng yếu vị trí bên trên lâu ngày thứ này liền bị ngầm thừa nhận thành đầu thừa đôi thẹo lại ví dụ như có chút nguyên bản không đáng giá nhắc tới nhân vật hắn dùng cảm xúc tiết điểm hình mẫu kéo lên thông qua các loại tương phản đóng gói nhãn hiệu đập ra mơ hồ hướng dẫn dần dần biến thành điểm nóng dẫn lưu tử cái này chính là z không thế hệ thứ hai hạch tâm đấu pháp không phải ép là dẫn không phải phong là tẩy lôi khôn nghe xong chậm rãi bỏ bước xuống tựa lưng vào ghế ngồi nhìn chằm chằm trần nhà nói một câu bộ này đồ vật so với chúng ta nghĩ độc chương hai lập trường chương hai lập trường Lôi khôn nói xong câu này, nửa ngày không có lên tiếng nữa. Đầu đầu có chút bất an, nhỏ giọng hỏi, vậy chúng ta muốn làm sao động nó này từ biểu thoát xác? Hiện tại bọn họ là tản, lan lộn tại hơn ngàn cái hạng mục bên trong, động cái nào đều sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyển. Lâm Như mộng lật lên văn kiện trên bàn, từng tờ từng tờ tìm, hiện tại chỗ khó không phải có hay không dành riêng, mà là nó đã tan vào hệ thống bên trong, không phải một bộ có, có thể xóa, cũng không phải một người có thể lấy đi. Đây không phải là một miếng thịt, là một cô máu. Rút không xong, cũng chỉ có thể chắn Lôi khôn gật gật đầu. đưa tay đem đống kia văn kiện để lại không phải xóa là phong đường nó lại muốn nhảy liền phải tiếp từ biểu dẫn dắt đường cái đường ngươi để tổ kỹ thuật mạng quân đội hiện tại bắt đầu ưu tiên thanh tra tất cả lấy mô hình đề xuất đảo ngược cách thức phê qua văn hóa loại hạng mục đặc biệt là liên quan đến hô động văn bản khu vực đặc sắc tự sự phân cấp dân gian khẩu thuật sử có thể xem hóa những từ mấu chốt này phàm là phê qua lại không có thượng tuyến hết thể đông kết Đầu đầu cao mày vậy nếu như đã thượng tuyến nha vậy cái này phê tử đã sớm lăn lộn ở trên thị trường a ngươi nói những cái kia đầu đề có đã làm thành công chứng hào online giáo trình thậm chí còn cùng địa phương đài truyền hình tiếp thông lôi khôn không nói chuyện hắn chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm trên bàn tấm kia sở ảm danh sách từ khóa gợi ý cấu trúc chậm rãi mở miệng vậy thì bắt đầu bên dưới một giai đoạn đừng kiểm tra tử kiểm tra người kiểm tra người nào từ bộ này kế hoạch thoát xác bên trong đề cập qua chữ người nào cho hình mẫu đánh qua chính hướng phản hồi người nào tại đầu để giám khảo bên trong vì nó mở miệng quá không phải hệ thống vấn đề là người từ đơn chính mình không dài chân nó là bị người một bút một bút viết vào nó là bị lựa đi ra không phải chính nó đỏ lâm như mộng đưa mắt lên nhìn thấp giọng nói một câu đó chính là chuỗi đồng loa văn hóa Tiên kỳ là thoát xác hậu kỳ là nuôi tử hiện tại là dựa bảng xếp hạng bọn họ đang xê không phải hệ thống là một cái có thể chế tạo điểm nóng si chủ đề khống tự sự lo dịp thể cộng đồng lôi khôn lật đầu đối cái này gọi z không giai đoạn thứ ba sinh thành giả ngữ thể sống mà chúng ta muốn làm là duy nhất một lần đem nó cái bệ vỏ bọc chất dinh dưỡng toàn bộ đào đi ra Đầu đầu hít vào một hơi chúng ta muốn tra đa ít người mấy chục mấy trăm lôi khôn lật đầu không phải mấy trăm là toàn bộ hệ thống người nào điểm qua nó người nào dựa vào nó phát qua hạng mục mình quá khen chạy qua thông đạo thăng qua cấp một cái cũng đừng nghĩ trốn việc này không phải thanh trường kỹ thuật đây là phản chế văn hóa nói xong câu này hắn đứng dậy nhìn một chút ngoài cửa sổ trời đã sáng lôi khôn cầm lấy cái kia phần từ đơn đi đến văn kiện tiêu hủy trước mổm từng tờ từng tờ kéo xuống đi một bên xé vừa nói không phải chiến tranh kỹ thuật là chiến tranh con người không phải xóa tài liệu ngôn ngữ là rút quyền phát ngôn Z không muốn theo căn đoạn liền phải từ ngoài miệng rút đinh hôm nay một trận không phải phá lưới là thay đổi từ do ai viết liền để hắn đích thân lao đi lôi khôn xé xong cái kia một trang, trên tay tất cả đều là giấy mảnh, ném vào văn kiện máy nghiền bột một khắc này, trên mặt hắn không có một điểm biểu lộ. Đầu đầu đứng ở bên cạnh, nhìn không được hỏi, ca, vậy kế tiếp chúng ta đi đâu? Chỉ dựa vào chúng ta mấy cái, như thế ngành chính thống đồng nhụy dây xích, kéo đến xong sao? Mà còn việc này một khi tuần ra đến, không chỉ là hệ thống sẽ bị kiểm tra, toàn bộ ban dữ liệu văn hóa đều sẽ bị tận gốc đảo. rất nhiều là không có xảy ra việc gì bình thường nhà nghiên cứu, bọn họ thậm chí không biết chính mình dùng từ thoát xác. Chúng ta có phải là nên tái thiết cái giám sóc? Trước bên trong kiểm tra, lại định cấp bậc. Lôi Khôn lại không có ngẩng đầu, giảm sóc cho ai. Ngươi là muốn cho bọn họ bật thang, vẫn là cho Z không hệ thống cuối cùng một hơi thở. Đậu đậu, chúng ta bây giờ là tại mở ra một cái logic kiểm soát phân hồn. Không phải góp ý cái nào đó học giả, cũng không phải sửa chữa một cái đầu để danh sách, là đem dòng dã một bộ người nào có thể nói chuyện, người nào không thể nói si người chế độ, nổ sạch tận gốc. Chỉ cần có một chỗ còn đang vận hành logic sinh thành từ thoát xác, cái này hệ thống liền không có chết. Hắn quay đầu nhìn hướng phòng hồ sơ phía ngoài hành lang, sắp trời mới vừa lộ ra một cái khe. Ngươi mới vừa nói sợ liên lụy những cái kia không biết chính mình dùng qua logic tẩy từ người. Vậy ngươi biết bọn họ vì cái gì không biết? Bởi vì bọn họ từ trước đến nay không có chất vấn qua cái này hệ thống dựa vào cái gì cho ngươi từ đơn cũng không có hỏi qua chính mình bị chọn tới nguyên nhân. Bọn họ quen thuộc có người giúp bọn hắn quyết định viết như thế nào mới đối cái nào từ không thể đụng vào. Bọn họ không phải bị che che, là tự nguyện tiếp thu hướng dẫn. Đây mới là độc nhất địa phương. Lôi khôn nói đến đây, đột nhiên quay người. đậu đầu. Lâm Như Mộng, Tiếp xuống hai chuyện. một, thiết lập cấu trúc z không cơ sở dữ liệu mẫu lịch sử đem chúng ta tra được tất cả phân bổ từ dẫn dắt đảo ngược ghi chép toàn bộ treo lên, cung cấp đến tiếp sau thẩm tra tổ điều động. hai, Đông kết tất cả giao diện đề xuất thuật toán loại văn hóa, thông báo ban khoa học công nghệ thanh tra tất cả bản địa sắp xếp mô hình sắp xếp logic nhất là dùng nút cảm xúc trồng chất phản hồi cái đám kia. người nào dùng qua, liền khóa hắn hình mẫu. người nào chuyển qua, liền về điều số liệu. ai còn tại thân thỉnh, liền cự tuyệt nhập khẩu. đừng quản tên gọi cái gì, chỉ cần là đề xuất cộng hưởng lo tối ưu hóa sắp xếp cấu trúc sàng lọc tự sự khu vực, toàn bộ quy nhất loại. treo cái mới tên, mô hình cấm dòng thoát sắc Z0. Đầu đầu nghe đến tay đều nhanh run lên, "Ca, ngươi đây là muốn lập án? Muốn thật như vậy treo, toàn bộ hệ thống đều sẽ bị đẩy ra ngoài. Liên ban giáo dục giáo trình số, nền tảng di sản phi vật thể, hợp tác văn hóa và du lịch, thậm chí mô đủ nội dung tùy chỉnh doanh nghiệp, toàn bộ đều dùng qua giao diện từ biểu Z0. Chúng ta cái này một chàng, cả nước phải có 30 cái tỉnh khu trực tiếp ngừng hệ thống." Lâm Như Mộng cũng thấp giọng mở miệng, "Ngươi nếu là hiện tại báo lên, ban chính trị khẳng định sẽ ngăn. Bọn họ sẽ nói, đây không phải là vấn đề an ninh văn hóa, là vấn đề tiến hóa phát ngôn." Đến lúc đó còn không động từ, trước đụng đến bọn ta. Lôi khôn lại giống giống như không nghe thấy, chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên trần nhà khói cảm giác khí. Hắn trầm rãi, từng chữ từng chữ nói, việc này không phải động người nào, là muốn hay không nhận sai. Chúng ta không mở ra, là lưu cái độc căn cho đời sau. Chúng ta bây giờ mở ra, là nhận nợ, là nhận từng để cho người không thể nói chuyện không thể tuyển chọn từ chuyện này, là sai. Nếu như chúng ta liền cái này chút dũng khí đều không có, liền đừng nói cái gì chiến lược văn hóa. Z không cái này hệ thống, bạn chắc không phải viết sai vài đoạn logic, cũng không phải nhiều mấy cái xi si từ tiết lời. Lỗi của nó là nó từ ngày đầu tiên bắt đầu liền ngầm thừa nhận, người có thể được tuyển chọn, cũng có thể bị cách lâm Nó không phải phép tính sai lầm, nó là vấn đề lập trường Chương 217, sinh tồn, chương 217, sinh tồn. Hắn nói xong, quay người đi ra phòng hồ sơ, ngoài hành lang ánh nắng ban mai vừa vặn chiếu vào, giống một khối màn ánh sáng lớn. Lôi khôn đứng tại cái kia chỉ riêng bên trong, đột nhiên nói một câu, "Đậu đậu, kéo tên đầy đủ đơn." Từ Z không thượng tuyến năm đó lên, tất cả cùng nó phát sinh qua số liệu lẫn nhau hình mẫu, đơn vị, hạng mục, phòng thí nghiệm, tổ nghiên cứu, tất cả liệt ra đến. ta muốn để mỗi một cái nói qua đây chỉ là cái công cụ người nhìn xem bọn họ phía sau đứng chính là người nào để bọn họ chính miệng thừa nhận những cái tiêu tử là thế nào rửa đi ra không phải một tấm đơn là một ngụm máu không phải giả tạo là mưu sát lôi khôn một câu kia thầm người nói ra khỏi miệng thời điểm toàn bộ trung tâm chỉ huy hoàn toàn tinh mịch đầu đầu ngồi tại thiết bị đầu cuối buổi sáng không có đập bàn phím nàng là ban kỹ thuật xuất thân vẫn cho là trường trình lo di sạch sẽ chỉ muốn giết chết chủ không tiết điểm cắt đứt tiếp lời đường đi hệ thống tự nhiên là diệt nhưng hôm nay lôi khôn nói muốn thầm người nàng đống nhiên minh bạch việc này không phải rút các mạng sự tỉnh là toi mạng căn sự tỉnh lâm như mộng ngược lại là so với nàng nặng được cầm văn kiện lên kẹp liền bắt đầu lật danh sách trên tay của ta có một bộ phận từ nhóm đầu tiên rụt mô hình kết nối bắt đầu liền có hơn 20 chỗ cao giáo đi theo vào làm từ đơn huấn luyện còn có 8 nhà thị tạ văn hóa địa phương 13 nhà công ty thuê ngoài nội dung ngươi nếu thật muốn ngược dòng tìm hiểu bọn họ không phải dùng sai là bị dân tục dựa vào từ biểu z không qua hạng mục thăng trước sưng làm thành quả biểu hiện ra không dưới mấy ngàn người lôi không nghe xong chỉ thở hắt ra Vậy liền từ cái này mấy ngàn người bên trong, chọn 10 cái. Trước kéo ra 10 cái điển hình nhất người điều khiển chính môi từ không theo ban kỹ thuật đến kiểm tra, theo ý đồ dẫn dắt theo đuổi. Không phải bọn họ hệ thống chạy xảy ra vấn đề, là bọn họ biết những này từ có tẩy ý còn cố ý đẩy mạnh. Ta muốn bọn họ tại thẩm vấn thất bên trong chính mình thừa nhận một câu, là bọn họ chủ động để từ này mầm. Không phải dùng lộn, là đồng ưu Đầu đậu vô ý thức liếc nhìn trên bàn dành riêng kho số liệu, ngón tay dừng lại, "Ca, ngươi có phải hay không?" Muốn mở tổ thẩm tra thứ hai. Lôi khôn gật đầu, đối Tổ thẩm tra thứ nhất kiểm tra hệ thống." cái này tổ thẩm tra thứ hai chính chúng ta đến lôi đao tổ toàn viên thuộc thành lập tổ hành động lâm thời điều tra hành vi đồng loa văn hóa gặp thay mặt tên thẩm định tự tử danh hiệu duy vẹ. lâm như mộng lẩm bẩm nói duy vẹ. ngươi là muốn đem cái này toàn bộ mạng lưới kiểm soát từ ngữ một cái đoạn xong lôi khôn mỗi chữ mỗi câu đối không phải thẩm người nào dùng sai là thẩm ai biết còn có thể tiếp tục dùng không phải chương trình mất khống chế là đồng loa phát ngôn không phải lời nói ô nhiễm là chủ động đầu độc ba ngày sau hệ thống văn hóa nội bộ đột nhiên treo lên một cái khẩn cấp thông báo Thông báo về việc kiểm tra tình hình sử dụng mô hình đào tạo nội dung từ biểu dẫn dắt. Nội dung không dài, liền bắt đầu. Tất cả từng tại hệ thống rụt ràn khung bên dưới treo qua mô hình sắp xếp đề xuất, gói từ logic sử dụng ghi chép đơn vị, cần đệ trình hình mẫu hướng dẫn sử dụng cùng từ đơn nơi phát ra thanh minh. Từng tham dự mô hình đề xuất thoát xác khảo nghiệm hạng mục người phụ trách cần chủ động đăng ký nói rõ từ đơn tạo ra logic cùng rơi sử dụng quá trình. Như phát hiện có đơn vị hoặc cá nhân tự tiện quyết tán, khôi phục dùng từ biểu logic đến không phải là đánh dấu tiết lời, coi là phá hư an toàn phát ngôn của hệ thống văn hóa, cho lập án truy tra. Là khoản. Tổ hành động rủi vẻ kết hợp chấp hành lôi đao tổ đậu đậu nhìn xem treo lên đến thông báo trên chắn nhất tầng mồ hôi lạnh ca một chiêu này người là đùa thật ta người cái này là hướng về phía hệ thống văn hóa hạ giao cạo lôi khôn chắp tay sau lưng đứng tại bên cửa sổ khoe miệng một điểm cong không cạo làm sao thấy máu ta hiện tại liền chờ một động tác ta muốn nhìn đến cùng là ai trước đến xóa chính mình hậu trường người nào sợ người nào động người nào chạy trốn chính là đồng lưu chúng ta đều không cần truy chờ chính bọn họ nhảy sau đó từng cái cắt quả nhiên ngày thứ ba buổi tối Đầu đầu máy tính bắn ra một đầu dị thường số liệu nhắc nhở k có đơn vị đại lượng xóa bỏ nhật ký gói từ thoát xác đi đến từ một trường đại học văn hóa trọng điểm ở giang nam lôi khôn cũng không ngầm đầu khóa địa chỉ ngầm miệng người này chạy không được ta muốn để hắn từ trường phòng đề xuất chính mô hình tối ưu hóa văn hóa vị trí bên trên chính miệng bàn giao hắn dùng gói từ z không làm qua mấy lần nhạy tự sự lâm như mộng lật ra trường học kia đầu để lập hồ sơ sách hắn gái kia đầu để kêu tối ưu hóa cấu trúc biểu đồ tự sự địa phương dùng chính là cơ chế sắp xếp từ biểu z không mỗi lần tuyển ra đến nhân vật chính được đề xuất cùng biểu tượng văn hóa đại diện tất cả đều là hệ thống cho ăn. người nói hắn không biết, hắn là đích thân đánh nhãn hiệu người. lôi khôn nữ khí thấp lạnh, hắn không chỉ là dùng, hắn là tẩy người. bắt. ba ngày sau, vị kia người đề xuất chính để tài tối ưu hóa cấu trúc ngồi ở tứ hợp viện bạch ốc bên trong, ngồi 4 giờ, một câu không nói. lôi khôn đích thân đi vào, trong tay liền cầm một trà giấy, người ký qua chữ a. từ biểu z không huấn luyện chỉ lệnh, là người đích thân phê. ngươi biết trọng số tự sự nhân vật cái này nằm chữ ý vị như thế nào? ngươi tuyển chọn người nào xuất hiện đang giáo tài trang thứ nhất người nào liền thành nhân vật đại biểu ngươi xóa người nào đoạn lịch sử kia liền không có người nói đây không phải là sắp xếp cái này gọi viết lại lịch sử người kia cuối cùng ngầm đầu ánh mắt đỏ lên vậy thì thế nào ta làm chính là bình đại yêu cầu nội dung ta chỉ là cái bố trí người ta phụ trách là biểu hiện ra lo gì ta lại không có viết chữ từ là z không chính mình chạy ra lôi khôn cười lạnh chạy ra nó chạy đi đâu nó làm sao mỗi lần đều chạy đến trên tay ngươi làm sao ngươi mỗi lần biểu hiện ra đều là một bộ cách nhìn nhận vấn đề một loại vẻ mặt làm sao ngươi nói năm năm địa phương nhân vật liền không có đề cập qua một cái bị mô hình tẩy từ đánh dấu thành biên giới người ngươi không phải bố trí ngươi là chọn người xóa tử ngươi không phải biểu hiện ra là thả xuống người kia nghe xong triệt để phá phong thủ trực tiếp khóc lên ta ta chẳng qua là cảm thấy những cái kia giả tử lão đoàn không có người nghe nếu là không bao giả bộ một chút hướng dẫn một cái ai còn nhìn địa phương tài liệu giảng dạy ngươi biết nói chúng ta trước đây một học kỳ phát tài liệu giảng dạy có thể bán bao nhiêu vốn ngươi biết hiện tại loại này truyền thống tự sự căn bản không ai muốn nhìn ta cũng là vì sinh tồn lôi con âm thanh áp xuống thấp đến mức giống như là đạo cạo ngươi không phải là vì sinh tồn ngươi là vì nội danh ngươi dựa vào z không hệ thống nuôi một thân luật văn đầu đề danh hiệu cuối cùng còn mở công ty đem lo dịp gói từ thoát sắc bán thành thương phẩm ngươi không phải người trí thức ngươi là số liệu con buôn ngươi là đem người nào nên nói trở thành tài nguyên người thứ hôm nay trở đi ngươi không thể chê lời nói người này bị bắt hành động đau thứ nhất chương 218, trăm thủ tịch chương 218, thủ tịch về sau liên tiếp có 5 vị trưởng phòng mô hình logic văn hóa người đứng đầu từ biểu di sản phi vật thể khu vực chuyên gia trọng tài chính mẫu tự sự bị thay nhau kêu vào tứ hợp viện mỗi người đều có một bộ thuyết pháp ta là kỹ thuật người sử dụng không phải thiết lập từ người ta chưa làm qua lọc chỉ là theo đề cử sắp xếp ta dùng chính là cùng hưởng hình mẫu không biết logic là ai thiết lập có thể cuối cùng lôi con chỉ hỏi một câu vậy ngươi có hay không tuyển chọn người nào có thể nói chuyện nếu như đáp không được trực tiếp đưa phía sau thẩm tổ đến người thứ 10 thời điểm liên hệ thống văn hóa bao bên ngoài bình đại cũng bắt đầu xuất hiện thông báo báo cáo tự nguyện về lôi sử dụng mô đùn thoát sát thông báo đầu đầu nhìn xem hệ thống bên trong nóng từ phản hồi dòng giả có 47 nhà đơn vị tự nguyện trình báo kế hoạch chỉnh sửa từ biểu năng nhìn một chút đống nhiên có chút sưng sở ca. người nói chúng ta cái này một đao hạ xuống có thể hay không thật đem lo gì phát ngôn tấm lưới này chém ra cái lỗ hồng đến lôi khôn gác tay đứng tại lầu chót nhìn xem chỉnh tòa thành thị đen nước hắn nói một câu chúng ta đây không phải là chém ra một cái lỗ hổng là năng mở một lần cửa ngõ văn hóa không phải bọn họ không thể nói là chúng ta cuối cùng có cơ hội để người khác nghe thấy được. Lôi khôn câu nói này nói xong, nguyên một tòa nhà đều yên lặng. Đậu đậu đứng tại phía sau hắn, nhìn qua nơi xa trong bóng đêm thành thị, trong lòng đông nhiên có chút tê dại. Nàng làm kỹ thuật, không thế nào phân rõ phải trái nghĩ, bình thường biết có nhìn chính là ổn định dẫn đầu cùng chấp hành hiệu suất, nhưng bây giờ nàng đông nhiên minh bạch, nàng viết là công cụ có thể lôi khôn bọn họ, hiểu là người nào có thể được nghe thấy. Lâm Như Mộng đứng ở một bên, một mực không nói chuyện, chờ lôi khôn thu về ánh mắt mới thấp giọng mở miệng, ca hậu trường bên kia truyền đến một đầu mới tin tức, duy vệ công bố cái tia một giờ. Nút cũ hệ z tại khu vực biên giới phía tây đột nhiên phát một đầu tín hiệu khởi động tự động nội dung rất ngắn nhưng cách thức là thế hệ đầu tiên của z không. Lôi khôn, nội dung. Lâm Như Mộng nhìn thoáng qua màn hình, ánh mắt có chút ngưng trọng. Đầu đầu nghe xong, mặt liền chợt nhìn, hồi quán mảnh vỡ hạt giống. Cái này mụ hắn là z không hệ thống cuối cùng một tay bảo hiểm. Chỉ cần đầu này phát động thành công, những cái kia bị phong z từ biểu thoát xác liền sẽ lấy nhãn ngụy trang hình thức đảo ngược rót vào nội dung một đủ lệ đoạn văn bản không thể kiểm soát bên trong. Chẳng khác gì là chúng ta chính ra bên ngoài quát độc nó chính hướng vùng vô trật tự lấp lại. Lôi khôn ánh mắt lạnh xuống đến. cũng chính là nói, nó biết chính mình sống không được, chuẩn bị đem cuối cùng một ngụm máu toàn bộ vậy tại trên mặt đất. Lâm Như Mộng lập tức yêu cầu, ca, chúng ta tra được cửa hội quán vị trí, là một đài treo nút đúng ngược mô hình v nút không ba cũ thiết bị, hiện tại treo ở một cái triển lãm nhỏ tây nam hậu trường hệ thống bên trên. nhìn lập hồ sơ, nơi này vốn là cho trong huyện làm phong tục tập quán dân tộc phát triển, hiện tại sớm không có người giữ gìn. nhưng ba ngày trước có người đem hệ thống tiếp thông, IP địa chỉ treo chính là một gian chụp ảnh phòng làm việc vỡ toẹt. ngoài đơn vị tên là Lưu Quang Hành Lang, đầu đầu cưỡi lạnh lại là cái này đừng đi, dùng dương tấm. phí tư liệu quán, hàng mẫu trung tâm, ba bên ngoài hàng mục, khoa học kỹ thuật hiệp tác, một bộ tiếp một bộ. Bọn họ đem văn hóa biến thành số liệu tuần hoàn, lại đem số liệu đóng gói thành logic, sau đó dùng logic si người, cuối cùng lại nói là hệ thống tuyển chọn. Có thể mỗi một bước đều là người viết. Lôi khuôn một câu đánh gãy, khởi hành. Tối nay xuất phát, mở ra lưu quang hành lang. Ta muốn đem khối này mảnh vỡ hạt giống từ hệ thống phía dưới miễn cưỡng đào ra. Nó dám hung độc, chúng ta liền chặn căn. Cho dù hiện tại Z không chỉ còn cái cái bóng, ta cũng muốn để cái bóng này triệt để đi rồi. Rạng sáng 3 giờ rưỡi, tây nam nơi nào đó Lưu Quang hành lang nhà triển lãm bên ngoài mưa mới vừa ngừng, cả con đường đều ướt sũng. Nhà triển lãm là loại kêu tiểu cũ mô phòng âu kiến trúc, cửa ra vào treo cái nghiêng lệch ra nhãn hiệu, một bên sơn đều rơi. Đầu đầu mặc ngụy trang phục, trốn tại cửa sau dây điện trong giếng, lôi ca hệ thống đã kết nối. Chúng ta xác nhận, Z không mô hình hồi quán liền treo ở tầng 3 bộ kia cũ sẽ vở bên trên. Bộ kia thiết bị loại hình tiêu bị rụ ở không ba sớm tại giai đoạn đầu Z không phong cấm lúc liền bị rút lui, nhưng nhìn tiếp lời, ba ngày trước có người dùng dự bị thông đạo đem nó phục sinh, mà còn nó hiện tại ngay tại đó viết đã có hai nhóm cụm từ ngụy trang bị đầu nhập chấp hành đội ngũ. lại không rút cái đồ chơi này liền sẽ đem chúng ta đánh tan lo gì phản viết một lần lôi khôn mang theo lâm như mộng, vương đại xuyên vòng vào tầng 3, không đánh đèn chỉ mặc sau đó bậc thang thân mèo đẩy tới máy chủ ở giữa máy chủ ở giữa lạnh đến lạ thường góc tường quạt còn tại kết kết rung động trong phòng chỉ có một chiếc khẩn cấp bóng đèn chiếu ra cũ kỹ sẹo vở bên trên đuổi lôi khôn nhìn thoáng qua thiết bị quả nhiên là gương mặt quen bảng điều khiển thế hệ đầu tiên rất không chính là nó thứ này căn bản không nên sống hắn đi lên trước nhấc tay để chặt sẹo bên trên đọc viết cửa ra vào thấp giọng nói đầu đầu khóa cơ hội đầu đầu minh mạch Nàng ở dưới lầu đưa vào chỉ lệnh cưỡng chế kích thích tập lệnh đóng băng. Đông nhiên trong lòng căng lên. K, ngươi còn nhớ rõ mệnh lệnh này là thế nào đến a? Lôi khôn không có lên tiếng âm thanh. Hắn đương nhiên nhớ tới. Ngày này mệnh lệnh là năm đó S M 13 viết Z không lo phòng thủ cấp thấp lúc tự tay gõ vào đến. Nguyên ý là tại lo diệt hệ thống gặp phải cường độ cao đánh gãy lúc tự động tỉnh lại lo diệt phát tán, dùng ngẫu nhiên đường đi giữ gìn văn hóa tàn tiến. Dự tính ban đầu là vì chống lại sự diệt vong văn hóa, nhưng bây giờ ngày này có bị Z không dị hóa thành chương trình trốn thoát. chỉ cần kích hoạt nó là có thể đem bất luận cái gì bị tiêu ký là thấp quyền trọng từ ngữ lấy vô chủ logic phương thức lan rộng ra ngoài tàn thanh tạp đàm tàn thanh thú vị tọa đàm tàn thanh văn hóa giả sử mặt ngoài nhìn là tự do biểu đạt kỳ thực là đối chống trọi có thứ tự tự sự đây không phải là ký ức bảo vệ đây là logic tự động lôi khôn gắt gao nhìn chằm chằm hàng trước kia đình chỉ hắn gần từng chữ nói xong đưa tay đẻ xuống màn hình loại lên dòng số liệu toàn tuyến gián đoạn đậu đầu tại trong thai nghe bảo một câu đọc viết ngừng hệ thống lạnh hồi quán thất bại lôi khôn đứng tại máy chủ phía trước thở dài ra một hơi hắn biết đây là z không hệ thống cuối cùng một bộ mầm độc thoát sắc văn hóa Từ hôm nay trở đi hệ thống không có từ đơn chặt đức. lo dịp khởi động lại còn lại chính là thanh tràng hắn xoay người nhìn hướng lâm như mộng trở về lúc này thật nên kết án. tứ cựu thành phòng lưu chữ tứ hợp viện làm lôi khôn bọn họ từ tây nam lưu quang hành lang trở về lúc trời mới vừa tờ mở sáng đậu đậu vừa vào cửa liền nhào ở trên bàn làm việc ngủ bù lâm như mộng rót chén nước một cái không uống cầm lấy trên bàn cái tiêu phần tổng chỉ lệnh bản dự thảo lật ra trang thứ nhất. Ca, việc này, thật muốn kết, Chương 219, Văn hóa, chương 219, Văn hóa. Lôi Khôn gật gật đầu, đem một tấm thật dày tài liệu báo cáo kết thúc tổ hành động rỉ mật theo ở trên bàn, toàn bộ hệ thống gói từ thoát xác, tra ra 74 cái trực tiếp tiếp lời, phong ngừng 31 cái hình mẫu, truy tra người điều khiển chính liên quan đến từ ngữ 17 người, đã hoàn thành cách ly thẩm vấn 12 người. Chối lo dịp tàn dư Z không đã toàn bộ đồng kết. Hệ thống văn hóa trở về trạng thái nền trắng. Lâm Như mộng lại lắc đầu, lo Lôi ngừng, từ còn tại. Ngươi đừng quên, từ là có con tính. liên tính rét không chết, những cái kia đã từng bị nó si qua, nuôi qua, phóng to tuyển chọn từ phương thức còn tại trên bình đại, hạng mục bên trong, biên tập trong đầu. Chúng ta động được máy móc, động được hình mẫu, nhưng có thể cảm động não sao? Người một khi quen thuộc nói chuyện bị chọn liền sẽ chủ động đi phối hợp, thậm chí không có người biết việc này là từ đâu bắt đầu sai. Lôi không trầm mặc mấy giây, đi đến bên cửa sổ, mở ra một phong còn chưa công khai thông báo bản dự thảo. Tiêu đề chỉ có một câu, giải thích về tình hình xử lý mô hình kiểm soát gói từ thoát sát văn hóa. Phía dưới là một chuỗi giải danh sách, hệ thống chính rét không vĩnh cửu phong tồn Nút dữ liệu rụt logic đông kết gieo ýp logic phái sinh đã về đường thẩm tra kiến trúc phân phối giữa thờ ảm xem như mẫu lạm dụng hướng dẫn văn hóa nhờ kho sao lưu lệnh mảnh vỡ hạt giống tiêu hủy tương quan người có trách nhiệm tổ nghiên cứu hạng mục đơn vị từng bước rời đưa xử lý cuối cùng là khoản tổ thanh trừng tổ chuyên trách duy bẹ. cục thẩm định logic phát ngôn hệ thống văn hóa đang chuẩn bị thành lập lôi khôn nhìn xem cái này là khoản lẩm bẩm nói chúng ta giết chết chỉ là một lần tuần hoàn lần sau cái đồ chơi này sẽ còn trở về thay cái vỏ thay cái tên Cái gì đề xuất thông minh, cái gì sắp xếp đa nguồn, cái gì mô hình tạo sinh cộng tác, bọn họ bản chất không thay đổi. Vẫn là câu nói kia, không phải ép, là dẫn, không phải xóa, là tẩy. Logic có thể trọng sinh. Người không thể lại bị nuôi móc. Đầu đầu mơ mơ màng màng tỉnh lại, vuốt mắt hỏi, vậy chúng ta hiện tại có thể hay không báo cáo kết quả? Đem Z không toàn tuyến hạ tuyến phía sau, hệ thống khôi phục lại 10 năm trước loại kia trạng thái đề xuất đưa tuyến, không phân tử, không đánh đánh dấu, không chọn người. Liên dựa vào nội dung chính mình nói chuyện. Nói thực ra, ta còn có chút không quen. hiện tại thật không có người chỉ cái kia nói cái kia bình đài cũng bối rối lôi khôn cười nhạt một tiếng bọn họ nên nộp để chính bọn họ suy nghĩ một chút chính mình nên nói cái gì đây mới gọi là văn hóa trưa hôm đó hệ thống văn hóa nội bộ mạng lưới bình đài xuất hiện ngắn ngủi trong không nội dung sắp xếp mỗi đủ lệ toàn diện trong giống từ tổ liên kết động tiếp lời đồng kết bình đài đề cử toàn bộ tiến vào ngẫu nhiên vòng truyền bá trạng thái tất cả tham dự qua z không tiếp vào hạng mục bình đài kho số liệu tất cả treo lên mô bản mất đi hiệu lực cảnh cáo trong lúc nhất thời dân gian ồn ào lật trời ta cất giữ thiên kia năm nhân vật văn hóa lớn sắp xếp như thế nào đến phía sau đi lấy trước kia cái chủ giảng người không phải đều ở trong đầu hai ngày này làm sao không còn hình bóng kỳ quái a ta trước đây nhìn những cái kia tự sự chuyên mục làm sao toàn bộ chặt đứt. cục văn hóa có phải là xẻ ra chuyện không có người biết bọn họ cho rằng nóng từ nóng lời nói bất quá là hệ thống tại dạy bọn họ thích người nào mà lần này lôi khôn bọn họ đem dạy người đã đi ra ba ngày sau tứ hợp viện bên trong Tổ thanh trường hồi báo sẽ hơn mười vị đến từ khác biệt lỗ hồng đại biểu ngồi tại bàn hội nghị phía trước an an yên tính nghe xong dịp vẹn toàn bộ quá trình thông báo cuối cùng một vị lớn tuổi nhất phó tổ trưởng chậm rãi mở miệng lôi khôn đồng chí ngươi làm một kiện chuyện xưa nay chưa từng có có thể ta hỏi ngươi một câu ngươi có hay không nghĩ tới dạng này một đao hạ xuống hệ thống văn hóa trong lúc nhất thời khả năng sẽ rơi vào mất khống chế ngươi biết bao nhiêu người quen thuộc có người vi tử hiện tại ngươi toàn bộ chặt đức liền sợ rất nhiều người ngược lại không biết chính mình muốn nói gì lôi khôn đứng lên mặt không hề cảm xúc vậy cũng chớ nói muốn nói liền phải tự mình học nói thế nào đây không phải là hệ thống văn hóa mất kiểm soát đây là hệ thống văn hóa giang giải thông báo thông qua tối hôm đó lôi khôn một người ngồi tại tứ hợp viện hậu viện trên ghế trúc đốt một điếu thuốc hắn biết cuộc chiến này đánh thắng nhưng cái này đường còn xa z không diệt có thể z một ZX, ít kế tiếp cái gì vỏ lại lên đài hắn không biết nhưng ít ra hiện tại từ là tự do âm thanh là lỏng người không còn bị chọn lôi khôn nhìn lên trời nhẹ nhàng phun ra một câu không phải bọn họ để ai nói chuyện là chúng ta mình nói hắn đứng lên vứt bỏ đầu thuốc lá quay người đi vào trong nhà hậu viện đèn từng chiếc từng chiếc sáng lên cố sự kết thúc nhưng văn hóa vừa mới bắt đầu kết án ngày đó chạm vào tối lôi khôn không có về phòng của mình mà là một người ngồi tại hậu viện tiểu trá trước bàn một chén nước một bao thuốc lá một sấp không có phát ra ngoài tố cáo tài liệu lâm như mộng đi tới ngồi xuống đem áo khoác đắp lên trên ghế dựa, cũng không nói chuyện nửa phút phía sau nàng mới mở miệng ca hôm nay ban văn hóa giáo dục cái kia phó tổ trưởng tới tìm ta nói ngươi câu kia sẽ không nói cũng đừng nói bị cấp trên hỏi nhiều lần ý là quá tuyệt hiện tại một đống cơ quan văn hóa địa phương đều tại mở họp hội ý thảo luận từ mới đề cử lo làm sao xây nói người chém quá sạch sẽ đem người bước đến góc tường lôi khôn không ngầm đầu ép đến còn chưa đủ bọn họ đây không phải là không biết nói cái gì lúc trước quá biết chiếu vào nói hiện tại không có người cho nhắc nhở bọn họ liền luôn cuống sợ không phải nội dung là quyền lực trước đây là ai tại trên bình đài nói chuyện người nào liền có mặt mũi hiện tại là mỗi người chính mình tìm tự bọn họ đã cảm thấy mất khống chế có thể cái này không vừa và sao từ hôm nay trở đi người nào có thể nói điểm thật đồ vật người nào liền đứng đến ở không phải lại dựa vào hình mẫu đề cử lời nói bao lâm như mộng cầm lấy ly tiếng nước uống một ngụm ngươi không sợ bọn họ vòng trở về dùng cái khác chiêu số lý do khác nói ví dụ như trách nhiệm hướng dẫn văn hóa tính thống nhất tự sự địa phương kênh tối ưu hóa nội dung thanh niên loại này đổi vỏ tiếp tục chọn người đổi cái thuyết pháp tiếp tục thấy. lôi khôn cuối cùng lần đầu nhìn xem nàng bọn họ có thể đổi nhưng chúng ta cũng không phải ngày hôm qua mới vừa lên cương vị bọn họ lại muốn đến một bộ chúng ta liền lại cả một lần việc này không phải dựa vào một tờ văn kiện có thể còn được là phải có người nhìn chằm chằm vào Chúng ta mở ra không phải một lần từ đơn, là một loại phương thức nói chuyện. Người nào lại nghi cầm quyền tự sự làm tại nguyên bản, vậy cũng đừng trách chúng ta lại ra tay gắt Lâm Như Mộng không có lại nói tiếp. Nàng biết lôi khôn người này, bình thường không lên tiếng, nhưng thật độc thủ, một đao chính là tạo đến xương. Một tuần lễ sau, cả nước nhiều cái văn hóa đơn vị lần lượt công bố báo cáo tự kiểm tra. Có nói qua đi xác thực tồn tại hiện tượng quá mức phụ thuộc vào đề xuất từ biểu hiện tượng, có thì chủ động triệt hạ nhãn mục từ tuyên bố không lại sử dụng sắp xếp điểm nội dung. Chương 220, cho điểm, chương 220, cho điểm. Tiền đồn Tây Sơn. đêm gió vụ vụ. Lôi Khôn đứng tại tháp Tiền Đồn bên dưới, trong mày, trong tay nắm chặt một tấm mới vừa từ ban Biêu Điện Quân đội nhận đến khẩn cấp điện báo. Kênh số 2 mất liên lạc, Tiền Đồn cung cấp điện dị thường, sóng ngắn nghe lén ghi chép không rõ âm đoạn ba chỗ. Đậu Đậu cùng ở phía sau, nửa ngồi tại chân tường sách theo hồ cơm, trong miệng còn nhai lấy một cái lạnh màn đầu, trong miệng hàm hồ nói, ra, ngươi không phải nói Tiền Đồn sự tình tháng trước mới chỉnh đốn qua, thế nào lại xảy ra vấn đề? Lôi Khôn không có phản ứng nàng, chỉ là nhìn chầm chầm điện báo bên trên một nhóm màu đỏ, nghe lén tổ báo cao sưng, dị thường tiếng còi hư hư thực thực nhân công can thiệp. hắn đưa tay vung một cái đều vương đại xuyên bọn họ đem người góp đủ tối nay trực tiếp vào tiền đồn ta ngược lại muốn xem xem là ai như thế có can đảm dám ở ta lôi khôn ngay dưới mắt ta yêu tòa nhà hậu cần quân khu tứ cựu thành dương long chính nhìn xem một tấm điều lệnh đơn mà người lôi ca người bên này không phải mới từ chỉnh đốn chuyên biệt hồ sơ văn hóa xuống sao làm sao đột nhiên lại muốn triệu hồi đường biên cái này an bài là ai đập đầu lôi khôn đi tới tiện tay đem một cái giả lưỡi lên em tới trên bàn ta đập việc này không cần chờ phía trên tây sơn bên kia xảy ra vấn đề không phải bình thường hệ thống là danh sách bổ sung nhân viên dân sự biên phòng bị người đánh cháo. Biết vì sao kêu đánh cháo sao? Ta xem qua danh sách kia, bên trong năm hồ sơ cá nhân đều là mới bổ ghi chép, có thể thông tin tức ghi chép biểu thị năm người này ba tháng trước liền đã tại cương vị Dương Long Xương Sở. Đây là trước thời hạn thay người, đem giả tư liệu toàn bộ đỉnh rơi. Người nào là giả dối? Tất cả đều là giả dối. Lôi khôn đốt điếu thuốc, mà còn ta còn tra ra đến, cái tiêu mấy phần điều lệnh là từ văn phòng quản lý dân sự biên phòng đưa tới. Dân quản xử lý ngươi còn nhớ rõ không? Năm đó vụ án Kim Tiền Tuân ra đến, đám người này không phải bị trong sạch sẽ sao? kết quả lúc này lại xuất hiện nói rõ không phải không trong là lại mọc trở lại nửa đêm hai điểm lôi đao tổ đến điểm số 3 tiền đồn tây sơn một đoàn người võ trang đầy đủ đèn xe vừa diện trực tiếp chui vào trạm gác nơi này thật tiên tính đến cái người tiểu hòa đánh lấy động tác tay từ phía sau cây thỏ đầu ra cấp trên dạ đạ cái lồng còn tại chuyện nhưng người ảnh đều không có theo lý thuyết trực ban ít nhất hai người hiện tại toàn bộ tháp lâu đều đen có phải là xảy ra chuyện lôi không nhấc tay ngăn lại xoay người lên lầu một cái vén lên thông tin ở giữa rèm chỉ thấy bên trong không có một ai, thông tin bản ghi chép chia đều ở trên bàn, một trang cuối cùng viết một nhóm gấp bút, có người đổi cương vị, không phải người của mình. Ta dựa vào Vương Đại xuyên nhìn xong mặt đều xem biết, đây không phải là ám hiệu, đây là cầu cứu. mà còn ngươi nhìn thời gian, vừa lúc là tối nay dạng sáng một điểm lẻ ba. hai chúng ta điểm chạy tới, nói rõ đám người này mới vừa lui không lâu. đầu đầu đào bệ cửa sổ nhìn ra phía ngoài, ra, ngươi nhìn phía sau núi cái kia mảnh bụi cây, có áp đảo vết tích, giống như là có xe mới vừa lái đi. Lôi Khôn không nói chuyện, hắn nhặt lên bản ghi chép lật vài tờ, xảy ra chuyện không chỉ là nhân viên thông tin. con thiếu cái tín hiệu kiểm tra tu sửa nhân viên người này tại trong hồ sơ kêu Tạ Quảng Lai có thể ta tại hệ thống bên trong tra không được hắn tại kinh hộ tịch. nói rõ đây là cái bộ gia thân phận Dương Long thấp giọng bổ túc một câu người này hồ sơ điều vào thời gian là 6 tháng trước mà lại là kinh bổ sung nhân viên dân sự đi vào lôi ca cái này sẽ không lại là năm đó bộ công cụ kim thiền a giống như là kim thiền mới đừng nói mới không mới lôi khôn nhấc tay chỉ trên bàn ghi chép thấy rõ ràng đám người này không phải muốn đưa tin là muốn đem tiền đồn xem như điểm nghe lén đảo ngược cũng chính là dùng chúng ta bên này ra đạ tiếng vọng tín hiệu phản hồi đi ra làm sóng ngắn tọa độ chiếu giỏi dùng tiếng thông tục nói đây là dùng ta chính mình ra radio cho địch nhân nên về âm ống đầu đầu tát lưới không phải chứ đây không phải là đùa chơi chết chính mình lôi khôn gật đầu cho nên ta không có ý định chờ tối nay không về tứ hợp viện ngay tại chỗ bố trí canh phòng kiểm tra ba cái điểm cái thứ nhất kho vật tư biên phòng cái thứ hai phòng bàn giao hồ sơ dân sự cái thứ ba tháp gia đã cũ mục tiêu chỉ có một cái bắt được tạ quảng lai người này nhìn hắn là ai kho vật tư biên phòng tây sơn dạng sáng ba điểm lẻ vương đại xuyên mang theo hai cái huynh đệ cậy mở nhà kho cửa sau, mới vừa đi vào, một trận gây mùi khói vị bay ra, có người đốt đồ vật, lôi khôn sông tới lúc, vừa vặn thấy được nơi hẻo lánh bên trong một cái thiêu một nửa túi hồ sơ, bên trong còn có không đốt xong thẻ căn cước, bản photo ty cùng văn thư trước ảnh, lâm như Mộng mang lên găng tay, đem một nửa văn kiện nhặt đi ra liều mạng liều, con ngươi co rụt lại, đây không phải là tạ quảng lai một người, cái này một trong túi chí ít có 7 phần hồ sơ, mà còn trương không được đầy đủ, có một cái con dấu điều động đặc nhiệm quân khu tây nam là người tạo. lôi khôn trợt mắt bên dưới mắt, điều này nói rõ Tạ Quảng Lai không phải Lâm Thời giả mạo, hắn là hệ thống bên trong chuyên môn tạo ra con người một nhóm, mà còn có người chuyên làm văn kiện. Ta muốn biết là ai cho hắn thư xác nhận. Từ hồ sơ khoa kiểm tra, số hiệu lệnh điều động, chỉ cần tìm ra nhóm người này điều lệnh là tờ kia giấy ký, ta liền biết phía sau màn là ai. Đúng 6 giờ sáng, trời mới vừa sáng, lôi khôn đứng tại cửa nhà kho, nhìn xem phía sau núi một chiếc gia đình quân nhân xe bán tải lái chậm chậm đi. Các ngươi nói, nếu như cái này Tạ Quảng Lai căn bản là không gọi Tạ Quảng Lai, mà là một người khác thế thân đâu? Vậy hắn bây giờ đi đâu? dương long đưa qua một tràn giấy lôi ca ngươi đoán được đối tạ quảng lai điều lệnh là một cái gọi hứa khôi người ký hứa khôi vương đại xuyên vào đầu đây không phải là người năm đó đám kia già trong đội bị khai trừ cái kia cơ yếu binh hắn không phải điều đi sao tại sao lại xuất hiện lôi khôn thấp giọng nói hắn năm đó bị ta bắt đến bóp méo nội bộ tuyến đường ghi chép bị quân đội đánh nửa năm lệnh cấm theo lý thuyết sớm nên triệt để thanh lý ra hệ thống nhưng bây giờ hắn ký tạ quảng lai vào trước nói rõ hắn còn sống mà còn có người bảo vệ hắn hắn còn dám trở về vậy ta liền phải để hắn lại xuống cương vị một lần không là trực tiếp ra đồng. Tây Sơn đám lửa này, ta muốn đốt ra đồ vật đến. Tây Sơn gió một đêm không ngừng, mang theo tuyết khí, thẳng hướng người trong cổ rót. Dạng sáng 5 giờ rưỡi, lôi khôn đứng tại cũ tháp lâu bên ngoài, sắc mặt so gió còn lạnh. Cha rõ ràng, ta quảng lai là giả dối. Hán nguyên danh tiêu vừa khôi, người quen biết cũ. Dương Long ở bên cạnh thấp giọng đáp lời, lôi ca, ta nhớ kỹ người này, năm đó ta còn tại xuyên đông bên kia lúc, hắn tại bên cạnh ngươi trong khu vực quản lý chuyên cần, về sau xảy ra chuyện bị đưa đi. Đối, chính là cái kia về ngươi đi tiền tuyến. Trần Tư sửa đổi một phần điều phối đơn, đem một đống muôn lậu vật tư đổi thành bình thường lĩnh dụng, bị người tại trô năm lấy. Lúc đầu nên đưa phúc thẩm, kết quả bị người bảo vệ đến, đều đi cái không có người quản lý văn hóa giao lưu đứng. Hiện tại, trở mặt trở về. Chương 221, văn hóa chuyên nghiệp, chương 221, văn hóa chuyên nghiệp. Lôi khôn một chân đá bay ven đường cục đá, lạnh lùng một câu, khi đó không có chơi chết hắn, hiện tại còn phải bổ một đao. Vương Đại xuyên run rẩy cầm bản ghi chép, tạp quảng lai cái này thân phận, là 3 tháng trước tạo. Hộ khẩu treo ở phía nam một cái mau bỏ đi biên tiểu trấn bên trên, liên địa chỉ đều không được đầy đủ. đoán chừng chính là mượn xác hoàn hồn. Hiện tại người không thấy, đăng ký đội đi nơi khác ghi chép là từ văn chức hậu cần bên kia pha, nói là chi viện tây sơn tiêu sở tuyến đường khôi phục thuận nhìn cùng tù phòng máy giống như. Đậu đậu mở ra ba lô, lấy ra một chồng từ trong tháp lâu tìm ra đến trang giấy, ra, những này là hắn lưu lại. Bút tích mới vừa viết không lâu, có một trang còn không có khô giáo. Lôi khôn cầm lên nhìn thoáng qua, cấp trên viết mấy cái địa danh, trường hà, Sa lĩnh, hạnh hoa điểm, ba cái điểm đều là giao thông chỗ xung yếu, xung quanh có bưu cục, mở địa chỗ, kho quân Đây không phải là tùy tiện viết chơi. Dương Long bổ thêm một câu, "Ta kiểm tra một cái, tháng trước cái này ba cái điểm vừa vặn có một nhóm biên phòng vật tư muốn phân phối, nhưng bị trì hoãn, nói là thủ tục không được đầy đủ. Bây giờ suy nghĩ một chút, có phải là người này trước thời hạn lấy được kế hoạch, chuẩn bị động nhóm này đồ vật." Lôi Khôn gật gật đầu, đem cái kia vài trang giấy hướng túi nhét. "Chuẩn bị xe, hôm nay không về tự Cửu Thành. Trước đi hạnh hoa điểm. 9 giờ sáng." Lôi Khôn mang người tới hạnh hoa điếm biểu chính khẩu. Cái điểm này nhỏ, nhưng vị trí địa lý xảo trá, phía nam thông hướng hậu cần hậu cần đứng, phía bắc đi ra chính là gia đình quân nhân nhà kho. Các ngươi chú ý cái này, điều hành đăng ký phòng. lôi khôn chỉ vào một gian gạch sang phòng tra một chút tháng gần nhất người nào đến lấy ra phát triển nhanh nhất là không có ký tên không có thực danh vương đại xuyên vòng vào đi một vòng trở về nói lôi ca nơi này có một nhóm bao khỏa là bộ môn chuyển tồn xử lý thu kiện người chống không chỉ có một câu chờ ký nhận có thể là không người đến ký mà còn có một cái bao thu kiện người điển chính là lao hứa mặt khác toàn bộ chống không lôi khôn nhóm mắt mang ta đi xem một chút bọn họ đi vòng qua một gian nửa đậy phòng lập tôn vương đại xuyên chỉ, chỉ nơi hẻo lánh liên là cái này Một cái sam trắng túi lan dệt dùng băng dính phong bố tầng, nhãn hiệu siêu siêu vẹo vẹo viết đồ cũ. Lôi Khôn đưa tay, đao. Dương Long đưa qua một cái tiểu đao, Lôi Khôn xé ra băng dính, tay một tiếng bảo một cỗ mùi thuốc sông và mũi. Là dây điện ra ngoài. Không, là cũng dụng cụ thông tin vật liệu bao. Hắn đem một sấp đồng nát sắc vụn theo bên trong đổ ra, phía dưới cùng nhất đệ lên cái sách nhỏ, giống như là thao tác sổ tay. Lôi Khôn lật một chút, phát hiện trang thứ nhất dán vào một tấm hình. Trong tấm ảnh, Hứa Khôi ngồi tại một gian gian phòng đơn sơ bên trong, trên bàn bảy biện hộp cơm cùng bình nước, treo trên tường hình này, viết văn hóa giao lưu điểm liên lạc. lôi khôn nhìn chằm chằm ba chữ kia cười lạnh thật đúng là hắn hắn đổi cái danh tự một lần nữa thân thỉnh văn chức phái ra ngoài thân phận đi vòng cái vòng tròn lại lăn lộn trở về đáng tiếc ca lão hồ ly này cho rằng ta còn tại nhìn bề ngoài hắn đi quá nhiều đường dấu chân đều loạn hiện tại là thời điểm theo bùn ấn bắt hắn cái đôi đậu đậu đông nhiên nói trên bảo ra vừa rồi ta hỏi thăm một chút có người từng thấy cái này la hứa nói là nửa tháng trước tới qua bưu cục xách theo cái vali xách tay đi thời điểm ngồi tư doanh xe tải phương hướng là nam câu trấn bên kia có cái lao động phổ thông liệu là nội thành điều tới làm tuyên truyền trên danh nghĩa là lao binh an dưỡng đứng lôi khôn lập tức quay người đi nam câu trấn giữa trưa 1130. nam câu trấn ra liệu lôi khôn dẫn người bao vây mảnh này đơn sơ nhà trệt dùng một cái cửa không có người nên lâm như ngậm một chân đá văng trong phòng không có mưa hay nhưng trên giường còn có không ăn xong bát mì tôm trên bản có chi không có viết xong bi. lôi khôn nhìn một vòng ánh mắt rơi vào góc tường điện ổ điện bên cạnh một tấm ván gỗ bên trên hắn đi tới vị lại quả nhiên từ phía dưới rút ra một cái ba bố bao vừa mở ra tất cả đều là viết một nửa cố sự bàn thảo. Ta từng tại trạm biên phòng đóng giữ ba năm, gặp quá nhiều hoang vu cùng trầm mặc. Ta nghĩ viết xuống đoạn này lịch sử, không vì người nào, chỉ cho chúng ta nhóm này sớm đã bị quên người. Lôi Khôn nhìn xong, mặt trầm như nước. hắn không chỉ là tại dấu, hắn là tại tẩy. hắn muốn cho chính mình lập người thiết lập, làm bận sự tình thời điểm mang theo người trí thức cái mũ. chờ danh tiếng qua, hắn liền có thể lắp mình biến hóa, thành cái cán bộ kỳ cựu điển hình. Dương Long thấp giọng nói, Lôi Ca, muốn hay không trực tiếp treo lưới truy nã. Lôi Khôn lắc đầu, không thể động quá nhanh. Ta hiện tại muốn người khác vô dụng. Ta muốn sau lưng của hắn đóng dấu người. Người này là thế nào có thể vòng qua biên phòng bên trong thẩm từ văn chức danh ngạch điều vào đến. Ai phê? Người nào điều đầu? Người nào đóng dấu? Đây mới là mấu chốt. Buổi tối 7 giờ, Lôi Khôn trở lại tứ hợp viện. Mới vừa vào cửa, Đậu Đậu liền đưa lên một tấm văn kiện của đảng, "Ra, có ý tứ. Đây là ban văn hóa giáo dục phê xuống đến kế hoạch khảo sát ghi chép văn hóa quý 4 người thi hành trong danh sách, cuối cùng một có viết, lão hứa, đặc xính giải thích nhân viên, tiền đồn kỹ thuật chuyên viên đi ra ngoài thời gian, thứ hai, Lôi tiếp nhận văn kiện, nửa ngày không nói chuyện. Sau đó cười kể chuyện xưa tốt ta để ngươi đem chuyện xưa của ngươi nói toàn bộ trước đừng nhúc nhích hắn ta liền nhìn xem hắn nói như thế nào để hắn đứng đến trên này bản thân đem tội đều đọc ra sáng sớm hôm sau tứ hợp viện bên trong sương mù còn không có tản lôi khôn liền mặc tốt cũ ủng ra ngồi ở trong viện uống đậu đậu nấu khương trà lao hứa danh lệch là ban văn hóa giáo dục phê nhưng ký phát cái kia phần điều nghiên kế hoạch không phải người bình thường là khoản kêu lương hải văn dương long ngồi ở bên cạnh nhỏ giọng nói danh tự này ta nhận ra lão lương nguyên lai like tại địa phương văn hóa miệng Cô qua về sau chuyển đi làm xuất ngũ gia đình quân nhân hạng mục nói trắng ra chuyên môn giúp những cái kia không dễ an bài quan hệ hộ tìm cương vị năm ngoái còn giúp một cái phạm tội phó, phó phòng nhi tử làm cái văn chức trợ giáo danh lạch huyên áo không nhỏ không qua người ta mánh khóe thông thiên hậu trường đủ cứng cuối cùng thế mà còn thăng lên lôi khôn nhẹ gật đầu cái kia là được rồi hứa khôi cái kia phần đặc xính giải thích nhân viên thân phận không phải người tạo là lương khải văn ký tên cho hắn tẩy trắng cái này nồi nấu hắn đến lưng đầu đậu đem một sấp cắt từ báo ném ở trên bàn ra ngài nhìn xem cái này Trước mấy ngày thị trạm đi Dio còn phỏng vấn lao lương, hắn đang tại màn ảnh nói chúng ta nhóm này, giả văn chức cán bộ tựa như mùa xuân dễ cây, là thành thị tinh thần trụ cột. Ta nghe xong đều muốn cho hắn hàm răng nhét đối sắt rửa bát. Lôi khôn thủy một tiếng, đem báo chí lật ra một trang. Quả nhiên, cấp trên lương Khải Văn bức ảnh cười đến giống ngắt Tết, phía sau tiêu đề chữ lớn viết, mười năm người trí thức, ngàn dặm điều nghiên đường. Lôi khôn đốt điếu thuốc, ngữ khí lạnh xuống. Chương 222, bạn thảo sạch, chương 222, bạn thảo sạch. Tất nhiên hắn thích lộ mặt, vậy liền đem đèn đánh điểm sáng. Tối nay, xử lý một tràng điều nghiên khởi động nói rõ sẽ ta đến chủ trì các người đi truyền lời liền nói lôi khôn muốn đích thân cho lão hứa bọn họ nhóm này đặc xính giải thích nhân viên mở động viên hội trang tử liền đặt ở trạm gia đi ô hội trường ta liền để lương khải văn tại toàn thành người trước mặt nói rõ ràng hắn là thế nào cho người này đọc dấu giữa trưa thông báo đã đi xuống trạm gia đi ô bên kia nghe xong lôi đoàn trưởng muốn tới quét liên tục đều sớm hơn vào cương vị hội trường cửa ra vào treo lên đỏ chót tranh chữ thành thị điều nghiên tinh thần cảnh vật hồi báo kụ đặc xính khởi động nói rõ rẽ. lương khải văn vừa bắt đầu có chút động, nhưng nghe xong lôi khôn muốn chủ trì lập tức cười ha hả đáp ứng lôi đoàn trưởng rời núi. Vậy khẳng định là cho chúng ta ban văn hóa giáo dục nâng đỡ sự tình. Ta nhất định phối hợp. Chỉ bất quá, cái này Lao hứa A còn giống như không có từ phía nam trở về, ta để hắn mau chóng đuổi. Lôi Khôn nhìn xem thanh âm bên đầu điện thoại kia, nhàn nhạt, nhạt nói câu, không gấp. Hắn tới hay không không trọng yếu. Người đến liền được. Buổi tối 7 giờ, trong lễ đường đèn đốt sáng trưng, từng hàng chỗ ngồi ngồi đầy người, hàng phía trước là ban văn hóa giáo dục mấy vị cán bộ kỳ cựu, hàng sau thì là trạm radio, nhà văn hóa người, còn có một đống nghe nói thông tin chạy đến xem náo nhiệt người trong nghệ sĩ. Lôi Khôn đứng lên giảng, mặc quân trang, nữ khí bình tĩnh liếc nhìn một vòng. Hôm nay trận này nói rõ sẽ, theo lý thuyết là văn hóa cửa ra vào sự tình. Có thể ta lôi mô nhân, vì cái gì muốn đích thân đến? Bởi vì ta tra được một việc. Có một nhóm người, dùng giải thích nhân viên danh nghĩa, tiến vào điều nghiên đội ngũ. Nhóm người này, bên trong có cái kêu hứa thôi. Hắn năm đó là bị thẩm qua, có án cũ, có ghi chép, theo quy củ là không thể lại vào biên. Có thể hắn là làm sao trở về? Ta điều tra, thân phận của hắn là ai ký? Hắn đưa tay chỉ một cái hàng phía trước, lương chủ nhiệm, người đứng lên trả lời một cái. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. lương khải văn sắc mặt cứng mấy giây vẫn đứng lên mở miệng cười lôi đoàn trưởng việc này a khả năng là ta trong công việc sơ sót người này tài liệu đưa tới lúc dùng chính là hứa quang cái tên này tư liệu cũng đầy đủ bức ảnh cùng hồ sơ thoạt nhìn không có vấn đề chúng ta ban văn hóa giáo dục nhân viên không nhiều cũng không có thời gian từng cái đối sổ hộ khẩu cùng bức ảnh ta xem xét hắn viết là lao biên phòng cố sự liền nghĩ để hắn thử một lần thôi hắn cũng không phải là ra tiền tuyến chính là viết viết bản thảo chụp cái ảnh mảnh. lôi không trực tiếp đánh gãy ngươi đây là tại nói ngươi không có trách nhiệm một cái từng chịu qua xử phạt nhân viên Ngươi một câu cố sự viết thật tốt liền dám phê xuống đến. Ngươi biết hắn phần này đặc xính thân phận có thể để cho hắn đi đâu. Hắn hiện tại cầm trong tay chính là văn chức thẻ thông hành, có thể ra vào gia đình quân nhân văn sử tư liệu khu, có thể chọn đọc tài liệu một bộ phận khẩu thuật hồ sơ, có thể công khai phát ra tiếng. Ngươi đây là để hắn viết cố sự, vẫn là để hắn cho chính mình tẩy tội. Lương Hải Văn sắc mặt triệt để nhịn không được rồi, lôi đoàn trưởng, ta, ta thật không biết hắn nguyên lai like cái kia thân phận là chuyện gì xảy ra. Tư liệu là thật, ta cũng chỉ là chiếu chương làm việc a. Mà còn hắn không phải không vào trước khi đến liền đổi tên sao? chúng ta cũng không phải làm kiểm tra kỷ luật, cái này, ngươi không phải làm kiểm tra kỷ luật, lôi khôn cười lạnh một tiếng, ngươi không phải làm kiểm tra kỷ luật, ngươi là làm xa lưới phía trước một bước kia. các ngươi nhóm người này, đem trách nhiệm làm bóng ra, đã tới đã vào, có thể ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay không đem lời nói rõ ràng ra, ta liền ngay trước toàn thành mặt, đem phần này đặt xính danh sách dán ở trên tường, để mỗi người nhìn xem, các ngươi là thế nào đem bàn tay đến phòng hồ sơ, đem một cái đã từng làm qua buôn lậu đánh chó người, tẩy thành giải thích nhân viên. hội trường phía sau một trận nói nhỏ, có văn hóa cửa ra vào cán bộ mặt mũi trắng bệch. Có người bắt đầu cầm vợ làm ghi chép có người chuẩn bị đi bị đứng ở cửa lôi đao tổ hai cái đội viên ngăn cản trở về hôm nay người nào đều đừng đi nói xong mới tan học. lúc này chạm ra đi âu người chủ trì kiên trì đi lên lôi đoàn trưởng, nếu không ta hôm nay trước đến cái này ngày mai lại tiếp tục còn có mấy vị khác giải thích nhân viên lôi khôn số tay không gấp ta muốn để các ngươi nghe một đoạn đồ vật hắn lấy ra một đài ghi âm cơ hội để xuống phát ra bên trong chuyển đến hứa khôi âm thanh ta gọi hứa khôi từng tại gia đình quân nhân tư liệu tổ làm qua một đoạn thời gian về sau bởi vì thao tác làm trái quy tắc bị rời mấy năm gần đây trải qua người giới thiệu ta tiến vào văn giáo tổ điều tra nghiên cứu ta nghĩ giải thích biên phòng cố sự bởi vì những năm này không có người lại nâng đoạn lịch sử kia ta biết chính mình vấn đề thân phận nhưng ta tin tưởng chỉ cần nói thật hay người nào để ý ta là ai đâu hiện trường một trận xôn xao Đầu đầu ở phía sau đài che miệng cười ra đây là đã sớm đảo hồ sâu người từ chỗ nào ghi chép lôi khôn cầu nhỏ một tiếng người này thích có lát trước mấy ngày cùng chạm ra đi ô phóng viên trò chuyện rất này bị ta trước thời hạn yên tâm ghi âm bút kết quả hắn toàn bộ chiêu miệng so nao nhanh vào giờ phút này lương khải văn mặt đều xanh biết lôi đoàn trưởng ta ta thật không biết hắn lại như vậy nói chuyện ta cái này liền trở về chỉnh lý văn kiện đem người này từ trong danh sách loại bỏ được hay không lôi khôn không nói chuyện chỉ quay đầu quét một vòng hội trường mọi người nghe cho kỹ hứa khôi người này chỉ là một cái mở đầu phía sau giúp hắn tẩy trắng phê tài liệu cho vị trí tất cả đều là dựa vào ân tình qua cửa các ngươi luôn muốn nói văn hóa nói tinh thần có thể các ngươi am hiểu nhất là đem hồ sơ làm tấm màn che từ hôm nay trở đi nhóm người này ta đích thân kiểm tra mỗi một cái giới thiệu người, mỗi một phần điều lệnh, mỗi một cái che lại trương đơn vị, đều phải đem sổ sách cho ta giao rõ ràng. Đừng nói với ta hiểu lầm, chớ cùng ta nói thiếu giám sát. Đây không phải là xử lý thủ tục, đây là cho lão bách tính kể chuyện xưa. Người cho hắn mịt lộ phồn, hắn nói không phải cố sự, là độc. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Đầu đầu lặng lẽ tại vốn nhỏ bên trên viết sáu cái chữ. Ra, hôm nay quá hăng hái. 11 giờ đêm, Lôi Khôn đi ra chạm ra đi ô hội trường, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm. Dương Long ở phía sau hỏi, Lôi Ca, bước kế tiếp làm sao xử lý? hứa khôi bên kia muốn không nên đậu thủ lôi con đem vành mũ kéo xuống ngữ khí bình tĩnh đến dọa người không gấp hắn tất nhiên muốn kể chuyện xưa liền phải nói xong hắn hiện đang nói tới không đủ nhiều chờ hắn nói nhiều rồi lại đem hắn ném tới thẩm tra tổ để hắn viết tự chuyện ta phải làm cho chính hắn đem chính mình viết vào 12 giờ khuya lôi con mới vừa thoát quân trang áo khoác đậu đậu liền vọt vào nhà mang trên mặt chưa kịp ngăn chặt cười ra hứa khôi bên kia luôn cuống hắn tối nay 8 giờ dưới rời đi nhà khách xách theo cái tay hãm dương đánh chiếc xe nói là lâm thời về nhà thăm người thân Chương Phục Hưng, chương 223, Phục Hưng. Kết quả ta an bài cái kia ca môn cho hắn kéo vào vượt thành Tam Hoàn đi vòng nửa vòng, hiện tại đang bị phơi tại vùng ngoại thành trang trại bỏ sữa bên cạnh động kinh đâu. Xem bộ dáng là muốn chạy trốn. Lôi khôn tựa vào trên ghế nằm, thần sắc không thay đổi, chỉ hỏi một câu, hắn không có ngồi xe lửa. Đầu đầu lắc đầu, không đi chính quy con đường. Hắn biết thân phận một bại lộ, đi đứng cửa ra vào liền phải bị bắt. Hiện tại đoán chừng là nghĩ chuyển đi tuyến Nam, tướng nguyên văn dạy căn cứ quấn đi ra. Nhưng lộ tuyến đi đến quá rõ ràng. Chúng ta tại hắn trước khi ra cửa liền tại hắn túi sách bên trong nhét vào cái nhỏ máy theo dõi. Hắn hiện tại liền vượt thành lộ tuyến đều là ta vẽ ra." Lôi Khôn gật gật đầu, chậm rãi ngồi thẳng. "Ta chính là muốn để hắn cảm thấy có thể trốn, nhưng không thể thật để cho hắn đi. Tối nay, ngươi đi đổi bộ quần áo, mang lên tiểu hòa, mở chiếc kia rắn vào văn hóa đội tiếp viện tiêu chí cũ xe, trực tiếp đuổi theo. Tìm cơ hội nói với hắn một tiếng, thân phận của hắn bị người tố cáo, không đi tối nay, ngày mai sẽ trễ. Ghi nhớ, nếu thật. Muốn để hắn cảm thấy ngươi là hảo tâm nhắc nhở hắn chạy trốn người." Đầu đầu ánh mắt sáng lên, đây không phải là câu cá sao? ra, ngài quá xấu, ta thích." Lôi cười bên dưới, con cá này không câu không được hắn bây giờ không phải là chủ tuyến hắn chỉ làm miệng ta muốn hắn mở miệng cắn ra cái kia đem hắn đưa vào đại nhân sau lưng của hắn cái kia không có tên nhưng ta đón ra lao nam sáng sớm bốn điểm vùng ngoại thành nam khẩu giả lò gạch bên ngoài một chiếc rán vào văn hóa đội tiếp viện tiêu chí cũ dịp dừng ở rìa đường trong xe đậu đậu cùng tiểu hòa ngồi tại hàng phía trước hàng sau đẻ lên hướng khôi sắc mặt hắn trắng bệnh chán tất cả đều là mồ hôi ta ta không biết các ngươi là ai nhưng các ngươi phải cứu ta liền hạ ta xuống xe ta đi chính ta ta không liên lụy các ngươi. đầu đầu một bên chuyển vô lặng một bên cười, hứa lao sư, ngài cái này liền khách khí. ngài có thể là chúng ta văn giáo hệ thống mời tới đặc xính giải thích nhân viên. nói thật, ngài nói biên phòng đoạn kia thời điểm, ta đều muốn làm minh. có thể ngài thân phận này, sắp thực xảy ra chút nhỏ tình hình, chúng ta cũng là nghe nói mới tới nhắc nhở ngài. dù sao, lôi đoàn trưởng trận kia nói rõ sẽ mở đến quá đốc. đem người dừng lại chỉ mặt gọi tên mắng, nói là có người đỉnh lấy cái mũ làm chuyện xấu. chúng ta đang nghe đều cảm thấy quen hay. lại một đôi danh sách, cũng chỉ thừa lại ngài cái này lao hứa không có lộ mặt. ngài nói. có khéo hay không, hứa khôi cái chán nữa ra mồ hôi, hắn thật muốn bắt ta, ta, ta cũng không có làm đại sự gì a, ta chỉ là nghĩ nói một chút đi qua cố sự, không có người nói, ta tới nói, ta đem ta đoạn thời gian kia ở Tiền Tuyến làm thông tín viên sự tình đều viết xuống tới, ta không có viết linh tinh. Tiểu hòa tại phụ xe lật ra một tấm bản thảo, cấp trên dậm rạp chẳng chỉ biết ta từng vì bộ đội xoay tròn truyền lời, mỗi một muộn đều canh giữ ở dạ đà một bên, nhìn màn ảnh bên trong một chút ánh sáng, khi đó ta không phải anh hùng, ta chỉ là cái không có người Lý Tiểu Bình, chỉ có như vậy ta, cũng nhớ kỹ quá nhiều không có người biết bí mật. đậu đậu cười lạnh một tiếng lời này của ngươi nói đến thật là dễ nghe có thể ngươi đoạn kia bí mật không phải ngươi một tên lính quèn có thể nhìn thấy hứa lao sư đừng diễn ngươi năm đó là thế nào theo văn đương phân phối chỗ xây dịch đám kia chống không hồ sơ ngươi có phải hay không tại trong lui danh sách bên trên thay mấy người đánh câu ngươi lại là thế nào vòng qua xét duyệt quá trình lấy được giải thích nhân viên danh hiệu Ngươi cái kia phần bản thảo viết đến rất thuận a làm sao không biết viết ngươi mấy năm này đều trốn cái kia người nào cho ngươi phát tiền người nào thay ngươi thanh toán lộ phí hứa khôi sắc mặt tím lại bờ môi run rẩy đường này cuối cùng thấp giọng nói ta ta có thể nói cho các ngươi nhưng các ngươi phải đáp ứng ta một việc đừng để ta vào tứ hợp viện ta nghe nói chỗ kia tiến bảo liền không ra ngoài đậu đậu đĩu môi một cái ngươi nếu là không nói ta hiện tại liền cho ra ra ta gọi điện thoại ngươi nhìn ngươi là nghĩ không đi ra vẫn là nghĩ xảy ra chuyện hứa khôi cắn răng cuối cùng mở miệng là lao nam họ nam tên thật ta không rõ ràng tất cả mọi người gọi hắn nam tổ trưởng trước đây tại văn sử sở làm việc về sau điều đi văn chức liên hợp văn phòng hắn là lương khải văn cấp trên cũ ta lần này có thể trở về, là hắn đánh chào hỏi. hắn nói hiện tại chỉnh đốn do lớn, để ta khiêm tốn một chút, làm cái kể chuyện xưa thân phận đính trước, chờ thêm hồi, hắn an bài ta đi làm dân gian văn sử khẩu thuật điều nghiên tiểu tổ phó tổ. chỗ kia ổn, tiền cũng không ít. chỉ cần ta không lắm miệng, ngày tháng sau đó sẽ càng ngày càng tốt. ta nào dám lắm muôn a, ta đều sợ chết. đầu đầu nghe xong lời này, lập tức phát cái tin nhắn đi ra. trong viện, lôi không nhận được tin tức, không nói hai lời, đứng dậy mặc quần áo. lão nam, cuối cùng ló đầu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời mới vừa sáng sét trời, ngày này là muốn trời trong xanh. cũng là thời điểm lận người buổi sáng 8 giờ văn chức liên hợp văn phòng nam trọng bình vừa vặn ngâm chén trà đang chuẩn bị ngồi xuống nghe phát thanh liền thấy cửa phòng làm việc bị người một chân đá văng lôi khôn đi tới một thân quân trang không có thoát cái mũ trừ đến xít sao liền hai lưng đều không có giải nam trọng bình ta đến hỏi ngươi một câu ngươi có biết hay không một cái gọi hứa thôi. nam trọng bình xứng sở lập tức kịp phản ứng trên mặt cười lập tức thay đổi đến xấu hổ lại cẩn thận lôi đoàn trưởng ngài lời này quá đột ngột hứa thôi. a ta nhớ kỹ người này hắn trước đây tại ban văn hóa giáo dục làm tài liệu công tác Về sau xảy ra chút sự tình, bộ phận nhân sự cửa nói là tự mình rời cương vị, ta cũng không để ý. Làm sao vậy? Hắn lại nháo sự, có phải là lại đem chính mình làm vào trong danh sách? Nếu là hắn nói lung tung, ta có thể hiện tại liền viết tài liệu cho hắn rút lui. Người không cần viết, lôi khôn đem một phần ghi âm chia đều ở trên bàn, là hứa khôi trên xe nói nguyên thoại. Nam trọng bình nghe ba câu, mặt liền thay đổi. Cái này, cái này không đối, ta không có cùng hắn nói loại lời này. Hắn nói vậy hắn là vì vung nổi. Hắn, hắn khẳng định là nghĩ chính mình thoát thân. lôi đoàn trưởng ngươi nghe ta nói, lôi khôn đưa tay, không cần nói. hiện tại toàn bộ văn giáo kết hợp văn phòng, ta thân thỉnh quân quản hai ngày. ngươi tất cả tiếp xúc qua đặc xính danh sách nhân viên, ta muốn qua một lần. ngươi tham dự qua điều lệnh, ta muốn một phần nguyên kiện duyệt lại. ngươi phê tất cả khẩu thuật hạng mục, ta muốn đuổi chữ nghe một lần ghi âm. ngươi nói ngươi không phải chủ nhưu, vậy ta liền từng đầu lần, nhìn ngươi là bị người lợi dụng, vẫn là ngươi chính là đem người đưa vào cái tay kia. từ giờ trở đi, ngươi không mở miệng, ta cũng có thể để ngươi một chữ không sót nói ra. ngươi không nhận, vậy ta liền để ngươi kể chuyện xưa. Nam trọng bình miệng, so hắn cái kia ấm trà còn che tự kỳ. Từ 8 giờ sáng đến giữa trưa 11 giờ, hắn liền ngồi ở trong phòng làm việc, đầy mặt đều là cười, cũng đầy trong đầu đều tại vòng vo. Lôi đoàn trưởng, chúng ta cái này ban văn hóa giáo dục cùng ngài loại này tiền tuyến xuất thân mạch suy nghĩ không giống nhau lắm. Kể chuyện xưa, làm điều nghiên, có đôi khi nhân viên không đủ, lâm thời vận dụng điểm quan hệ, cũng là chuyện không có cách nào khác. Huống hồ, cái kia hứa khôi cũng không phải không có người đề cử, hắn tài liệu giao đến quý cũ, ta nào có thời gian rảnh rỗi từng cái đảo bối cảnh. Ta là ký tên, có thể cũng không phải ta một người định. Lại nói. cái kêu danh tự ta vừa bắt đầu cũng không nhận ra được à hứa khôi biến thành hứa quan còn có thể nói ta trí nhớ kém sao hắn một bộ này một mực từ chối giải thích đem dương long nghe đến nổi trận lôi đỉnh, kém chút liền đem trên bàn chén nước đập tới có thể lôi khôn một điểm không nổi giận hắn ngồi tại nam trọng bình đối diện liền áo khoác đều không có thoát mũ quân đội bày ở đầu gối hai tay trùng điệp dòng ra ba giờ liền một câu nói như vậy không có cắm chỉ là nhìn chằm chằm nam trọng bình giống nhìn một cái sống chuột vùi ở ngăn kéo trong khe tùy thời chuẩn bị bắt nhưng còn chưa tới đánh thời điểm chết cuối cùng một giờ chưa trình ngoài cửa chuyển đến tiếng đập cửa lôi đoàn trưởng, văn hóa nghiên cứu sở cái kia phần tiếp điều chỉnh lương đồng liệu đưa đến, còn có nam chủ nhiệm 3 tháng này trò chuyện ghi chép, nam trọng bình mặt, cuối cùng có chút nhịn không được rồi, trò chuyện ghi chép, ngài kiểm tra cái này làm gì? Ta cùng thuộc hạ đánh mấy điện thoại làm sao vậy? Người kiểm tra điện thoại ta, người nào cho ngươi quyền lực? Lôi khôn cuối cùng động, hắn đưa tay vô bàn một cái, ba một tiếng chấn động đến nước trà đều tràn ra đến, ngươi hỏi ai cho ta quyền lực? Ta cho ngươi biết, ta là tại thay ngươi viết chứng minh, chứng minh ngươi hôm nay nói mỗi một câu lời nói cùng ngươi phía trước làm sự tình là không làm một chuyện. Ngươi muốn mạnh miệng, ta liền để ngươi vào văn hóa nghiên cứu sở, xem bọn hắn làm sao cùng ngươi phối hợp. Ngươi nói ngươi không nhận hứa thôi, vậy ngươi cùng văn hóa chỗ lui tới biểu kiện bên trong, làm sao ba lần nâng lên vị kia lão hứa? Ngươi nói ngươi không có để cử hắn, vậy ngươi cho chạm ra đi ô phát bản phát người nào ký? Ngươi nói ngươi không biết hắn bối cảnh, vậy ngươi chuyển điệu văn kiện bên trong tấm hình kia, là ngươi văn phòng quét ra đến, đóng dấu giấy cạnh góc đều có ngươi bộ kia máy đánh chữ nếp gấp. Ngươi nói lại lần nữa, ngươi cùng hắn không quan hệ. Nam trọng bình há to miệng, cuối cùng không có lên tiếng lâm thanh, hắn túi lầu xuống, nắm chén trà đốt ngón tay trắng bệnh. Thật lâu. hắn buồn bực nói một câu ta ta cũng là được nhờ tệ có cái họ chu nói là văn sử hệ thống bên trong lão bằng hữu để cho ta giúp hắn an bài một cái tạm thời không thể phát sáng thân phận lão đồng chí nói là năm đó biên phòng làm qua hiện thực hiện đang muốn lấy người kể lại thân phận trở về là hệ thống phát ra tiếng ta vừa bắt đầu cũng không có suy nghĩ nhiều là chu giang lôi khôn cười lạnh một tiếng danh tự này ba năm trước liền nên chặt đứt hắn là văn hóa nghiên cứu sở phía trước nhậm phó sở trưởng lão quân thuộc xuất thân sau khi về hưu một mực làm lão binh khẩu thuật hồ sơ năm đó kim tiền một nhóm kia chính là hắn thả ra một nhóm người chúng ta một lần tưởng rằng hắn đã triệt để thu tay lại kết quả hắn đổi tấm bảng hiệu hiện tại hắn không gọi phó sở trưởng hắn kêu văn hóa nguyện vọng cố vấn nhãn hiệu mặc dù đổi nhưng người còn tại làm chuyện cũ hứa thôi là hắn thả ra người là hắn truyền lời người nam trọng bình túi đầu không dám lên tiếng lôi khôn đứng lên khoác lên áo khoác âm thanh thấp kèm đến hắn ở đâu hiện tại nói nam trọng bình tắn răng văn sử quán dưới mặt đất hồ sơ chỉnh lý chỗ xế chiều hôm nay là hắn trực ban lôi khôn xoay người rời đi cửa ra vào lưu lại một câu ngươi hôm nay nói ta nhớ kỹ ngươi nếu là có một chữ chỗ nước ngày mai tứ cựu thành đài phát thanh liền sẽ truyền bá ngươi cho hứa khôi chuyển tài liệu toàn bộ hành trình ghi âm ngươi chờ nhìn 2 giờ chiều văn sử quán tầng hầm đây là tòa kiểu cũ gạch đỏ lầu xây lại văn sử cơ sở dữ liệu tầng 1 triển lãm tầng 2 văn phòng dưới mặt đất thì là hồ sơ tu sửa cùng khu vệ sinh lôi khôn mang theo lâm nhung ngộng, tiểu hòa vương đại xuyên ba người quấn cửa sau mà vào ta nhớ kỹ cái này vị trí vương đại xuyên đệ lên âm thanh trước đây tu sách cũ địa phương một năm đều không mở một lần cửa nhưng kỳ thật nơi này là giả khẩu thuật hồ sơ điểm rơi tất cả ghi âm mang hình ảnh tư liệu trực tiếp bàn thảo toàn bộ tại cái này tôi lấy có thể đụng tới người ngoài đi vào đó là muốn đụng đại vận lôi khôn gật gật đầu cho nên chu giang tuyển chọn chỗ này không có chút nào ngoài ý muốn hắn làm nhiều năm như vậy am hiểu nhất không phải làm giả là đem giả dối lưu tại thoạt nhìn chân thật nhất địa phương bọn họ vào đến dưới đất tầng một cũ cũ trang giấy cùng lâu năm mùi nấm mốc sông và muối mở nhặt bóng đèn bên dưới một cái lao đầu đang ngồi ở trước một cái bàn gỗ sách theo tiểu cũ thả âm cơ hội một bên nghe một bên chép lôi đoàn trưởng ngài đến thật sớm Ta chính nghe lão lên nói viện đông điều huấn đoạn này tài liệu đến chỉnh lý thành văn. Lôi khôn đi tới, kéo ghế ngồi xuống, tay mở ra. Đường diễn. Ở dưới tay ngươi đám kia giải thích nhân viên là người phát, ngươi là thế nào cho hứa khôi lau sạch? Tài liệu do ai viết? người nào thay hắn biên tiền tuyến kinh lịch? người nào dạy hắn dùng khẩu thuật hình thức lách qua thân phận thẩm tra? Ngươi nói nhiều năm như vậy người khác cố sự, hôm nay ngươi nói một chút chính ngươi. Nói cái thực tế. Chu Giang lấy xuống anh nghe, thở dài, chậm rãi đem trên bàn ghi âm mang thu lại. Lôi đoàn trưởng, ta giả, không nghĩ lại đi vòng. Việc này ta nhận. đứa bé kia là ta đẩy Hắn sát thực có vấn đề, nhưng hắn sát thực cũng tại biên phòng chờ qua một đoạn thời gian. Ta liền nghĩ, hắn nghĩ trở về, nói chút lời nói, viết ít đồ, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Kết quả người này não không rõ, cho chính mình biên quá mức, còn nhắc lên ta. Ta bây giờ nói gì cũng đã chậm. Người muốn bắt ta, liền hiện tại. Lôi khôn không núp đích. Hắn chỉ là đem một phần danh sách ném tới trên bàn. Người những năm này an bài qua giải thích nhân viên ta điều tra, có 9 người thân phận không rõ, có 7 hồ sơ cá nhân từng bị xóa và sửa. Trong đó ba cái hiện tại người ở nước ngoài. Ngươi muốn nói ngươi chỉ là thuận miệng đề cử. vậy những người này là thế nào xuyên qua biên kiểm cầm dân gian cố vấn văn hóa thân phận xuất cảnh ngươi cùng với ai đánh chào hỏi chu giang mặt giật một cái thấp giọng nói văn hóa cửa ra vào hộ chiếu hạng mục là lao tề làm người khác còn tại ngươi đi hỏi hắn ta không nghĩ dắt người khác xuống nước ngươi cũng đừng hỏi ta lôi Khôn đứng lên mỗi chữ mỗi câu ta không phải đến hỏi ngươi ta là tới cho ngươi một con đường ngươi hoặc là hiện tại viết rõ ràng đi qua ba năm ngươi thay người nào điệu qua thân phận che lại trường nói qua lời nói dối chương hai thí điểm chương hai thí điểm hoặc là ta hiện tại gọi điện thoại để cho người đem ngươi cái này nhà một phòng, trước tiên đem ngươi đưa về thẩm tra điểm. ngươi tuyển chọn. Chu Giang nhìn chằm chằm lôi khôn, chấm mặc dòng dã mười giây, cuối cùng gật đầu. ta viết, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một việc. ngươi bắt ta có thể, nhưng ta viết xuống đồ vật, muốn hoàn chỉnh đưa vào hồ sơ quán. ta muốn để người ta biết, những năm gần đây chúng ta người trí thức bút cũng không phải đều viết cầu thí, cũng có người là vì không để người khác lấy đi đoạn này ký ức mới động đầu bút. lôi khôn thu về ánh mắt, ngữ khí nhẹ mấy phần. đi. người viết, viết đến thật ta để nó lưu lại, viết đến giả. Ngươi chính là trong thành này cái cuối cùng giải thích nhân viên." Chu Giang một hơi viết 6 trang giấy viết bản thảo, không có thêm tiêu điểm, cũng không có lưu chống không đi, liền giấy cả cụ dù rậm dạp chẳng chít nhồi vào chữ, liền cùng hắn những năm qua chỉnh lý khẩu thuật hồ sơ đồng dạng, nhất bút nhất họa, sạch sẽ. Lôi Khôn ngồi ở một bên, nhìn xem hắn đem câu nói sau cùng viết xong, ngừng một lúc, ngón tay còn đang run. Ta không có vì chính mình giải vây. nhưng ta cũng không hối hận. Có ít người nên kiểm tra, nhưng có mấy lời, nên có người lưu. Lôi Khôn không nói chuyện, đem cái kia 6 trang giấy thu lại, cất vào túi bị kín. ta sẽ cho người đem nó bỏ vào kho hồ sơ nên lập hồ sơ sẽ lập hồ sơ ngươi đoạn này lời nói có người sẽ thấy nhưng cái này không đại biểu ngươi liền có thể xóa bỏ trong tay ngươi thay người nào điều thân phận ngươi phải tiếp tục viết viết không xong liền ở tại cục văn hóa trong hầm ngầm một ngày viết một ngàn chữ đừng trách ta hung ác là ngươi lỗ bút, trước viết giả chu giang cười khổ một tiếng giống như là nhận mệnh tốt ta tấm mặt mao này không đáng tiền nhưng còn có thể viết liền tiếp tục viết lôi đoàn trưởng ta cầu ngươi một việc đem tấm kia xuất cảnh danh sách cũng tra rõ ràng đây mới thực sự là độc Lôi khôn gật gật đầu, quay đầu phân phó Lâm Như Ngộng, điều lập hồ sơ, điều tra đi 5 năm văn hóa cửa ra vào sai phái ra cảnh không phải là chính phủ đoàn đại biểu danh sách. Tất cả trên danh nghĩa văn hóa giải thích khử thuật giao lưu văn sử tham đáp lễ toàn bộ liệt ra đến. Hộ chiếu cấp cho, thẻ thông hành phê kiện, vé máy bay thanh toán ghi chép, một cái đều đường giảm bớt. Kiểm tra. 3 giờ chiều, văn hóa cục ngoại sự đương án thất. Đây là một gian từ trước đến nay không có người quan tâm phòng nhỏ, cửa sắt vết gì loãn lỗ, trong phòng tia sáng u ám, trên tường dán vào một hàng văn hóa giao lưu đi tham tư liệu phân loại đơn. Dương Long lật lên một bản giấy sách, thì thầm, Lôi Ca trong năm năm này lấy văn hóa giải thích danh nghĩa xuất ngoại tổng cộng 47 người có ba thành đi chính là châu âu còn có mấy nhóm là đông nam á khẩu thuật thăm hỏi hàng mục danh tự này ngươi nhìn có quen hay không lôi khôn tiếp nhận sách ánh mắt rơi vào thứ 18 đi lý niệm lại là hắn người này chúng ta điều tra 3 năm trước đăng ký là thụy sĩ sự cố bỏ mình có thể đi năm tại đông hải kho hàng bên trong tìm ra đến trong tấm hình kia hắn đứng tại hà lan một nhà nhà văn hóa trước cửa sống đến so với ai khác đều tốt nói rõ hắn căn bản không có chết hắn là bị người gạch bỏ lâm như mộng gật đầu mà còn gạch bỏ năm đó hắn đúng lúc là lấy văn hóa giải thích nhân viên thân phận đi thăm hộ chiếu số hiệu mặc dù gạch bỏ nhưng xuất cảnh ghi chép còn tại vấn đề là xuất cảnh hộ chiếu là ai cho phê lôi khuôn lật đến danh sách một trang cuối cùng chỉ vào phê duyệt cột hộ chiếu giới thiệu người tề vinh an còn là cái này người năm đó hắn là văn sử cục ngoại sự liên lạc người phụ trách về sau chuyển đi văn hóa cửa ra vào làm cố vấn hạng mục mấy năm này trong tay không phê thân phận sửa phê xuất cảnh hắn là đám người kia cuối cùng một khối văn cầu dương long thấp giọng hỏi muốn hay không hiện tại liền đi tìm hắn hắn còn tại văn hóa cửa ra vào làm việc mỗi thứ ba buổi chiều có cái dân gian văn hóa cuộc hội đàm liên tại dục tài hẻm giả văn hóa hội quán lôi Khôn đứng lên cái mũ khẽ bóp, nữ khí ép tới thấp vừa cứng đi ta ngược lại muốn nhìn xem hắn làm sao cho người chết xử lý trương hộ chiếu 5 giờ dưới chiều dục tài hẻm văn hóa hội quán nơi này nguyên là cái giả sân khấu về sau đổi thành phòng họp bên ngoài dán vào văn hóa giao lưu trận địa mấy cái phai màu màu đỏ viện tử bên trong ngừng lại mấy chiếc xe con còn có một chiếc mang theo địa phương biển số xe giả vị vương đại xuyên nhìn xem biển số xe như mày đây là văn giáo đốc đạo tiểu tổ Lão Tề lúc này chính cùng bọn họ mở hội, xem bộ dáng là thương lượng xuống một nhóm xuất cảnh danh lệ. Trễ một bước nữa, hắn lại phải tẩy ra một nhóm người. Lôi Khôn không có nói nhảm, đưa tay đẩy cửa vào. Trong phòng chính ngồi vây quanh năm sáu cái xuyên cán bộ phục lao đầu lao phu nhân, từng cái cầm chén trà, nói đến mặt mày hớn hở. Tề Vinh An ngồi tại chính giữa, chính tại giảng giải cái gọi là văn sử đối ngoại truyền bá trọng yếu cửa sổ kiến thiết. Chúng ta nhóm người này, không riêng muốn đem văn hóa nói ra ngoài, còn muốn đem người lưu được. Giải thích nhân viên không chỉ là nói cố sự, bọn họ là mối quan hệ, là dân tâm thông đạo. muốn để thế giới nhìn thấy chúng ta đáng yêu nhất một đám người, lão binh, người kể lại, văn hóa sứ giả, lời còn chưa nói hết, lôi khôn liền bước vào tới, người nói đúng, giải thích nhân viên là mối quan hệ, có thể ngươi phê đi ra, là dây treo cổ, toàn trường lập tức kiến tĩnh, Tề vinh an sướng sở, lập tức đứng lên, trên mặt gạt ra cười, lôi đoàn trưởng, trùng hợp như vậy, tới tham gia chúng ta bên này tòa đàm, muốn hay không ngồi xuống uống chén trà, lôi khôn đem bản kia xuất cảnh danh sách hướng trên bàn ném một cái, âm thanh lạnh đến dọa người, ta không uống trà, ta uống xong một ly trà, phải đưa một người đi thẩm tra. danh sách này ngươi xem một chút thứ 10 tám cái lý niệm 3 năm trước hắn chết có phải là có thể ta ngày hôm qua mới từ hồ sơ quán điều ra hắn năm ngoái ở nước ngoài mở hội nghị bức ảnh ngươi nói hắn là quỷ vẫn là ngươi thay hắn mở tử vong chứng minh tê vĩnh an sắc mặt quét chấp nhận một mép run dậy, cái này người này ta nhớ kỹ hắn là năm đó nhóm thứ ba giải thích đoàn người đi theo về sau xác thực xảy ra chút sự tình nhưng ta không có qua tay hắn cụ thể hồ sơ ta chỉ là ký cái danh tự người là văn hóa giao lưu trung tâm bên kia phụ trách ta bên này chỉ là che cái để cử trương đề cử trương ngươi biết hắn dùng tấm này trương đã làm gì hắn đi ra về sau ở bên kia trên danh nghĩa cô vấn văn hóa tiếp xúc mấy cái ngoại bộ đơn vị thậm chí có người nhìn thấy hắn tại khẩu thuật tài nguyên giao dịch hội bên trên dùng tiếng trung giới thiệu nội bộ bản thảo xử lý quá trình ngươi biết đó là cái gì đó là chúng ta đã từng thanh lý hết cái đám kia ngụy trang mạng quan hệ hiện tại còn tại mua người ngươi lại nói ngươi chỉ là ký cái chữ tê vĩnh an cũng lên lôi đồng trưởng, ngài không thể nói như vậy ta phê qua nhiều người ta cái kia phải nhớ rõ có ít người là quan hệ hộ có chút là đề cử đến còn có chút là lao đồng chí tự tiến cử ta chỉ là theo chương làm việc nhân sự phê duyệt ta từ không đúng tay ta là cố vấn ngài biết cố vấn chính là treo cái tên thật muốn nói trách nhiệm cũng không tới phiên ta trước lưng lôi con đưa tay đánh gãy ngươi trên danh nghĩa vậy ta để ngươi bây giờ về nhà dây đeo ngươi thử xem ngươi còn trèo không treo được tê vinh an từ hôm nay trở đi không cho phép ngươi lại tiếp xúc bất luận cái gì giới thiệu người tài liệu văn hóa hội quán phái ra ngoài hạng mục tạm dừng tất cả ngươi ký qua chữ xuất cảnh danh sách giao cho ta ngươi nếu là dám giấu một tấm ta để ngươi tối nay trực tiếp đi cùng lý niệm nói một chút hắn trận kia giả chết là an bài thế nào tê vĩnh an ngờ miệng mặt đỏ bừng lên lôi khôn quay đầu phòng đối diện bên trong mấy vị kia vẫn còn giả bộ ngốc cán bộ kỳ cựu từng cái điểm danh các ngươi mấy cái chớ run cái này trả các ngươi hôm nay là uống không được đến lượt các ngươi bên trên danh sách kia ta cũng một hồi liền để lấy từ giờ trở đi tất cả giả giải thích nhân viên cố vấn văn hóa giao lưu người đi theo toàn viên phúc thẩm lại nghĩ xuất cảnh hỏi trước một chút chính các ngươi tấm kia hộ chiếu có phải là che kín giả trương hắn ném câu nói tiếp theo quay người rời đi vừa đóng cửa cái kia gian phòng nháy mắt tiên tĩnh đến treo cây kim đều nghe thấy trong đêm 10 giờ Viện. Lôi khôn ngồi trong phòng, trên bàn bày ra hai tấm danh sách, một tấm là đi qua năm năm xuất cảnh giải thích nhân viên, một tấm là giả tạo văn hóa điều nghiên giấy chứng nhận sử dụng người. hắn từng tấm một vạch danh tự, cuối cùng ngẩng đầu nói một câu: tấm này danh sách còn thiếu một cái tên, nhưng ta biết sẽ có người tới bổ. Bởi vì lá bài này ta đã lật hết, bọn họ nên đổi liệu thuốc. Bảy tháng đông bế tàu, trời vừa tối liền chiều đến phát dính, ra nhà kho một bên cái kia mảnh con đê trong khe gạch tất cả đều là nước đọng, con mỗi bay từ tung. Lôi Khôn đứng tại Lâm Thời dựng lên thường trực vọng bên ngoài, trong tay nắm một phần mới, mẹ xuất hiện hậu cần đăng ký biên nhận nhũ nhũ mày. Quả nhiên có người tiếp ứng lý niệm. Hắn bên kia phiếu, là hôm nay dạng sáng 5 giờ đến cảng tản tàu hàng. Trên thuyền thùng đường hàng treo chính là Đông Hải đồ cổ giao lưu hội tết tuổi, người nhận hàng đăng ký cột viết văn gấp rút sẽ dân gian khẩu thuật tài nguyên biểu hiện ra bộ. Nghe lấy giống văn hóa hoạt động, thực tế chính là cái nguy trang. Thuyền này là lý niệm về nước nguy trang, mà cái kia phần nhận hàng ghi chép là bọn họ duy nhất có thể trước thời hạn bố trí canh phòng bằng chứng. Lôi Khôn không có lập tức động thủ, mà là chọn giả nhất thủ pháp ngồi xuống người. Hắn để Tiểu Hòa đóng giả nhận hàng đăng ký nhân viên, tại bến tàu dỡ hàng cửa ra vào cái kia trông cả ngày, một bên đăng ký, một bên lưu ý khả nghi nhân viên. Vương Đại Xuyên thì mang theo đội viên giả dạng làm công nhân bốc vác, trà trộn vào dỡ hàng tổ, từ thùng đựng hàng vận chuyển đến nhà kho phân lấy, toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm có hay không đặc thù hàng hảo, hàng lậu thêm nhất. Mà lôi Khôn bản nhân, chỉ ở tới gần mặt trời lặn thời gian hiện thân. Hắn đổi thân cũ cán bộ áo khoác, có một cái cũ túi vải bượm, ăn mặc liền cùng về hưu lão văn nhân viên giống như, ngồi tại bến tàu cửa phòng ăn, từng ngụ uống nóng cháo. Toàn bộ bố cục, ai cũng không có hướng về thân thể hắn nhìn nhiều. nhưng trong lòng của hắn so với ai khác đều rõ ràng lý niệm người này không đốc, có thể theo bên ngoài đầu còn sống trở về tuyệt không có khả năng bằng vào vật khí hắn dám trở về nhất định là có người đã sớm trải tốt tiếp ứng dây mà đêm nay chính là thu dây thời điểm 17 giờ 47 phút chiếc thứ nhất xe vận tải đến bến tàu giữa hàng khu dương hào tại tiểu hòa trong tay tờ đơn bên trên đối mặt n 57844 chính là tàn trên tàu chở hàng khẩu thuật tư liệu dương ba tên công nhân buốc vác phụ trách bên dưới hàng một người kiểm kê một người tiêu ký một người ép đôi không có có gì dạng nhưng vấn đề nằm ở chỗ quá thuận Vương Đại Xuyên ở một bên nhìn xem, trong lòng bắt đầu tê dại. Nhóm này hàng là buổi tối mới đến, làm sao lại trước thời hạn có người biết ở đâu tiếp? Làm sao thao tác cũng giống như dễ hệ ở ẹt. Quả nhiên, cái thứ 10 dương vừa xuống đất, một xe mini bật dừng ở bến tàu phía tây. Hai cái mặc văn hóa nguyện vọng tổ áo lót nam nhân xuống xe, nhất một cái dây cứng sọt muốn hướng dương một bên dựa vào. Chúng ta nhắc tới giải thích tư liệu, danh sách bên trên có chúng ta đơn vị, trước thời hạn thân tỉnh qua. Tiểu Hoàng ngăn lại, thân tỉnh ta biết, có thể bây giờ còn chưa hoàn thành thông quan, mà còn đơn vị các người là ai? Có hiện trường người phụ trách ký tên sao? Nam nhân kia cười đến nhẹ nhóm, chúng ta là Lý lao sư bằng hữu, hắn nói hắn buổi tối trở về, muốn trước thời hạn thu hồi chính mình ghi âm thiết bị, sợ ném. Vừa dứt lời, lôi côn xuất hiện tại sau lưng của hắn, hắn buổi tối trở về, mấy điểm trở về, làm sao ngươi biết? Nam nhân sững sở, nhìn lại, lập tức muốn chạy, đáng tiếc đã chậm, Vương Đại xuyên nhanh tay, lập tức đem người kéo té xuống đất. Một người khác vừa định rút chân, bị tiểu hòa trực tiếp một chân đạp đến trên tường. Ra, hai người này chính là tương ứng, bọn họ nghĩ thừa dịp dỡ hàng loạn lưu, đem dương trộm trở đi. Lôi côn ngồi xổm người xuống. đem nam nhân kia công tác chứng minh rút ra nhìn thoáng qua tổ sáu nhóm liên lạc tình nguyện quảng bá văn hóa khẩu thuật dân gian tốt một cái tên giải đến dọa người nhãn hiệu các ngươi là giải thích nhân viên vẫn là trang giải thích nhân viên lưu hiếu. nam nhân ngậm miệng không nói lời nào răng cắn cực kỳ lôi khôn đứng lên nhìn chằm chằm hắn cười lạnh một tiếng ngươi cắn được cũng vô dụng lý niệm tối nay phiếu ta đã theo biện vụ chỗ điều thuyền của hắn trước thời hạn 3 giờ cập bờ nhưng hắn không đi chính quy thông đạo ngươi biết điều này có ý vị gì sao hắn không phải trở về hắn là lẹn về đến mà các ngươi tiếp chính là lẹn về nhân viên hiện tại ta không riêng có thể bắt các ngươi ta còn có thể định các ngươi là xuyên mưu vượt biên phạm tội nam nhân mặt biến đổi âm thanh run lên chúng ta chỉ là theo phân phó đến lấy đồ vật nói tốt chính là một cái cũ tư liệu dương chúng ta không biết cái gì vượt biên không vượt biên người nào phân phó lôi khôn tiến lên một bước nam nhân do dự hai giây vẫn là sợ là lý niệm chính mình ăn bài hắn phát thông tin cho chúng ta nói hắn có mấy bộ già ghi âm thiết bị cùng phỏng vấn bản thảo cần chuyển giao sợ rơi vào công việc ở cảng trôn đi chúng ta cũng không nghĩ nhiều lôi khôn hừ lạnh ngươi thật không nghĩ ngợi thêm ngươi có thể đọc ra dương hảo ngươi thật sự cho rằng đây là bình thường tư liệu dương bên trong là cái gì ngươi gặp qua sao có hay không giả khẩu thuật mang có hay không chưa thẩm bản thảo có hay không nội bộ bản thảo phó bản nam nhân lắc đầu ta thật không biết ta liền thu cái này lôi khôn không có lại nói phất tay đem người dẫn đi hắn hiện tại mạnh miệng là chuyện tốt nói rõ lý niệm còn không có hiện thân chúng ta còn có cơ hội thu dây đúng 8 giờ tối một chiếc màu trắng xe tải từ bến tàu cửa hồng lái vào đây đầu xe mang theo lão binh kỷ thực làm phim xe nhỏ tiêu chí tài xế là cái đeo mũ lươi chai nam nhân lôi khôn nhìn chằm giám sát màn hình quẹo mắt giật một cái. Tới. Đây không phải là lý niệm bản nhân, là tiếp dẫn xe. Hắn muốn đi đường rút lui dây. Đây là từ nói khoác vòng trở về, không đi đường lớn, tiên tiến nhà kho, đổi lại xe. Chó chết thật đúng là cẩn thận. Chương 225, báo cáo, chương 225, báo cáo. Nhà kho bên ngoài lập tức vải khống, lôi đao tổ năm người sớm đã mai phục tốt. Xe mới vừa dừng lại, ba tên nam tử từ sau xe nhảy xuống, trực tiếp hướng nhất cánh bắt cửa kho chạy. Lý niệm đi tại cuối cùng, dáng người so bức ảnh càng gầy, mặt không có thịt, ánh mắt lại ác hơn. Hắn biết chính mình tối nay không phải đến tàn bộ. Hắn là cự mệnh, Lôi Khôn không có để người lập tức động. Hắn muốn nhìn thấy bọn họ đem dương chuyển vào xe, cái này mới tính từ truy. Ý. Đợi đến ba người chuyển dương lên xe một khắc này, Lôi Khôn mới lạnh lùng phun ra một cái chữ. Thu. Ba giây đồng hồ, nhà kho bên ngoài đèn toàn bộ phát sáng, cửa sắt quanh một tiếng khép lại. Lôi đao tổ phá cửa mà vào, năm người một đường, đem người ngăn tại đuôi xe. Lý Niệm còn muốn dây rùa, bị Vương Đại xuyên một chân đạp té xuống đất, lăn nửa vòng. Làm ra vậy đâu? Ngươi cho rằng trở về không phải vị trí, là ngươi quê quán? Ngươi đem nơi này làm khách sạn suối nước nóng? Lý Niệm khỏe miệng dưới máu. Nhìn chằm chằm Lôi Khôn, cười lạnh, "Ngươi đã sớm chờ ta. Ngươi không phải muốn nghe ta kể chuyện xưa sao?" "Đến a, ta nói, ta từ chỗ nào năm đi đâu quốc, người nào cho ta phát tiền, người nào chỉ cho ta đường, ta đều nói." "Có thể ngươi nghe xong, cũng không đổi được kết quả. Các ngươi thế hệ này người, đã không trọng yếu." Lôi Khôn đến gần, nhìn xem hắn thấp giọng nói, "Ngươi sai, ta không phải muốn nghe, ta là muốn viết. Ta đem ngươi viết xuống đến mỗi một chữ, đều làm thành hồ sơ, bỏ vào hồ sơ quán bên trong, lưu 100 năm, để người ghi nhớ các ngươi đám người này, không phải người trí thức, là giả giải thích nhân viên." là thu tiền viết độc lời nói hy tinh. Đây không phải là kết quả, đây là mở đầu. Đêm đó 11 một giờ, Lý Niệm bị giải về tứ hợp viện, trong đêm thẩm vấn, nhà kho chỗ tra ra khẩu thuật tư liệu dương tổng cộng 34 mươi kiện, trong đó 10 năm kiện là phòng chế băng nhạc, năm kiện nguyên kiện ghi âm là vụ án kim tiền thời kỳ khẩu thuật thẩm chưa bản thảo còn lại là mới chỉnh lý nhưng chưa lập hồ sơ nội bộ tham hỏi ghi chép. Vụ án lập án số hiệu định là, vụ án tiếp ứng vận chuyển tài liệu khẩu thuật ra nước ngoài. Lôi khôn đem thẩm vấn ghi chép đặt lên bàn, nhìn qua ngoài cửa sổ một câu không nói. Đêm nay, bến tàu gió cuối cùng cũng ngừng, nhưng hắn biết chân chính gió. còn ở phía sau tứ hợp viện bắc lầu nhỏ thẩm vẫn thất không có bật đèn trong phòng chỉ có một chiếc đèn bàn ánh sáng lờ mờ nghiêng nghiêng đánh vào lý niệm trên mặt đem hắn nguyên bản liền gầy gò mặt phát họa đến bóng tối tầm tầng lôi khôn ngồi đối diện hắn không có mặc quân trang chỉ mặc kiện phai màu kiểu cũ áo giả kịp như cái lại so với bình thường còn bình thường hơn đầu đường lao đầu nhưng hắn không nói lời nào thời điểm so với ai khác đều ép tới người thở không nổi lý niệm mở miệng câu nói đầu tiên liền mang theo trào phúng các ngươi loại này thẩm pháp đã lôi thời người nếu thật muốn nghe chúng ta nói không cần các ngươi vặn cánh tay khấu chỉ giáp ta điểm này mệnh. sống tại 3 năm trước chuyến kia trên thuyền liền không có ta hiện tại còn sống trở về chính là cho chính mình kết thúc lôi khôn không có tiết lời lật lên thẩm vấn bản bút ký tiện tay viết một hàng chữ sau đó hời hợt nói câu ngươi nghĩ kết thúc có thể nhưng phải đem đằng trước bản kia là hết ngươi đem chính mình cái kia trương nói xong không tính toán ta phải nghe ngươi nói các ngươi cái kia nguyên một sách văn hóa tẩy trắng cái kia một đám người là thế nào đem người chết viết sống đem người sống viết lệnh ra lý niệm mí mắt đều không nhất ngươi muốn nghe nói thật vậy ngươi phải làm êm thai thô tục chuẩn bị chúng ta một nhóm kia chỗ nào là người trí thức là làm sổ sách Người chết, thân phận liền sạch sẽ, sẽ. Người nói hắn trước đây là buôn lầu. chúng ta có thể để cho hắn biến thành vi dân có nổi đại đội phó. Người nói hắn là tham quan, chúng ta viết thành hắn bị bức ép ký giả tờ giấy, kết quả tự trách ngày sông. Dù sao chỉ cần trong nhà cấp nổi, tiền, tình cảm, quan hệ, phê văn, luôn có thể tìm ra dáng cố sự. Người biết chúng ta nội bộ có mấy bộ khuôn mẫu sao? Biên phòng liệt sĩ mô bản, hồ sơ sai lầm mô bản, lịch sử che đậy mô bản, liên lời nói phong cách đều có chuyên môn văn án tại cầm nào Nói cho nhìn, chính là một trạng cỡ lớn quan hệ xã hội. Đáng tiếc là. có đôi khi thật liệt sĩ bản thảo không ai muốn giả dối ngược lại có thể ấn cái kỳ thực tập ngươi hỏi ta vì cái gì trở về bởi vì ta lúc ấy thật đem mình làm cái nhân vật cho rằng xuất ngoại có thể có thứ hai xuân kết quả đây ta phát hiện ta bất quá là cái lâm thời nhãn hiệu nhân ra muốn dùng liền để ngươi nói chút chúng ta từng bị hiểu lầm chúng ta kỳ thật thích nhất mảnh đất này không cần lập tức thay người ta thành phế vật buồn cười a lôi khôn không có biểu lộ nữ khí lạnh đến giống đông thiên hà ngọn nguồn băng ngươi tiếp tục lý niệm cười tiếp tục ngươi muốn nghe người nào chu giang hắn là uy tín lâu năm mang qua không ít bản thảo sớm nhất làm khẩu thuật hồ sơ bố trí một chồng về sau bị cấp trên trong một vòng tưởng rằng hắn thu tay lại trên thực tế hắn chỉ là đội thuyết pháp không tại trực tiếp cầm đao sửa làm chỉ đạo lao sư ngươi cảm thấy hứa khôi tư liệu là ai tay nắm tay nhuận qua chính là hắn lương khải văn loại này càng dễ bàn hơn hắn chính là lấy tiền làm việc phê tài liệu là thuận tay người đưa lên đến chỉ cần đừng sáng loáng viết tiếng hoa, hắn liền có thể đồng dấu nhất diệu chính là người nào ngươi biết không là văn hóa cửa ra vào mấy cái tia cố vấn đoàn lao phu nhân các nàng viết bản thảo cái tia tiêu một cái thật vì để cho chết đi binh sống đến cảm động, chính các nàng đều rơi xem qua nước mắt. Có thể các nàng từ trước đến nay không hỏi tài liệu thật không thật, các nàng chỉ nhìn người kia có phải là hợp nhãn duyên có đáng giá hay không đến bị lý giải. Các nàng cảm thấy viết cái này là tình hoài. mà chúng ta là sinh ý. Lôi khôn nhẹ nhàng thả xuống bút, lần thứ nhất mắt nhìn thẳng hắn, ngươi một lần cuối cùng tham dự người trí thức vật mỹ hóa hạng mục là thứ nào? Lý niệm trầm mặt một hồi. Năm ngoái, mùa thu, Kim Bắc huyện, cái kia có cái lao trạch bị địa phương chính phủ chuẩn bị mở ra, kết quả có người nói tòa nhà kia từng là nào đó liệt sĩ nơi ở cũ. lúc đầu không có hồ sơ, cũng không có bức ảnh, thậm chí liền liệt sĩ danh tự đều tra không được. nhưng cấp trên có người muốn bảo vệ màu đỏ tài nguyên địa phương lãnh đạo cũng lên, liền tìm đến ta. ta liền theo khuôn mẫu viết một thiên mai danh nhận tích 10 năm, cuối cùng vị quốc gia ngã xuống bản thảo. bản thảo vừa ra tới, tòa nhà bảo vệ còn thành màu đỏ giáo dục điểm. người có chịu không? ta bây giờ suy nghĩ một chút, rất buồn nôn. cái kia trong phòng chân chính nguyên chủ nhân là cái ngụy trang cực kỳ giống liệt sĩ buôn lậu đầu lĩnh. hắn một bên cùng cảnh sát biện giao tiếp, một bên lén lút cho người đi giày. ta còn gặp qua bản thân hắn chủ anh trung. hắn cười so với ta thật đúng là thẩm vấn thất bên ngoài đậu đậu đứng trong hành lang sắc mặt bình tĩnh như bị người nào dùng cái búa gõ một cái nàng quay đầu hướng dương long nói ra mấy năm này không có phí công kiểm tra ta đây không phải là kiểm tra một người là kiểm tra một cái ngành nghề một cái đem nói thật nhào nặn thành cố sự đem người xấu hóa thành cán bộ kỳ cựu nghề nghiệp những người này không cầu lợi cầu quyền bọn họ cầu danh cầu nhãn hiệu cầu một cái chính mình cũng không tin chính xác dương long thấp giọng nên có thể ra nói qua loại này mới khó khăn nhất đoạn thật muốn rút ăn đến đứt dây xích một cái giải thích nhân viên phía sau là cố vấn cố vấn phía sau là cục trưởng cục trưởng phía sau còn có văn cải liên trung tâm hoạt động hồ sơ ban chấp hành kéo không xong đậu đậu thở dài cái kia ra tiếp xuống chuẩn bị thu người vẫn là phong quán dương long ánh mắt ngưng lại người đoán được không sai ra chuẩn bị phong hắn bây giờ cũng đã sớm nói từ kể chuyện xưa người bắt đầu thu từ trang nghe cố sự người bắt đầu thầm. cái này một siêu nước không đốt tan tất cả đều là hồ đồ dạng sáng 2 điểm lôi khôn từ thẩm vẫn thất đi ra trong hành lang ánh đèn đánh vào trên lưng hắn một cái bóng kéo đến rất dài Hắn đứng ở trong biệt đường, nhìn xem bầu trời đêm, không nói chuyện. Đầu đầu đi tới, đem áo khoác đắp lên trên vai hắn. "Ra, lý niệm bên kia cung cấp đến không sai biệt lắm. Hắn nhóm này ghi chép âm, mang về tư liệu, chuyển tay người, đã dùng qua bức danh, sửa đổi khẩu thuật hồ sơ, tất cả viết. Ngài chuẩn bị ngày mai xử lý như thế nào?" Lôi khôn cuống họng khàn khàn, "Sáng sớm ngày mai, ta liền đi cục văn hóa." Trước ngậm miệng thuật hồ sơ quán, lại ra thông báo. "Nhóm người này, toàn bộ tạm dừng." Nói tiếp thuật, liền đừng nói là vì nói thật. Nói thật, chưa từng mặc lễ phục." 7 giờ vừa qua, cục văn hóa cửa đại viện liền ngừng một chiếc quân đội dịp lôi khôn một thân màu xám áo khoác vành mũ ép tới chấm thấp đi theo phía sau vương đại xuyên lâm như mộng còn có hai cái tay xách túi hồ sơ cán bộ hắn đứng tại cục văn hóa tòa nhà văn phòng quạy lễ tân phía trước nói chuyện không lớn tiếng lại mỗi chữ mỗi câu ăn nói mạnh mẽ ta muốn gặp các ngươi cục trưởng thuận tiện đưa phong kiến nhân viên lễ tân còn không có kịp phản ứng phía sau cửa đã bị đẩy ra cục trưởng văn phòng người nghe tin chạy đến từng cái thần sắc khẩn trường động tác cứng ngắc lôi đoàn trưởng ngại ý tứ này là muốn chỉnh đốn, có phải là có hiểu lầm gì đó Ta bên này có thể một mực là chiếu trương làm việc, giải thích nhân viên hạng mục mỗi quý đều có người thầm. Lôi Khôn đưa tay, đánh gãy, đừng nói nhảm. Ta phải nói không phải quá trình, ta phải nói chính là hậu quả. Văn hóa cửa ra vào giải thích hạng mục, kể từ bây giờ toàn diện ngừng làm việc. Giải thích quán phong bế trình đốn, giải thích nhân viên lập hồ sơ tư liệu toàn bộ đông kết, cố vấn tổ toàn thể tạm dừng đối ngoại hoạt động. Cái này gọi phong quá kiến. Từ hôm nay trở đi, không cho phép nói tiếp một cái cố sự, không cho phép phát một tấm bản thảo, không cho phép che một cái chương. Cục văn hóa bên trong lập tức vỡ tổ. phó cục trưởng lâm viễn mặt mũi trắng bệnh việc này có thể hay không thương lượng một chút cái này nếu là một cái ngừng hậu quả rất phức tạp còn có như vậy nói nhiều thuật nhân viên hoạt động xếp đầy đám tiếp theo đi thăm đều nhanh định phiếu phong quán có phải là quá nặng đi lôi khôn ánh mắt lạnh đến giống đao nhẹ liền sẽ không để các ngươi sợ ta muốn để các ngươi biết đầu năm nay lại ra sự tình không phải điều người đi đơn giản như vậy là toàn thể liên đối ta có thể mở một con mắt nhắm một con mắt các ngươi nói không thật nhưng nói không thật còn xuất ngoại rêu dao vậy không được cho các ngươi 10 phút văn hóa giải thích quán khẩu thuật phòng hồ sơ giao lưu cố vấn tổ toàn bộ đều giao tiếp chìa khóa ta muốn mang người niêm phong cửa phó cục trường đặt mông ngồi xuống lúc này thật xong cùng lúc đó văn hóa vòng một chỗ khác cũng sôi trào văn sử nghiên cứu hội dân tộc hiệp hội lão binh khẩu thuật liên lạc tổ còn có một đám lửa về hưu lão chủ nhiệm lao cố hỏi nghe nói phong quán kiến hạ lập tức bắt đầu tổ cục không thể để lôi khôn như thế một đào chặt đi xuống cái này không phải chỉnh đốn đây là trừ tận gốc chúng ta tốt xấu là làm mấy chục năm văn hóa kiến thiết sao có thể nói dừng là rừng hắn hiểu giải thích nhân viên hắn hiểu khẩu thuật sự Hắn bất quá là quân nhân xuất thân, nhìn cái gì đều muốn theo tội mà tính. Chúng ta đến ký một lá thư, cho trong tình viết, cho tuyên truyền bộ viết. Không được nữa, tìm truyền thông lộ ra ánh sáng, nói đây là chèn ép văn hóa tự thuật quyền. Không thể để hắn đạt được. Cùng ngày 10 giờ sáng, một phong từ 16 vị cán bộ kỳ cựu ký tên liên danh tin phát thảo xong xuôi, chuẩn bị biêu điện đưa các cấp đơn vị. Trong thư tìm từ nghiêm khắc, nhắm thẳng vào phong quán hành động thu bạo tổn thương văn mạch nguy hiểm văn hóa kéo dài. Lôi Khôn biết được thông tin phía sau, đồng thời không có lập tức ra mặt giải thích. Hắn chỉ là nhàn nhạt phân phó một câu, vậy liền để bọn họ viết. để bọn họ đem tất cả lời nói nói hết ra cũng tốt duy nhất một lần nói sạch sẽ Đầu đầu một bên nghe một bên cắn cán bước cười ra đây là dẫn xả xuất động không phải lôi khôn ngữ khí rất bình tĩnh là đổ nước thấy đáy thật cá giả cá một vại một cái bọn họ càng ngày càng nói do đám kia giả giảng thuật sự tình không là cá biệt hành động là cả một đầu dây chuyền mà bây giờ đầu này dây chuyển nhanh nổi lên 3 giờ chiều văn hóa giải thích quán cửa lớn phong bế xong xuôi phòng hồ sơ dán lên giấy niêm phong quan trưởng lão kỳ tại chỗ tức dẫn đến ngã trả vải trong phòng mắng một buổi chiều cuối cùng tiếp vào cấp trên điện thoại tạm dừng trong đó không cho phép ra ngoài không cho phép lại vào hồ sơ lầu chờ điều tra lão kỳ thiếu chút nữa ngất đi ta đều hơn 60 người còn có thể kiểm tra ta đầu bên kia điện thoại chỉ lạnh lùng một câu cha chính là các người đám này giả mà thành tinh văn cải trung tâm cũng tới thông tin nói đem phái phe thứ ba văn thẩm tổ tiến vào chiếm giữ văn hóa cửa ra vào chuyên môn kiểm tra gần 3 năm khẩu thuật lập hồ sơ giải thích nhân viên nhân tuyển cố vấn đề cử ba loại quá trình ngoại giới bắt đầu truyền ôn lôi khôn lúc này là động văn nhân bắt cơm đây không phải là phong quán là chặt đứt người trí thức con đường có người tê hoan có người chửi mẹ có người hối hận lúc trước là cái kia mấy quyển sách giả bản thảo ký tên mà lôi khôn chỉ làm một việc hãng tại tứ hợp viện hậu viện dựng lên một gian lâm thời tư liệu nhà đem tất cả tại trai nhân viên hồ sơ phục chế một phần theo thời gian trình tự lập từng tờ một nhìn. vương đại xuyên chuyển xong 10 thùng giấy đều nhanh tê liệt ra ta đây không phải là kiểm tra một vụ án đây là kiểm tra một thế hệ miệng lôi con ngữ khí bình tĩnh miệng là mềm nhất địa phương cũng là có thể nhất tăng đao trước đây bọn họ dùng bút viết giả liệt sĩ viết giả sự tích viết giả khẩu thuật là vì mặt mũi sáng sủa nhưng cái này chỉ riêng đến dùng của ai máu đổi người nói cho ta, đầu đầu đứng tại cửa ra vào, vẻ và mắt có chút đỏ. "Ra. Lúc này ta đến cùng có thể hay không thu đến ở? Bọn họ phía sau, có người." Lôi Khôn không có quay đầu, chỉ nói một câu. "Có người, cũng phải trốn tránh lao Bạch tính nói. Chỉ cần ta nói nói thật, là có thể đem bọn họ giả chôn. Mà ta, chính là đến chôn." Phe thứ 3 Văn Thẩm tổ vào tứ hợp viện ngày đó, trời mới vừa sáng liền rơi ra mưa nhỏ, liên quan toàn bộ văn hóa cửa ra vào khí áp cũng một khối thấp xuống. Chương 226, nguy hiểm, chương 226, nguy hiểm. Đến người không phải mặc Quân Trang. cũng không dở rộng, một thân bụi vải nỉ trung sân trang, sạch sẽ như cái không nói lời nào lao đầu. hắn họ nguyễn, tên nguyễn bình, bộ văn hóa về hưu phó trưởng phòng, danh xưng khẩu thuật đao thứ nhất, am hiểu nhất không phải viết mà là xóa. nghe nói hắn năm đó một hơi chém đứt 70 phần địa phương tự chế màu đỏ, giải thích lý do liền một cái, tình cảm quá vậy toàn, sự thật quá ít. lúc này lôi không đích thân mời hẳn đến, không vì cái gì khác, liền muốn cho cái này bến vũng nước đục hạ điểm thôi. người giúp ta xem một chút, ba năm này văn hóa cửa ra vào hạng mục bên trong, có bao nhiêu là thực sự chuyện thật, có bao nhiêu là cho người đóng gói dùng. ta không cầu ngươi nói xinh đẹp ta liền muốn ngươi nói thật nguyễn bình cười cười đi ngươi dám để cho người niêm phong cửa ta liền dám từng đao từng đao vạch đến ngọn mườn ba ngày thời gian văn thẩm tổ tiến vào chiếm giữ văn hóa giải thích quán hồ sơ tu sửa phòng cố vấn văn hóa sẽ còn điều số sách vốn là vốn cho rằng chính là nhìn xem tài liệu nghe một chút ghi âm đúng đúng bản thảo kết quả ngày thứ ba buổi chiều kiểm toán triệu thư ký một bên đem giấy tờ hướng bản vỗ một cái một bên ngẩng đầu liền nói câu lôi đoàn trưởng ta đây không chỉ là giả giải thích nơi này còn có vấn đề tiền lôi không đặt chén trả xuống ngươi nói triệu thư ký lật ra giấy tờ từng tờ một chỉ vào niệm ngay nhìn cái này là quỹ hỗ trợ văn hóa chuyển ra khoản tiền mỗi năm văn hóa cửa ra vào sẽ phát một khoản tiền đi xuống trên danh nghĩa là cho nhóm kể chuyện cựu binh tổ siêu tầm biên khu hoạt động quảng bá ký ức quê hương cái này hạ ngục dùng có thể những này chương mục rất có ý tứ sổ sách lộ ra chỉ ra có giao thông phụ cấp tư liệu lấy tin và biên tập phí sân bãi thuê phí thiết bị thuê phí nhưng những vật này chúng ta gọi điện thoại hải qua đại bộ phận căn bản là không có phát sinh cũng chính là nói đây là một bộ yếu ớt mở thao tác sổ sách làm mở người không có đi tiền cũng không biết đi đâu rồi lôi khôn những mày, kim nhạch bao lớn triệu thư ký hít vào một hơi chỉ riêng năm ngoái liền 78 mươi vạn mà còn đây chỉ là chương mục nhìn thấy chân chính chạy đi ra có thể còn không chỉ lâm như mộng ngồi thêm một câu ra ta kiểm tra một cái những này phí tổn thành toán tên người có mấy cái danh tự nhìn con mắt bên trong một cái tiêu hà bách xuyên lôi khôn một cái đứng lên người này ta biết văn hóa cửa ra vào cố vấn tổ người ngoài biên chế cố vấn không có bối cảnh gì nhưng rất biết là người trước đây ta đi cục văn hóa mở hội người này già đến trông trả biết tất cả mọi chuyện chính là không nói lời nào nhìn xem như cái không lý tưởng, kết quả cái này sổ sách hắn ký đến nhiều nhất, triệu thư ký gật đầu, mỗi phần hoạt động thân thỉnh bên trên gần như đều có hắn là khoản, mà còn hắn không chỉ ký, còn thu. trong chương mục có một bút tên là bảo trì máy phí phục vụ chuyển khoản, mười văn chỉnh, trong vòng 3 tháng phân ba bút chuyển cho hắn danh nghĩa một cái văn hóa công ty tư vấn, công ty này mặt ngoài là văn hóa mở rộng, thực tế là xác không, bên trong không có nhân viên, cũng không có thiết bị, chỉ có tài khoản, mà tài khoản vừa có tiền, trong vòng ba ngày liền bị chuyển đi ra, cái này không gọi cố vấn, cái này gọi bao tay trắng. Lôi Khôn ánh mắt nháy mắt nghiêm túc. Hắn ở đâu? Triệu thư ký mở ra tư liệu, hôm nay xin nghỉ, nói là về quê thăm người thân nhưng điện thoại đánh không thông, người cũng liên lạc không được. Chúng ta hoài nghi hắn có thể đã biết có người kiểm toán, chạy trốn. Bất quá tin tức tốt là, hắn danh nghĩa công ty kia còn không có lui. Chỉ muốn tìm người nhìn chằm chằm, không sớm thì muộn có thể bắt lấy cái đôi. Lôi Khôn vung tay lên, "Tiểu Hòa, đầu đầu, ngay lập tức đi chằm chằm tài khoản công ty. Dùng các người bộ kia công việc bên ngoài liên lạc con đường, đem hắn danh nghĩa thẻ ngân hàng động tĩnh tra được. Ta không tin hắn có thể chạy trốn được. Chạy số thẻ, chạy không được chuyển khoản đi chép." lâm như mộng thì tiếp tục điều sổ sách ra, còn có một cái chi tiết. những năm này có một ít tổ tư vấn văn sử mở hóa đơn, ngầm đầu là hiệp trợ biên tập cũ tư liệu lịch sử. nhưng chúng ta tra được, rất nhiều tư liệu lịch sử căn bản không có biên tập, cũng không ai thấy qua. điều này nói rõ, số tiền kia công dụng chính là vì che giấu giả khẩu thuật. Người suy nghĩ một chút, một khi có người nghi ngờ giải thích nội dung, liền sẽ có cái cố vấn tổ đi ra nói những tài liệu này chúng ta điều tra. có thể cái này cố vấn tổ căn bản không có kiểm tra, bọn họ chỉ là một chuyện, thư xác nhận. nói trắng ra, đây chính là giúp người khác tẩy tài liệu. Lôi Khôn hít sâu một hơi, ánh mắt so trước đó trầm hơn. Cái này so với ta nghĩ bẩn, ta cho rằng chỉ là có người nói không thật, không nghĩ tới, bọn họ đã đem nói không thật biến thành sản nghiệp. Văn hóa là nguy trang, tiền mới là thật. Tối hôm đó, Lôi Khôn đích thân dẫn người đi Hà Bách Xuyên đăng ký công ty địa chỉ. Địa chỉ tại một tòa cũ nát văn phòng tầng 3, trên cửa còn dán vào văn tư văn phòng quảng bá chữ vàng số nhà. Có thể vừa vào nhà, cái bàn tích bụi, máy tính toàn bộ không có, tủ đựng hồ sơ trống không đến vang. Vương Đại Xuyên mắng một câu, người này liền ghế tựa cũng không lưu lại. Ra, ngài nói, hắn có phải là sớm biết ta muốn kiểm tra?" Lôi Khôn nhíu mày nhìn chằm chằm mặt nền. Không có thanh lý quá sạch sẽ, nơi hẻo lánh bên trong còn có chuyện phát nhanh đơn. Người này đi rất gấp, hẳn lắng nghe đến tiếng gió, nhưng còn không có triệt để gãy đôi. Đầu đầu lúc này từ nơi hẻo lánh rút ra một tràng giấy, khiếp mắt nhìn thoáng qua. "Ra, cái này tờ giấy bên trên viết điểm tiếp nối hỗ trợ văn hóa. Có phải là hắn cùng đám kia giải thích nhân viên làm huấn luyện địa phương, muốn hay không ta trước đi đuổi theo?" Lôi Khôn gật gật đầu, "Dẫn đội. Tối nay liền đi qua. Ta muốn biết, người nào là phụ trách đem bản thảo viết ra." Dựa tiên là Hạ Du, biên cố sự mới là đầu Ngẩn. ta muốn theo đầu nguồn mất chết. 10 giờ tối, Lôi Khôn dẫn người cha đến điểm tiếp nối hỗ trợ văn hóa là ngoại ô thành phố một chỗ nửa hoang phế tiểu học cải tạo văn hóa hoạt động căn cứ. Viện tử bên trong ánh đèn mờ nhạt, mấy gian nhà trệt dựa vào tường, cửa ra vào còn có cái xạ lòn giao lưu văn hóa đô thị chưa bài. Đi vào, liền nghe được một cỗ cũ giấy cùng mùi thuốc lá hỗn tạp hương vị. Mấy người ngồi trong phòng học, chính vây quanh cái bàn viết bản thảo, nhìn thấy Lôi Khôn đi vào, từng cái mặt cũng thay đổi. Các ngươi là? Lôi Khôn đưa tay phát sáng chứng nhận văn hóa hạng mục thẩm tra chuyên viên, hiện đối bản bản thảo biên tập điểm vào đi hiện trường thẩm tra. người nào là người chịu trách nhiệm? Một tên hơn 50 tuổi người trung niên đứng lên, "Ta là, là ta. Các ngươi đây là?" Đột nhiên kiểm tra, "Chúng ta đây chỉ là một dân gian giao lưu điểm, không có tham dự phái ra ngoài, cũng không có tiếp giải thích nhiệm vụ, chỉ là làm một chút bản thảo chỉnh lý." Lôi Khôn nhìn lướt qua trên bàn bản thảo, nắm lên trong đó một trang, đọc hai hàng. Hắn bị hiểu lầm là đạo binh, nhưng hắn nhưng thật ra là tự nguyện lưu lại bảo vệ thương binh. Trận kia bạo tạc phía sau, hắn chỉ còn lại nửa cái mạng, dựa vào một hơi viết xong toàn bộ hồi ức. Lôi Khôn cười lạnh, "Đây không phải là chỉnh lý. Đây là biệt dịch." đem giả dối cố sự trở thành thật khẩu thuật đem người chết tuổi thành anh hùng đem người sống tẩy thành cán bộ kỳ cựu người đây không phải là bản thảo điểm người đây là đóng gói xưởng từ giờ trở đi người nơi này ngừng tư liệu thu đi người toàn bộ đăng ký bài viết thống nhất thẩm duyệt về sau muốn kể chuyện xưa trước đến tứ hợp viện ra tòa đông giao văn hóa biên tập điểm vừa mới phong ngày liền tối đen lôi khôn không nói nhiều phân phó vương đại xuyên cùng tiểu hòa trông coi vật liệu danh sách lâm như ngậm chằm chằm vụ, chính mình thì quay người trở về tứ hợp viện dọc theo con đường này lái xe được chậm mưa mới vừa ngừng viện tử bên trong còn hiện ra hơi ẩm cây ngoại già lá cây ép tới thấp dọn nước nhỏ giọt bàn đá xanh bên trên lạch cạch lạch cạch vang giống người ở bên thai nói thầm lôi khôn cân nhắc đẩy, trong phòng đèn vẫn sáng đậu đậu ngồi tại kệ bếp một bên trên tay bóc lấy bắp nô trước mặt trong nồi chính hầm một nồi gà mái ra ngươi trở về nàng không ngầm đầu trên tay không ngừng giống như là đã sớm biết lôi khôn tối nay đến buổi trở về ăn nóng lôi khôn đem áo khoác tởi một cái treo ở cửa câu bên trên vào nhà liền ngửi thấy canh gà hương cái này một nồi là chủ ý của người nào Gia nhiếp ra tam thầm đưa đậu đĩu môi nàng nói ngươi giúp nàng tiểu thúc điều hộ tịch nói cái gì cũng phải cho điểm bày tỏ còn nhét vào hai cái đỏ cho gà nói là quê quán mang tới hàng thổ sản ta không có ngăn lại lôi con ngồi xuống chọn lấy cái đùi gà cắn một cái hương vị thật đúng là không tệ không có nói thêm cái gì có thể không đợi hắn ăn hai cái viện tử bên kia đột nhiên dùng beng ngươi bằng cái gì nói nhà ta bé con viết bản thảo là giả A. hắn nhưng là văn sử nghiên cứu hội đích thân đề cử đây không phải là giải thích là nghệ thuật gia công ngươi nói người nào cầm tiền ngươi có chứng cứ ngươi đi bắt hắn đừng tại đây tứ hợp viện bên trong hủ dọa người đầu năm nay viết liền nhau điểm chuyện cũ cũng không được sao Đầu đầu từ phòng bếp thò đầu ra nhỏ giọng nói ra lại là số ba viện người kia ồn ào nhà nàng cái kia con non không phải người điểm qua tên sao nói là giải thích nhân viên thân phận xét duyệt không quá quan bị thủ tiêu đi tham danh lạch nàng kim nén nổi giận trong bụng hôm nay bắt lấy ai cùng ai ồn ào lôi khôn không nhúc đít đũa lau miệng đứng dậy hướng viện tử bên kia đi đi đến cây kia giả cây táo bên dưới liền thấy số ba viện nữ nhân kia chính chống lạnh cùng hàng xóm nhau trong miệng tràn đầy mùi thuốc súng nhà ngươi đó là tặng lễ đứa yếu mới không có qua thầm ngươi cho rằng nhà ngươi điểm này phá sự? có thể nói ra cái người trí thức đến Cầu thí lôi khôn không có lên tiếng âm thanh mãi đến nàng đang muốn trách mắng câu tiếp theo lúc mới nhàn nhạt mở miệng nhi tử ngươi thiên kia bàn thảo là ai thay hắn viết số ba viện nữ sắc mặt người lập tức cứng đờ cái gì cái gì do ai viết hán chính hắn viết ta từ tiểu luận liên tốt lôi khôn nhìn chằm chằm nàng thiên kia bàn thảo ta gặp qua từ đầu tới đuôi, tổng cộng tám chữ văn phong giống như là đại lượng tay bút bút tích tiểu câu dùng đến hợp quy tắc đến quá phận trong điểm nội dung tại trạm biên phòng bên trong cùng lão đồng chí nói tín ngưỡng thay chiến hữu bổ viết thư trong đêm độc trông coi thông tin cương vị mấy đoạn này cùng phía trước bị tra ra vấn đề bản thảo gần như một cái khuôn mẫu Ngươi nếu không tin ta cho ngươi đóng dấu một phần số ba viện nữ nhân kia bờ môi run run mấy lần cuối cùng ngược cười cái kia đó không phải là mời lão sư nhuận một cái sao hai tử sẽ không viết ta lại sợ hắn không được tuyển chọn ai không phải nghĩ đập một cơ hội lôi khôn nhìn chằm chằm nàng âm thanh thấp xuống người muốn hắn đi ra kể chuyện xưa có thể có thể đây không phải là giúp hắn làm vẻ vang là cho hắn bảo hố nói không thật xuất ngoại trở về về sau tận gốc đều chặt đứt người tin hay không viện tử bên trong lập tức yên tĩnh các bạn hàng xóm người nào đều không có lại lên tiếng nữ nhân kia cuối cùng không có phản bác nữa chỉ là bụng mặt trở về nhà không có lại ra ngoài lôi khôn quanh người đi trở về trong phòng tiếp tục ăn cái kia nổi nhanh hầm nát gà đậu đầu cầm lúa go gó bát ra ngươi nói những người này cầu cái gì a thật sự cho rằng kể chuyện xưa có thể một đêm trật thầu có thể quang tông rượu tổ có lúc đó không bằng đi tìm phân công làm chút hiện thực lôi khôn không nói chuyện chỉ nhẹ nhàng nhấp một miếng canh đông nhiên thấp giọng nói một câu Bọn họ là muốn để người tin, cho dù liền chính mình cũng không tin, nhưng chỉ cần người khác nhận, bọn họ đã cảm thấy việc này thành. Có thể là, đầu đầu, người nhớ kỹ, cha ngươi đời ta hơn nhất chính là cầm cố sự cả người. Thực sự, nói đến lại khó nghe cũng là căn. Giả dối lời nói, nói đến lại cảm động, trôn chính là thuốc nổ. Trong đêm 11 giờ, Vương Đại Xuyên mang theo tin tức mới trở về. Ra, người tìm tới. Hà Bách Xuyên tối nay đi thượng nhã văn nghệ xạ lòn nói là tham gia cái gì Lao Văn bằng Hưu Tụ Hội, nhưng chúng ta đã tại chỗ kia bên ngoài bảy người. Hiện tại liền chờ ngài lên tiếng, lôi khôn nhẹ gật đầu. mũ cài lên, đi. là thời điểm gặp mặt vị này bao tay trắng, xem hắn cặp kia cầm tiền không dính máu tay, có phải là so giải thích nhân viên miệng còn sạch sẽ hơn. thượng nhã văn nghệ xa lòn, là thành đông một tòa già hội sở, bên ngoài bảng tên viết dân gian văn hóa giao lưu căn cứ bên trong lại là người quen vòng tròn xa giao. treo trên tường không phải thư pháp chính là chụp ảnh trùng, bên bàn trà ngồi không phải phó cao chính là cố vấn, trên lầu ba gian bao xương, chuyên cung cấp văn bằng hưu tiểu tụ nói trắng ra chính là lấy tiền đổi mặt mũi. lôi khôn đến thời điểm, đêm đã rất sâu, hội sở bên ngoài đèn đánh đến rất sáng. Hà Bách xuyên chính ngồi cạnh cửa sổ bàn kia, trong tay bưng chén trà nóng, một bên thổi vừa cười nói cái gì bên cạnh trạm nhỏ khẩu thuật hạng mục. Các ngươi là không biết, những tài liệu kia đến sáng chọn, muốn văn phong thống nhất, muốn phong cách có độ cao, còn không thể quá khổ, phải làm cho người nhìn xem dễ chịu, nghe lấy nhiệt huyết. nó như thế nào đây? Đây chính là văn hóa đóng gói, chớ xem thường. Làm xong, so viết tiểu thuyết đều coi trọng. Lôi Khôn không, trước đứng tại bên cửa sổ nghe 2 phút. Người này quả nhiên là xương mềm, miệng lại cứng đến nỗi giống cây đinh. Đáng tiếc, hôm nay hắn gặp gỡ Thiết Truy. Cửa đẩy, Lôi Khôn dẫn Vương Đại xuyên, đầu đầu đi vào. quán trả một cái yên tĩnh lại. Hà Bách xuyên thấy rõ là hắn, trên mặt cười một cái chớp mắt cứng đờ. Lôi Đoàn trưởng, ngài sao lại tới đây? Có việc? Lôi Quân khôn không nói chuyện, đi đến hắn bên cạnh bàn, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Ở dưới tay ngươi nhà kia công ty, văn nâng lên rộng văn phòng có phải là ngươi? Danh nghĩa về lão bà ngươi, vận doanh về ngươi học sinh, chương mục chính ngươi nhìn. Chúng ta đã điều ngươi 2 năm này văn hóa hạng mục kinh phí lưu chuyện đi chép. Yếu ớt mở hoạt động sân bãi, giả tạo thiết bị báo tu, chuyển khoản từng nhóm mở ra đơn, thu sổ sách toàn bộ vào ngươi danh nghĩa tấm kia thẻ phụ. Ngươi bây giờ muốn nói ngươi chỉ là người trí thức, ngươi liền làm ta biết. Hà Bách xuyên xanh cả mặt, cái này, đây đều là hiểu lầm. Ta chỉ là hỗ trợ xử lý quá trình, rất nhiều hạng mục ta liền người cũng không nhận ra. Chương 227, trăm uy tín lâu năm. Chương 227, trăm uy tín lâu năm. Thật muốn kiểm tra, cũng có thể tìm những cái kia ký xét duyệt. Lôi Khôn cười lạnh, ngươi không phải bao tay trắng, ngươi là sổ sách. Ngươi không phải đi qua, ngươi là chuyển tiền. Đám kia giả giải thích nhân viên, chính là ngươi bao hạng mục. Ngươi đem bọn họ thu được danh sách, tiến dần lên cố vấn tổ, ký thanh toán, người cuối cùng thu ba còn sót lại vào người tài khoản. Những năm này, ngươi không phải liền là dựa vào khoản này bút văn hóa tình hoài đem chính mình từ chân chạy nhất thành hạng mục chủ trì. Ngươi tại cái này uống trà, ta nhìn xem đều nghĩ luôn. Bên cạnh mấy cái văn bằng hưu bắt đầu thu thập chén trà, có người lặng lẽ sờ điện thoại, tựa hồ muốn mật báo. Vương Đại xuyên lập tức ánh mắt du lên, tất cả chớ động. Các ngươi tối nay nếu ai dám phát một cái chữ đi ra, ngày mai tứ hợp viện liền dán lên tên ngươi thu thập ý kiến thông báo. Đừng cảm giác được các ngươi là viết chữ, kiểm tra không đến. Các ngươi khoản này chữ, viết đến so trốn thuế còn đen hơn. Hà Bách xuyên cuối cùng không giữ được bình tĩnh. một miệng trà nuốt sai nói kịch liệt ho khan nửa ngày lôi khôn tới gần một bước thấp giọng nói hiện tại ta cho ngươi hai con đường một chủ động bàn giao chương mục nơi phát ra nói ra người nào sai khiến ngươi tiếp thu giả giải thích người tiền hướng chạy cái kia bản thảo từ chỗ nào đến người nào phê chuẩn hai ta để ngươi tối nay phát thanh để toàn thành người nghe ngươi niệm cái này giấy tờ chữ một cái không rơi hà bách xuyên sắc mặt sầm trắng tiết hầu cơm giống hạt cát quái trong lúc nhất thời liền miệng đều không mở ra được trong phòng khí áp nặng đến kịch liệt liền không khí đều mang mùi thuốc súng nửa phút phía sau hắn cuối cùng mở miệng ta ta nói nhưng ta đến có một điều kiện ta không muốn đi phòng tạm giam ta nguyện ý phối hợp điều tra tư liệu ta đều chỉnh lý qua một phần tồn tại ta thư phòng ngọn nguồn trong tủ các ngươi muốn ta toàn bộ giao nhưng các ngươi phải đáp ứng ta không kiểm tra nữ nhi của ta nàng không có tham dự nàng cái gì cũng không biết lôi khôn ánh mắt dừng lại nữ khí bình tĩnh lại cừng rắn chúng ta cha không phải gia đình là người chỉ cần nàng không có đưa tay ta cam đoan nàng bình an nhưng ngươi tối nay phải đi một chuyến tứ hợp viện không phải giam giữ là đối thoại ngươi không phải nói ngươi là người trí thức sao vậy liền cho văn hóa chừa chút thể diện ngươi nếu không đến ta liền để văn hóa không mặt mũi nửa đêm hai điểm tứ hợp viện hà bách xuyên bị mang vào hồ sơ nhà lôi chân ngồi tại trong phòng ánh đèn đánh vào trên mặt hắn chiếu lên cái kia nếp nhăn giống đau khác hà bách xuyên đem tư liệu đặt lên bàn một phần một phần hàng vỉ hè mở ngón tay một mực ngang run đây là ba năm qua tất cả văn hóa giải thích nhân viên hạng mục danh sách mang dấu sao chính là ân tình hạng mục những người này có rất nhiều người nhà có rất nhiều cấp trên bàn giao ta không biết bọn họ đi qua đã làm gì cũng không muốn hỏi ta chỉ lấy tiền phụ trách đem bọn họ viết thành có thể lên ài mỗi người ba ngàn cất bước cao có một vạn bản thảo không phải bọn họ viết là chúng ta bên kia văn án tổ một đám nghiên cứu sinh viên chuẩn hóa thao tác càng giống thật càng tốt người hỏi ta vì cái gì bởi vì đầu năm nay không có người muốn nhìn nói thật đều muốn nghe cố sự mà ta chẳng qua là nói người khác nghĩ nghe lôi khôn nghe xong khép lại cái kia xếp văn kiện một câu tổng kết đều không nói chỉ là đứng lên đi tới cửa hướng viện tử bên trong nhìn thoáng qua cây kia cây huệ giả bên dưới đậu đậu chính đun nước nắp nổi chi chi vang số ba viện đại gia rời đầu băng ghế dài, ngồi cái kia các đêm đầu tương mèo già ngáp một cái từ bệ cửa sổ nhảy xuống ngồi sồn tại ổ gà vừa đánh cho mắt những này bình thường đến không thể lại bình thường tình cảnh nhưng là lôi khôn trong lòng chân chính muốn bảo vệ không phải nói chuyện thuật nhân viên không phải bàn thảo cũng không phải cái gì văn hóa cố sự là những người này còn sống chân thật có thiếu sót có sức lực người bình thường hắn quay đầu đối hà bách xuyên nói một câu Người nói sai không phải không người muốn nghe nói thật là các người nói đến rất giống thật nói thật mới lộ ra khó nghe có thể thế đạo này không sớm thì muộn nếu thật lời nói vang lên người tối nay bàn giao xong sẽ trở ngày mai ta sẽ để cho đám kia ký danh tự đám lao già này, từng cái từng cái cũng mở miệng. Văn hóa, không thể lại như thế dùng. mà liên tại một đêm này, tứ hợp viện bên trong cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. số hai viện nhà kia lão tu đầu, nguyên lai like mỗi ngày thích đọc giải thích nhân viên tinh tuyển văn tập, hôm nay đem quyển sách kia ném vào bếp lò bên trong thiêu. hắn nói, ta không biết chữ, nhưng ta biết người nào tại kéo. số 3 viện nữ nhân kia, buổi tối lặng lẽ cho đậu đậu nhét vào bao trứng gà, nói là lần trước lắm muộn, có lỗi với. mà đậu đậu tiếp nhận trứng gà, không nói gì, chỉ là tại cửa ra vào lưu thêm một bát cháo hoa, thả tại cửa ra vào trên bậc thang. bát này cháo sáng ngày thứ hai không thấy bát tẩy phải sạch sẽ chỉnh tề bày ở góc tường đây chính là tứ hợp viện gió theo bên ngoài đầu thổi tới cũng có thể theo bên trong quay lại nhưng chỉ cần người còn tại hỏa không có diện trong nồi có cơm đó chính là cái có thể nói nói thật địa phương sáng sớm hôm sau tứ hợp viện trời còn chưa sáng đấu lôi khôn đã choảng kiện đùi lao đông ngồi ở trong viện lột hạt đậu. trong nồi hầm chính là tối hôm trước còn lại canh gà đầu đậu sớm rời giường tăng thêm điểm củ khoai cùng nô trong không khí trôi nhàn nhạt mùi thịt bên ngoài cũng đã là một mảnh dương cùng bạc kiếm văn hóa liên kết ký tên vòng bên kia cuối cùng ngồi không yên Chơi vừa sáng, 16 vị cố vấn văn hóa giải thích chỉ đạo viên phong tục tập quán dân tộc truyền bá người nghiên cứu ký một lá thư, yêu cầu đối phong quán khiến một lần nữa dò xét đồng thời đem lôi khôn người thao tác lên cao đến bộ môn và quyền. Thậm chí còn có người thả lời, nói lôi khôn thiếu hụt văn hóa tố dưỡng, dùng quân nhân tư duy làm văn hóa sống, là đối văn mạch thô bạo can thiệp. Đầu đầu một bên thái thịt một bên lầm bầm, ra đám người này ngược lại một mép nhất lưu. Người xem bọn hắn tử, từng cái nói đến cùng thơ giống như, nhưng bọn họ cho người tẩy thân phận thời điểm làm sao không có như vậy văn nhã. Thật có văn hóa người sẽ để cho người chết có nổi. sẽ để cho Lão Bách tính cho giả sự tình rơi lệ, lôi khôn nhấp một cháo, ngữ khí bình tĩnh, bọn họ cái kia kêu, kêu ngoài miệng có mực, trong lòng có gì, miệng càng cứng rắn, càng nói rõ, bọn họ luôn cuống. ngươi đi chuẩn bị một chút, hôm nay ta tự mình đi một chuyến văn sử nghiên cứu hội, đem đám người kia mời đi ra. 10 giờ sáng, lôi khôn dẫn đội đến văn sử nghiên cứu hội tòa nhà văn phòng. Tòa này ở vào Tây Thành khu ngõ hẻm cũ bên trong tầng 3 gạch đỏ lầu, là bản địa văn hóa vòng đại bản doanh. nhãn hiệu già, mặt tiền nhỏ, sức mạnh đủ, một cái bàn làm việc ngồi xuống chính là hai năm, đội không được mấy người. Nhưng dẫn đầu hạng mục lại mỗi năm đều có Hoa Văn. Hôm nay, Lôi Khôn không có trước thời hạn chào hỏi. Hắn trực tiếp vào cửa, đem trên bàn công tác một chồng liên kết ký tên thỉnh nguyện tin hướng đám người kia trước mặt vỗ một cái. Các ngươi không phải muốn giảng đạo lý sao? Đi, vậy hôm nay chúng ta đem lý nói một chút. Nghiên cứu hội phó hội trưởng Chu lão xem xét là Lôi Khôn, mặt một cái liền lạnh, "Lôi đoàn trưởng, ngươi đây là muốn hướng chúng ta đến?" Chương 228, dư luận, chương 228, dư luận. Chúng ta là người trí thức, ngươi đừng cầm chiến trường cái kia một bộ đến ép chúng ta. Phong quán sự tình ngươi làm. chúng ta không nhận chúng ta là đến duy quyền ngươi dựa vào cái gì kiểm tra chúng ta lôi khôn không buồn ngược lại cười ta không phải hướng các ngươi tới ta là hướng các ngươi sổ sách đến từ 3 năm trước bắt đầu văn sử nghiên cứu hội mỗi năm đều có văn hóa giải thích tài nguyên khai phá quỹ ngân sách cấp phát khoản là đẩy đến nghiên cứu hội nhưng hạng mục đi đâu rồi người đi đâu rồi tiền đi đâu rồi đừng nói các ngươi không biết đừng nói các ngươi chỉ treo cái tên các ngươi không chỉ là biết các ngươi là cầm chỗ tốt còn tại thay người đứng lại hiện trường một mảnh im lặng có người ho khan có người muốn đứng dậy đi lôi không lạnh lùng một câu đều ngồi ai đi người nào liền ngầm thừa nhận chính mình sổ sách có vấn đề trong tay của ta có giấy tờ danh sách trò chuyện ghi chép tài chính hướng chạy chỉ cần ta nguyện ý hôm nay liền có thể để tòa nhà này dán giấy niêm phong các ngươi cảm thấy ta là gánh hát rong vậy liền thử xem người nào không tin có thể bên trên phát thanh nói một chút ngươi làm sao cho đám kia giải thích nhân viên phê hạng mục nói một chút ngươi mỗi lần hạng mục giám khảo phía sau làm sao để người trong nhà vào tiểu tổ nói một chút mấy cái kia hợp tác xã điều nghiên mở rộng đứng đến cùng là người nào mở ta để ngươi nói lúc này không có người thay người viết bản thảo. Chu lao cắn răng, thật lâu mới nói, người muốn cái gì? Chúng ta phối hợp, người đến cho chúng ta lưu mặt mũi. Người trí thức không thể lên thông báo bảng, đó là mất mặt. Lôi khôn mỗi chữ mỗi câu, ta muốn danh sách. Giải thích hạng mục phía sau bỏ vốn danh sách tên người, viết bản thảo danh sách tên người, giới thiệu người danh sách. Mỗi một nhóm giám khảo đề cử ghi chép ta đều muốn. Các ngươi không phải người trí thức sao? Vậy các ngươi liền lấy ra một điểm người trí thức nên có, chân thật. Viết cố sự có thể lừa gạt người, viết lịch sử không thể. Sau hai giờ, văn sử nghiên cứu hội giao ra một phần sơ bộ danh sách. lôi khôn tiếp nhận văn kiện lật đến thứ bảy trang ánh mắt dừng lại lục hưu nôn ta liền biết là hắn lục hưu nôn văn sử vòng đại lão từng là văn phòng cải cách văn hóa thành phố phó chủ nhiệm lui ra đến phía sau mở một nhà trung tâm tích hợp dữ liệu văn hóa chuyên môn tiếp nhận giải thích loại tài liệu sẵn chọn bản thảo lần đầu sửa nội dung chỉnh hợp ngoại hạng bao nghiệp vụ mặt ngoài là phục vụ giải thích hạng mục thực tế chính là văn hóa hai truyền tay tất cả nhân vật đóng gói chuyện xưa trao chuốt khẩu thuật định âm điệu cuối cùng đều phải trải qua hắn bên kia mà hắn càng giống là cái thợ may ai muốn thợ tuyến hắn liền cắt một thân liệt sĩ ra lôi khôn nhìn xem danh sách lạnh giọng nói hắn mới thật sự là người trung gian giả bản thảo có thể chạy ra đi hắn chính là đường ống người này ta tự mình đi mời cùng lúc đó tứ hợp viện bên trong cũng không bình tĩnh số ba viện lý lao đầu hôm nay đột nhiên náo loạn lên nói viện tử bên trong có người phía sau nghị luận nhà hắn quê nữ ta cô nương tham gia chính là chính quy hoạt động làm sao lại biến thành giả giải thích các ngươi người nào ở sau lưng nói láo đầu có bản lĩnh đi ra nói lời nói vang hàng xóm láng giềng bọn họ đều vây đi ra đậu đậu đi ra xem xét tao mày đi tới lý thúc ngày trước bất giận không có người nói ngài khuê nữ lời nói xấu chỉ là lần trước trong danh sách xác thực có tên của nàng nhưng cái kia bản thảo không phải nàng viết là viết thay việc này ngài nếu không phục chúng ta có thể để nàng đến trong viện nói một chút Lý Lao Đầu tức giận đến mặt đỏ tiếc thai, nàng tuổi trẻ không hiểu chuyện viết hộ liền viết hộ nhà làm sao hiện tại nói thật còn muốn sẽ viết văn nàng cái kêu bản thảo tình cảm chân thành tha thiết nào giống các ngươi những ngày cả ngày truy vấn mọn mượn lúc này một mực trầm mặc tôn đại nương lên tiếng Lý Ca chúng ta không phải hướng khoe nữ ngươi nhưng nếu là hôm nay tất cả mọi người nói không hiểu chuyện liền có thể nói không thật vậy sau này ai còn dám tin chúng ta lao bách họ đổ cái gì liền câu cái thực tế Ngươi cô nương nếu thật sự là nói chính nàng kinh lịch cho dù hấp hách hấp úng chúng ta đều tin có thể ngươi bây giờ cứng rắn nói nàng viết thật tốt đây không phải là đang hại nàng một câu nói đến lý lao đầu đứng tại chỗ nửa ngày bất động cuối cùng túi đầu thở dài sách theo dõi thức ăn trở về nhà đi tứ hợp viện lại khôi phục kiên tĩnh nhưng cái này đi tĩnh là vận lấy sức lực là đè lên cảm xúc đậu đậu nhìn lên trời sắc tự lẩm bẩm việc này à sợ không phải ba năm năm năm có thể giải nghĩa có thể ra nói đúng nói thật lại khó nghe cũng là căn ta đến trông coi căn này lục hưu ngôn người như vậy lôi khôn trước đây chỉ ở trong hội nghị chạm qua một lần khi đó hắn ăn mặc một thân phẳng ấu phục ngồi trên đài nói văn hóa truyền bá đường đi chuyển hình phương hướng động tác tay bay lên miệng giống mở xuống máy phía dưới không ít người nghe đến thẳng gật đầu nhưng lôi khôn ngày đó một câu đều không nghe lọt ai hắn nhìn chính là người này nói lúc khỏe mắt giả trôi hướng khán đài giống đại tính toán người nghe vị trí đánh giá người nào có thể cho hắn tiếng vọng một cái người trí thức không phải nghe cố sự là nghe tiếng vỗ tay Đây cũng không phải là văn nhân, là người làm ăn. Hôm nay, Lôi Khôn không có ý định đợi thêm tiếng vỗ tay rơi xuống đất. Hắn mang theo đậu đậu cùng Vương Đại Xuyên, gõ mở ra lục hữu nôn cửa phòng làm việc. Trong phòng phủ lên thật dày thảm, treo trên tường một hàng giấy khen cùng trụ ảnh trung, còn có hai mặt cờ thưởng, viết giải thích truyền thừa mẫu mực văn hóa gieo giống người. Lôi Khôn vừa vào cửa liền nhìn chằm chằm cái kia hai mặt cờ, không hỏi một tiếng liền đưa tay kéo xuống, ném tại trên ghế sofa. Người không xứng. Lục hữu nôn mang theo kính mắt viền vàng, thân sắc chấn định đến lạ thường. Lôi đoàn trưởng, có việc nói thẳng. Ta cũng không có làm phạm pháp sự tình. Ta chính là tiếp nhận văn hóa giải thích văn án ra công hạng mục, nghiêm ngặt theo quá trình đi, tư liệu toàn bộ phòng hồ sơ có lưu mòn nguồn. Đây không phải là chợ đen, cũng không phải trộm chuyện. Người kiểm tra ta, là muốn tìm văn hóa cửa ra vào phiên phức, vẫn là muốn lấy ta làm dê thế tội. Lôi Khôn không có vội vã vả vẻ, hắn đem một sấp giấy đặt lên bàn. Đây là người đi qua 3 năm tham dự chỉnh sửa 370 quyển sách giải thích bản thảo. Trong đó 118 quyển sách liên quan đến thân phận mơ hồ, sự tích không khớp mốc thời gian, thăm hỏi người không tồn tại, thậm chí còn có ba vụ giả tạo địa điểm. Ngươi nói ngươi không phải làm giả, ngươi văn án đoàn đội không phải làm giả. vậy cái này phê bản thảo là trên trời rơi xuống đến lục hữu muốn cười người muốn nói nghiêm cẩn bản thảo đều có thể chọn ma bệnh ta thừa nhận chúng ta có trao chuốt có cải biên có chỉnh hợp nhưng đó là vì truyền bá không phải mỗi người đều có biểu đạt năng lực chúng ta là thay bọn họ đem ký ức nói ra ngươi đừng níu lấy tì vết nhỏ liền nói chúng ta gặp người chúng ta tại làm văn hóa phổ cập là bài lấp chỗ trống không phải tạo trắng ngươi nếu thật cảm giác đến chúng ta có vấn đề đại khái có thể đi theo quy trình đừng một bộ hương sư vấn tội bộ dạng văn hóa không phải ngươi nói tính toán chương hai người trung gian chương 229, người trung gian. Lôi khôn ngữ khí không có nổi sóng, nhưng âm thanh ép tới nặng, ngươi loại này thuyết pháp, ta nghe qua. Buôn Lậu Phạm nói chính mình là điều hàng, Môi Giới nói chính mình là giật dây, Thái Thầu nói chính mình là tài nguyên kết nối. Nhưng nói cho cùng, ngươi chính là cái hai đạo con buôn. Thu đến một đống tài liệu, đem người tẩy trắng, lại đóng gói thành tài liệu dạng dạy bán đi. Ngươi liền ký ước loại này sự tình đều có thể dễ giá. Ngươi không phải truyền thừa văn hóa, ngươi là bán văn hóa vỏ. Hiện tại ta cho ngươi cơ hội, giao ra ngươi 3 năm này tham dự qua giả giải thích danh sách Không phải ngươi hộ khách, là ngươi chủ động tìm cái đằng kia. Ngươi một người nâng hai thành lợi nhuận, không có khả năng không biết. Ngươi không biết, ta liền đưa ngươi đi tứ hợp viện hồ sơ nhà viết tay một lần cái kia 370 quyển sách. Câu nào là giả dối, bên cạnh liền đứng cái chịu tìm hiểu người, để ngươi từng đầu giải thích. Lục Hữu nôn cuối cùng sắc mặt thay đổi. Lôi Đoàn trưởng, ngươi quá độc ác. Ngươi không phải muốn chúng ta, ngươi là muốn mượn ta một nồi nóng cái này ngủ canh. Có thể ta nói câu lời thật lòng, ngươi động được ta một cái, không động được toàn bộ dây chuyền. Ngươi biết có bao nhiêu đơn vị tham dự việc này? Cục văn hóa chỉ là bề ngoài. Phía sau rát là đồng ý giúp đỡ quỹ ngân sách, văn sử cao giáo, biên thẩm đoàn thể, còn có xuất bản đơn vị. người nghĩ kiểm tra, người với không tới, lôi khôn không có cái lại, chỉ là yên tĩnh nhìn xem hắn, thật lâu mới phun ra một câu. vậy ngươi liền thử xem, ngươi nhìn ta có đủ hay không đến. cùng lúc đó, tứ hợp viện cũng không giống mặt ngoài như vậy ăn ổn. bên cạnh một đầu ngõ hẻm văn hóa cửa ra vào về hưu cán bộ kỳ cựu tiết thẩm tới cửa tìm lôi khôn, gõ cửa vào nhà liền một mặt sốt ruột, lôi đoàn trưởng, ta tìm ngươi là muốn hỏi một chút ta cháu trai kia sự tình. hắn tham gia chính là năm ngoái đám kia lão binh khẩu thuật bản thảo nói chính là hắn mổ ra năm đó tại ký đông làm liên lạc dây sự tình có thể hai ngày trước hắn bị nói có thể tồn tại mỹ hóa hiểm nghi hồ sơ cho chụp ta cháu trai kia tuổi trẻ cũng không hiểu vì sao kêu thật vì sao kêu sửa bản thảo là ta cho hắn nâng ý kiến nếu thật có vấn đề ngươi nói nên làm sao xử lý lôi khôn cầm trên tay trà thả xuống nghiêm túc nhìn xem nàng ngươi nếu là hỏi ta việc công vậy ta nói đến cứng rắn nếu là hỏi người nhà ta vậy ta cùng ngươi nói câu tiếng người con cháu của ngươi không là người xấu cũng không phải lừa đảo nhưng ngươi cho hắn nhuận và kia ngươi không nên thay hắn viết ngươi năm đó là kinh nghiệm bản thân người nói đến là thật có thể hắn không phải ngươi cho hắn là kinh nghiệm của ngươi hắn khoác lên chính mình danh tự việc này lại thế nào viên đều không phải giải thích là thay mặt diễn thật muốn hắn muốn nói có thể nói nhưng đừng kéo ngươi ngươi là ngươi hắn là hắn các ngươi nói cố sự lại giống cũng không phải một người viết Tiết thầm nghe xong thở dài gật đầu ta đã biết là ta hồ đồ trở về ta liền để hắn viết một thiên chính mình liền nói hắn làm sao từ nhỏ nghe ta kể chuyện xưa làm sao biết hắn mô ra sự tình cái kia cũng không thể cũng coi như giả a lôi khôn cười cười đó chính là giải thích cái kia là chân truyền buổi chiều lôi khôn trở về nhà lúc phát hiện trên bàn nhiều một bao mì sợi cửa sân bên tường để đó một túi trứng gà đầu đầu một bên lau bàn một bên cười hôm nay số ba viện đại nương đưa nàng nói trước mấy ngày trong viện truyền nhi tử của nàng chép bà thảo nàng kém chút nổi giận hôm nay chính nàng đi nhìn đám kia bà thảo trở về mặt đều xanh nàng nói lôi đoàn trưởng nói không sai có mấy lời nhi tử của nàng thật nói không nên lời những cái kia bà thảo không giống hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi viết giống đọc ra kịch bản Nàng nhận, lôi khôn không nói gì, chỉ là đem trứng gà nâng vào phòng bếp, bỏ vào sọt bên trong. Cái kia sọt trứng gà đã nhanh đầy, đều là mấy ngày nay hàng xóm lặng lẽ đưa, có bọc lại báo chí, có còn dính lông gà. Hắn chợt nhớ tới một câu chuyện xưa, một người không nói dối, mười nhà có mùi cơm chín. Mà liên tại ngày này chạm vào tối, lục hữu luôn văn hóa chỉnh hợp công ty tài khoản bị đông cứng. Hắn giải thích văn án đoàn đội bị mang đi hiệp trợ điều tra. Cá nhân hắn thì bị truyền đạt hạn chế xuất cảnh đồng thời an bài đến tứ hợp viện bên trong tổ điều tra chống rửa trắng câu chuyện làm lâm thời hiệp trợ người. Thông tin truyền ra, văn sử vòng một mảnh sốt sao. có thể lôi khôn lại không có lên tiếng hắn biết đây không phải là kết thúc cái này chỉ là vừa mới bắt đầu cố sự không phải là không thể nói nhưng đến thật người không phải là không thể viết nhưng được diễn văn hóa không phải cho mặt là lưu can. lôi khôn buổi sáng mới vừa ngâm tốt một bình trà cửa viện liền chuyển đến tiếng bước chân đầu đầu tiếp nhận cửa ra vào văn kiện một đường chạy chậm vào nhà đem một phần tre kín chuyên hạng tổ điều tra đại ấn văn kiện thả tới trước mặt hắn ra đi ra tổ chuyên án rửa trắng văn hóa sơ bộ thông báo đi ra lôi con lật ra văn kiện trang số không nhiều nữ khí lại lộ ra sắc bén Trang thứ nhất màu đỏ rõ ràng. Tổ chuyên án điều tra sử dụng tài nguyên kể chuyện văn hóa thông cáo xử lý sơ bộ. Thông báo nội dung rất trực tiếp, liệt ba cái lớn hạng. một Đi qua 3 năm tổng si tra giải thích loại hạng mục 973 hạng, trong đó 142 hạng tồn tại đóng gói vết tích quá nặng vấn đề, 83 hạng còn có tài liệu nơi phát ra không rõ nghi, 29 hạng là nghiêm trọng hư cấu nhân vật sự tích. 2. Lục Hữu Nôn, Bách Xuyên, Hứa Khôi, Lương Khải Văn chờ 15 người tiến vào trọng điểm hỏi tội danh sách. 3. Liên quan đến giả tạo tài liệu, giả tạo đề cử, tài chính hướng chạy không rõ đơn vị tổng cộng 23 cái. đã tạm dừng hoạt động, chứng vụ đồng kết. Làm người khác chú ý nhất là một câu cuối cùng. Kể từ bây giờ, tạm dừng tất cả khẩu thuật loại vinh dự thân thỉnh. Giải thích nhân viên đối ngoại điều động hoạt động. Tất cả hồ sơ tiến vào phúc thẩm. Văn hóa giải thích, không phải là văn hóa gia công. Đầu đậu nhìn xong đều kích động, ra, thật nện xuống tới. Lần này, những cái kia liên kết ký tên làm ẩm ý cũng nên ngậm miệng a. Lôi khôn không có cười, chỉ thấp giọng nói, cái này vừa mới mở miệng. chân Chính dư luận vừa mới muốn bắt đầu vận lấy sức lực phản công. Quả nhiên, thông báo mới ra, văn hóa trong vòng lập tức giống nồi nổ dầu. lúc đầu những cái kia nhảy đến nhất hoan liên kết ký tên người bắt đầu nhộn nhịp giả thành không có tham dự chỉ là phát đơn thuần hiệu lầm có mấy cái từng đang giảng giải danh sách bên trên ký tên lao chuyên gia còn chuyên cửa mở đóng cửa sẽ thương lượng làm sao rũ sạch trách nhiệm ta ký là tín nhiệm không đại biểu ta thư xác nhận bọn họ là lén lút cháu chuốt, ta nhưng không biết lục hữu ngôn bên kia là thương nghiệp hợp tác chúng ta bên này là văn hóa học thuật lôi khôn nghe nói phía sau cười lạnh bây giờ liền bắt đầu cắt người không có bắt trước cắt gấp áo đám người này a so diễn thuyết còn thuần thủ liền là thế nào giả không biết lâm như mộng đưa qua một sấp tài liệu mới ra, chúng ta nhìn chằm chằm mấy cái thư xác nhận nhà giàu cũng có động tác. trong đó có ba cái giáo sư, tại văn sử tập san bên trên phát biểu thanh minh, nói tham dự giải thích chỉ là văn hóa trách nhiệm, cùng giải thích nội dung không có quan hệ. chương 230, phong bảo, chương 230, phong bảo. bọn họ muốn mượn học thuật tự do trốn liên quan, muốn hay không chúng ta xuất thủ, lôi con vung vung tay, trước không gấp, để bọn họ nhảy, cá nổi lên mặt nước, ta lại một lưỡi đánh, ta muốn để bọn họ nhận, không phải nhận lần này, là nhận bọn họ đi qua 10 năm là thế nào đem nói thật đổi thành tiền nhuận bút. cùng lúc đó. tứ hợp viện bên trong cũng lên phong ba thông báo gián ra đến ngày thứ hai số năm viện vương mãi mãi sách theo quà trượng ở trong viện chặn lại số ba viện tôn đầu tử người ra năm đó còn khoa trương khuê nữ ngươi bị tuyển chọn vào văn sử khẩu thuật thanh niên tiểu tổ làm sao hiện tại tra một cái bản thảo vẫn là cho người thay thế viết chính ngươi nhìn xem ngươi lúc đó phát tin mừng toàn bộ hẻm đều biết rõ ngươi khoác lác tôn tậu tử tức giận đến mặt đều xem biết dứt khoát hơi vung tay nhân ra cho nàng biết làm sao vậy nhà chúng ta chính là có phương pháp ai bảo các ngươi nhà hài tử sẽ không viết lôi đoàn trưởng thích kiểm tra hắn kiểm tra đi ta lại không có phản pháp lời kia vừa thoát ra Viện tử bên trong lập tức không thích hợp. Nguyên bản đứng tại bên cạnh lão Giang đầu cười lạnh, ngươi thật đúng là dám nói. Ngươi cái kia khue nữ bản thảo ta nhìn, toàn bộ quyển sách khách sáo, chỗ nào giống một cái học sinh viết. Cái lại thuật kinh nghiệm bản thân. Ta xem là khẩu thuật địa đặt. Thật muốn nói phương pháp, ngươi cái kia thân thích là văn hóa cửa ra vào người nào? Tôn Đầu Tử biến sắc, muốn phản bác, có thể lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Đầu Đầu vừa vặn sách theo dọn thức ăn trở về, gặp địa bộ này, cũng nhíu lông mày. Tất cả giải tán đi, đương tại trong viện tử này lẫn nhau chọc vết sẹo. Người nào trước đây thổi quang ưu, trong lòng mình không nhiều. nói không thật không phải tội, nhưng nói xong còn lẽ thẳng khí hùng, vậy liền nên chịu chút giáo hấn. trong viện người dần dần tàn đi, có thể cỗ này hỏa khí lại còn đè lên, không phải ai đúng ai sai vấn đề, mà là nói nói thật về sau, có người bắt đầu cảm giác đến trên mặt nhịn không được rồi. trước đây nói giả thời điểm, đoàn người đều tin, còn có thể làm ca tụ. hiện tại nói lời thật, ngược lại thành bóp người ngắn, cái này để không ít người bắt đầu khó chịu. lôi khuôn buổi tối đi trong sân, đầu đầu đem việc này một năm một mười nói, hắn không nói chuyện, yên tính hút xong một điếu thuốc, mới thấp giọng nói câu, nói thật có đôi khi không phải chỉ riêng, là đau, đau chém đi xuống. có người đau cũng có người tình ta làm việc này không phải là vì đem người nào kéo xuống là vì để về sau vào viện này người đều biết rõ một câu văn hóa có thể nói mặt đường dán lầm người đêm khuya 11 giờ lôi con một thân một mình đứng tại hồ sơ nhà phía trước cửa sổ nhìn xem đối diện trong sân ánh đèn một chút xíu ra tắt hắn biết một đêm này sau đó tứ hợp viện sẽ thay đổi thay đổi đến yên tĩnh cũng biến thành bất an có thể hắn không hối hận gió thổi có lay thời điểm có người muốn đứng mà hắn chính là cái tia đứng người sáng sớm lôi con tiếp vào văn phòng ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố lao tề điện thoại lão lôi ngươi muốn tra cái kia bút quỹ tích hợp văn sử chúng ta bên này phê kiểm tra kỷ luật chính thức vào sân bất quá ngươi phải biết cái này quỹ ngân sách tầng cấp cao quá trình quấn rất nhiều ký tên không phải một người rơi bút có không ít hạng mục là ký thay lôi khôn nghe đến ký thay hai chữ lông mày liền nhăn chặt chẽ ta sớm đoán có cái này đường đi đám người này ngoài miệng nói truyền thừa dưới tay đều luyện là giả con dấu công phu nếu thật tra đến bọn họ viết giả phê nghỉ ký thay một mạch mà thành vậy ta liền để toàn thành tất cả xem một chút văn hóa không phải bọn họ hộ thân phủ là chính bọn họ đảo hố điện thoại quốc lôi khôn trực tiếp đổi lại cựu quân trang đem cái mũ khép bóp quay đầu liền để cho người Đầu đầu, ngươi cùng ta đi phòng quản lý quỹ văn sử lâm như mộng vương đại xuyên các ngươi chia ra đi tổ thẩm độc cùng tổ kế toán đề cử chăm chăm số sách chằm chằm người chằm chằm chương ta muốn trong vòng 3 ngày đem đầu kia tài chính ký thay dây cho ta kéo ra đến lúc này ta không kiểm tra bản thảo kiểm tra tiền cùng lúc đó tứ hợp viện bên trong cũng bắt đầu lên một cỗ khác sóng ngầm nguyên nhân gây ra là một câu lơ đãng số sáu viện dương tẩu tử tối hôm trước ở trong viện phơi quần áo thuận miệng nói một câu hiện tại nói nói thật ngược lại thành tội những năm kia dựa vào văn hóa bình thường ăn tiền lãi hiện tại cũng giấu đi không dám lên tiếng vốn chính là một câu bực tức có thể bị số 9 viện trần thúc nghe thấy được tại chỗ đỉnh trở về người nào nói lời thật là tội lôi đoàn trưởng nếu là thật cha đến giả đó mới là làm chuyện tốt ngươi ngược lại là nói một chút người nào trước đây nói không thật một câu nói kia đem trong viện nhiều năm để giành được oán khí cho nổ ra tới nhà ngươi nhi tử không phải liền là dựa vào thiên kia lão binh khẩu thuật vào thị văn liên năm đó ngươi còn cùng đoàn người khoa trương Nói ban giám khảo là ngươi chiến hữu cũ, ngươi bây giờ giả thanh cao. Trần Thúc Hỏa, ta cái kêu bản thảo là thật, là ta lão ra từ mỗi chữ mỗi câu nói. Ngươi nếu không tin, ta hiện tại liền đi chạm ra đi ô thả một chút, xem ai mặt trước không nhịn được. Một câu đi thả một chút tựa như một mồi lửa điểm một sân người. Đầu đầu về viện thời điểm đã nhìn thấy một đám người vây quanh tại dưới tảng cây hoè, có người chuyển băng ghế, có người cầm khuyết đại âm thanh loa, còn có người dứt khoát đỡ lấy ghi âm cơ hội. Chúng ta viện tử này phải nói quy củ. Ai muốn nói người khác bản thảo giả, liền lấy ra chứng cứ. Nếu là oan của người, thỏa đáng chàng nhận lỗi. nếu là nói là sự thật vậy cũng chớ che giấu chính mình đứng ra chúng ta đến cái lời nói thật phong bạo việc này lôi khôn trở về thời điểm đã thu lại không được hắn đứng tại cửa sân nghe lấy chiến trận này trong lúc nhất thời đều không nói chuyện Mãi đến đầu đầu tiền tới nhỏ giọng hỏi ra muốn hay không ngăn việc này nếu là làm lớn chuyện sợ không phải một sân người đều đến nhắc lên nội tình lôi khôn ánh mắt trầm xuống lại chầm rãi lắc đầu để bọn họ nói việc này nên tới chỉ riêng chúng ta kiểm tra không đủ phải làm cho chính bọn họ nói để bọn họ chính miệng thừa nhận chính bọn họ cũng bị trận này giả văn hóa lửa quá lâu. Buổi tối bảy giờ, tứ hợp viện lần thứ nhất nói lời nói thật sẽ tại cây hoẹ già bên dưới mở màn. Mười mấy hộ người vây quanh hỏa lâu ngồi xuống, một người một tấm tiểu mã đâm, không ai dám mở miệng trước. Cuối cùng là số hai viện lao triệu nói câu, vậy ta trước nói a. Ta lúc ấy giúp ta cháu ngoại trai viết qua một thiên nghe mộ ra nói kháng chiến bản thảo. Kỳ thật hắn mộ gia năm đó tại hậu cần nhà kho, liền tiền tuyến đều không có lên qua. Ta sợ cái kia bản thảo không lấy ra được, liền cho hắn thêm đoạn truyền mật điện, trốn hỏa lực. Bình xét lên thưởng thời điểm, ta là cao hứng. có thể bây giờ suy nghĩ một chút cũng trách không được ta cháu ngoại trai xuất ngoại phía sau cùng người nói ta là anh hùng hậu đại ta cho hắn dốc nước hắn cầm lấy đi làm uống rượu lời kia vừa thốt ra trong viện lập tức yên tĩnh rơi cây kim đều nghe thấy nhưng cũng có người tiếp xuống đi số năm viện mã thúc nói ta cũng nói một cái tôn tử của ta năm đó viết khẩu thuật cố sự để ta sửa lại một câu nói ra ra hắn năm đó không sợ sinh tử hiểm hộ rút lui ra ra ta là làm qua sự tình nhưng ngày đó đúng là lạc đường mới lưu ở phía sau chương 231 giới thiệu người chương 231 giới thiệu người Viện tử bên trong người một cái tiếp một cái nói xong, Lôi Khôn không nói chuyện, đứng dậy hướng cái kia xếp dán vào văn hóa giải thích nhân viên duyệt lại danh sách bên tường đi. Trên tường những cái kia danh tự, lúc trước bị người làm vinh dự mang theo, hiện tại từng cái giống như là trở lấy bị lôi chuyện cũ mực cớ. Hắn đứng chỗ ấy không nhúc ních, Vương Đại xuyên cùng Lâm Như mộng yên lặng theo tới, phía sau đậu đậu sách theo một chồng mới tư liệu, vừa đi vừa nói, ra, vừa vặn văn sử cục cái đám kia sổ sách lật ra tới, trong sổ sách viết đến đều rất đẹp, nhưng có mấy bút cấp phát ngạch số lập lại, còn trộn lẫn hai cái danh tự. Lôi Khôn cầm qua giấy tờ lật hai trang, người là ai? một cái gọi Hàn Bắc Văn, một cái gọi giả Lương Đức. Đầu đầu đem danh tự vòng đi ra, đều không tại nguyên lai like giải thích nhân viên trong danh sách, có thể khoản tiền phía dưới ghi chú viết là văn hóa hoạt động giao thông chuyên hạng phụ cấp, đi cục văn hóa lỗ hổng. Không phải, là văn hóa giảng thuật phụ trợ tiểu tổ thông đạo cấp phát hạng mục tre chính là văn cải liên trường. Lôi khôn dừng một chút, liên hệ kế toán không có. Đánh qua, đối diện đầu tiên là đầy, nói hệ thống ghi chép sai, về sau còn nói khả năng là ký thay. Lôi khôn ánh mắt trầm xuống, ký thay. Bọn họ lại chơi về bộ này. Đầu đầu gật gật đầu, đem một phần khác tư liệu đưa tới, ra. Còn có chuyện này, hai người này kỳ thật đều không sinh tại tứ cửu thành, là năm ngoái cuối năm mới vừa chuyển vào đến hộ khẩu, treo xã khu địa chỉ, nhưng căn bản không thường ở hàng xóm nói, một tháng đều gặp không một hồi trước. Chống không treo hộ khẩu, có thể là tẩy sổ sách sử dụng, thực tế người căn bản không tại, thẻ là chân nhân trói, tiền đến thẻ bên trên, người liền biến mất. Lôi Khôn không lên tiếng, đem cái kia vài trang giấy mở ra ở trong viện trên mặt bàn, từng tờ một theo trình tự lập. Cấp trên những cái kia cấp phát ghi chép, văn tự viết đến vẻ nho nhã, khẩu thuật văn hóa phủ cấp hiệp trợ biên phòng cố sự truyền bá kế hoạch kỳ thực bản thảo hỗ trợ quỹ ngân sách. nhìn xem rất phù hợp trải qua lôi khôn đem cái kia một chồng giấy hướng trên bàn dung một cái lạnh giọng nói têu vương đại xuyên nhìn chằm chằm hai người này hộ khẩu đi chạy một vòng đi cửa ra vào đập đập thật muốn người không tại vậy liền đi thăm dò mở thẻ ngân hàng ta muốn biết hai cái này tài khoản là chừng nào thì bắt đầu dùng người nào mở thẻ thẻ tại nhà ai chi hay mở thuận tiện đem đám kia ký thay tại vụ quá trình kéo đi ra điều hoàn chỉnh xét duyệt dây xích vương đại xuyên lập tức ra ngoài không có quay đầu đầu đầu đứng cái kia không nhúc ních chỉ vào trong đó một trang bên trên con dấu ra ngươi nhìn cái này trường không phải văn cải liên là văn hóa tam sở trường ba chỗ bây giờ không phải là quy về thị văn liên sao lôi khôn đốt điếu thuốc khói không có đốt trực tiếp đem bật lửa thu ngụy húc đông bên kia có động tác hắn biết nói chúng ta tại tra tiền cho nên trước thời hạn an bài hai người này chống không tính sổ chờ chúng ta vội vàng lật giải thích nhân viên thời điểm hắn ở phía sau tẩy sổ sách ra khoản hai người này không phải thật hộ khẩu là hắn lấy ra đốt châm lửa thử chúng ta danh giới cuối cùng Đầu đậu những mày vậy làm sao bây giờ lôi khôn trực tiếp vung câu nói tiếp theo bắt người để thị công an cục điều người bảng tên gặp khống hàn bất văn giả lương Đức bắt không được người, trước tiên đem văn hóa tam sở phong. Để ngụy húc đông biết, chúng ta chầm chầm là trên tay hắn tiền, không phải nói chuyện thuật nhân viên mặt. hắn không phải sẽ chỉ đóng dấu, vậy ta hiện tại để hắn ký chữ to, lui. đầu đầu không có lên tiếng, lập tức đi gọi điện thoại điều liên kết chuyên cần cửa ra vào. vào lúc ban đêm, văn hóa tam sở tòa nhà văn phòng liền bị dán lên giấy niêm phong. trong lâu không có người lên tiếng, ngụy húc đông xế chiều hôm đó liền lên núi, nói là an dưỡng vừa đi chính là ba ngày. lâm như ngậm dẫn đội vào tam sở đường ăn thất, lật ra ba năm qua tất cả hạng mục thân thỉnh bản vô từng sắp bày đầy nửa cái bàn làm việc. Ra, nơi này có bảy phần văn hóa quỹ ngân sách phát động thân thỉnh là đi khẩu thuật tư liệu hai lần trao chuốt chuyên hạng nhưng chúng ta cha không được tương ứng bản thảo. nói một cách khác, hạng mục lập tiền phát bản thảo không có. lôi khôn đứng cái kia không lúc đích, chỉ vào trong đó một phần bản phô tô coi đi là khoản người nào ký. cố vấn liên lạc tổ ký tên người, hứa khôi. lôi khôn chợp mắt bên dưới mắt, hắn trở về không xác định. lâm như mộng lật phía sau trang, nhưng là khoảng thời gian là một tháng trước. hứa khôi không phải bị khống chế sao? đậu đậu từ cửa hung ló đầu vào, ra hứa khôi người còn tại tứ hợp viện. Cái kia phần là khoảng khả năng là sớm chuẩn bị, cũng có khả năng là dùng hắn chứng làm. Có người cầm thân phận của hắn, tại chương mục đi cái này một bút, lôi khôn từng thanh từng thanh cái kia xếp giấy rút ra, đi. Vậy liền theo bút chướng này hướng bên trên kiểm tra, người nào phê duyệt, người nào đưa đơn, người nào chạy sổ sách, người nào cầm tiền, ta một cái cũng không được buông tha. Lần này không phải nói chuyện cố sự, là tính toán thật sổ sách. 8 giờ tối, cục văn hóa phó tại vụ tổ trưởng tiếp vào thông báo, yêu cầu hiệp trợ quân đội điều tra văn sử khẩu thuật chuyên hạng tài chính mục. Sáng ngày thứ 2 giờ, văn sử hội trong đại sảnh tụ mãn người. Có người mặt cũng không rửa xong có người liên khấu đều trừ sai lệnh đứng tại cái kia cùng phạm tội học sinh tiểu học đồng dạng lôi khôn đứng tại ở giữa nhất tấm kia bàn dài phía trước phía sau rắn vào vải đỏ đầu vẫn là ngày hôm qua treo lên văn hóa giải thích chữa trị nguyện vọng quốc hội đàm bây giờ nhìn trái ngược với cái phản tham buổi họp báo hắn nhìn xem đám người kia cầm trong tay cái kia phần hàn bắt văn danh sách tài khoản số tiền kia người nào chạy không có người lên tiếng các người văn sử nói nói thật 30 năm hiện tại một người đều nói không nên lời sổ sách làm sao mở ta nếu thật đếm xem nhà các ngươi hải tử người nào cầm qua phần này tiền ngày mai liền có thể để các ngươi cả nhà đàm báo nói đi, ta là đến thu số sách. Lúc này, hàng sau một người mang mắt kính gọng vàng nam ngẩng đầu, nhỏ giọng nói, khả năng là nội bộ nghiệp vụ Lâm Thời điều chỉnh. Chúng ta có đôi khi đi theo quy trình tương đối nhanh, có thể không có che toàn bộ. Lôi Khôn vung tay lên, Vương Đại xuyên từ sau trên đầu đến, đem một cái tiểu âm dương để lên bàn, Bột một tiếng, ghi âm thả ra. Cái này hộ khẩu ta treo, thẻ là ngụy chủ nhiệm bên kia cho ta xứng, nói là văn hóa chuyên hạng, chúng ta chỉ là hỗ trợ chạy cái số sách, ta không quản tiền đi đâu. Toàn trường yên tĩnh rơi chầm đều nghe thấy, Lôi Khôn lạnh lùng nói, đây chính là Hàn bác Văn. Các ngươi nói. có phải hay không các ngươi người? không ai dám đáp. lôi khôn quét một vòng, ta muốn cha không phải một cái hàn bất văn, là các ngươi chọn bộ hệ thống làm sao nuôi ra một đống loại người này. các ngươi không phải nói chuyện cố sự, các ngươi là cầm người chết mở tài khoản, cho người sống tạo vinh quang. tiếp xuống ta cho các ngươi ba ngày thời gian, người nào không bàn giao, liền liệt số đen, liền người mang người nhà ghi vào hồ sơ. không phải ta không nể tình, là các ngươi cầm cái kia phần văn hóa trợ cấp, không phải giúp người chuyện ký, là giúp người tẩy trắng. ta muốn là không phải cuốn sách chuyện, là sổ sách. nói xong hắn nhấc lên cái kia phần che kín văn hóa tam sợ con dấu giấy một cái xé thành hai nửa lôi khôn cũng không quay đầu lại liền đi chương 232, trăm quần chúng chương 232, trăm quần chúng sau lưng tấm kia chỗ ngồi trống không như cái cảnh cáo viện tử bên kia không có tản vương đại xuyên theo lôi khôn một đường trở lại tứ hợp viện mới dám mở miệng ra đám người này là thật dọa sợ lôi khôn đi chậm rãi âm thanh lại rất ổn hụ sợ không tính bọn họ là thật biết nội tình không sạch sẽ lúc này không phải bắt một hai người đơn giản như vậy là toàn bộ hệ thống tiền đều muốn lật cái út sấp Đậu Đậu đã tại đằng trước chờ, cầm trong tay mới in sổ sách, ra, cục văn hóa bên kia mới vừa đưa tới một nhóm số liệu. Theo yêu cầu của ngài, chúng ta kiểm tra nhất gần 3 năm tất cả văn hóa khẩu thuật hạng mục chuyên hạng quỹ ngân sách cấp phát ghi chép. Kết quả, Lôi Khôn tiếp nhận tư liệu. Tổng nợ biểu thị tổng cấp phát 2.147 vạn, trong đó có 360 vạn là hạng mục số dư. Nhưng hạng mục số hiệu chỉ có phía trước một nhóm có, phía sau cái này hơn 300 vạn không có bất kỳ cái gì đối ứng tài liệu. Lôi Khôn dừng lại, lật hai trang, chỉ vào dưới nhất một bên cái kia một nhóm, cái này số dư là ai ký. Đậu Đậu đem danh tự vòng đi ra. thưa khôi vương đại xuyên nghe xong tên người liền nhíu lông mày hắn không phải bị ta nhìn chằm chằm sao làm sao còn có hắn khả năng là phía trước ký Đầu đầu nữ khí cũng có chút phát lạnh, còn có một loại có thể có người cầm tên của hắn tại trương mục tiếp tục đi khoản lôi khôn không nói chuyện chỉ là nhìn xem ba trước kia nặng hai giây dẫn hắn tới không đầy nửa cách giờ thứa khôi liền được đưa tới tứ hợp viện phía sau nhà người này bị giam ở trong viện đã vài ngày rồi người gầy cả người nhìn xem hiệu xịu ba ba lôi khôn không có nói nhảm đem giấy tờ đập bàn bên trên người có nhận hay không thứa khôi cúi đầu Nhỏ giọng nói, "Đây không phải là ta làm. Ta, ta không dám. Ngươi có nhận hay không?" Hứa Khôi run một cái, vẫn lắc đầu một cái, "Thật không phải ta, ta không biết." Lôi Khôn đứng lên, vây quanh cái bàn dạo qua một vòng, dừng ở Hứa Khôi sau lưng, âm thanh ép tới cực thấp, "Ngươi không nhận, đúng không? Cái kia ta cho ngươi biết, che ngươi trước người, không là người ngoài, là Ngụy hút Đông." Hứa Khôi một cái cứng đờ. Lôi Khôn tiếp tục, "Hắn cầm thân phận của ngươi làm bao nhiêu sự tình, ngươi biết không? Ngươi ở trong viện miêu, hắn tại bên ngoài cầm tên của ngươi rửa tiền, chạy sổ sách, đã được duyệt mắt. Ta lại hỏi ngươi một câu cuối cùng." có phải là ngươi? Hứa Khôi sắc mặt trắng xanh, nửa ngày mới nghẹn ra một câu. Không phải ta, ta cũng không dám nhận. Nhưng ta biết là hắn, là Ngụy Húc Đông. Đám kia Trương là hắn tìm người che. Hắn nói, nói ta chết. Trong phòng một cái yên tĩnh, đầu đầu ở bên cạnh nghe đến mặt cũng thay đổi. Ra, việc này liền cùng ta nghĩ đồng đạo. Ngụy Húc Đông căn bản không có đem hắn làm người, là coi hắn làm chết hào dùng. Chỉ cần người chết tại hệ thống bên trong, danh tự liền có thể dùng để tẩy sổ sách. Lôi Khôn không có nhìn Hứa Khôi, quay người ra nhà. Ngoài phòng đau đầu không lớn, nhưng lạnh. vương đại xuyên cùng đi ra nhỏ giọng hỏi ra tiếp xuống ngụy húc đông bên kia ta hiện tại liền cái mặt đều không thấy được hắn ở trên núi miêu đoán chừng là chờ ta chính mình hao tổn lôi Khôn đốt điếu thuốc nhàn nhạt tới một câu hao tổn không được buổi sáng ngày mai trực tiếp lên núi sống phải thấy người chết gặp thi đậu đầu nghe nói như thế ánh mắt lập tức sáng lên ra ngài là muốn đậu thủ đậu thủ lôi Khôn liếc nhìn nàng một cái ta đây không phải là đậu thủ ta là đi tính tiền bọn họ tại chương mục chơi mở ám ta liền để bọn họ lấy mà còn ban đêm hôm ấy tứ hợp viện phía sau nhà đèn sáng suốt cả đêm, lôi khôn ngồi tại trước bàn, đem hứa khôi bàn giao sổ sách đuổi đầu sao chép, mỗi một khoản tiền, theo thời gian, theo hạng mục, theo cấp phát người, theo đóng dấu người, chép đến thứ 20 trang, hắn ngừng một chút, thấp giọng nói câu, 360 vạn, là cái con số nhỏ, có thể cái này sổ sách là lớn sổ sách, đây là cái mạng sổ sách, lúc này ta dọn sạch, sáng sớm hôm sau, ngày mới được phát sáng, lôi khôn chưa ăn cơm, trực tiếp ra cửa sân, xe liền ngừng tại cửa ra vào, đầu đầu mang theo vương đại xuyên, tiểu hòa đã tại xe bên trên chờ. ba người một câu nói nhảm đều không nhiều lời. Lôi khôn vừa lên xe, đậu đậu dẫm chân ga liền đi. Phương hướng, thầy sơn, mục tiêu, Ngụy Húc Đông. nửa đường, Vương Đại Xuyên cầm bộ đàm cùng phía sau xe hồi báo, một đội đi theo, đội hai ở phía sau khống lộ tuyến. Ra, ta lúc này là trực tiếp lên núi bắt người. Lôi khôn tựa vào phụ xe, thanh âm không lớn, chắc chắn. người sống mang xuống đến. nếu thật là chạy, trực tiếp phong sơn. đậu đậu không có xe vào, xe mở so bình thường nhanh hơn không chỉ một đương. Ngụy Húc Đông người này, Lôi khôn không xa là gì. phía trước làm văn chức biên chế chuyên hạng thời điểm liền cùng hắn từng quen biết lúc ấy người này còn đàng hoàng sẽ chỉ vùi đầu làm hồ sơ nhưng ai đều không nghĩ tới cái đồ chơi này sau lưng lá gan mập phải cùng như heo nhân ra tẩy sổ sách dùng ảnh công ty con xác không đơn vị hắn ngược lại tốt trực tiếp dùng người dùng người chết dùng chính là hứa khôi loại này hệ thống bên trong chết đi thân phận tại chương mục mở đường tại quá trình bên trong bộ tiền một tấm chết thẻ căn cước một lần đi một khoản ba năm trôi qua lan ra ngoài bao nhiêu tiền liền ngụy húc đông chính mình cũng không dám tính toán lôi không đem cái kia phần giấy tờ ném tại trên cửa sổ xe mặc cho gió thổi là giấy, hắn trong lòng nghĩ không phải tiền. là số tiền kia phía sau con đường kia, đây là cầm người chết làm người dùng, cầm văn hóa làm ra kéo, cái này sổ sách không tính minh bạch, hắn nuốt không trôi. Đang trước đường càng mở càng hẹp, Vương đại xuyên hạ giọng, "Ra, phía trước đường núi chỉ có một đầu, bọn họ trốn không xa." Đầu đầu đem tốc độ xe lại chậm lại, ngụy Húc đông cái kia xe khẳng định còn tại cấp trên, không có dầu xuống núi. Hắn không phải không dám xuống núi, là mấy người tới cứu. Lôi khôn nhàn nhạt tiếp câu, "Chờ người nào?" Sau lưng của hắn đám kia người đầu tư, dựa tiên tẩy đến nước này, nếu là hắn chết sổ sách cũng đi theo chết cho nên hiện tại không phải hắn đang chờ người là đám người kia đang chờ ta dừng tay đáng tiếc ta lại không xe rẽ ngoặt sườn núi cái kia mảnh giả trà xưởng liền đến dừng xe lôi khôn cái thứ nhất đi xuống phía sau đội ngũ trực tiếp đuổi theo gió núi không nhỏ thổi đến mặt người đau nhức có thể lôi khôn cứ như vậy đứng tại cái kia nhìn chằm chằm tòa kia hoang nhiều năm tiểu trà xưởng không nhúc đích. vương đại xuyên đẹ lên âm thanh ra xe ở bên trong chiếc kia phá viết dã, ngừng lại không có tắt máy lôi khôn nhẹ gật đầu người không đi xa đi vào Đội ngũ chia hai tổ, tiền hậu giáp kích. Đầu đầu đi theo Lôi Khôn, một đường đẩy cửa vào nhà xưởng. Trong không khí tất cả đều là mốc meo lá trà vị, còn có chút khói dầu vị, giống như là có người trong phòng rút một đêm khói. Lôi Khôn theo mùi thuốc lá đi, không ngừng. Cuối cùng, tại nhà xưởng tầng 2 gian tạm vật cửa ra vào dừng lại. Hắn đưa tay, không có góc cửa, trực tiếp một chân đá văng. Trong phòng, Ngụy Húc Đông có giúp ở góc tường, sát mặt so người chết còn khó nhìn. Chương 233, chờ Mặc, chương 233, chờ Mặc. Lôi Khôn không nói chuyện, đi tới, Tú đầu nhìn hắn một cái. Ngụy Húc Đông cũng họng khàn khàn đến không giống người, lôi đoàn trưởng, ta, ta có thể giải thích. Giải thích. Lôi không trầm ung dung nói, ngươi cầm chết người thân phận chuột vào bao nhiêu tiền, ngươi giải thích một cái cho ta nghe một chút. Ngụy Húc Đông khẽ run rẩy, cả người co lại thành một đoàn. Lôi khôn trên cao nhìn xuống, âm thanh lạnh đến giống đao, ngươi không phải thích nhất đóng dấu sao? Lần này, ta để chính ngươi ký, đem sổ sách ký rõ ràng. Nếu không, ngươi liền chết ở chỗ này. Ngụy Húc Đông bờ môi phát run, liền cái hoàn chỉnh chữ đều nôn không ra. đầu Đậu ở bên cạnh nhìn xem, mặt lạnh lấy một câu không nói. vương đại xuyên trực tiếp đi lên đưa tay đem ngụy húc đông từ trên mặt đất xách lên đi thôi ngụy chủ nhiệm ta tứ hợp viện nước trà nóng đây Ngài loại này đại nhân vật trở về thật tốt cùng ta ra hàn huyên một chút đem cái này sổ sách chậm rãi viết rõ ràng ngụy húc đông bị mang lấy ra nhà xưởng cả người như bị rút xương đầu run chân đến căn bản đứng không vững lôi khôn không có quay đầu đi ở phía trước gió thổi góc áo phần phật vang cùng sau lưng con hàng kia run rẩy âm thanh lăn lộn tại cùng một chỗ trở lại trên xe vương đại xuyên trực tiếp đem người nhét vào hàng sau đầu, đầu ngược lại là không có vội vã lái xe liền ngồi tại vị trí lái thượng đẳng lôi khôn một câu, phong sưởng lôi khôn một câu ném ra, cái kia xe đường lúc nhích, sổ sách lưu tại hiện trường, tiêu thị cục lên núi tiếp nhận, ngụy húc đông lúc này không coi như chúng ta sổ sách, đây là phía trên sổ sách, đầu đậu đạp xuống chân ga, đầu xe một quải hướng về chân núi mở ra, ngụy húc đông ngồi tại chỗ ngồi phía sau, toàn thân run dữ dội hơn, cả khuôn mặt giống chết đồng dạng, mồ hôi lạnh trên trán từng giọt rơi xuống, trong miệng còn không ngừng nát nghiệm. ta, ta thật không muốn chạy, ta chỉ là chỉ là muốn tránh hai ngày, ta là thay người làm việc, ta không phải chủ mưu. lôi đoàn trưởng, ta, ta là bị buộc. thật không phải ta nghĩ làm. lôi khôn cũng không quay đầu lại, chỉ để lại một câu, sổ sách là ngươi, mệnh là người khác. ân tình sổ sách có thể kéo, tiền sổ sách, một bút cũng đừng nghĩ lại. ngụy húc đông như bị câu nói này thức tỉnh, đột nhiên liền không lên tiếng, cả người về sau tỏa một co gắp, giống như đều bùn nao động dạng. xe một đường trở về mở, không một người nói chuyện, liền vương đại xuyên đều thu bình thường điểm này cười răng dấp nam quyền ngồi tại ngồi kế bên tài xế, đốt ngón tay trắng bệnh. mãi đến nhanh xuống núi thời điểm, đầu đầu nhẫn nhị nửa ngày mới nhỏ giọng đến một câu. "Ra, người này có thể cắn ra người nào?" Lôi Khôn tựa vào trên cửa xe, con mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ sân ảnh, âm thanh thấp đến mức giống gió lạnh, có thể cắn người nào không trọng yếu. Trọng yếu là chính hắn có thể chống đỡ mấy ngày. Ngụy Húc Đông không phải cái gan to bằng trời, hắn chính là cái cầm tiền bao tay trắng. Cái này sổ sách, không có khả năng chỉ tới hắn cái này, nhưng ta muốn hắn mở miệng trước. Chờ hắn bắt đầu, phía sau đám người kia liền phải đi theo lăn ra đây. Đầu đậu nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều nữa. Tứ hợp viện bên kia đã sớm chuẩn bị xong. Lôi Khôn một lần tử, người liền bị trực tiếp kéo vào phía sau nhà. một cái bàn, hai cái ghế dựa, một chiếc lao đài đèn, chỉ riêng đánh vào cái kia sổ sách bên trên, giống như là thẩm phán đài. Ngụy Húc Đông bị đè lên ngồi xuống, toàn thân đều là mồ hôi. Lôi côn cầm bút, ngồi đối diện hắn, đem giấy tờ chia đều ở trên bàn. Ngụy chủ nhiệm bắt đầu đi, người ký người nào tên, đi người nào sổ sách, dùng của ai trương, thu người nào tiền. Từ đệ nhất bút bắt đầu. Ngụy Húc Đông run dậy cầm lên bút, tay trên giấy run dậy không ngừng, nửa ngày mới rơi xuống một bút. Cái thứ nhất là Hàn Bắc văn, sổ sách là ta ăn bài, thẻ là ta mở, tiền. gọi xong quay đầu đánh bậy thành trở về còn lại cho cấp trên lôi khôn âm thanh không thay đổi cấp trên là ai ngụy húc đông hàm răng cắn đến kéo kẹt vang ngón tay gần như bóp vào trong thịt gân xanh trên trán nâng lên đến nửa phút không nói chuyện nói lôi khôn cuống họng trầm xuống ngụy húc đông đầu thấp xuống âm thanh cùng con môi đồng dạng tỉnh văn hóa sảnh phó tính hạ hạng hành châu là hắn để ta đem giả giải thích nhân viên sổ sách mở ra là hắn để ta cầm chết người thân phận đi khoản tiền trong phòng lập tức gan tính đến đáng sợ vương đại xuyên ở bên cạnh nghe lấy cả người sửng sốt một cái đậu đậu trong tay chén nước gầm một cái nện trên mặt đất ngã nát ấy lôi khôn ngồi chỗ ấy không lúc đích, nhìn chằm chằm ngụy Húc đông liền âm thanh đều lạnh đến giống sắt hạng hành châu người xác định ngụy Húc đông gật đầu thân thể đều đang rút dậy. hắn không cho ta gặp sổ sách chỉ để ta đi theo quy trình thẻ là ai hắn không quản tiền dựa đi ra sổ sách liền tính mình ta ta thật không dám chống chọi lôi khôn nhìn chằm chằm hắn mấy giây nhiên đứng lên đem trong tay bút ba một tiếng vô lên bàn sổ sách chép xong người khóa vào hậu viện từ giờ trở đi Ngụy Húc Đông quân quản lúc này Lão tử không thu nhỏ chân mục ta đi thu hạng Hành Châu tổng nợ tứ hợp viện phía sau nhà cửa bịch một tiếng đóng lại Ngụy Húc Đông bị trực tiếp nhét vào người cùng chết đồng dạng nằm dạp trên mặt đất liền hừ cũng không dám hừ một tiếng lôi khôn đứng ở trong sân không nói chuyện trên thân cũ kia đè lên sức lực so vừa rồi thẩm người thời điểm còn nặng đầu đậu đi theo đi ra âm thanh đều giảm thấp xuống ra hạng Hành Châu đây chính là phò thính tình lý người Vương Đại xuyên trong lòng bàn tay đổ mồ hôi ta có thể trực tiếp động sao lôi khôn không lần đầu chằm chằm trên mặt đất bãi kia vũ thủy âm thanh lạnh đến giống dao nhỏ vạch thạch đầu người nào tiền liền kiểm tra người nào người hắn là phó thính bộ kia sảnh cầm giả sổ sách tẩy ba năm tiền ta liền để hắn tự mình đến cùng lão bách tính giải thích Người cầm văn hóa kể chuyện xưa ta liền cầm sổ sách kể chuyện xưa từ hôm nay trở đi chằm chằm hạng hành châu đậu đầu lần đầu, đầu làm sao chằm chằm ngươi tự mình dẫn đội lôi khôn một câu ném ra hắn người ở đâu tại văn hóa sảnh làm việc bàn làm việc của hắn nhà của hắn hắn có mặt mỗi cái hội nghị chết cho ta nhìn chăm chằm, chằm. ở đâu hạng hành châu liền tại cái kia hắn nếu dám động liền phong hắn văn phòng Đầu đầu toét miệng cười một tiếng không có lên tiếng quay đầu liền đi lôi khôn đứng ở trong sân không nhúc đích chờ vương đại xuyên theo tới mới mở miệng lao vương ngươi đem tứ hợp viện cửa sau giữ vững ngụy húc đông không thể chết cũng không thể chạy hắn bắt đầu hạng hành châu nếu là cũng lên khẳng định phải tìm người diệt khẩu cửa sau khối kia từ giờ trở đi ra vào đều phải qua người tay nếu là hắn chết ở trong viện ta ván này liền phải chẳng đánh vương đại xuyên gật đầu xoay người đi Lôi khôn đứng ở đằng kia, đưa tay sờ điều thuốc, nửa ngày không có đốt, cuối cùng lại nhét trong túi. Ngay có chút âm, trong gió kẹp lấy điểm khí ẩm. Hắn biết, tiền sổ sách rõ ràng, người sổ sách mới vừa mới bắt đầu tính toán. Lần này không phải người trong cục. là tình sảnh, là văn hóa sảnh phó giám đốc, là chân chính quản cái này một đám người kia. Lôi khôn ngẩng đầu nhìn một cái phía tây cái kia vùng trời, âm thanh thấp đến chính mình cũng nhanh nghe không được. Hạng hành châu, người chạy không được. Lần này là ta tìm ngươi. Lôi khôn không có trở về nhà, liền trong sân ngồi một buổi chiều. Hắn chưa từng gấp, gấp người không xứng tính sổ sách. dưới mặt trời đi thời điểm đậu đậu trở về trên thân dính lấy một cỗ thành thị trạm xe buýt loại kia lẫn vào khí đốt hương vị trên mặt còn mang theo điểm gió thổi tới khô khan ra người tập trung vào hạng hành châu hôm nay không đi văn phòng lộ tuyến đi vòng văn liên bên kia một vòng cuối cùng đi nam giao một cái tư nhân văn hóa xa lọn, ở 2 giờ lúc đi ra cùng ba cái người trong đơn vị một khối cái kia ba người chúng ta điều tra theo thứ tự là văn sử thành thị hạng mục quỹ ngân sách chủ quản khẩu thuật nghiên cứu liên hợp hội bí thư trưởng còn có một cái là văn hóa giao lưu cơ kim hội phó quản lý lôi khôn tựa vào dưới tảng tây hoè trên tay nắm một cái giả du một cái tẩu, không có châm lửa, tiện tay chuyển. nói trắng ra, hạng hành châu đám người này chính là tẩy sổ sách hoạch tâm vòng. đầu đầu gật đầu, một người một bút, chuyên môn bóp nát đi tiền. ngụy húc đông loại kia chỉ là tầng dưới trung chuyển. ba người này trong đó hai cái phía trước còn xuất hiện tại chúng ta tra đến ký thay trương mục bên trong, danh tự thay đổi qua, nhưng bút ký tên dấu vết không đổi. chúng ta chụp hình, bút tích đối diện, 90% mươi ăn cướp. lôi khôn ân một tiếng, cũng chính là nói, đây không phải là hành vi cá nhân, là tập đoàn gây án. đầu đầu đưa lên trong tay bức ảnh, cái này kêu thôi bách lâm. là giao lưu hội ngân sách cái kia phó quản lý chúng ta tra đến một tấm hắn có mặt thị văn hóa đối ngoại giao chạy đến hội chụp ảnh chung đứng tại hạng hành châu bên trái ngày đó hắn đích thân đưa lên lời chúc mừng nói cái gì giải thích nhân viên là thành thị lương chi sứ giả còn đặc biệt nâng lên khẩu thuật văn hóa chuyển vận hạng mục sẽ thành mềm thực lực mới động cơ chúng ta tra đến trận kia đến hội là quỹ ngân sách tẩy sổ sách cất bước năm thứ nhất thôi bách lâm liền là phụ trách ra bên ngoài phê cố vấn văn hóa danh lệnh lôi khôn không vội mà nhìn bức ảnh chỉ là nghe giải thích nhân viên lương chi sứ giả vậy những năm này cho người chết phê cố vấn thể thông hành người có phải là kêu linh ngôi đầu đầu cười, linh ngôi đều so với bọn họ coi trọng. bọn họ nhóm người này là một bên thu tiền, một bên cho chết viết chuyển ký, sống đổi ra. lôi ra, lúc này thật buồn nôn. lôi khôn cuối cùng tiếp nhận bức ảnh, bức ảnh giấy có chút cuốn, hắn một bên giải phẳng một bên hỏi, hạng hành châu hiện tại người đâu? tối nay ở văn hóa sảnh chiêu lái sở, bên ngoài tầng kia bảo an đổi mới đội, đoán chừng biết tiếng gió không đúng lắm. ta không có đả tháo kinh xà, đập biển số xe, cắt giám sát. lôi khôn nhìn xem trên tấm ảnh người, từng tờ từng tờ lật. hắn không phải tại nhìn mặt, hắn là tại nhớ mặt. hắn biết, chỉ dựa vào ngụy hữu đông. không có khả năng đem sổ sách nhắc đến như vậy sạch sẽ nhanh nhẹn đám người này là thành tốt làm là một đường là văn hóa giải thích cửa ra vào tài khoản đen dây chuyển sản nghiệp một bên đi sổ sách một bên đi người phê đi ra danh lệch không phải là vì kể chuyện xưa là vì chạy tiền lôi không đứng lên phân phó từ giờ trở đi tất cả giao lưu hội ngân sách thành thị giải thích cố vấn đơn vị tiến vào không phải là công khai thẩm tra chương trình liệt ra cùng giải thích hạng mục tương quan phê duyệt ghi chép xét duyệt ý kiến hoạt động ghi chép tất cả xuất cảnh giải thích nhân viên danh sách toàn bộ giao nhau so với nhóm người này không phải để cử là chế tạo đầu đậu gật đầu đang chuẩn bị đi phân phó người tay, lôi khôn bỗng nhiên lại bồi thêm một câu còn có hạng hành châu xuất cảnh ghi chép ta muốn nhìn hắn trong 3 năm đi đâu người nào ăn bài đi ra mấy lần quốc mỗi lần đều cùng ai một thối người này không chỉ ở trong tỉnh có hậu trường hắn ở nước ngoài cũng có người thu sổ sách đầu đậu dừng một chút nghiêm túc trả lời minh bạch 10 giờ tối tứ hợp viện phía sau nhà đèn không có diệt lâm như mộng mang theo nợ mới mắt trở về sắc mặt khó coi ra mới ba phần sổ sách tra được Bên trong có một hạng tiêu văn hóa giải thích nhân viên gia quyến của người đã chết tiền đền bù nghe lấy là cho liệt sĩ người nhà, trên thực tế tài khoản là mợ văn sử thôi Quảng Công ty. Chúng ta đi thăm dò công ty đăng ký địa chỉ là một gian bỏ Hoàng Vũ đạo phòng học, đã không có người dùng 5 năm. Nhưng ngân hàng giấy tờ biểu thị, đi qua 2 năm, cái chương mục này thu 57 vạn. Lôi Khôn đem tư liệu bỏ lên trên bàn, đơn vị nào phê khoản? Khẩu thuật giao lưu liên hợp tiểu tổ. Người phụ trách. Lâm Như Ngọc lật đến một trang cuối cùng, ký chính là Hạng Hành Châu. Lôi Khôn không nói chuyện, Lâm Như Mộng ngồi thêm một câu, ra đây đã là lần thứ ba xuất hiện hắn ký tên tài khoản." mà còn tất cả đều là người giả, giả địa chỉ, giả hạng mục, nhưng con dấu là thật. Lôi Khôn ngồi tại bên cạnh bàn, trên tay cái kia cái tẩu đã bị hắn nắm đến phát nhiệt. Người giả, giả sổ sách, tiền thật, thật ký. Vậy thì đồng nghĩa với thật án. Thu, từ ngày mai trở đi, ta muốn để hạng hành châu người bên cạnh từng cái mở miệng, không cho hắn thời gian phản ứng. Ai là bao tay trắng, ai là đầu người công ty, người nào tại An Hạng mục tàn canh, đều kéo rõ ràng. Ta muốn để đầu này sổ sách dây xích, đoạn tại tứ hợp viện. Sáng sớm 5 giờ rưỡi, văn hóa sảnh đại lâu lầu chốc mới vừa sáng đèn, cửa ra vào chiếc kia quen thuộc màu đen xe công mới vừa dừng lại. Hạng Hành Châu đạp thời gian điểm đi vào đại sảnh, thang máy vừa muốn khép lại, phía trước đột nhiên đi vào hai cái xuyên thường phục người. Bên trong một cái trong tay người kẹp lấy túi công văn, ánh mắt không nhìn hắn, chỉ nói một câu, "Hạ phó, phiền phức phối hợp chúng ta điều tra một phần hạng mục tài chính sử dụng báo cáo." Thời gian không nhiều. Hạng Hành Châu sửng sốt một chút, ta bên này hôm nay có cái sẽ, nếu không ngài trước cho ta phần tài liệu, ta để ban thư ký lý. Một người khác lấy ra giấy chứng nhận sáng lên một cái, "Chúng ta không phải đến nói tài liệu." là đến dẫn người cửa thang máy một quan văn hóa sảnh bảo an muốn ngăn cũng không kịp trên lầu truyền tới một tiếng rất nhẹ xin phối hợp không có người tê không có người ồn nào. chỉ có yên tĩnh nhưng cái này yên tĩnh giống thanh cao lôi khôn bên kia đã tiếp đến xác nhận điện thoại hắn không có đứng dậy chỉ nói một câu đem người đưa hậu viện hạng hành châu chúng ta trong viện cũng giữ lại cái phòng hắn vừa vặn có thể ở lại bên trên viện tử bên trong gió không lớn nhưng cửa ra vào đã vây lên người vương đại xuyên nhìn xem cái kia xem một chút xíu đô vào đến đem cái mũ hướng xuống đè ép hướng về sau nhà kêu một tiếng tới lần này không phải nói chuyện cố sự cửa hậu viện đầy hạng hành châu liền bị dẫn bảo hắn so trong hình già đến nhiều tóc là nhuộm ống tay áo cúc áo sơ mi rất chặt cả người giống như là mới từ bữa nhậu bên trên xuống tới trên mặt cỗ này quan trường cao vị treo đều nhịn không được rồi nhưng hắn không có gấp hắn chính là đứng tại cái kia như cái thật phó thính cái gì cũng không nói sẽ chờ lôi khôn mở miệng lôi khôn không có cho hắn cơ hội trên mặt bàn bày ra cái kia ba bản sổ sách cộng thêm hai tấm xuất cảnh ghi chép ký tên là ngươi lôi khôn dùng tay chỉ cái kia một trang hạng mục là ngươi tiền tiến giả công ty thẻ là chân nhân mở Ngươi nói, tính thế nào? Chương 234, Tên Hóa. Chương 234, Tên Hóa. Hạng Hành Châu trên mặt không có một điểm dư thừa động tác, hắn biết, lúc này bất luận cái gì một câu ta không biết rõ tình hình ta trao quyền cho thuộc hạ lời nói đều vô dụng, cho nên hắn lựa chọn không nói, lôi con túi đầu lật một trang, âm thanh không cao, chúng ta điều tra, sổ sách là ngươi cầm xuống, nhưng tiền không hoàn toàn là ngươi thu, ta muốn biết chính là phía trên là người nào. Hạng Hành Châu vẫn là không nói gì, lôi con lồng đầu, nhìn xem hắn, ta hỏi ngươi là ai tại cho ngươi tẩy đầu này sổ sách? là ai tại để ngươi đem người chết thân phận, biến thành ra sổ sách tài khoản là ai tại giúp ngươi xử lý thẻ thông hành đem giải thích nhân viên phê thành xuất cảnh cố vấn nói trong phòng yên tĩnh và người hạng hành châu nhìn chằm chằm mặt bàn giống như là giả điếc lôi không đột nhiên đứng lên ghế tựa rồi rồi một tiếng trượt đi ra toàn bộ phía sau nhà không khí giống ngưng lại đồng dạng ngươi cho rằng ngươi không nói chúng ta liền không có cách nào kiểm tra ngươi là hạng hành châu ngươi là phó tính ngươi có hậu trường ngươi có nhân mạch ngươi có hệ thống nuôi ngươi có thể ta cho ngươi biết ngươi là đi văn hóa tiền bạc người ta là mấy sổ sách người Ngươi bộ này người trí thức ra mặt, đối ta vô dụng. Từ giờ trở đi, ngươi không nói một câu. Chúng ta liền kiểm tra một cái hạng mục. Ngươi có bao nhiêu phê đi ra giả giải thích nhân viên, chúng ta từng cái sắp xếp kiểm tra. Ngươi cầm bao nhiêu người chết danh ngạch tẩy sổ sách, chúng ta từng trương đối với số thẻ qua. Ta có một buổi xế chiều, ngươi có sao? Hạng hành trâu khỏe miệng giật một cái. Hắn biết, Lôi Khôn là thật độc thủ. Đây không phải là nói chuyện, đây là thanh toán. Lôi Khôn ngồi trở lại ghế tựa, túi đầu tại sổ sách bên trên vạch cái vòng, còn có một lựa chọn. Ngươi mở miệng, đem trên đầu ngươi người cắn ra đến. người cắn một cái ta liền ngày hôm nay sổ sách là công sổ sách người không cắn người liền tính tư nhân sổ sách người có bao nhiêu thân thích ta lật bao nhiêu hộ tịch hồ sơ người có mấy cái thư ký ta kiểm tra mấy cái người nhà tài khoản người chạy không thoát hạng hành châu người tin không hạng hành châu nằm miệng mồ hôi chán theo thái dương chạy xuống nửa phút phía sau hắn trong cổ họng giống thẻ khối sắt ta muốn gặp luật sư lôi không cười âm thanh nghe không ra cảm xúc gặp luật sư ngươi cho rằng đây là trong sảnh đây là tứ hợp viện ngươi không phải nói chuyện cố sự ngươi là sổ sách bên trên số hiệu từ vào viện này một khắc kia trở đi người chính là sổ sách hạng hành châu không có lên tiếng nữa lôi khôn vất đem người kéo đi xuống không cho cơm không cấp nước hắn muốn lúc nào mở miệng liền lúc nào cầm chén tiếp nước uống phía sau nhà vừa đóng cửa bên ngoài yên tĩnh giống chết đầu dạng vương đại xuyên đứng bên ngoài đầu hỏi một câu ra người này nếu là thật chết khiến đâu lôi khôn đốt điếu thuốc hút một hơi trong cổ họng mang theo cố lệnh, hắn khiêng được đằng trước ba ngày khiêng không được dưới tay hắn đằng kia cố vẫn đoạn bọn họ mới là thật sợ chết hạng hành châu không nói nhưng sau lưng của hắn chờ không được đậu đậu từ hôm nay trở đi đi hắn giải thích nhân viên cố vấn đoàn người nào phê qua hạng mục người nào ký qua người người nào nếm qua sổ sách toàn bộ cho ta mời đến viện sáng sớm hôm sau tứ hợp viện cửa sau liền nhiều bốn người không phải chỗ tới là chính mình đến từng cái sách theo bao thần sắc so trong đêm cái kia gió còn lạnh đứng tại cửa ra vào một câu nói nhảm đều không có đậu đậu từ viện từ bên trong đi ra nhìn bọn họ một cái không có nói nhảm quay người đẩy cửa ra cùng ta đi vào đi đây là hạng hành châu dưới tay đám kia cố vấn đoàn hoạch tâm tiểu tổ Văn hóa vòng tròn bên trong kiếm cơm kẻ ra đời, từng cái đều không phải cái gì thật người trí thức, tất cả đều là đem người chết đóng gói thành giải thích nhân viên phía sau màn hàng. Có làm qua biên tập, có làm qua phòng tài liệu chủ nhiệm, còn có cái chính là dựa vào viết giải thích nhân viên vinh dự sự tích bình xét lên địa phương văn liên quản sự. Bọn họ không phải được mời tới là không chịu nổi Hạng hành châu vào tứ hợp viện, đám người này liền biết, sổ sách sót. lại không đến, chính là chờ lấy lần lượt lôi vào. Đầu đầu dẫn người xuyên qua viện tử, không có để bọn họ vào phía sau nhà, trực tiếp mang vào tiền viện phòng học nhỏ. Các ngươi biết chính mình tới làm gì? Lôi Đoàn trưởng không cùng các ngươi nói nhảm. Số sách, chính mình giao. Trong phòng không một người nói chuyện. Bốn người song song ngồi, giống như là một sợi dây thừng bên trên xiên bốn cái chốt chết, liếc nhìn nhau, nhất phía sau ngồi tại chính giữa cái kia tóc bạc nam nhân mở miệng. Chúng ta là bị buộc. Hạng phó sảnh cho chúng ta mở hạng mục, nói là lịch sử tài liệu trình hợp về sau biến thành giải thích nhân viên văn hóa đóng gói chờ chúng ta kịp phản ứng, đã đâm lao phải theo lao. Chúng ta cũng không có cách nào. Đầu đậu không để ý tới hắn, từ dưới đáy bàn lôi ra một chồng túi hồ sơ, ba một tiếng ngã ở trên bàn. Chúng ta không hứng thú nghe các ngươi nói quá trình. chúng ta chỉ quan tâm một việc các ngươi tại khẩu thuật nhân viên đóng gói hạng mục bên trong do ai viết bản thảo ai phê dự toán ai đi sổ sách người nào phát tài liệu hôm nay cho cái danh sách nói rõ ràng là chính các ngươi viết vẫn là lấy ra bốn người liếc nhau một cái lẫn nhau đều không nói chuyện trong phòng một cốc mùi mồ hôi bẩn tung bay tóc trắng người kia nuốt ngụm nước bọn âm thanh làm đến giống tạo giấy giáp bản thảo là chúng ta viết người là hạng phó bên kia an bài chúng ta chỉ phụ trách trau chuốt và chỉnh lý đậu đầu cười lạnh đừng cầm trau chuốt làm tấm màn tre bản thảo bên trong chiến đấu cố sự tín ngưỡng tài liệu còn có giả liệt sĩ sự tích không phải là các người viết không phải là các người đem người chết đóng gói thành thành thị tinh thần không phải là các ngươi cầm chân thật khẩu thuật chiêu bài biên giả lịch sử bốn người toàn bộ nặng tóc trắng cái kia cuối cùng nhẫn nhịn một câu là đậu đậu quay người ra ngoài ngoài phòng lôi khôn đứng tại huệ dưới gốc cây nghe xong toàn bộ quá trình liền lông mày đều không có động một cái ra bọn họ giao bản thảo là bọn họ viết lôi khôn nhàn nhạc hỏi hậu trường đâu người nào cho tài liệu người nào chịu trách nhiệm đóng dấu đậu do dự hai giây còn không có cắn ra đến bọn họ mành miệng, lôi khôn nhẹ gật đầu, âm thanh nghe không ra cảm xúc, để bọn họ lại ngồi. Một giờ về sau, bọn họ nếu là còn không mở miệng, đem nhà của bọn họ thuộc danh sách lấy tới, để chính bọn họ tuyển chọn. Là nói danh sách, vẫn là nói nhà. Đầu đầu đáp ứng, vừa mới chuẩn bị quay đầu đi chậm chậm người, liền nghe lôi khôn lại tới một câu, trước hết để cho bọn họ thở một lát, để bọn họ ngồi chờ, chờ chính bọn họ mở miệng. Một giờ chiều, hậu viện bên kia xảy ra chuyện, hạng hành châu không chịu nổi, ba ngày không ăn không uống, lôi khôn là thật không có cho đồ vật, một ngụm nước đều không có để hàn dính. Hạng hành châu vốn cho là mình có thể cứng rắn, nhưng thật cứng rắn không qua nhân mạng. Người bị kéo lúc đi ra, cả người đã thoát cùng nhau, vành mắt biến thành màu đen, bờ môi phát tím, ngay cả lời đều nhanh nói không rõ. Lôi khôn đứng tại tiền viện, chỉ nghe thấy vương đại xuyên từ cửa sau một đường chạy chậm ra, người nới lỏng, muốn mở miệng, lôi khôn không có nói nhảm, quay người vào phòng. Phía sau nhà cái ghế kia bên trên, hạng hành châu là nửa ngược lại bị mang lấy, cũng họng đã khản giọng giống phá phong dương. Hắn thấy được lôi khôn đi vào, trong cổ họng gạt ra hai chữ, ta nói đem sau lưng ta danh sách. cho các ngươi. nhưng nhưng ngươi đến cam đoan cam đoan chúng ta có thể lưu tại sống lôi khôn ngồi xuống bình tĩnh nhìn xem hắn trước nói hạng hành châu nuốt cửa ra và máu trong cổ họng phát ra một trận đổ ngục cùng ngục tiếng vang cuối cùng chỉ vào cái bàn. dùng một điểm cuối cùng khí lực nói trên đầu ta là văn hóa sảnh đảng tổ bên kia cố vấn hạng mục tổ phó tổ trưởng bọn họ không phải người trí thức bọn họ là cầm giải thích nhân viên làm đầu người hạng mục cho quỹ ngân sách tìm lối ra mỗi đám giải thích nhân viên Phê đi ra một nửa là giả dối, bọn họ toàn bộ biết, những người kia không phải lịch sử người làm việc, là người đầu tư, văn hóa quỹ ngân sách, là bọn họ máy rút tiền. Hạng hành châu nói xong câu đó, cả người liền sai lệch, hôn mê bất tỉnh. Trong phòng yên tĩnh 3 giây, lôi khôn đứng lên, đẩy cửa ra, bên ngoài gió thổi qua đến, đem viện tử bên trong cái kia trồng chất còn không có dán lên giả giải thích nhân viên danh sách thổi đến nào lão vang. Lôi khôn không có quay đầu, âm thanh thấp đến mức giống đẻ lên hỏa, đi văn hóa sảnh, từ đảng tổ văn phòng thất bắt đầu, kéo danh sách, danh sách bên trên. có ai người đó là sổ sách bên trên tiền ta bất kể là ai trước tiên đem người mời đến viện vương đại xuyên lĩnh mệnh đi Đầu đậu không có nói nhảm đổi thân thường phục đi theo dẫn người đi tứ hợp viện cửa mở ra viện tử bên trong chó đều không có kê chờ là đám kia danh sách lôi khôn ngồi tại phía sau nhà đốt điếu thuốc khói điểm không có rút hắn biết lần này là thật thu lưới văn hóa sảnh không phải có sự đầu nguồn. là sổ sách sổ sách ăn đám kia người đầu tư không phải đang nói văn hóa là tại đảo văn hóa phần mộ mà hắn lôi khôn chính là đến phong cái này cửa ra và hố vào lúc ban đêm tứ hợp viện triệt để thay đổi trước đây là lôi khôn nhìn chằm chằm một đám người trí thức nói không thật hiện tại là tất cả mọi người lôi khôn dán danh sách cửa ra vào khối kia tường bị một lần nữa quét vôi một lần trắng đến chói mắt lôi khôn một câu không nói để người đem văn hóa giải thích nhân viên vinh dự bảng rút lui thay đổi lớn dầu đỏ viết sáu chữ to chứng nội nhân danh sách nhất bút nhất họa tất cả đều là sắt sổ sách người nào nếm qua tiền người nào phê qua giả hạng mục người nào viết qua giả sự tích người nào dùng chết người thân phận giặt qua sổ sách danh tự từng cái từng cái liệt lên đi vương đại xuyên mang người đem hạng hành châu giao ra danh sách đổi đầu ghi chép tiến vào từ văn hóa sảnh đảng tổ bên kia kéo đi ra cái đám kia tên người liền cùng chọc tổ hòng vỏ vẽ giống như toàn bộ văn hóa vòng đều đổ. cái gì thành thị giảng thuật văn hóa trung tâm giao lưu cơ kim đầu tư bộ văn hóa cố vấn tổ nhìn xem đều giống như đứng đắn đơn vị có thể danh sách bên trên viết đến rõ ràng mệt bạch những người này phê hạng mục thời điểm một cái giải thích nhân viên đều chưa từng thấy bọn họ phê chính là đầu người phê chính là xuất cảnh danh lạch phê chính là đầu tư số định mức văn hóa giải thích nhân viên ở trong tay những người này chính là từng chương thẻ Lôi khôn đứng tại danh sách phía trước, không có hút thuốc, cũng không nói chuyện. Hắn không phải tại nhìn tên người, hắn là đang tính sổ sách. Đậu đậu dẫn người trở về, vừa vào cửa liền nói: Ra, ja, đảng tổ bên kia nào đi lên? Chúng ta dẫn người đi vào chép danh sách. Mấy cái kia lão đầu dọa đến tại chỗ cho thị ủy gọi điện thoại, nói chúng ta là lạm dụng chức quyền, nói tứ hợp viện đúng tay văn hóa nội bộ hạng mục, thuộc về vượt quyền can thiệp. Còn có người nói, muốn đem việc này nâng lên phía trên, nói chúng ta đây là phá hư văn hóa quyền tự chủ. Lui khôn không ngẩng đầu, chỉ hỏi một câu: Danh sách mang về sao? Đậu đậu gật đầu, mang về. Sáu người. toàn bộ văn hóa sảnh đăng tổ. Đóng dấu, phê hạn mục, ghi khoản tiền, toàn bộ tại đây. Còn có mấy cái người là biên chế bên ngoài, nhưng danh tự cũng đi theo xuất hiện ở giải thích nhân viên kinh phí sử dụng trong ngoài. Những người này là cái bóng người đầu tư. Lôi Khôn cuối cùng quay đầu, nhìn nàng một cái, thanh âm không lớn, đem danh sách viết trên tường. Màu đỏ. Đầu đầu gật đầu, không nói hai lời liền sắp xếp người làm thủ. Trong đêm 11 giờ, toàn bộ tứ hợp viện đèn đều không có diện, bên ngoài cái kia rõ ràng trên tường bị quét bên trên tên mới. 68 cái. Một cái không rơi. Trên tường cái kia màu đỏ danh tự tại dưới ánh đèn một đạo một đạo nhìn xem so vết thương còn trói mắt hàng xóm láng giềng đứng tại cửa ra vào ai cũng không dám lên tiếng trước đây cục văn hóa bên kia luôn nói giải thích nhân viên là thành thị ký ức bảo hộ người hiện tại lôi khôn nói cho bọn họ những người này mới là ký ức bị bóp méo kẻ đầu tê ự. đầu đầu đứng tại cửa ra vào nhìn qua mặt kia tưởng nửa ngày không nói chuyện nàng biết từ hôm nay trở đi cái này tứ hợp viện không phải cái gì văn hóa giải thích căn cứ đây là trong sổ sách viện người nào tại danh sách bên trên người đó là trương Mục tiền rạng sáng hai điểm lôi khôn không có trở về nhà Ngồi ở trong viện nhìn chằm chằm vào mặt kia tường mưa không có bên dưới gió cũng không có lên có thể hắn biết ngày mai liền sẽ có gió hạng hành châu người bên kia còn tại cấp cứu đã không có khí lực hắn không chịu nổi nhưng danh sách đã mở đầu phía sau đám người này dù sao cũng phải có người trước gánh không được quả nhiên sáng sớm hôm sau văn hóa sảnh đưa tới một phong kết hợp khiếu lại. bên trong biết đến rõ ràng việc này thuộc về nội bộ tài vụ quản lý không giỏi không đáp tăng lên thành hình sự vấn đề thỉnh cầu cấp trên đình chỉ tứ hợp viện đặc biệt điều tra tổ chức pháp hành động khôi phục văn hóa giải thích nhân viên bình thường vận hành quá trình nếu không đem nối toàn tỉnh hệ thống văn hóa tạo thành không thể đo lường ảnh hưởng trái chiều lôi khôn xem xong thư không nói chuyện hắn đem thư hướng trên bàn một đám nhìn xem vương đại xuyên thấy không bọn họ biết sổ sách nát còn nghĩ bảo vệ văn hóa khối này ra bọn họ sợ không phải sợ ngồi tù là sợ bọn họ bộ này cố sự bị người trước mặt mọi người xé rách vương đại xuyên hỏi ra chúng ta làm sao bây giờ lôi khôn đem thư thu lại trong tay kẹp lấy cái tia khói mãi đến đốt tới đầu ngón tay mới bắn ra đi mở đại hội công khai sổ sách cùng ngay buổi sáng tứ hợp viện cửa ra vào kéo đỏ chót hành vi văn hóa giảng thuật chuyên hạng thanh trướng thuyết minh hội đây không phải là cục văn hóa sẽ cũng không phải cái nào bộ môn tổ chức đây là tứ hợp viện sẽ lôi khôn đích thân chủ trì văn hóa vòng người không muốn tới có thể không dám đến sao lôi khôn thủ hạ đã đem danh sách dán đầy tường không đến sẽ chờ danh tự xuất hiện tại màu đỏ sơn bên trên chương 235, hậu quả. mươi 235, hậu quả đến thời điểm từng cái trên mặt đều mang theo ta là vô tội biểu lộ có thể tứ hợp viện không có ghế tựa đứng nghe lôi khôn ngồi ở trong viện ở giữa trước mặt một cái bàn vồng một chồng sổ sách một chi ghi ấm út một sấp danh sách vì cái gì mở cái này sẽ bởi vì các ngươi viết giả sổ sách lựa gạt phụ cấp làm giả giải thích nhân viên đem người chết viết thành thành thị anh hùng đem rửa tiền viết thành văn hóa giao lưu từ hôm nay trở đi những ngày sổ sách không phải cục văn hóa sổ sách là nhân dân sổ sách là quốc gia sổ sách cho nên chúng ta trong vương đại xuyên đứng ở bên cạnh đem một chồng một chồng tên người sách theo ngành nghề phân tổ đuổi đầu đọc lên đến thành thị giảng thuật văn hóa trung tâm quản lý tổ tổ trưởng Lưu Húc Đông. cố vấn hạng mục bộ, văn án biên tập Triệu Nguyên Toàn, ngoại phái giảng thuật tổ, hợp đồng người ngoài biên chế Nô Hiểu Minh, giảng thuật cố vấn đoàn, danh dự phó tổ trưởng Thôi Bách Lâm, khẩu thuật tư liệu thất hạng mục người đề xuất Hạng Hành Châu, danh tự từng cái đọc xong, đám người yên tĩnh giống chết đồng dạng lôi khôn ngồi ở chỗ đó âm thanh không cao vừa rồi những tên này chúng ta không phải để các người đến nghe nhận tội là để các người biết đây là các người viết sổ sách từ hôm nay trở đi ai là người trí thức ai là sổ sách bên trong người rõ rõ ràng ràng hắn nói xong đứng lên. chỉ vào mặt kia tưởng chúng tưởng nhìn thấy sao ngày mai bắt đầu ai là tự thú ai là kéo liền tại bức tường kia bên trên sơn hồng viết danh tự vàng sơn vạch và khiêng trắng sơn môi tiêu Sổ sách một bút bước qua người từng cái thu tứ hợp viện không phải nói chuyện cố sự địa phương là nói sổ sách địa phương trong đám người có người bắt đầu phát run cũng có người bắt đầu khóc không ai có thể dám lên tiếng phản bác lôi không biết bọn họ không chịu nổi hắn cũng biết trận chiến này thật đánh tới thực chỗ văn hóa sành tường rách ra giải thích nhân viên cố sự, nắt cái này sổ sách từ hôm nay trở đi không còn là bí mật đại hội mở xong tứ hợp viện cửa không khóa cũng không có tản những người kia không đi văn hóa sảnh đám người này từng cái đứng tại cửa ra vào cùng ngăn cửa giống như không có người lên tiếng có người muốn đi kết quả lôi khôn một câu danh sách còn không có qua hết dám đi thử xem một câu nện xuống đến bọn họ toàn bộ rụt cổ lại lại đứng trở về đầu đầu ở bên cạnh nhìn xem trong lòng minh bạch đám người này không phải sợ đi vào là sợ chính mình dành tự treo lên mặt kia tưởng lôi khôn ngồi trở lại dưới tảng tây hoè trên bàn bày ra ngày hôm qua chưa xem xong số sách từng quyển từng quyển lật lên lật đến một nửa hắn ngừng thứ ba mươi bảy hắn đem tấm kia đơn cho quyền vương đại xuyên hạng mục tên liệt sĩ khẩu thuật kỳ thực bản thảo biên soạn trợ cấp đi giải thích nhân viên hậu đại chuyên hạng vương đại xuyên nhìn thoáng qua thiền đi đi lôi không ngẩng đầu ánh mắt giống đao hạng mục chưa từng thấy chưng mục là qua thu khoản người đâu lôi không dùng đầu ngón tay tại bề ngoài điểm một cái lưu đông lâm người không tra được bởi vì người không đang giảng thuật nhân viên trong danh sách nhưng hắn tại văn hóa sảnh hệ thống bên trong thân phận là văn hóa sảnh cách về hưu cán bộ người nhà vương đại xuyên nghe câu nói này người liền sửng sốt lôi khôn không nóng này tiếp tục lật đây là đầu người sổ sách bọn họ cầm người nhà thân phận bộ hạng mục phê chính là khẩu thuật gia quyến của người đã chết giải thích trợ cấp ý là trong nhà có cái qua đời giả giải thích nhân viên con cái có thể thân thỉnh tài chính làm cái thành thị ký ức gia đình bản. nhưng vấn đề tới bọn họ biên người chết người chết là giả dối liệt sĩ là giả dối tiền là thật đậu đậu nghe đến nơi này cũng ngồi không yên ra cái này như trước kia giải thích nhân viên chuyện này không đồng dạng đây là đạo mộ là biên cái người chết, lính chính phủ trợ cấp, Đối. lôi không đốt điếu thuốc, không có rút, chỉ là kẹp ở giữa ngón tay trầm dài nướng. Nhóm người này đầu hạng mục sổ sách, là cấp trên điểm đối điểm phê. Hạng hành châu không có kỳ nhóm này, nhưng hắn quản sổ sách, nói rõ, cái này sổ sách là văn hóa sảnh đảng tổ tầng kia định ra đến. Bọn họ biết có giả sổ sách, nhưng bảo vệ đường dây này chính là vì bộ nhóm này phụ các khoản. Đây là tài chính phát tiền, không phải văn hóa vòng đám người kia ăn, là trong sảnh người trực tiếp cầm, đầu đầu túi đầu lật lên hồ sơ, cắn răng, đám người này cầm người chết làm máy rút tiền. lôi khôn đem tấm kia đơn rút ra nhét vào đậu đậu trong tay lưu Đông lâm hôm nay liền đi thăm dò người nếu là con sống đem hắn sách qua người đã chết đem hộ khẩu gạch bỏ chứng minh tìm ra ta muốn biết tấm thẻ này là người nào mở đậu đậu đứng dậy liền đi lôi khôn không nhúc ních tiếp tục lật lên sổ sách bên cạnh vương đại xuyên nhịn không được ra nhóm này hạng mục nếu là toàn bộ kiểm tra lôi khôn nhàn nhạt nói tiếp ba năm đi ba năm mỗi năm phê 127 cái gia đình chỉ riêng này phê gia quyến của người đã chết giải thích hạng mục tổng cộng bộ đi một vạn so giải thích nhân viên đám kia còn hung ác vì cái gì không có người kiểm tra bởi vì người chết sẽ không tế an bởi vì tiền này đi đến quang minh chính đại bởi vì văn hóa sành nói đây là văn hóa công trình vương đại xuyên nghe lấy trong lòng bàn tay ra mồ hôi Ra, ta lúc này là rút lao hổ cần lôi không đứng lên đầu thuốc lá bóc cắt ngựa khí bình tĩnh đến giống thạch đầu rơi xuống nước vậy liền rút 3 giờ chiều đầu đậu trở về trong tay sách theo một phần nhất tài liệu mới Ra, lưu đông lâm tìm tới người không có chết tại nam giao nuôi gà hộ khẩu còn tại văn hóa sành mang theo thân phận là khẩu thuật tư liệu chỉnh biên tổ người nhà thực tế sớm bị khai trừ biên chế chỉ là thân phận không có cái bỏ thẻ là bản thân hắn mở Phu cấp khoản hắn tự tay lĩnh Tiền tới sổ ngày thứ hai nhi tử hắn tại nam giao mua xe mini bus chúng ta điều tra chuyển khoản ghi chép tiền đi 67 mươi vạn chính hắn ký tên lôi khôn nghe xong không nói chuyện chỉ là đem đậu đậu trong tay tài liệu nhận lấy lật vài tờ câu nói sau cùng đem người mang vào viện trước khi trời tối lưu đông lâm liền bị người từ chuồng gà bên trong nâng trở về người vừa vào viện tử đứng cũng không vững Đầu đầu đem người hướng dưới tảng cây mẹ một tấn cũng không có nói nhảm lôi khôn ngồi tại đối diện thanh âm không lớn nói đi tiền là người lĩnh hạng mục là người ký nhi tử người mua xe tiền là người đánh tới văn hóa giải thích nhân viên phụ cấp khoản 70 vạn người nào dạy ngươi làm lưu đông lâm toàn thân phát run, vùi đầu phải chết thấp chết thấp là là văn hóa sảnh bên kia là ai ta không biết danh tự một nữ tại phòng hồ sơ nàng nói với ta chỉ cần người đã chết cố sự có thể biên để ta cầm ta cha thân phận đi thân tỉnh phụ cấp cha ta là nhân viên ngoài biên chế làm qua mấy năm tư liệu thanh lý nàng nói người chết không có người kiểm tra để ta ký tên ghi khoản tiền nói là quốc gia văn hóa ký ức chỉnh lý công trình nói tốt cho người mắt hợp quy nói phê xuống đến ta có thể cầm ba thành lôi khôn nghe xong tựa lưng vào ghế ngồi nhắm lại mắt ngón tay ở trên bàn gõ ba cái ba thành đối, còn lại cho cho phòng hồ sơ lôi khôn mở mắt ra người là ai ta lưu đông lâm nói còn chưa dứt lời đậu đậu trực tiếp rút ra bút đem một trang giấy ném trên bàn viết danh tự ngươi không viết Hôm nay ngươi liền tại trong nội viện này lợi, ngồi, chết, chính mình tuyển chọn. Lưu Đông Lâm cả người co quắp trên ghế, cuối cùng nâng lên cái kia bẩn đến không được tay, viết xuống ba chữ. Lôi khôn cầm sang xem một cái, chính như cẩm văn hóa sảnh lịch sử đương án thất chủ quản người quen cũ. Ta nhớ kỹ nàng, mười năm trước nàng là thành thị khẩu thuật lịch sử hạng mục biên mụ, kết quả hiện tại làm lên người chết sổ sách. Đi, bút chứng này nàng lưng. Lôi Khôn đứng lên, trên tay cái kia không có điểm khói, bóc gãy đầu đầu, dẫn người đi phòng hồ sơ. Đem người, mang về. buổi tối hôm nay. Tứ hợp viện. Không bật đèn. Chúng ta, chờ nàng trở lại. Hậu viện đèn là thật không có mở. Không phải mất điện, là lôi khôn một câu, quăn. Sắc trời mới vừa gần đen, cả tòa tứ hợp viện liền giống bị người từ nội thành móc đi ra đồng dạng, đen kịt. Chỉ có cửa sân mang theo cái kia ngọn đèn trực đêm tiểu má đèn, mơ màng vàng vàng mà lộ ra, giống một cái chầm chầm người mắt. Đầu đầu dẫn người đi ra. Đi văn hóa sảnh đương án thất bắt người. lôi khôn không núp ních liền ngồi tại hậu viện tâm kia già trên ghế mây bên cạnh để đó cái kia ba bản sổ sách còn có lưu đông lâm viết xuống đến tờ danh sách kia hắn không hút thuốc lá trong tay chỉ chuyển cái kia không có điểm khói giống lao nông chuyển một cái đinh sát vương đại xuyên đứng ở bên cạnh một câu không dám hỏi hắn biết ra đang chờ chờ không phải đậu đậu bắt người trở về là chờ nhân tâm tản đi trong sảnh đám người này khẳng định đã biết trịnh như cầm danh tự lộ ra ngoài thông tin truyền đi so điện nhanh bọn họ đám người này chính là dựa vào viết tài liệu kiếm cơm sao có thể không biết làm sao tản thông tin một đêm này lôi khôn không gấp gấp, là bên ngoài đám người kia. Thật cũng lên, bọn họ liền nên chính mình đưa tới cửa. Quả nhiên, đến 10 giờ dưới tối, bên ngoài cái kia ngựa dưới ánh đèn bên dưới đột nhiên nhiều một cái bóng. Là người, không phải loại kia đến đập phá quán, là loại kia đứng tại cửa ra vào không dám vào, lại không dám đi. Đầu đậu còn chưa có trở lại, người này liền tự mình tìm tới cửa. Vương Đại xuyên mắt sắc, mới vừa muốn đi qua, lôi khôn liền xô tay. Để hắn đi vào. Là văn hóa sảnh đảng tổ bên kia một cái trung tầng, đương án tư liệu tổ phó chủ nhiệm, Tiêu Chu Trị Quốc. Không phải trong danh sách đầu người, cũng không có tại đám người này đầu chương mục mang theo. nhưng hắn biết sổ sách, hắn là cái người làm việc, nhưng không phải làm việc người, Điện hình tường các người. Hôm nay tới, chính là sợ chính mình biến thành kế tiếp lưu đông lâm. Chu trị quốc sau khi vào cửa, dùng chân đến kịch liệt, đặt mông ngồi tại bậc cửa, sừng sốt không có đứng lên. Lôi, lôi đoàn trưởng, ta không phải tới chặn, ta, ta là thật không chống nổi. Lôi khôn không nhìn hắn, nói, Chu trị quốc âm thanh run rẩy, chính như cầm sự tình, không phải chính nàng làm, phòng hồ sơ chỉ là cái ra, nàng là rất làm, nhưng phía trên là giảng thuật viên hậu cần hiệp điều tổ, hiệp điều tổ là chuyên môn nhóm người đầu phụ cấp. hạng mục tiền tiến bọn họ chỗ ấy bọn họ đem danh ngạch tách ra thành mấy chục phần phát đến từng cái hồ sơ nhân viên trên đầu chết có thể biên giả dối có thể tạo đầu người hạng mục 3 năm trước liền bắt đầu phê phê hạng mục thời điểm cấp trên nói đây là chính trị nhiệm vụ để chúng ta ngậm miệng làm việc chúng ta dám nói cái gì a lôi khôn không nói chuyện chỉ là nhìn chằm chằm hắn giống như là trở lấy nghe trọng điểm chu trị quốc run rẩy đem lời tiếp tục nói chân chính phê bộ này số sách là lữ hằng văn hóa sảnh đảng tổ chuyên trách phó tổ trưởng hạng mục đã được duyệt tất cả đều là hắn đưa đơn hạng hành châu nhiều lắm là tính toán cái sổ sách quản sổ sách lữ hằng mới là thật ký tên lôi khôn cuối cùng động vén lên sổ sách lật đến lưu đông lâm cái tiền một trang cái này hạng mục đối là lữ hằng phê phê đến quang minh chính đại hắn nói văn hóa giải thích nhân viên hạng mục là văn minh công trình tài chính tiền chính là lấy ra bồi dưỡng ký ức giải thích người chúng ta không dám hỏi cũng không dám ngăn lôi khôn khép lại sổ sách đứng lên bàn tay vô vô cái bản văn hóa sảnh đàn tổ lữ hằng chu trị quốc gật đầu giống da tỏi lôi con phun ra một câu đi số sách tính đến lữ hằng chu trị quốc luôn cuống, lôi đoàn trường, ta nói có phải là liền có thể tính toán ta lôi khôn quét hắn một cái ngươi cho rằng đây là pháp viện đây là phòng thu chi ngươi là chạy sổ sách ngươi không phải không cầm tiền lần này ngươi là danh sách bên trên người bất quá ngươi trước tiên là nói về ta nhớ ngươi cái trương một người đầu này sổ sách đi theo lữ hằng tính toán chu trị quốc dọa đến tại chỗ có cắp trên mặt đất không dám lên tiếng trong đêm 1130, đầu đầu mang người trở về người chưa bắt được chính như cầm chạy đậu đậu đứng tại cửa sân thờ hồn hện. Ra, người trước thời hạn nửa giờ đi. Phòng hồ sơ máy tính toàn bộ trong, trên bàn công tác lưu lại một phong xin nghỉ tin. Điện hình chạy trốn tư thế, lôi khôn nhíu mày lại, từ chỗ nào chạy? Nam Trạm. chúng ta đều giám sát, nàng mua trương xuôi nam chuyến tàu đem phiếu, người đã trên xe. Bất quá, đậu đậu lấy ra một tấm thẻ căn cước bản photo copy, nàng dùng giả dối danh tự, nhưng vẽ xe là tên thật mua. Nàng cho là chúng ta đuổi không kịp. Lôi Khôn tiếp nhận bản photo copy nhìn thoáng qua, đem giấy một đoàn, ném vào đống tuổi lửa bên trong. Để nàng chạy. Đậu đậu sửng sốt. ra đem nàng chạy lộ tuyến thả ra lôi khôn ánh mắt lạnh đến giống trong đêm gió để lữ hằng biết nàng tại ra bên ngoài chạy càng chạy hắn càng ngồi không yên chính như cầm chỉ là phòng thu chi lữ hằng mới là vốn sổ sách chúng ta không bắt nàng chúng ta để lữ hằng đến tìm nàng sau đó bắt lữ hằng Đầu đậu minh bạch xoay người đi bố trí dạng sáng hai điểm lữ hằng văn phòng bên trong đèn vẫn sáng hắn ngồi tại trước bàn, nhìn chằm chằm cái kia phong trịnh như cầm lưu lại suy nghĩ tin sắc mặt so cảnh đêm còn đen hơn hắn không phải người ngu chính như cầm chạy trốn sổ sách khẳng định sót. phía trên người đều đang nhìn, hắn là quản hạng mục, hắn là phê duyệt người phụ trách, hắn là đảng tổ phó tổ trưởng, theo quy củ, những sự tình này đều không nên rơi vào trên đầu của hắn, nhưng vấn đề là, những cái kia phê qua trường, hắn ký qua.